t r ư n g năm i giảng đạo vô cực s â n m ạ c h hai nguyên thủy thông thiên xuất quan thái thanh cung vô cực điện bên trong đối với tam tộc chuẩn bị lập xuống thống tộc dùng đến tăng lên tự thân chủ tộc khí vận tăng lên ba vị tộc trưởng thực lực sự tình cái khát trong lòng thái thượng từ lâu đã được có điều không nghĩ tới tam tộc tốc độ lại nhanh như vậy hắn từ khi đi tới vô cực s â n m ạ c h bế quan cũng có điều hai vạn năm thời gian tam tộc liền đã chuẩn bị kỹ càng tất cả lần này càng là đem thống tộc việc s ắ t lở tất cả trở thành chắc chắn tốc độ không thể bảo là nhanh xem ra tam tộc ư u tính việc này đã lâu cũng là từ lâu đang chuẩn bị bên trong thái thượng nhìn tam tộc vị trí trong miệng lạnh nhạt nói. từ đó sau khi tam tộc khí vận chính là càng lâu dài thâm hậu ba vị tộc trưởng thực lực ngược lại cũng tiến triển không chậm, lúc này đã h ô n nguyên kim tiên trung kỳ cảnh giới. thái thượng ánh mắt chuyển tới tam tộc khí vận bên trên, sơ lược có suy nghĩ nói, t h â m thú hai con mắt dường như chu thiên tinh thần đại hải giống như t h â m trầm. tam tộc lúc này khí vận tăng trưởng, đúng là lúc này h ồ n g h o a n g số một, tam tộc đều là không kém nhiều. ngoài ra, m ư ợ n lần này lập tộc khí vận cùng công đức, ba vị tộc trưởng đ tu vi tăng lên tới h u n nguyên kim tiên trung kỳ cảnh giới. Tổ Long, Tổ Phượng cùng Thủy Kỳ lần ba vị vẫn chưa có thể ẩn giấu tu vi, mà là ở Hồng h o a n g không ít thần ma cùng đại năng trước mắt lên cấp, c h ừ có thể hấp dẫn đến một ít thần ma tu sĩ gia nhập tam tộc bên trong đến, tăng cao thực lực ở ngoài, liền còn có một cái nguyên nhân, cái kia chính là kinh sợ, h ô n Nguyên Kim Tiên trung kỳ thực lực lại thêm vào bộ tộc bên dưới, dưới c h ư ớ n g mấy ngàn tiên tiên trùng tộc lực lượng, thực lực như vậy, ở Hồng h o a n g bên trong, sắp thực khó có địch thủ, chính là như thế h ô n Nguyên Kim Tiên trung kỳ đều không thể ngang hàng. Cho nên nói ba vị tộc trưởng lần này làm cũng có kinh sợ một ít thần ma đại năng ý tứ, này sau nếu là tam tộc làm ra gì đó đến. bọn họ cũng sẽ có chút đấy ở trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một chút sau hơi cười sau đó thu hồi ánh mắt Tam tộc lúc này kinh sợ cũng chính là một ít phổ thông đại năng thôi chỉ ít Thái Thượng không lại này liệt còn có Hồng Quân đạo nhân la hầu những này cũng là không lại này liệt mà so với Hồng Quân đạo nhân thủ đoạn càng cường hãn Dương Mi đạo nhân càng không nằm trong số này vì lẽ đó mặc kệ ba vị tộc trưởng lúc này cách làm như vậy làm sao dự định Thái Thượng cũng sẽ không tiếp tục đi để ý tới Thái Thượng thu hồi ánh mắt sau khi nhưng là rơi xuống vô cực sơn mạch bên trong đến trong miệng chậm rãi nói. trong đó nhưng có một ít như thanh huyền như thế linh thú chưa mở ra linh trí cũng hoặc là hóa hình càng có một ít cũng không có phương pháp tu hành dứt lời thái thượng lộ ra vẻ suy tư mấy hơi thở sau khi trước mắt sáng lên ánh sáng nói đã là như vậy vậy ta sao không giảng đạo vô cực s ơ â n m ạ c h đã như thế cũng tốt tích lũy công đức tâm niệm đến đây thái thượng liền lúc này đứng dậy hắn liếc mắt nhìn còn đang trong tu luyện thanh huyền sau chính là cất bước rời đi vô cực điện r a thái thanh cùng sau khi thái thượng đi tới thủ dương sơn đỉnh nơi thái thượng nhìn vạn c bên trong dây núi hai mắt như trời quang thần niệm long lanh vô số đại đạo pháp t ắ c ở trong mắt hắn hiện lên sau đó chậm rãi r u ỗ i ra một tay, sau đó đánh v ơn đến, vô số đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc ngưng tụ đến. lúc này trên bầu trời hiện lên một mảnh thất thải hà quang bao phủ toàn bộ vô cực sơn mạch, sau đó toàn bộ vương b a i xuống. tại này cô thất thải hà quang bên trong có không ít sinh linh trực tiếp được tạo hóa, một ít chưa mở linh trí, lúc này dần dần sinh sôi linh trí, một ít mở linh trí cũng là đang chậm chậm bắt đầu hướng về hóa hình mức độ tiến bộ. lúc này vô số sinh linh hướng về vô cực sơn phương hướng bái tạ, chúng nó biết lúc này thất thải hà quang đầu n g n chính là thụ dương sơn chủ nhân, lúc này chính là hắn tung xuống vạn ngàn cơ duyên. v ụ Hồi lâu sau, đầy trời thất thải hạ quang biến mất. Thế nhưng lại có vô số nói hiện ra bảy màu vẽ b i a đá hạ xuống ở vô cực sơn mạch các góc bên trong, chờ đ ợ i bị trong lúc sinh linh tìm được. Những này khắc lục công pháp, tuy rằng không coi là cao cấp, chỉ là một chút tu luyện đơn giản phương pháp. Thế nhưng đối với lúc này mới vừa mở linh trí, hoặc là chưa mở linh trí sinh linh mà nói, nhưng là đầy đủ. Cho tới ngày sau, lại bố, vải, cơ duyên, vân, thái thượng làm xong tất cả những thứ này sau khi chỉ thấy được thủ dương sơn vị trí cựu tiên bên trên, b ô n g nước ra rồi một đạo lỗ hổng, sau đó liền thấy kim quang đầy trời rơi ra mà đến, nhưng là thiên hàng công đức. bởi vì lần đầu giảng đạo hừng hăng, tuy rằng khu vực có điều vạn đức bên trong chi địa, nhưng bởi vì là lần đầu, vì lẽ đó thái thượng lúc này được công đức ngã cũng là không nhỏ, thậm chí có thể so sánh với tam tộc lập tộc thời điểm ba vị tộc trưởng được công đức một nửa. Thái thượng nhìn những này công đức kim vân, cười sau, vung tay lên, đem cất đi. Vụ, công đức kim vân n h p thể, liền ở thái thượng sau đầu hình thành một cái công đức kim luân, lúc này kim quang tỏ a ra, nhiễm toàn bộ thủ dương sơn hư không, chính là hư không đều bị kim quang mà tấu. Này vòng công đức kim luân bên trong chứa đựng không chỉ có là lần này giảng đạo công đức. còn có hắn làm Thái Thanh Thái Thượng khai thiên công đức, toàn bộ chứa đựng ở trong đó. ngày sau nếu là có đoạt được, cũng là sẽ chứa đựng ở trong đó. Thái Thượng cảm thụ một phen sau, cười nhạt nói, công đức nhập thể, càng đối với ta Đại Đạo có một tia tăng lên. nếu là nắm tốt, lên cấp trung kỳ, có lẽ chính là nước chảy thành sông. dứt lời, Thái Thượng xoay người liền muốn trở về Thái Thanh Cung, thế nhưng trong lòng hơi động, ánh mắt chuyển tới Đông Côn Luân vị trí, lẩm bẩm nói, nhị đệ cùng tam đệ, tu vi cũng là đột phá sao? mới vừa trong n y mắt, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ ứng, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên lúc này đã xuất quan, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. hai người bọn họ nên đã là đại la kim tiên viên mãn cảnh giới, chỉ cần tu đầy nẻ cảnh, liền có thể lên cấp h ô n nguyên kim tiên. Thái thượng suy nghĩ một chút sau, trong tay vung lên, một cỗ lực vô hình trải tản ra đến, trong nháy mắt chuyển khắp mấy vạn dặm chi địa, đem nơi đây bao phủ ở bên trong, sau đó hình thành một cái trận pháp cùng cấm chế, đem tất cả bao phủ ở bên trong. làm xong tất cả những thứ này sau, Thái thượng chính là chậm rãi bay lên, hóa thành một vệt sáng, hướng về đồng côn luân bay lượn mà đến, đến rồi. tuy rằng vô cực sơn mạch vị trí trung ương đại lục khu vực biên giới, khoảng cách đ ô n g côn luân không biết bao nhiêu triệu, trăm tỷ. ngàn tỷ tỷ i ả m chi địa, thế nhưng lấy Thái Thượng lúc này tốc độ, nhưng là tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian liền có thể đến. Hắn lúc này đem tâm thần chia ra làm hai, một bên tìm hiểu chính mình vô vi chi đạo, một bên hướng về Đông Quân Luân bay lượn mà tới. Như vậy, ba ngàn năm sau khi, Thái Thượng rốt cục đến Đông p h ư ơ n g Đại Lục vị trí, hắn không có dừng lại, tiếp tục tiến lên. Lại ngàn năm sau khi, Thái Thượng cuối cùng đi tới Đông Quân Luân vị trí, đi tới Đông đỉnh núi Quân Luân bên trên, Thái Thượng liền đã thấy đến Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người đứng ở Tam Thanh Động h ụ trước, một mặt mỉm cười nhìn hắn. Đại ca, hai người cùng mở miệng nói. nhị đệ, tam đệ tu vi lại tiến vào. đã đạt đến viên mãn, đúng là thật đáng mừng a. Thái thượng cười nhạt nói, hướng về nguyên thủy cùng thông thiên hai người đi tới. Chúng ta cũng muốn chúc hạ đại ca đại đạo lại tiến vào, trung kỳ không xa. Hai người trả lời. Sau đó tam thanh chính l à c ù n g tiến vào tam thanh động phủ bên trong. chương 52 tam thanh lại luận đạo. đông quân l u n sơn tam thanh động phủ bên trong. tam thanh ngồi xuống sau khi nguyên thủy nhìn thái thượng hỏi đại ca quả thật ở trung ương đại lục chi địa mở ra đạo trường. nghe vậy thái thượng mỉm cười gật đầu nói xác thực như vậy nơi đó tuy là trung ương đại lục khu vực biên giới. thế nhưng linh khí nhưng cũng không so với đông côn luôn kém ngày sau nếu là thu đệ tử cũng tốt có cái thuận tiện chi địa nghe này nguyên thủy cùng thông thiên gật gật đầu nếu là thái thượng quyết định của chính mình bọn họ cũng là không tiện nói gì v ụ thái thượng nhìn một chút nguyên thủy cùng thông thiên mà hậu triêu bên trong một phen lấy ra hai cái linh bảo mô hình đi ra chỉ là ẩn chứa tiên tiên bản nguyên linh bảo mô hình cho tới luyện chế có điều là một nửa chính là hắn ngày xưa thuận tiện vì là nguyên thủy cùng thông thiên luyện chế hai cái cung điện mô hình hắn đem hai cái linh bảo mô hình đưa cho nguyên thủy cùng thông thiên nói này hai cái cung điện mô hình chính là vi huynh ngày xưa luyện chế, ẩn chứa trong đó tiên thiên bản nguyên, đã vì là tiên thiên linh bảo mô hình, các ngươi sau khi hoàn thành diện luyện chế liền có thể đối với thái thượng luyện chế hai cái cung điện linh bảo mô hình, nguyên thủy cùng thông trời mặc dù sớm liền biết rồi, thế nhưng lúc này thời đến, như cũng là vẻ mặt mừng rỡ, cứ như vậy, bọn họ liền lại xem như là nhiều hơn một cái linh bảo tại người, cũng là phòng ngự loại tiên thiên linh bảo. cho tới cung điện sau đó một nửa luyện chế, bọn họ tự nhiên là sẽ chính mình ăn bài xong, đối với luyện chế việc, bọn họ làm đại la kim tiên viên mãn, lại thêm vào dĩ nhiên luận đạo qua, đối với việc này tự nhiên là sẽ không xa lạ. Nguyên thủy tự nhiên là không cần phải nói, tinh thông đạo này, thông thiên lúc này cũng là không xa lạ gì, luyện chế sau đó tự nhiên là không có. Đại tạ đại ca, nguyên thủy cùng thông thiên nói một tiếng cảm ơn sau, chính là tiếp nhận trong tay thái thượng hai cái linh bảo mô hình, sau đó liền đem cất đi, chờ đến mặt sau thời cơ thích hợp thời điểm lại luyện chế việc. Thái thượng gật gật đầu, ánh mắt ở trên người hai người đảo qua, sau đó nói, nếu các ngươi lúc này cũng là đại la kim tiên viên mãn cảnh giới, lúc này tích lũy đối với viên mãn cảnh giới đại đạo lĩnh ngộ rất là trọng yếu, vi huynh gần đây có chút tăng ngộ, có thể cùng nhị đệ cùng tam đệ luận đạo một phen. n g a y vậy, nguyên thủy cùng thông thiên liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy vẻ mừng rỡ. chính mình mặc dù có thể nhanh như vậy liền đột phá này cảnh, nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì lần trước tam thanh luận đạo duyên cớ, lần này mới vừa lên cấp này cảnh, cảnh giới cũng chính là mới vừa vững chắc thôi, muốn lên trên nữa, nhưng là không phải như vậy dễ dàng, một trước tiên tu viên mãn này cảnh mới được. nhưng nếu là lại lần nữa cùng thái thượng luận đạo, như vậy tu vi của bọn họ tuy nói không cách nào trực tiếp lên cấp, thế nhưng tích lũy, tự nhiên là sẽ không nhỏ, đối với đại đạo c à n lộ cũng sẽ đạt tới càng cao hơn mức độ. dù sao thái thượng, nhưng là h ô n nguyên kim tiên tồn tại. như vậy liền cảm ơn đại ca nguyên thủy cùng thông thiên lúc này hướng về thái thượng chắp tay nói cản t ạ hắn lại một lần nữa t r o n g n o n g thái thượng gật gật đầu hắn cũng là phải tìm một tiền đột phá tuy rằng lần này có công đức giúp đỡ thế nhưng lên cấp việc dựa cả vào công đức nhưng không phải hoàn toàn chi sách vì lẽ đó thái thượng vẫn chưa sử dụng công đức trực tiếp tăng lên công đức lúc này có thể xúc động thái thượng tu vi chậm chần dĩ nhiên xem như là không sai thế nhưng thái thượng lựa chọn chính mình tìm hiểu lên cấp công đức giúp đỡ liền cũng là giới hạn ở này hắn tin tưởng lúc này lại lần nữa tam thanh luận đạo lên cấp cơ hội l i ề n sẽ cực kỳ tăng lên lên, thời gian cũng sẽ rút ngắn không ít. vì lẽ đó, thái thượng mới đưa ra luận đạo kiến nghị, mà đây đối với nguyên thủy c ù n g thông thiên lúc này mà nói, cũng là có không ít chỗ tốt. có thể nói, lúc này lại lần nữa luận đạo, cũng là nhất cử l ư ỡ n g tiện sự tình. nguyên thủy c ù n g thông thiên khai ngồi lên, vẻ mặt nghiêm nghị, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên người sóng khí tức, bởi vì mới vừa đoạn tương lai thời gian đoạn, vì lẽ đó trên người như cũ còn lại từng tia từng tia thời không khí tức. ở hai người bọn họ trên dưới quanh người mơ hồ có đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc hiện lên, rồi i à o linh khí chen chúc mà đến. một cỗ tinh khiết ngọc thanh cùng thượng thanh đại đạo khí tức tràn ngập ra, v ụ nguyên thủy thiên linh bên trên màu trắng khánh vân hiện lên, đã vì là thượng phẩm tiên t i ê n linh bảo khánh vân lúc này h u y ề n quang tỏ a ra, đạo vận lưu chuyển, từng trận tiên t i ê n khí tức lan ra, nhường hư không hơi run g động, mà ở màu trắng khánh vân bên trong ba đóa màu trắng hoa sen thần quang hiện lên, đại đạo ý vị nồng nặc ba đóa màu trắng hoa sen đều là ẩn chứa tinh khiết nhất luyện khí chi đạo, cũng là nguyên thủy lúc này đại la chi đạo, theo nguyên thủy khánh vân bị hắn luyện chế thành linh bảo sau khi ba đóa hoa sen lúc này cường hãn trình độ ngược lại cũng đúng là tăng lên không ít. Vạn pháp bất dâm, ẩn chứa không ít sức phòng ngự, đúng là huyền diệu dị t ư ở n g Mà ở một bên khác, thông thiên thiên linh bên trên, bay lên màu xanh khánh vân đến, ba đóa màu xanh hoa sen trôi nổi ở khánh vân bên trong, ánh xanh bên trong h e n lẫn một cỗ lạnh lẽo khủng bố kiếm ý đến, kiếm khí bắn nhanh, cắt ra hư không. Ở ba đóa màu xanh hoa sen bên trên, là một cái chỉ có dài khoảng một thước màu xanh tiểu kiếm, thanh tiểu kiếm này dĩ nhiên bị thông thiên ngưng tụ đến thực chất, cũng là gánh chịu thông thiên này cảnh hoàn chỉnh kiếm đạo. Có thể nói, thanh tiểu kiếm này chính là thông thiên kiếm đạo. Kiếm này tuy không lớn, thế nhưng kiếm ý nhưng là cực kỳ khủng bố, nếu là thái thượng cùng thông thiên so kiếm ý. s ắ t thực không phải hắn ị ù h thủ, tuy rằng Thái Thượng cũng thường dùng pháp tắc chi kiếm, thế nhưng hắn ư ợ n dùng, trên căn bản đều là đại đạo pháp t á c lực lượng, mà Thông Thiên tất cả đều là kiếm đạo lực lượng. giữa hai người vẫn có không nhỏ khác nhau. Thái Thượng tham tham, không tin có rõ, ở Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người bên trên Khánh Vân dừng lại mấy hơi thở sau khi, chính là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thiên Linh bên trên, chậm rãi bay lên đỏ đậm Khánh Vân đến. ba đóa đỏ đậm hoa sen song song trôi nổi, trung gian thiên hoa bên trên, Thái Thanh đạo người ngồi ngay ngắn bên trên, hai con mắt đóng chặt, trên người tỏa ra ồ n g n ạ Thái Thanh bản nguyên khí tức, nguyên mông đại đạo khí tức chậm rãi lan ra. vô vi chi đạo. luyện khí chi đạo, trận pháp chi đạo. đ ô n g trong lúc đó, Tam Thanh trong miệng nói nhỏ một câu, khẩu hàm thiên hiển, nôn xuất pháp ủy. Một lời ra, ba cái đại đạo nhất thời hiện lên, ở ba mỗi người trước người dần dần ngưng tụ ra, sau đó ba cái đại đạo q u ấ n q u ý t ở cùng nhau, lẫn nhau xác minh lên, lẫn nhau tăng lên, tinh túy đại đạo khí tức cùng dâng r à o linh khí. Lúc này dần dần dung nhập vào Tam Thanh trong thân thể đến, đại đạo duy ta, thiên địa duy ta, tự nhiên duy ta, vô vi duy ta, vô vi mà vì là, không từ bất cứ việc xấu nào. Thái thượng lúc này trong miệng chậm rãi kể ra chính mình mới vừa lĩnh ngộ đại đạo c h í lý cùng tinh nghĩa đến. cái này cũng là có thể giúp đến nguyên thủy cùng thông thiên hai người đại đạo cảm ngộ vị trí có thể để cho bọn họ đại đạo được tăng lên mà lúc này nguyên thủy cùng thông thiên cũng là khai giảng tự thân mới vừa lĩnh ngộ đại đạo trí lý cùng tinh nghĩa đến cùng thái thượng cùng lẫn nhau xác minh tự thân đại đạo pháp tác lẫn nhau tăng lên tam thanh từng người đại đạo lúc này tỏa ra từng trận huy quang đạo vận lưu chuyển bên trên lại thêm lấy này trận tam thanh đại đạo âm thanh lúc này càng tăng lên lên đối với đại đạo trí lý cùng tinh nghĩa lý giải lúc này càng tinh thông chương 53 m ư i nguyên hội tam tộc ra tay đông c ô luân tam thanh động phủ b ê n trong lúc này tam thanh đạo phụ đầy dây vô vi chi đạo l u y ệ k h chi đạo cùng với trận pháp chi đạo cái kia tinh khiết n ê n ngông đại đạo khí tức nương theo từng trận đại đạo âm thanh chậm rãi truyền bá ra tam thanh khai giảng đại đạo trí lý cùng đại đạo tinh nghĩa đại đạo âm thanh lúc này mơ hồ truyền bá đến đông côn luân ở ngoài đến bên trong dây núi đến cũng không ít sinh linh nghe được đại đạo âm thanh được không ít cơ duyên đối với đông côn luân vị trí lúc này càng n g ó n trông cũng là biết đây là đỉnh tiêm tồn tại ở đây luận đạo lúc này có thể nghe được những này đại đạo âm thanh quả thật bọn họ cơ duyên lúc này đại đạo âm thanh chưa tuyệt những sinh linh này cũng là ở lắng nghe đại đạo bên trong mà lúc này tam thanh động phủ bên trong tam thanh lúc này đại đạo quân quyết bên trong đại đạo khí tức đang không ngừng tăng lên bên trong rõ ràng nhất tự nhiên là nguyên thủy cùng thông thiên hai người đại đạo phân tích thái thượng vô vi chi đạo nhường bọn họ lĩnh n ộ được không ít ở đây cảnh bên trên cũng là tích lũy không ít cho tới thái thượng lúc này mặc dù tiến triển không nhanh thế nhưng đối với hắn cảnh giới này mà nói dù cho chỉ là một tia tiến triển đều là rất khó được tam thanh có cùng một gốc đại đạo lại trăm sông đổ về một biển lúc này mới có thể nhường thái thượng cũng là thu hoạch rất nhiều lúc này đối với c h u n g kỳ tích lũy càng thâm hậu chờ hắn xuất quan thời gian chính là không có lên cấp nghĩ đến cũng là tới cửa một c ư ớ c trong lòng Thái Thượng không có quá nhiều ý nghĩ lúc này toàn tâm vùi đầu vào lý giải Nguyên Thủy luyện khí chi đạo cùng thông thiên trận pháp chi đạo tới vô vi chi đạo cùng này hai cái đại đạo đang đan xen bên trong nhanh chóng phân tích lên nhường Thái Thượng hấp thu tăng lên mà ở Thái Thượng t h ứ c hải bên trong tâm thần biến ảo thành hình h o a n chân ngồi trên t h ứ c hải không gian bên trong từng trận mở mịt vô vi đại đạo âm thanh vang vọng ở Thái Thượng bên t h a i bên trong nhường hắn lúc này tâm thần một thanh ở hắn lúc này đỏ đầm khánh vân bên trong một cái màu xanh lá trúc hiện lên chính là Linh Bảo cấu trúc lúc này trôi nổi ở Thái thượng đọ đầm Khánh Vân bên trong tung xuống từng trận màu xanh huyền quang sau đó dung nhập vào Thái thượng Khánh Vân bên trong đến nhường Thái thượng tâm thần lại lần nữa thấu triệt mấy phần Thái thượng lĩnh n ộ đại đạo pháp tắp cùng đại đạo âm thanh vào đúng lúc này phản phất rõ ràng không ít đối với này trong lòng Thái thượng mừng rỡ vội vàng mượn vô vi bản nguyên kinh không ngừng tìm hiểu lên vô vi đại đạo đến cái kia từng trận nương theo đại đạo âm thanh có làm cho hắn tốc độ càng nhanh hơn mấy phần đến ngoại giới bên trong Thái thượng đọ đầm Khánh Vân bên trong thiên hoa bên trên Thái Thanh đạo người lúc này dần dần hấp thu ba thỉnh đại đạo khí tức cùng bản nguyên khí tức lại ở tự thân bản nguyên bên trong dần dần dung hợp, diễn biến, làm cho bản nguyên lại lần nữa diễn biến tăng lên không ít. Thái Thanh Đạo người lúc này tu vi theo Thái Thượng lên cấp, lúc này cũng là đang dần dần tăng lên lên. Lúc này khoảng cách Đại La Kim Tiên cảnh g i ớ i dĩ nhiên là không xa. Chờ đến thời khắc mấu c h ố t Thái Thượng thì sẽ trợ một chút sức lực. Thế nhưng lúc này, trong tâm như cũng là ở chính mình tu vi lên cấp tới, hắn cùng Thái Thanh Đạo người lúc này từng người hấp thu tăng lên, lúc này đạt đến một cái trạng thái huyền diệu bên trong, giống như là chúng diệu chi môn, m a động phủ bên trong, đại đạo khí tức cùng đại đạo âm thanh, lúc này càng nồng nặc mấy phần. Thời gian vội vã, như thời gian qua nhanh, lặng yên thời khắc. chính là hơn 10 nguyên hội lặng yên trôi qua. lúc này hồng hoang bên trong, phong vân sắp nổi lên, tuy rằng tạm thời xem ra bình tĩnh, thế nhưng không ít sinh linh c ù n g thần ma biết, như vậy thời gian, đã là không lâu. lúc này tam tộc dục giả dục dịch, hồng hoang không lâu sau đó, liền đem không yên tĩnh. đến lúc đó, toàn bộ hồng hoang đại địa, đều đem rơi vào một cái trước n a y chưa từng có hoàn cảnh, bọn họ chỉ hy vọng, đến lúc đó ngọn lửa chiến tranh không muốn lan đến gần tự thân mới tốt, nếu không, sự tình chính là khó khăn. tam tộc lúc này thực lực, lại thêm vào dưới c h ư ớ n g mấy ngàn tiên t i ê n chủng tộc lực lượng, bọn họ ở đâu là tam tộc đối thủ, nếu là ngọn lửa chiến tranh lan đến gần tự thân. tự nhiên là muốn ngã xuống trong đó vì lẽ đó bọn họ lúc này chỉ có thể hy vọng đến lúc đó ngọn lửa chiến tranh có thể tránh nhưng tự thân không đến nỗi ngã xuống ở bọn họ tam tộc tranh bá con đường bên trong đông hải long tộc hành cung bên trong phía trên cung điện tổ long ngồi trên chủ vị bên trên trên người long uy minh ông trên lẫn h ô n nguyên kim tiên khí thế nhưng lúc này đại la kim tiên hậu kỳ trúc long đều là cảm thấy cực kỳ kiềm chế cái kia c ô uy thế quá mức khủng bố trúc long còn như vậy bên phải vị trí đại trưởng lão lúc này chính là cảm nhận được liền càng thêm rõ ràng dù sao hắn mới là đại la trung kỳ tu vi thôi lúc này tộc trưởng khí tức bên ngoài thêm vào tổ long long uy há lại là hắn có thể chống đỡ kỳ lân bộ tộc nếu đã xuất thủ trước ta long tộc há có thể tình nguyện sau đó tổ long ánh mắt chậm rãi đảo qua trúc long cùng đại trưởng lão một chút trong miệng từ từ nói tộc trưởng phượng tộc bên kia truyền đến tin tức tổ phượng gần đây tựa như muốn hành động nghĩ đến cũng làm u ố n hướng về bên ngoài mở rộng trúc long hướng về vừa chắp tay mở miệng nói rằng phượng tộc kỳ lân bộ tộc cùng phượng tộc tốc độ cũng không phải chậm ta long tộc ở tam tộc bên trong thực lực hơi cường mấy phần lúc này lại thành cuối cùng tổ long lạnh lùng cười mở miệng nói rằng trúc long truyền lệnh xuống Nhường dưới t r ư ớ n g dựa vào chủng tộc bắt đầu mở rộng ra, long tộc hiệp trợ. Nếu là gặp phải phượng tộc cùng kỳ lân bộ tộc, không cần lưu thủ. Nên đến, sớm muộn muốn tới. Tổ Long d ứ t lời, dừng một chút sau, nói, bản tọa gần đây có cảm giác ngộ, nghĩ đến ít ngày nữa liền có thể lên cấp đến h ô n nguyên kim thiên hậu kỳ cảnh giới. Long tộc tiếp lấy sự tình, liền do các ngươi xử lý. Tộc trưởng yên tâm, chúng ta sẽ thích đáng sắp xếp. Trúc Long cùng đại trưởng lão nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau sau, lúc này chắp tay trả lời. Tổ Long gật gật đầu, sau đó chính là biến mất ở đại điện bên trong. Mà trúc long cùng đại trưởng lão hai người lúc này cũng là xuống sắp xếp sự tình kỳ lân bộ tộc chiếm cứ phương bắc đại lục lúc này đối ngoại mở rộng tự nhiên là đối với trung ương đại lục cùng đông phương đại lục cùng với tây phương đại lục ra tay có điều lúc này cách bọn họ kỳ lân bộ tộc đại bản doanh rõ do rệt gần vẫn là trung ương đại lục tuy nói trung ương đại lục tam tộc vẫn giao chiến không ngừng cũng không có thể bắt thế nhưng kỳ lân bộ tộc lúc này lựa chọn từng bước xâm chiếm phương thức trước tiên cắn xuống đến một khối lại nói cho tới phượng tộc cùng long tộc dự định kỳ lân bộ tộc lúc này mặc kệ lựa chọn chính mình sự tình lại nói mà ở kỳ lân bộ tộc tính toán như vậy thời điểm. Phượng tộc cũng là tính toán như vậy, vì lẽ đó, bọn họ lựa chọn khoảng cách phương Nam Đại Lục gần nhất một mảnh Đại Lục, lúc này bắt đầu mở rộng lên, trong đó sinh linh không ngừng tránh lui, Phượng tộc vẫn chưa tiêu tốn bao nhiêu thời gian chính là bắt cho tới Long tộc, lúc này nhưng là đem mục tiêu đánh vào Đông Phương Đại Lục bên trên, có điều nếu kỳ l â n bộ tộc c ũ n g Phượng tộc tính toán như vậy, cái k i a Long tộc tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Trung ương Đại Lục, lúc này cũng là có dưới trướng Tiên Tiên Trùng tộc hướng về Trung ương Đại Lục mà tới. Tuy nói Trung ương Đại Lục rộng lớn cực kỳ, thế nhưng vì để phòng đối phương đem Trung ương Đại Lục chiếm cứ quá nhiều, Tam tộc lúc này cũng sẽ không làm cho đối phương t h nguyện, có lẽ không lâu sau đó. Tam tộc mở rộng đội ngũ trong lúc đó, liền lại muốn lên ngọn lửa chiến tranh. Chương 54, Thái thượng lên cấp, tái ngộ la hầu. Hồng hoang, đại địa bên trên. Đối với Tam tộc mở rộng kế hoạch, một ít gặp phải sinh linh, không ngừng tránh lui ra, chính mình nhưng không Tam tộc bị thủ. Nếu là cùng Tam tộc liều chết, vậy cũng là không công ngã xuống thôi. c h ẳ n g băng tức thời điểm, đem vị trí tu luyện khu vực dừng lại, chính mình lại tìm những nơi khác. Ngược lại Hồng hoang đại địa cực kỳ bao la, luôn có thể tìm được càng tốt hơn, có thể chỗ tu luyện. Cho tới Tam tộc lúc này mở rộng kế hoạch, lúc này mặc dù thực hành, thế nhưng là cũng không có bao nhiêu nhanh tốc độ. Dù sao bọn họ lúc này còn chưa công khai cho thấy chính mình mở rộng, tranh bá h ồ n g hoang dấu hiệu. t ổ Long, t ổ Phượng cùng Thủy Kỳ l â n cảm thấy, lúc này thời cơ vẫn chưa tới vào lúc ấy. Có lẽ chờ mình Tu Vi đạt đến Hôn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, cũng hoặc là viên mãn thời điểm, chính là chính mình chân chính tranh bá h ồ n g hoang thời khắc. Lúc này mở rộng, có điều làm ộ t cái trước tiên đánh đánh cơ sở thôi, cũng là nhường dưới t r ư ớ n g tiên tiên chủng tộc. Có càng nhiều địa phương có thể cư trú tu luyện, nếu không vẫn lưu ở tự thân chủng tộc phụ cận, có lúc cũng sẽ cảm thấy chen chúc. Dù sao lúc này tam tộc nhưng là đang nhanh chóng phát triển bên trong. tộc nhân số lượng càng tăng nhiều lên, lại thêm vào mấy ngàn tiên tiên trùng tộc, xác thực không thích hợp toàn bộ cùng nhau. Lúc này chiếm cứ một ít khu vực, lại để cho những này tiên tiên trùng tộc thống lĩnh, cứ như vậy, nhưng là vừa vặn. Đến lúc đó một khi bắt đầu kế hoạch, chính là lập tức xuất phát, một đường quét ngang qua, thoáng qua trong lúc đó, liền đã làm ấ y ngàn năm thời gian lặng yên trôi qua. Mấy ngàn năm qua này, tam tộc từng người chiếm cứ không ít khu vực, tuy rằng cùng còn chưa chiếm lĩnh khu vực lẫn nhau không sánh bằng như mối bọ bể, thế nhưng đối với lúc này thế cuộc mà nói, dĩ nhiên là đầy đủ. Tam tộc dưới trướng tiên tiên chủ n g tộc. lúc này bắt đầu hành động, không chỉ là đi tới chiếm lĩnh khu vực, còn đi đến cái khác khu vực bên trong. càng có một số khác biệt trận doanh tiên thiên t h ủ n g tộc cách nhau không xa, lúc này mặc dù không có phát sinh cái gì, thế nhưng dần dần, vậy thì khó nói. không nói gì vãng hưởng hoang vạn tộc liền có mâu thuẫn, lúc này trận doanh đã phân, mâu thuẫn liền càng thêm sâu hơn. lúc này bình tĩnh, chỉ là thời cơ chưa tới thôi. dưới trường tiên thiên c h ủ n g tộc lúc này mặc dù không có ngọn lửa chiến tranh i ấ y lên, có điều tam tộc trong lúc đó ngã lại lên mâu thuẫn. Tam tộc từng người chiếm lĩnh một phần nhỏ ních h lại gần mình chủng tộc khu vực sau khi, chính là tiếp tục ở trung ương đại lục bên trong tiến lên lên. Này mấy ngàn năm, dĩ nhiên là phát sinh mấy lần ngọn lửa chiến tranh, tuy rằng nhỏ quy mô, thế nhưng cũng mỗi cái có tử thương rồi. Lúc này lại lần nữa đ c tới, tam tộc lại lên ngọn lửa chiến tranh, mơ hồ trong lúc đó còn có một chút tiên tiên chủng tộc gia nhập, có điều tử thương rồi một phần sau khi, ngọn lửa chiến tranh chính là dần dần lắng xuống. Lúc này thời cơ chưa tới, vì lẽ đó bọn họ cũng không dám toàn diện giao chiến, đều là quy mô nhỏ, lúc này mỗi cái có tử thương chính là từng người lui. Nếu là tiếp tục nữa. có lẽ sẽ bốc lên càng to lớn hơn ngọn lửa chiến tranh ảnh hưởng kế hoạch bọn họ đây cũng không dám tùy tiện đi làm vì lẽ đó lúc này giao lật tay một cái sau khi chính là tạm thời từng người t ố i lui có điều tam tộc những này tộc nhân lúc này đều còn chưa rút khỏi trung ư ơ n g đại lục còn đang chờ chờ trong tộc chỉ lệnh nhìn có hay không tiếp tục la lấy trong thời gian ngắn trung ư ơ n g đại lục xem như là lại bình tĩnh lại thời gian lặng yên thời khắc lại là số ngàn năm trôi qua đông côn lôn u sơn tam thanh động phủ bên trong vụ nào đó thời khắc này bên trong tam thanh đồng thời mở mắt trong n g mắt đại đạo hiện lên chợt liền khôi phục thanh minh vẻ chúc mừng đại ca lên cấp hôn nguyên kim tiên trung kỳ nguyên thủy cùng thông thiên liếc mắt nhìn nhau sau hướng về thái thượng chúc mừng nói những năm gần đây bọn họ phân tích đối phương đại đạo trí lý cùng tinh nghĩa lại từng người tìm hiểu dĩ nhiên tích lũy không ít này hơn 10 nguyên hội đến bọn họ dĩ nhiên tích lũy gần như muốn lên cấp liền chỉ kém cơ duy ê nghe n vậy thái thượng cười nói này các ngươi c h ú t năm qua lĩnh ngộ không ít tích lũy đến đã là gần như nguyên thủy cùng thông thiên lần này có thể tích lũy đến n ư c này thái thượng cũng không cảm thấy kỳ quái Dù sao nguyên thủy c ù n g thông thiên nội tình vốn là không yếu, lại thêm vào chính mình càng cao hơn mức độ đại đạo trí lý cùng tình nghĩa giúp đỡ, tự nhiên là càng nhanh hơn mấy phần. Về phần mình vốn ở công đức xúc động bên dưới, lại thêm vào nguyên thủy c ù n g thông thiên đại đạo giúp đỡ, lúc này dĩ nhiên là lên cấp trung kỳ cảnh giới, cũng đem này cảnh vững chắc tính hạ xuống. Nguyên thủy c ù n g thông thiên nghe vậy gật gật đầu, không có mở miệng. Nếu việc này đã xong, ta liền không ở này dừng lại. Thái thượng nhìn hai người một chút sau, mở miệng nói rằng: Nguyên thủy c ù n g thông thiên gật gật đầu, nếu chính mình đại ca khác lập đạo t r ư ở n g đương nhiên sẽ không vẫn lưu ở chỗ này. Bọn họ lúc này tích lũy đã đủ. cũng là gần như có thể bắt đầu luyện chế chính mình cung điện vì là ngày sau đạo t r ư ở n g làm chuẩn bị ngược lại lúc này lên cấp thời cơ chưa tới cái kia liền trước tiên luyện chế lại nói đã như vậy đại ca kia đi chậm hai người nói thái thượng gật gật đầu sau chính là đứng dậy rời đi đ ộ c phủ hướng về h ồ n g hoang bên trong bay lượn mà đến, đến rồi mà thái thượng sau khi rời đi nguyên thủy cùng thông thiên lúc này chính là lấy ra khỏi cung điện mô hình đi ra chuẩn bị luyện chế vật ấy thái thượng rời đi đông côn luân sau khi chính là trực tiếp hướng về trung ương đại lục mà tới tam tộc liên lại đối với trung ương đại lục ra tay sao thái thượng nhìn trung ương đại lục tình huống kẻ to m à y trong miệng lạnh nhạt nói tam tộc vẫn tranh luận trung ương đại lục sớm đã có thế nhưng trước đây vẫn không có ra tay lúc này từng người ra tay chiếm cứ một phần nhỏ khu vực đúng là nhường thái thượng có một ít bất ngờ có điều lúc này còn chưa toàn diện ra tay cái kia chính là còn chưa tới cái kia thời cơ thái thượng một đường tiến lên cũng là quan sát trung ương đại lục bên trong tình huống nhìn tam tộc sau đó dự định cũng tốt xem xem con đường của bọn họ liệu sẽ có đem ngọn lửa chiến tranh dẫn dắt vô cực sơn mạch hắn cũng tốt cân nhắc có hay không trực tiếp ra tay cùng lúc đó trung ương đại lục nơi nào đó khu vực bên trong la hầu đứng ở nơi nào đó phía trên ngọn núi. nhìn trung ương đại lục bên trong tình huống, k h ỏ e miệng lộ ra nụ cười nhạt. Tam tộc, trung quy vẫn là không nhịn được, chỉ đến như thế cũng tốt, bản tọa cũng tốt có cơ hội. La hầu mỉm cười nói, thâm thúy trong mắt đen nhánh bên trong, ma khí phun trào, diễn biến vô biên ma vực. hắn nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn tam tộc ở sau đó, lại đưa mắt chuyển tới một cái hướng khác bên trên, trong miệng truyền đến một đạo nhỏ bé không thể nhận ra hử lạnh âm thanh, mà hậu thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Trung ương đại lục, nơi nào đó bên trong dãy núi. Thái thượng nhìn lúc này xuất hiện ở trước mặt mình La hầu, khẽ to mày, đây là La hầu đang chờ hắn. vẫn là ngẫu nhiên gặp đến hắn, lúc này chuyên tới để ngăn hắn, này thái thượng cũng không phải rõ ràng. có điều nếu xuất hiện ở trước mặt mình, nghĩ đến la hầu cũng là không có ý tốt. lần trước hắn thất bại tan tác mà quay trở về, lần này nghĩ đến lại sẽ ra tay với chính mình. ở thái thượng nhận biết dưới, la hầu vẫn là h ô n nguyên kim tiên trùng kỳ tu vi, dù cho là một cái chân bước vào hậu kỳ, nhưng chỉ cần m ặ t khác một con còn chưa vào tới, hắn liền không tính hậu kỳ, thái thượng chính là không sợ hắn. chương 5 5 thái thượng tái chiến la hầu. trung ương đại lục, nơi nào đó bên trong dãy núi. thái thượng, ngươi lên cấp tốc độ, đúng là nhường bản tọa khá là bất ngờ a. La hầu đen kịt hai con mắt sâu sắc nhìn Thái Thượng, dường như muốn đem hắn nhìn thấu như thế, trong miệng hơi kinh ngạc nói: Nghĩ hắn lần trước cùng Thái Thượng giao thủ thời gian, Thái Thượng có điều là Đại La Kim Tiên Viên mãn cảnh giới, tuy nói một cái chân bước vào Hôn Nguyên Kim Tiên, thế nhưng chỉ cần không lên cấp, vậy hắn liền như cũng là Đại La Kim Tiên Viên mãn cảnh giới. Mà khi đó chính mình chính là Hôn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới, đã nhiều năm như vậy, chính mình chỉ tu luyện một cái cảnh giới nhỏ viên m n thôi, thế nhưng Thái Thượng cũng đã là liền vượt hai cái cảnh giới. Đầu tiên là Đại cảnh giới, từ Đại La Kim Tiên đến Hôn Nguyên Kim Tiên, lại từ Hôn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ đến trung kỳ. như vậy lên cấp tốc độ chính là La Hầu đều là không thể không khiếp sợ nhân vật như vậy hắn ở Hồng Hoang bên trong cũng là từng trải qua hai vị thôi một vị là cùng mình tranh nói Hồng Quân đạo nhân một vị khác chính là Hôn đ ộ n Ma Thần Trọng Sinh Dương Mi cái khác trừ Thái Thượng ở ngoài liền không có cái khác thần ma có thể làm cho hắn kinh ngạc mặc dù là Tam tộc tộc trưởng cũng không thể có điều La Hầu ngấp lại Thái Thượng nhưng là đặc thù bản cổ nhất mạnh trên người khả năng còn có lưu lại bản cổ thủ đoạn nội tình tự nhiên là không kém có thể lên cấp nhanh như vậy có lẽ chính là một cái trong đó nguyên nhân cho nên nói nghĩ rõ ràng điểm này sau La Hầu kinh ngạc cũng chính là trong nháy mắt thôi, có thể cho người ma tổ cảm thấy bất ngờ, ta ngược lại cũng đúng là hết sức kinh ngạc. Thái thượng vẻ mặt hờ hững, nhìn La Hầu, trong miệng từ từ nói, trên người khí tức mở m ị n vô vi, cùng thiên địa hòa làm một thể. Nghe vậy, La Hầu cười, nói, lần trước có bản cổ uy thế cùng Hồng Quân giúp đỡ, các ngươi tránh thoát bản toạn, lần này lại có ai trợ ngươi? La Hầu, lần trước nếu là liều mạng một trận chiến, ngươi thật cho là ngươi có thể toàn thân trở ra. Cho tới lần này, ngươi liền không cần lo lắng, nếu ngươi muốn ra tay, cái kia liền ra tay đi, ta đón lấy chính là. Thái thượng hai mắt như trời quang, thân niệm long lanh. xem lấy hết tất cả thiên địa diễn biến cùng đại đạo biến động p h ả n phất đem La Hầu tất cả nhìn thấu giống như La Hầu nghe này trên mặt lóe qua một tia mây đen liền lần trước Thái Thượng b ả y ra thực lực đến xem hắn nếu là liều mạng một trận chiến chính mình vẫn đúng là khả năng có trọng thương khả năng cho tới lần này La Hầu như cũ không dám nói thắng được Thái Thượng lần trước hắn có điều đại La Kim Tiên viên mãn thế nhưng hắn lúc này dĩ nhiên là Hôn Nguyên Kim Tiên trùng kỳ tồn tại cùng mình cùng ra một cảnh giới có điều là một cái mới vào một cái đỉnh phong thôi thế nhưng hai người giao thủ với nhau ai sẽ thắng được La Hầu cũng là không dám khẳng định nếu ngươi tự tin như thế. cái kia bản tòa liền cố gắng linh giáo một f a n bản c ộ nhất mạch có gì h u n diệu la hầu hai con mắt hơi lạnh lẽo trong miệng lạnh lùng nói lạnh đến mức hư không t băng bốn phía dần dần sinh sôi nồng nặc màu đen ma khí đến trong n á y mắt phong vân biến sắc nhận nguyện tạm đạm thái thượng thần sắc bình tĩnh nhìn la hầu đối với bốn phía khủng bố dị tượng b ì n mặt làm nơ phản phất những này khủng bố dị tượng đều không thể ở trong lòng hắn nổi lên chút nào sóng lớn như thế ánh mắt tham t h ầ m không t ê n c ó rõ la hầu trong mắt hiện ra h ạ quang nhìn lúc này vẻ mặt hờ hững thái thượng một đạo sát ý chớp qua khuôn mặt trong tay khé động một đạo lạnh lẽo sát cơ nhất thời phá không mà đến chỗ đi qua hư không phá thoái bay về hỗn độn, lại diễn địa thủy phong hỏa. đạo kia sát cơ làm một đạo ánh đao, hướng về thái thượng chém xuống mà xuống, khí thế khủng bố tỏa ra, n h ậ n nguyệt tinh thần đều phải bị ánh đao này chém xuống như thế. Thái thượng vẻ mặt không đổi, nhàn nhạt, nhạt nhìn ánh đao này một chút, p h ả n phất có một cố lực vô hình n g ư n g tụ đến như thế, ở trước người hắn hình thành một cái bình phong vô hình, trực tiếp đem này đạo ánh đao đỡ được. Vụ. Trước người thái thượng hư không phát sinh n o n g n o n g lâm thanh, sau đó p h ả n phất là bình tĩnh mặt hồ bên trong bị quăng vào cục đá như thế, gây nên từng cơn sóng g ợ đến, thế nhưng hư không nhưng không thấy chút nào vết n ư ớ đến. La hầu thế này, m i ế môi không hề có một tiếng động cười. thực lực như vậy mới xứng đáng từ bản thân kinh ngạc. Soạn. trong tay phát sinh một tiếng s ố n g đều, chẳng biết lúc nào, thí thần thương dĩ nhiên là nắm ở trong tay của hắn, lúc này lạnh lẽo khủng bố sát cơ từ trên thí thần thương bắn nhanh ra, đâm thủng bốn phía hư không, một cô băng hàng chi ý nhất thời tràn ngập ra. Thái thượng nhìn trong tay la hầu thí thần thương một chút, đáy mắt x ẹ t qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra vẻ nghiêm túc, tuy rằng hắn không sợ la hầu, dù sao mọi người đều là ở và o hôn nguyên trung kỳ cảnh giới lên, thế nhưng thí thần thương u lực. hắn vẫn là phải cẩn thận, có điều hắn cũng sẽ không lo lắng chính mình sẽ bị thương, không nói huyền hoàng bảo tháp củng bố sức phòng ngự, chính là càn khôn đỉnh phòng ngự, liền là đủ phòng vệ thí thần thương. thái thượng cẩn thận thí thần thương, cũng là nghiêm túc đối xử, không có một tia xem thường thôi. trong tay hắn khẽ động, càn khôn xích xuất hiện ở trong tay hắn, công kích loại thượng phẩm linh bảo, thiên linh bên trên, càn khôn đỉnh tỏ a ra từng cơn ánh sáng xanh, bảo vệ thái thượng q u y n thân, vạn pháp bất xâm. la hầu nhìn trong tay thái thượng linh bảo một chút, càn khôn xích hắn tự nhiên là không xa lạ gì, càn khôn pháp bảo, uy lực cũng là không nhỏ, thế nhưng so với từ bản thân thí thần thương đến, vẫn là kém không ít. So đâm ra một thương, cực kỳ đơn giản một thương, thế nhưng hư không vặn mèo. Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, toàn bộ phá toái ra, hóa thành mảnh vỡ hải dương, hướng về Thái Thượng nhấn chìm mà đến, m ù i thương chỗ đi qua, tận về hỗn độn, lại diễn địa thủy phong hỏa. Thời khắc này, sát cơ đã là khóa chặt Thái Thượng, không thể tránh khỏi. Thái Thượng thần sắc nghiêm lại, trong tay càn khôn xích ở trước người trong hư không cắt xuống, càn khôn một mạch thế chia âm dương, càn khôn chia âm dương, âm dương hóa ngũ hành, ngũ hành diễn vạn vật. Này vạch một cái, p h ả n phất là đại biểu vạn vật sơ sinh như thế, khí thế khủng bố hiện lên, tách ra không gian thời gian, lúc này đem la hầu công kích chống đỡ ở trước. không cách nào tiến thêm một bước nữa. hừ, la hầu trong miệng truyền đến một tiếng hừ lạnh âm thanh. mũi thương n h ấ t t r u y ể n lần này đâm tới, càn khôn xích công kích nhất thời pha toái, hướng về thái thượng đâm tới. geng, thí thần thương mũi thương đâm vào càn khôn đỉnh phòng hộ bình trướng bên trên, phát sinh một đạo lưỡi mát vang lên đ âm thanh, khủng bố xung kích nhất thời đẩy l ù i hai người ngàn tỷ giảm t r i địa. sau đó lại giao đánh nhau, ngắn n g ủ i linh bảo giao chiến, cũng không phải hai người thực lực chân chính, lúc này so đấu, là đối với đại đạo lĩnh nộ cùng không chế. đến h u n nguyên kim tiên sau khi, đều là so đấu đối với đại đạo lĩnh nộ cùng không chế, nắm giữ đại đạo chi lực nhiều ít. chính là đại biểu thực lực cao thấp, không giống tư chất, không giống theo hầu thần ma, lĩnh ngộ cùng khống chế đại đạo pháp tắc tự nhiên là không giống. Nói không cao thấp, thế nhưng lĩnh ngộ thần ma có cao thấp. Thái thượng v ô vi pháp tắc cùng la hầu hủy diệt pháp tắc không ngừng va chạm lên, trong đó còn có đan đạo pháp tắc hiện lên, lại chen lẫn có ma khí sinh sôi, huyền quang che lại nhật n g u y ệ t bầu trời, ngã xuống tinh thần tiên. Lúc này, càn khôn bị xoay chuyển, ngũ hành bị đ i ê n đảo, tất cả nhân quả rồn rập hỗn loạn. ở hai người giao chiến xung kích bên trong, vô tận thời không khu vực đổ nát, a o động qua đi, lan đến tương lai, sông dài vận mệnh chấn động động không ngừng. chương 56 cân sức năng tài. khổ c h ú c h ồ n g hoang đại lục nơi nào đó bên trong dãy núi lúc này chu vi ngàn tỷ dãy núi lúc này có bảy thành t r ở lên ở thái thượng cùng la hầu giao thủ xung kích bên trong chôn vùi đại địa bên trên r ạ n l ư t ra vô số đạo sâu đến mấy vạn trượng thâm viên đến khủng bố dị thường thiên địa khắp nơi bừa bộn mấy chục triệu dặm khu vực chân không địa thủy phong hỏa chôn vùi trong đó thái thượng cùng la hầu lúc này đã là không thấy rõ thân hình chỉ thấy một đạo ánh xanh cùng hắc mang đang không ngừng va chạm còn có ở lưỡi m á c vang lên âm thanh không ngừng truyền đến vang vọng cửu tiêu chi địa xung kích một trận mạnh hơn một trận chôn vùi trong lúc vạn vật hai người nơi đây giao thủ. dĩ nhiên là sử dụng lên linh bảo, pháp tắc, thần thông, thân thể cường hãn trình độ giao chiến, tuy rằng từng người cũng không đến cuối cùng thủ đoạn toàn hành ra, thế nhưng lúc này đều chí ít vận dụng tám thành t i hưu thực lực giao thủ. nhưng dù là như vậy, như cũng là cân sức ngang tài. thái thượng nội tình thâm hậu, lĩnh ngộ đại đạo vốn là không thấp, tuy nói so với la hầu đến còn muốn yếu mấy phần, thế nhưng hắn sẽ không cách biệt quá lớn. la hầu tuy rằng công kích cường hãn, t h ì thần thương uy lực cũng là lạnh lẽo khủng bố, thế nhưng thái thượng cản khôn đ ị n h sức phòng ngự khủng bố, ở cùng la hầu giao chiến bên trong, phòng hạ xuống la hầu toàn bộ công kích. cái này cũng là Thái Thượng có thể cùng La Hầu cân sức ngang tài nguyên nhân lớn nhất, Thái Thượng sức phòng ngự sát thực khủng bố. Ngoài ra, Thái Thượng công kích cũng là không yếu, lúc này cũng là làm cho La Hầu sử dụng phòng ngự linh bảo, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đến. Pháp tắc cùng thần thông, cùng đẳng cấp cao thủ sử dụng, La Hầu cũng là không dám xem thường, đặc biệt Thái Thượng thủ đoạn. Đối với Thái Thượng thủ đoạn, trong lòng hắn tổng có một tia kiên kỵ cảm giác, tuy rằng cực kỳ nhạt, thế nhưng mỗi lần đối mặt Thái Thượng đều có. Những công kích này tuy rằng cường hãn, thế nhưng đối với mình cũng không uy hiếp chí mạng, tại sao lại có kiên kỵ cảm giác? Điểm này chính là La Hầu chính mình đều là không nghĩ ra. Thái Thanh thần lôi, Thái Thanh ấn, Thái Thượng trong tay lại là hai đạo thần thông đánh ra, trong tay ánh sáng lưu chuyển, dường như hai đạo thất luyện như thế bao phủ mà ra. Cái thế thần hoa vượt trên nhật nguyện tinh thần, tách ra thời không vận mệnh, trực tiếp hướng về La Hầu đánh tới. Vô vi pháp tắc công kích, lúc này cũng là trong nháy mắt thành hình, hướng về La Hầu cắn giết mà đến, đóng kín thời không s u n g dài, tách ra vận mệnh nhân quả, càn khôn đổ nát, âm dương phá thoái, ngũ hành vạn vật trôn vùi hết sạch. La Hầu vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đen kịt trong tròng mắt ma khí hiện lên, vô biên hủy diệt pháp t c tung hoành mà ra, sau đó diễn biến pháp t c công kích. lại có hai cái đen kịt, ma khí quanh quẩn lớn, bàn tay to, đón nhận cửu thiên bên trên hạ xuống thái thanh thần lôi cùng với quét ngang mà đến thái thanh l n cho tới hủy diệt pháp tắc công kích, nhưng là đón nhận vô vi pháp tắc công kích. một điểm hàn ma n g hiện lên, trợ ánh sáng ngập không thế gian. thời khắc này không có quá nhiều âm thanh, bởi vì tất cả đều là trôn vùi tại này cỗ xung kích bên trong. lúc này dây n ú i đã không phải dây n ú i toàn bộ trôn vùi tiêu tan ở h ồ n g hoang bên trong, hư không phá toái, quay về hỗn độn, địa thủy phong hỏa tàn phá mà đến, thiên địa trong lúc đó khắp nơi bừa bộn. thái thượng cùng la hầu lúc này cách nhau 10 triệu dặm, đến lúc đó vẻ mặt nghiêm nghị nhìn đối phương. trong giây lát này hai người đều không có ra tay. xèo ở một phần ngàn tỷ trong c h ấ p mắt hai đạo cầu vồng lẫn nhau đụng vào nhau dọn trống chu vi vạn ước bên trong linh khí hư không vạn m ẹ o sau đó liên tiếp phá thoái lên mà nguyên bản duy trì bất động hai bóng người lúc này tiêu tan ở trong hư không tốc độ nhanh đến cực hạn này hai bóng người chỉ là tàn ảnh thôi thái thượng cùng la hầu đã sớm đấu với nhau rồi pháp tắc lực lượng tung hoành vạn cổ thần thông nắp tuyệt thiên địa khủng bố linh bảo v a i nhấn chìm vô tận thời không giữa hai người pháp lực so đấu càng là đánh nát nhật nguyện tinh thần c h ô n vùi vô số khu vực. lúc này giao thủ Thái Thượng cùng La Hầu đều đã làm mười phần thực lực, tuy rằng cũng không ra cuối cùng thủ đoạn, thế nhưng ở bên ngoài, pháp tắc Thần Thông cùng với trong tay Linh Bảo đều đã là toàn lượng ứng phó, pháp tắc lực lượng Thái Thượng cùng La Hầu cách biệt không phải rất lớn, cho tới Thần Thông nhưng là sàn sàn nhau trong lúc đó, Linh Bảo vai La Hầu công kích cường hãn, Thái Thượng phòng ngự kinh người, lúc này giao thủ mấy trăm ngàn lần, như cũng là cân sức nang g tải, người này cũng không thể làm gì được người kia, không nghĩ tới ngươi còn bảo lưu không ít, La Hầu một thương đâm rơi, lạnh lẽo ý sát phạt tung hoành mà ra, phá diệt tất cả, tái diễn hỗn l n trong miệng hắn lạnh mở miệng nói đối với thái thượng lúc này bảy r a pháp tắc lực lượng cũng là có một t i a kinh ngạc không nghĩ tới hắn mới vừa còn có mấy phần bảo lưu này thời pháp tắc lực lượng k h ố n g chế toàn h n a ngược lại cũng không kém chính mình mấy phần hủy diệt chi đạo cùng vô vi chi đạo đụng nhau vô tận pháp tắc trôn vùi bên trong thiên địa quy tắc bị này hai cái đại đạo đ ầ y loạn lúc này hết thảy đều là có vẻ cực kỳ hỗn loạn chỉ có bọn họ có thể khống chế trong đó tất cả tất nhiên là không sánh được ngươi thái thượng vẻ mặt không đổi trong miệng nhẹ nhàng trả lời cùng la hầu so với pháp tắc lực lượng so đấu đối với đại đạo lĩnh nộ cùng khống chế tuy rằng thái thượng nội tình thâm hậu cũng không khỏi muốn hạ xuống mấy phần, thế nhưng lúc này giao thủ, bởi vì không chỉ pháp tắc lực lượng so đấu duyên cớ, vì lẽ đó có thể cùng la hầu cân sức năng tài. Nếu là hai người chỉ là so đấu đối với đại đạo lĩnh nộ cùng công chế, thái thượng đúng là muốn rơi xuống hạ p h o n g h e n thí thần thương lại lần nữa bị càn khôn đỉnh chống lại, một cô mắt trần có thể thấy chập c h ậ n không ngừng từ càn khôn đỉnh phòng ngự bình trướng bên trên chập c h ậ n ra, trong nháy mắt xúc động ngàn tỷ giảm thời không, một cỗ x u n g kích trong nháy mắt trùng kích ra đến, lại lần nữa đẩy lui hai người. Thái thượng giấm nát vô số hư không, mới miễn cưỡng ngừng lại. dưới chân một dẫm, nguyên bản đứng thẳng chi địa hư không trong nháy mắt bị dăm đến nát tan, thái thượng biến mất ở tại chỗ bên trong, lại xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên dáng lâm ở la h ầ u phía trên. v ụ ở ngang m phần ngàn tỷ trong chớp mắt, thái thượng trong tay chẳng biết lúc nào dĩ nhiên nắm một cái 12 tiết màu ngọc bích lá trúc, tự nhiên phía trên quanh quẩn một cỗ huyền diệu khí tức, phảng phất gột rửa tất cả không sạch, nhường thiên địa vạn vật một lần nữa quy hư, khôi phục thả tĩnh hư không. cấu trúc chỉ là bình thường cắt xuống, một đạo hào quang màu xanh ở bên trong trời đất hiện lên, vượt trên nhật nguyệt tinh thần ánh sáng, ánh xanh bên dưới, ma khí không ngừng trôi bụi, quay về hư vô, chính là hủy diệt chi đạo. lúc này càng có một tia tia c á c h trở, La Hầu vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bảo vật này không hề tầm thường, tuy rằng chỉ là cực phẩm tiên thiên linh bảo, thế nhưng nó ẩn chứa sức mạnh, càng là gột rửa chính mình m a khí, cách trở hủy diệt chi đạo pháp tắc vận chuyển. một cái thật là tốt linh bảo, La Hầu trong miệng tán thưởng một câu, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên hắc quang lớp lõe, vạn pháp bất sâm, sức mạnh p h ò n g ngự hóa thành một đóa màu đen hoa sen, ở La Hầu phía trên chậm rãi tỏa ra ra, đem khổ c h ú c sức mạnh đỡ. thế nhưng sau một khắc bên trong, trong đây thái thượng cái k h á c công kích cũng là hạ xuống, càn khôn xích, pháp tắc chi kiếm, còn có càn khôn đỉnh trực tiếp đập xuống mà xuống. Thái Thượng lúc này phòng ngự, dĩ nhiên đổi thành cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo c ả n Côn Đồ, cho tới c ả n Côn Đỉnh, nhưng là bị hắn trực tiếp dùng để công kích, Tiên Thiên c h í Bảo chính là trực tiếp đập xuống, uy lực đều là đủ trọng thương thậm chí ngã xuống một vị h ô n Nguyên Kim Tiên. ầm ầm ầm, Diệt Thế Hắc liên sức phòng ngự bị Thái Thượng phá tan, sau đó công kích không ngừng hướng về La Hầu nhấn chìm mà tới. Thấy này, La Hầu đen kịt trong trong mắt sáng lên hai đạo quang mang đến. Trương 57, sát khí xúc động, rời đi. Hồng Hoang Đại Địa, nơi nào đó khu vực bên trong, Càn h ô n Đỉnh chính là Tiên Thiên c h í Bảo, uy lực có nhiều lớn trong lòng La Hầu rõ ràng, nếu là bị thực thực t ậ p c h ú n g chính là hắn, thương thế cũng là nhẹ không được, lại thêm vào càn khôn xích, pháp tác lực lượng, còn có để cho mình đều cảm thấy khó mà tin nổi khổ chúc lực lượng. lúc này toàn bộ nhấn chìm mà tới, dù là La Hầu, lúc này đều là mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. thập nhị phẩm diệt thế hắc liên hắc quang t n m m ạ n h hoa sen tỏa ra thời khắc, hào quang ngút trời, che đậy tất cả t h ầ n quang. nhật nguyệt tinh thần l u mở ả m đạm, mà ở thập nhị phẩm diệt thế hắc liên toàn lực chống đỡ thời khắc, ở La Hầu mi tâm chỗ, một cái màu đen huyền ảo dấu ấn chậm rãi hiện lên, cùng Thái Thượng cái t i n ảo màu xanh dấu ấn như thế, lúc này tỏa ra rực rỡ thần c o n đến. v Thái Thượng chỉ cảm thấy hư không chấn động. sau đó liền có một vệt đen chớp qua, hóa thành một cái màu đen mông tròn, tuy có điều một thước kích cỡ, thế nhưng khí tức nhưng là cực kỳ khủng bố, chí ít không ở cực phẩm tiên thiên linh bảo bên dưới. lúc này hai cái phòng ngự linh bảo cùng bay trốn mà ra, lại thêm vào trong tay la hầu thí thần thường, đón nhận thái thượng công kích. đòn đánh này, xem như là song phương mười phần lực lượng, tuy rằng lẫn nhau cuối cùng thủ đoạn không ra, thế nhưng dứt bỏ điểm này ở ngoài, hai người lúc này, dĩ nhiên là toàn lực ở giao thủ, pháp tắc va chạm, cắt đứt quá khứ tương lai, c h ô n vùi vận mệnh nhân quả, tất cả vạn vật tiêu tan đang trùng kích bên trong, c h ố đi qua tận về hỗn độn, lại diễn địa thủy phong hỏa. chu vi ngàn tỷ giảm chi địa hoàn toàn bị hai người đánh n át biến mất ở h ồ n g hoang bên trong ầm ầm ầm vô số đạo nổ vang âm thanh vang vọng cửu tiêu chấn động hoàn vũ một đạo m ư triệu giảm khu vực chân không kéo dài đến cửu thiên bên trên ngôi sao n g a xuống nhật n g u y ệ tạm đạo thời khắc này dẫn tới không ít thần ma quan tâm trên ngọc kinh sơn hồng quân lão đạo nhìn nơi đây đáy mắt một v ệ dị sắc chợt lóe lên chợt liền lại tiếp tục tu luyện lên ầm ầm thái thượng cùng la hầu lại lần nữa bị đẩy lui vạn bước bên trong chi địa bọn họ lúc này không có lại lần nữa giao thủ mà là nhìn lúc này thiên địa chấn động phảng phất có một cố lực vô hình ở lay động toàn bộ h ồ n g hoang đại địa như thế sát khí, thái thượng thần sắc cứng lại, lúc này hồng hoang đại địa chấn động sau khi lại sinh sôi từng tia từng tia sát khí cùng với sát cơ, tuy rằng còn không n ồ n g nặng, thế nhưng là ở b á o trước, lượng kiếp lại đem đến, có điều mấy ngàn v à n năm, lượng kiếp sao nhanh như vậy? trong lòng thái thượng âm thầm suy tư, tự hung t h ú lượng kiếp hạ màn kết thúc có điều mới thời gian mấy ngàn v à n năm, theo đạo lý tới nói, nên vẫn chưa tới sinh sôi sát khí sát cơ thời điểm, thế nhưng lúc này, nhưng chân thực xuất hiện, chẳng lẽ là ta cùng la hầu giao thủ vừa v ậ n xúc động một cái nào đó điểm? trong lòng Thái Thượng một ý nghĩ chợt lóe lên, ngược lại cũng không phải là không có khả năng này, nhưng là là một cái nào đó đốt, vừa vặn bị bọn họ giao thủ dẫn dắt ra, sau đó bắt đầu sinh sôi sát khí cùng sát cơ. trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một chút sau, liền không tiếp tục để ý vấn đề này. sát khí cùng sát cơ tuy rằng sinh sôi, thế nhưng cực kỳ nhạt, khoảng cách lượng tiếp chân chính dáng lâm thời gian, phòng trường còn có một quãng thời gian rất dài, trừ phi là có một số nguyên nhân gia tốc lượng tiếp đến, nếu không, mấy ngàn v à n năm, cũng hoặc là mấy trăm triệu năm đều là có thể. cho nên nói, Thái Thượng lúc này ngược lại cũng không cần lo lắng. lúc này cũng chính là sớm một quãng thời gian thôi, chỉ cần mặt sau không có ra tốc lượng kiếp đến cũng không có cái gì lớn cái gọi là La Hầu nhìn h ồ n g h o a n g bên trong đến thời điểm tràn ngập sát khí cùng s ắ c cơ trên mặt lộ ra nụ cười nhạt lượng kiếp đã sớm đúng là bản t ọ a cơ hội La Hầu ánh mắt ở trên người của Thái Thượng dừng lại mấy hơi thở sau khi thân hình hơi động hóa thành một đạo cầu v ồ n g hướng về phương tây bỏ chạy Thái Thượng chân mày cao lại La Hầu lúc này đi hướng về phương tây có lẽ sau đó lại sẽ có động tác trong lòng khe khẽ thở dài sau Thái Thượng thu hồi tự thân linh bảo sau chính là hướng về vô cực sơn m ạ c h phương hướng bay lượn mà đến rồi Ngọc Kinh Sơn. t ử tiêu cung bên trong lượng kiếp càng bị bọn họ giao thủ dẫn dắt ra sớm không ít xem ra v ầ n đạo cũng là thời điểm muốn dành thời gian hồng quân đạo nhân vẻ mặt hơi ngưng trong miệng c h ầ m gai nói hắn lúc này khoảng cách chém ra thứ hai thi dĩ nhiên là không xa đến lúc đó hắn liền có thể đạt đến h u n nguyên kim tiên hậu kỳ đỉnh phong chỉ cần có cơ duyên đi vào h u n nguyên kim tiên viên mãn cảnh giới chính là không khó khăn hồng quân đạo nhân thầm nghĩ nghĩ sau thu hồi ánh mắt tiếp tục tu luyện từ bản thân tam thi chi đạo đến đạo này chính là hồng quân đạo nhân tự thân nói cũng là hồng hoang bên trong hắn một người sẽ phương pháp tu luyện chém tới tam thi con đường chứng đạo hắn lúc này đã là sắp chém tới hai thi tồn tại, khoảng cách hôn nguyên hậu kỳ cũng là không xa. cùng lúc đó, ở hồng hoang sinh sôi sát khí cùng sát cơ thời điểm, tam tộc tộc trưởng cũng là biết. bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, đây chỉ là lượng kiếp sớm tín hiệu thôi, khoảng cách lượng kiếp chân chính giáng lâm, còn có một quãng thời gian rất dài, vì lẽ đó cũng không phải tất lo lắng, khoảng thời gian này đủ chính mình trồng tộc phát triển. coi như lượng kiếp càng sớm hơn đến, đến lúc đó cũng không phải là không có cơ hội. cái gọi là đục nước béo cò, còn có cái gì ước lượng kiếp thủy càng hơn sao? nếu thật sự lượng kiếp sớm đến cái mức kia, tam tộc ngược lại cũng không lo lắng. Ngược lại chính mình sắp tiến vào Hôn Nguyên hậu kỳ, đến lúc đó, t r ù n g tộc lực lượng cũng là tăng lên đến gần như lượng kiếp bên trong, tất nhiên có thể tranh ra một phen thiên địa mới. Bọn họ tin tưởng tự thân t r ù n g tộc có cái này thực lực. Có điều lập tức Tam tộc tộc trưởng đúng là hạ lệnh, nhường ở bên ngoài t r ì n h chiến đội ngũ tạm thời không cần ra tay, trước tiên bình tĩnh tu dưỡng một quãng thời gian lại nói. Lúc này lượng kiếp mới vừa sớm, nếu là lúc này có cái gì ngọn lửa chiến tranh, có lẽ sẽ rút dây động dừng. n h i ề u lượng t i ế p càng sớm hơn sớm. Tuy rằng bọn họ không sợ lượng t i ế p sớm, thế nhưng chỉ đến để cho mình trước tiên đem tu vi lên cấp đến Hôn Nguyên kim tiên hậu kỳ tới lại nói. lúc này thời cơ còn kém mấy phần vì lẽ đó tam tộc tộc trưởng tạm thời án binh bất động cũng thuận tiện cố gắng tiêu hóa mới mở rộng khu vực còn có phát triển dưới t r ớ n g tiên tiên t h ủ n g tộc cùng tu dưỡng tự thân thái thượng một đường tiến lên tâm thần chia ra làm hai cũng là ở tiêu hóa lần này cùng la hầu giao thủ đạt được giao thủ thời gian pháp tắc vận dụng đều là đúng ở tự thân lĩnh nộ cùng khống chế đại đạo chi lực xác minh ở xác minh bên trong lại sẽ có cảm nộ mới xuất hiện nếu là hơn nữa lý giải có thể thu hoạch được không ít cái này cũng là tại sao lại có một ít tu sĩ thần ma ở giao chiến sau khi bế quan tìm hiểu một phen lý giải chiến đấu đoạt được sau khi chính là lên cấp tu vi thái thượng trước đây quan chiến dương mi cùng hồng quân đạo nhân giao chiến cũng là muốn từ trong đó lý giải đến cái gì đều là đồng dạng đạo lý thái thượng ngồi trên bầu trời trong tần mây không ngừng hướng về vô cực sơn mạnh mà đến trong lòng cũng là không ngừng lý giải lên chiến đấu đoạt được đến khoảng cách vô cực sơn mạnh đã là càng tới gần vô cực sơn mạnh ở ngoài ngao liệt ngươi long tộc nhưng chớ có quá phận quá đáng sơn mạch này tới gần ta kỳ lân bộ tộc chính là ta kỳ lân bộ tộc đại q u ả n chi địa ngươi long tộc hôm nay làm như thế liền không sợ bốc lên hai tộc cuộc chiến sao lúc này kỳ lân bộ tộc trong đội ngũ một vị thanh niên lớn tiếng đối với đối diện long tộc đội ngũ quát lên mà ở long tộc một bên còn có phượng tộc đội ngũ lúc này tam tộc đội ngũ hội tụ ở đây bầu không khí trong lúc nhất thời có chút giường cung b ạ n kiếm lên chương n ă t h a n h huyền đối với tam tộc thái thượng đến trung ương đại lục vô cực sơn mạch ở ngoài long tộc đội ngũ nghe kỳ lân bộ tộc thanh niên kia sau vị yêu t ê n là ngao liệt long tộc thanh niên đứng ra Lãnh đ ạ nhìn kỳ lân bộ tộc thanh niên kia, lạnh lùng nói: m ạ c Huyền, nơi đây chính là trung ương đại lục, ngươi nói tới gần ngươi kỳ lân bộ tộc liền tới gần ngươi kỳ lân bộ tộc, thực sự là chuyện cười. Lại nói, nơi đây khoảng cách đông phương đại lục khá gần, đông phương đại lục có không ít khu vực ở ta long tộc trong tay, vậy ta là không phải có thể nói, sơn mạch này chính là ta long tộc đất quản hạt. Ngươi, m ạ c Huyền vẻ mặt phẫn nộ, chỉ vào Ngao Liệt, thế nhưng là không nói ra được hoàn chỉnh đến, bởi vì nhất định phải cứng kéo những này, Ngao Liệt tựa hồ càng có đạo lý, thế nhưng việc này, không phải là dựa vào kéo những này liền có thể chiếm lĩnh chỗ này mọi người đều xem trọng ã y núi. Hắn sợ dĩ nói như vậy, chính là muốn chiếm cứ một cái tiên cơ thôi. Nhưng nếu như vậy kéo không có hiệu quả, cái kia m ạ c Huyền cũng không có ý định tiếp tục kéo những này. Muốn chỗ này linh khí nồng nặc thành xương mù dây núi, liền chỉ có thủ hạ xem hư thực. Ngược lại tộc trưởng nói qua, nhìn thấy mặt k h á c hai tộc người, không cần lưu thủ, cứ việc ra tay chính là. Nếu là như vậy, vậy hắn còn sợ gì? Cho tới mới vừa vừa lấy được án binh bất động tin tức, đó là lớn phương hướng. Lúc này có điều là một chỗ vạn ư c bên trong dây núi thôi, không coi là đại phương hướng, nên không ở tộc trưởng nói tới trong sự t ì n h Vì lẽ đó, nên ra tay vẫn là muốn ra tay. Này linh khí nồng nặc. chính là h ồ n g hoang bên trong hiếm thấy tiên gia phúc địa, ngươi kỳ lân bộ tộc muốn độc chiếm, nhưng là không thể. Long tộc cùng phượng tộc ở đây, muốn sơn mạch này, chỉ có lòng bàn tay xem hư thực. Ngao liệt nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn m ạ c huyền, lại liếc nhìn phượng tộc dẫn đầu vị k i a cô gái trẻ phượng thiên loan, nàng và mình tu vi như thế, đều là thái ớ t kim tiên trung kỳ tu vi, cũng là lần này phượng tộc nhất cao thống lĩnh. Tuy rằng thái ớ t kim tiên trung kỳ đặt ở trong tộc, liền cái trưởng lão cũng không sánh nổi, thế nhưng hùng hoang bên trong, có thể cao hơn bọn họ tu vi tồn tại lại có bao nhiêu, lại thêm vào dưới trướng đội ngũ lực lượng, dĩ nhiên là đầy đủ. chính là có vượt qua sự tồn tại của bọn họ đối đầu cũng là muốn cân nhắc bọn họ sau lưng thực lực cho nên nói tu vi như thế dĩ nhiên là đầy đủ những năm gần đây người ta tam tộc vẫn tranh luận trung ương đại lục không nứt lần này tuy rằng từng người chiếm cứ một ít nhưng như cũ như mối b o bể có điều những khu vực kia phần lớn đều là vô chủ chính là có sinh linh cũng là tránh lui không dám nhìn thẳng tam tộc nhưng sơn mạch này có bia đá ở đây lập t ê n vô cực tự nhiên không phải vô chủ các ngươi tranh luận lại có gì ý nghĩa nên đối mặt là sơn mạch này chủ nhân mới là phượng t i ê n loan nhàn nhạt nhìn mặc huyền cùng ngao liệt một chút sau chậm rãi mở miệng nói. Nàng âm thanh kỳ hảo, hết sức tốt nghe. Hơn nữa, nàng mở miệng trong lúc đó, bốn phía nhất thời đẩy dây một cỗ khủng bố nhiệt độ, đang chậm chậm truyền bá ra, chính là phượng tộc nam minh ly hỏa. Nghe vậy, Mặc Huyền cùng ngao liệt hai con mắt híp lại, theo ánh mắt của Phượng Thiên Loan, đúng là nhìn thấy bọn họ mới vừa rồi không có chú ý tới bia đá, bên trên quả thực có vô cực sơn mạch b ố n cái đạo tự. Như vậy đạo tự, bọn họ không xa lạ gì, phía trên có thể có chủ nhân đạo vận, cũng là báo trước nơi đây có chủ ký hiệu. đã là có chủ, cái kia sao không trước tiên bái p h ò n g một phen nơi đây chủ nhân, sau đó thương thảo tiếp nơi đây nắm quyền trong tay đây. Ngao Liệt một mặt mỉm cười, ánh mắt ở mặt Huyền c ù n g trên người của Phượng t i ê n Loan đảo qua, chậm rãi nói: Ngao Liệt, câu nói này là ngươi này mấy vạn năm qua nói cùng ta đồng dạng ý nghĩ. Mạc Huyền nhàn nhạt liếc Ngao Liệt một chút, mở miệng nói: Nghe vậy, Ngao Liệt trong mắt một đạo hàn mang c h ư t qua, thế nhưng tạm thời đè xuống tâm tình trong lòng, ánh mắt nhìn phía Phượng t i ê n Loan. Nếu hai vị có ý định, cái kia liền cùng đi tới, nơi đây không sai, ta Phượng tộc không muốn bỏ qua. Phượng Thiên Loan từ từ nói, mũi chân đ n nhẹ, sau đó chậm rãi bay lên, hướng về vô cực sơn mạch mà tới. Thế này, phía sau nàng Phượng tộc cũng là gần không mà lên, theo ở sau lưng nàng. hướng về vô cực sơn mạch bay tới ngao liệt cùng m ạ c huyền liếc mắt nhìn nhau cũng là mang theo chính mình dưới t r ư ớ n g tiến vào vô cực sơn mạch bên trong vô cực sơn mạch thủ dương cao nhất chính là ở dãy núi ở ngoài mấy trăm ngàn d ặ m đều có thể nhìn thấy ngọn núi này hùng vĩ tam tộc tốc độ không chậm ngăn ngắn ă n n g nửa ngày quan cảnh chính là đi tới ở giữa dãy núi thủ dương sơn chân ngao liệt m ạ c huyền cùng phượng thiên loan ngẩng đầu nhìn thủ dương sơn vẻ mặt trong lúc đó có chút khiếp sợ ngọn núi này dường như thế trận đại dương uy thả giao hải không nói ra được chính là cái kia một cô khí thế hơn nữa trên núi nhiều là đan ngay quái thạch dựng đứng kỳ phong trong rừng còn có thọ l ộ c tiên hồ, trên cây h ữ u linh cầm nguyên hạt, có ngọc kỳ hoa không tạ, thanh tùng thúy bách trưởng xuân, một cái g i à n hắc đ ằ n g la mật, bốn phía nguyên đ ề cỏ s a n mới, được lắm thủ dương sơn, mấy hơi thở sau khi phượng tiên loan trong miệng tán dương, dứt lời ba người đối diện một chút, mang theo dưới trướng tộc nhân hướng về thủ dương sơn đỉnh bay lượn mà tới, mấy trăm ngàn t r ư ợ n g thủ dương sơn lấy tu vi của bọn họ có điều một ngày quan cảnh chính là đến trên đỉnh núi, thái thanh cung bên trong, từ lúc mấy vạn năm trước thanh huyền liên đã xuất quan, nó tiến triển tốc độ không chậm, lúc này đã là thái ất kim tiên trung kỳ tu vi. chính là thả vào lúc này h ồ n g hoang bên trong cũng là một phương tiểu ca o thủ thế nhưng nó luôn cảm giác tu vi của chính mình vẫn là quá thấp cũng không biết lao ra khi nào trở về thanh huyền ngẩng đầu lên nhìn h ồ n g hoang phương hướng trong miệng lẩm bẩm nói đ ô n g trong lúc đó trên đỉnh núi mười mấy vạn nói hào quang lóe lên sau đó hóa thành bóng người đến chính là phượng tiên loan đám người thanh huyền thấy này vẻ mặt lạnh lẽo lại còn có sinh linh dám đến chỗ này đến tuy nói phía trước ba cái tu vi cùng nó tương đồng thế nhưng nó không sợ chút nào trong miệng nó phun ra một đạo ánh xanh sau đó trong nháy mắt mở ra thái thượng bảy xuống trận pháp mà ở thái thanh cung ở ngoài Phượng t i ê n Loan đám người nhìn thấy Thái Thanh Cung xuất hiện, vẻ mặt lại lần nữa kiếp sợ lên. Sau đó liền thấy một con dị thú tử trong đó đi ra. Thủ Dương Sơn chi địa, không phải các ngươi có thể đến vị trí, kính xin mau mau tối lui, không nên khùng công hại tính mạng. Thanh Huyền ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ, lạnh giọng nói: Hừ, có điều Thái Ưt Kim Tiên trung kỳ liền dám như thế theo ta tam tộc nói chuyện. Ngao Liệt nghe vậy, hừ lạnh nói: Nếu không ngươi nhìn thấy là ta, nếu là thấy đến lao ra, ngươi lúc này đã ngã xuống. Thanh Huyền lạnh lùng nói: Nghe này, Phượng t i ê n Loan ba người thần sắc cứng lại. Này dị thú tuy là Thái Kim Tiên trung kỳ, thế nhưng dựa vào dị thú kỳ lạ. bọn họ tin tưởng thực lực của nó hẳn là sẽ không yếu hơn như thế thái ất kim tiên hậu kỳ mà như vậy gì thú có điều là vật c ư ớ i như vậy nơi đây chủ nhân là đại la kim t i ê n vẫn là càng cao hơn tồn tại trong lúc nhất thời ba người trong lòng có một chút do dự dù sao tùy tiện đắc tội một vị nhân vật như vậy không phải là lựa chọn sáng suốt hai vị chẳng lẽ không công bỏ qua nơi đây chủ nhân không ra h i ể n nhiên là không ở lúc này không ra tay nhưng là không có cơ hội mặc u y ề n nhìn ngao liệt cùng phượng tiên loan mở miệng nói hai người liếc mắt nhìn nhau ý niệm trong lòng ngàn chuyện sau đó gật gật đầu v anh trong chớp mắt ba người liền đã cùng ra tay ánh xanh h ồ n g mang cùng với hắc mang s ẹ t qua chân trời trực tiếp hướng về thanh huyền nổi xuống mà tới ầm ầm ầm thanh huyền cao chót vót sừng lên hàn mang lấp lóe găng đón đỡ bọn họ một đòn nhất thời bị o anh lui lại đến trên người sóng khí tức đến lợi hại ba người thấy này trong tay lại lần nữa ngưng tụ pháp lực hướng về thanh huyền bao phủ mà tới lùi đùng trong lúc đó thiên địa trong lúc đó vang lên một đạo sáng sủa âm thanh lời còn chưa dứt liền thấy phượng thiên loan ba người trọng thương bay ngược ra ngoài huyết tung hư không sau khi ngã xuống đất liền đã không đứng lên nổi khí tức vể vải không nứt vũ hư không chấn động, sau đó liền thấy một đạo thon dài bóng người chậm rãi hiện lên, chính là Thái Thượng trở về. nhìn thấy người đến, Thanh Huyền sáng mắt lên, trong mắt một đạo vẻ mừng rỡ chớp qua. chương 59 c Tam tộc giải quyết định. vô cực sân m ạ c h thủ dương sân đỉnh. lao ra, ngài đã về rồi. Thanh Huyền trong mắt tràn đầy kinh hỉ, mở miệng nói, sau đó chính là hướng về Thái Thượng chạy tới. Thái Thượng nhìn bên cạnh Thanh Huyền, thỏa mãn gật gật đầu, đúng là không có nhường ta thất vọng, Thái ất trung kỳ cũng coi như là không sai. trong lòng Thanh Huyền vui vẻ, nói, Thanh Huyền sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện. Thái Thượng gật gật đầu. sau đó xoay chuyển ánh mắt rơi xuống tam tộc bên trên lúc này nhìn thái thượng trông lại ánh mắt tam tộc hết thảy tộc nhân vẻ mặt tất cả đều biến đổi nhưng lại không dám chạy trốn bởi vì ở nhân vật như vậy dưới tay chạy trốn cái kia chính là hoàn toàn chết đi chỉ có chờ chờ thái thượng lên tiếng nhìn sự tình tiến triển tìm kiếm một chút hy vọng sống phượng thiên loan ngao liệt cùng mặc huyền ba người nhìn thái thượng trong lòng khá là cay đắng không nghĩ tới vào lúc này nơi đây chân chính chủ nhân trở về nay không phải mấu chốt nhất mấu chốt nhất là nơi đây chủ nhân tu vi lại đến đến trình độ này không chút nào ở chính mình tộc trưởng bên dưới bọn họ từng thấy chính mình tộc trưởng cũng biết chính mình tộc trưởng ở thế nào cảnh giới bên trên lúc này đối mặt thái thượng cùng chính mình tộc trưởng y thế không khác biệt gì hơn nữa ở một cái nào đó mức độ bên trên còn có cao hơn chính mình tộc trưởng mấy phần ngao liệt cùng mặc huyền có lẽ không biết thế nhưng trong lòng vượng thiên loan rõ ràng đó là đối với đại đạo pháp tắc không chế cùng đối với thiên địa quy tắc vận dụng thái thượng lúc này đứng ở nơi đó p h ả n phất cùng thiên địa hòa làm một thể hắn chính là thiên địa như thế ở này phương viên vạn đức bên trong chi địa đều ở hắn nắm trong bàn tay ở về điều này liền muốn vượt qua chính mình tộc trưởng mấy phần bọn họ vốn tưởng rằng thanh huyền chủ nhân. nên cũng chính là đại la kim tiên tả hữu tu vi chỉ cần mình đi đầu bắt nơi đây đến lúc đó lại làm tam t c quy thế nên liền không có vấn đề nào có biết thái thượng tu vi so với bắt nguồn từ gia tộc dài đến chỉ có hơn chứ không kém nhân vật như vậy không phải là bọn họ treo tới phòng trưng cũng là bởi vì thân phận của bọn họ nếu không bọn họ lúc này đã ngã xuống thái thượng hai mắt như trời quang thân niệm long lanh nhìn ngao liệt mặc huyền cùng phượng thiên loan ba người lúc này đối đầu ánh mắt của thái thượng liền nhất thời trầm luân trong đó thái thượng tìm kiếm thời không xong i ả i sau đó đến một cái nào đó đoạn thời gian bên trong trực tiếp vượt qua mà ra anh một đạo nhẹ vang lên sau đó ở trong mắt Thái thượng hiện lên ba vị tộc trưởng bóng người đến nơi đây tên vô cực chính là Nô ta đạo trường ba vị đạo hữu tay liền không cần r u ỗ i đến chỗ này đến dứt lời hắn liền không để ý đến trực tiếp lui đi ra nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn lúc này trọng thương đã hôn mê ba người vung tay lên trực tiếp đem những này tam tộc người đánh ra vô cực sân mạch tuy rằng đều có thương tích thế thế nhưng không đến chết ngược lại cũng không đáng kể làm xong tất cả những thứ này sau Thái thượng chính là mang theo thanh huyền tiến vào Thái Thanh cung bên trong cùng lúc đó tam tộc tộc trưởng nơi bế quan bên trong đều là vang lên Thái thượng âm thanh, cũng rõ ràng việc này n g o n nguồn. Đông Hải, Long tộc hành cung bên trong. Tộc trưởng, này Thái thượng vượt qua thời không sông dài đến cùng ngài đối thoại, xem ra tu vi không thấp. Trúc Long lúc này bị tổ Long triệu tập mà đến, thuận tiện thảo luận việc này sắp xếp. Thầm nghĩ nghĩ sau, mở miệng nói. Bản tọa thấy hắn giáng dấp, hắn chính là lần trước cùng La hầu giao thủ, xúc động lượng kiếp sớm bị kia, thực lực không kém La hầu, hơn nữa cùng Hồng quân dường như cũng có một chút quan hệ. Tổ Long vẻ mặt hơi ngưng, trong miệng chậm rãi nói. Nghe vậy, c h ú c Long vẻ mặt cả kinh, không nghĩ tới Thái thượng tu vi. lại đến đến trình độ này, chí ít không ở chính mình tộc trưởng bên dưới nhân vật như vậy, ở h ồ n g hoang đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. đã là như vậy, vậy chúng ta còn muốn hay không? không cần, nếu hắn không có đem việc này làm tuyệt, cái kia liền tạm thời không nên treo chọc nhân vật như vậy, chờ đến thời cơ thích hợp lại nói. cho tới cái kia vô cực s â n mạc, h đã là cái kia thái thượng đạo trưởng, liền nhường Long tộc không muốn lại hướng về cái kia đi. t ổ Long thẩm nghĩ nghĩ sau, nói: Long tộc lớn nhất đối thủ vẫn là kỳ lân bộ tộc cùng vương tộc, lúc này thời cơ vẫn chưa tới vào lúc ấy, chờ đến Long tộc thực lực lớn đến không sợ hai tộc, không sợ những này thần ma thời điểm. liền không cần kiến k g Lúc này nếu là tùy tiện đắc tội nhân vật như vậy, đối với lúc này Long tộc tới nói, có thể không có bao nhiêu chỗ tốt. Vì lẽ đó, liền như vậy khi thì nói, vẫn là không nên treo chọc quá nhiều đỉnh tiêm tồn tại mới là đường ngay. vô cực sơn mạch mặc dù không tệ, thế nhưng Long tộc không thiếu như vậy dây núi, có điều vạn ước bên trong, không đi treo chọc liền không đi treo chọc, phản chính trung ư ơ n g đại lục không ở bọn họ khống chế bên dưới khu vực còn nhiều đây, nhiều một chỗ thì lại làm sao? Ta rõ ràng. Sau khi c h ú c Long lên tiếng, chính là xoay người rời đi. t ộ Long nhìn Hồng h o a n g phương hướng, n ư n g tiếng nói, chỉ cần Long tộc triệt để khống chế Hồng h o a n g b ả n tọa định đem tất cả mầm h ọ a tận trừ, dứt lời, hắn liền biến mất ở đại điện bên trong, tiếp tục bế quan. phương bắc đại lục kỳ lân bộ tộc tổ địa, đại điện bên trong, thủy kỳ lân ánh mắt sâu sắc nhìn một cái hướng khác, hồi lâu sau, đối với hạ thủ bị hắn triệu tập đến đại trưởng lao nói, truyền lệnh xuống, nhường mặt huyền chuyện về sau không muốn qua cũng lên, đi đầu tu dưỡng, trưởng quản những kia mở rộng chi địa, cho tới nơi đây, thủy kỳ lân trong miệng nói, trong tay ngưng tụ ra bộ dáng của vô cực sơn m à đến, đối với đại trưởng l o nói, tạm thời không muốn lại nhúng tay nơi đây. miễn cho sớm cho kỳ lân bộ tộc treo chọc một tôn tồn tại, đến lúc đó liền có chút quấy giày kế hoạch. Tộc trưởng yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Kỳ lân bộ tộc đại trưởng lão đáp một tiếng, hắn rõ ràng lần này việc cũng biết chính mình tộc trưởng đối với này thì kỳ lân bộ tộc thời cơ, nếu là lúc này sớm treo chọc như vậy một tôn tồn tại, xác thực không phải lựa chọn sáng suốt. Tam tộc đối thủ, hay là đối phương hai tộc, cũng không thể mình bị cái khác tồn tại đi nhớ, bị cái khác hai tộc được chỗ tốt. Lúc này cuối cùng biện pháp vẫn là tạm thời không cần để ý sẽ vô cực sơn m ạ h sự tình, có điều vạn đức bên trong chi địa, lại thêm vào là trung ương đại lục biên giới. ngược lại cũng không tính là gì. ngược lại trung ương đại lục chi địa bất kể là cái nào bộ tộc đều không thể chiếm cứ quá nhiều. cái này cũng là vì sao tam tộc vẫn tranh đấu. thế nhưng trung ương đại lục vẫn không có bao nhiêu khu vực rơi vào tam tộc trong tay m u ê n nhân. đại trưởng lão rời đi sau khi thủy kỳ lân ở vô cực sơn mạch phương hướng dừng lại mấy hơi thở sau khi chính là biến mất ở đại điện bên trong tiếp tục bế quan đi. phương nam đại lục bất tử hỏa sơn phượng thiên điện bên trong. t ộ c trưởng long tộc cùng kỳ lân bộ tộc đều rất giống hạ lệnh lúc này đã rút về trụ sở bên trong. phượng tộc đại trưởng lão hướng về tổ phượng vừa chặt tay mở miệng nói. xem ra tổ long cùng thủy kỳ lân cũng là dự định tạm thời không đúng tay vào việc này chờ đến ngày sau thời cơ thích hợp sẽ giải quyết như vậy cũng tốt đây là một tôn không thua gì b ả n tọa tồn tại sớm treo c h ọ c đối với vượng tộc tới nói cũng không có ích lợi gì đã như vậy cái kia liền nhường vượng thiên loan đi đầu về trụ sở đi h ồ n g hong sự tỉnh tạm hoãn tổ h ư ợ n g nhàn nhạt mở miệng nói mắt h ư ợ n g bên trong hàn quang phun trào lạnh lùng đảo qua h ồ n g hong một cái hướng khác sau khi này mới thu hồi ánh mắt ta rõ ràng h ư ợ n g tộc đại trưởng lão đáp một tiếng sau chính là xoay người xuống truyền lệnh tổ ư ợ n g mặt khó chịu liếc mắt nhìn long tộc cùng kỳ lân bộ tộc sau liền lại tiếp tục đi vào bế quan chương 60, 15 m nguyên hội h ồ n g quân chẳng thi vô cực sơn mạch thủ dương sơn thái thanh cung bên trong thái thượng không để ý đến tam tộc tộc trưởng lúc này dự định chính mình vượt qua thời không sông dài đi vào nói rõ nơi đây thuộc về chỉ cần tam tộc tộc trưởng không đốc lúc này đều sẽ không tùy tiện treo chọc một vị không so với mình kém bao nhiêu h u n nguyên kim tiền tuy nói tam tộc tộc trưởng liên thủ còn có không ít phần thắng thế nhưng tam tộc tộc trưởng liên thủ điều này có thể sao hiển nhiên là không thể tam tộc lúc này mặc dù không có phát sinh đại chiến thế nhưng mâu thuẫn dĩ nhiên không nhỏ hơn nữa đều là thể hiện ra tranh bá hùng hoang ý tứ, lúc này tự nhiên là sẽ không có liên thủ tình huống xuất hiện. vì lẽ đó, chỉ một vị còn không cách nào vượt qua thái thượng, cứ như vậy, cần gì phải cho mình chủng tộc treo chọc một tôn nhân vật như vậy, không công nhường mặt khác hai tộc được chỗ tốt. ngược lại h ồ n g hoang như vậy lớn, có một ít tạm thời cũng là thống trị không được, lại nói trung ư ơ n g đại lục chi địa vốn là không phải tam tộc chỉ một tộc cai quản chi địa, lần này cũng có điều là chiếm lĩnh cực nhỏ khu v ự c thôi. có nhân vật như vậy sớm lập xuống đạo trường, này vốn là không gì đáng trách, dù sao h ồ n g hoang phúc địa đông đảo, thần ma cũng là đông đảo, ở bọn họ trước lập xuống đạo trường. tự nhiên cũng là bình thường, chính là đổi làm bọn họ cũng sẽ như vậy. Nghĩ như thế, thái thượng lại sao lại không biết ba vị tộc trưởng lúc này dự định? Lại nhìn lúc này tam tộc dĩ nhiên lui trở về từng người trụ sở bên trong đi, liền đã hiểu tam tộc sẽ không lại đem bản tay tới nơi này. Ngoài ra, hoặc là là tam tộc tộc trưởng liên thủ, hoặc là bộ tộc lực lượng dĩ nhiên đạt đến đỉnh phong, như vậy mới có thể. Thái thượng không để ý đến việc này quá nhiều, đem thanh huyền phái đi h ồ n g hoàng chi bên trong du lịch loanh quanh một vòng sau, chính là tiếp tục tìm hiểu lên. Lúc này lượng tiếp đã sớm. Sát khí cùng sát cơ đều sẽ đang chậm chậm tăng lên bên trong, tu vi của chính mình cũng là muốn dần dần tăng lên lên. Sau đó lượng kiếp nếu là bạo phát, toàn bộ h ồ n g hoang đều sẽ đại loạn. Muốn tìm được lượng kiếp một chút hy vọng sống, đầu tiên chính là muốn thực lực của tự thân cứng hãn. Điểm này là tuyên cổ bất biến đạo lý. Thái thượng am hiểu sâu nơi đây thâm ý lại nói, La hầu tu vi cũng là đang không ngừng tăng lên bên trong, ngày sau thực lực đem càng thêm cùng bố, mình và hắn mâu thuẫn không nhỏ. Nếu là không tăng lên tự thân, sợ là không được thiện hiểu rõ. Vì lẽ đó vô luận nói như thế nào, Thái thượng lúc này tăng lên chính mình, đều là nhất định phải đi đường. trong lòng hắn đuổi bỏ tạm niệm sau khi chính là bắt đầu tìm hiểu lên thời gian như nước chảy lặng yên rồi biến mất thoáng qua thời khắc liền đã mười lăm nguyên hội thời gian mười lăm nguyên hội đến h ồ n g h o a n g bên trong sát khí cùng sát cơ nồng nặc không ít tuy rằng còn không đến mức ảnh hưởng trong lúc sinh linh thế nhưng như vậy xuống cũng là chuyện sớm hay muộn bởi vì tạm thời không có l ạ i lần nữa xúc động sớm sự tỉnh vì lẽ đó lượng tiếp đến cũng không thể nhanh như vậy tam tộc trong những năm này thực lực lại là tăng lên không ít trong lúc còn có vài lần mâu thuẫn xuất hiện có điều chưa lên lớn ngọn lửa chiến tranh vì lẽ đó ngược lại cũng bình an vô sự có điều làm â u thuẫn càng s ắ p bén nếu là có cái gì manh mối xuất hiện, tam tộc lên ngọn lửa chiến tranh, tất cả liền đều thu lại không được. cho tới tam tộc dưới trướng và tộc, tuy rằng phần lớn đều là phát triển tự thân bên trong, nhưng cũng có một chút tiên tiên c h ủ n g tộc trong lúc đó có mâu thuẫn không nhỏ, những này mâu thuẫn tồn tại đã lâu, lúc này dĩ nhiên không thể điều giải, lại là không giống trận doanh. nếu là đồng thời ngọn lửa chiến tranh, sẽ lan đến ba cái trận doanh. tình huống như vậy, tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng cũng đã là q u ầ n q u ầ n sóng ngầm. nếu là có dây dẫn lửa xuất hiện, é sợ tất cả, liền đều phải bị thiêu đốt. h ồ n g hoang nơi nào đó khu vực trên ngọc kinh sơn tử tiêu cung bên trong. lúc này tử tiêu cung phía trên cung điện, toàn bộ đều là rực rỡ hào quang màu tím, đầy dây tử tiêu cung đại điện mỗi một nơi thời không, phảng phất trong chấp mắt, chính là đặt mình vào cùng đại dương màu tím như thế. phía trên cung điện, vô tận huyền diệu hiện lên, từng trận tối nghĩa đại đạo âm thanh vang vọng ở đại điện bên trong, mịt mờ đại đạo khí tức tràn ngập ra. nếu là có sinh linh ở đây tu luyện, tất nhiên có thể được cực to tạo hóa, cơ duyên lớn lao. v ụ đ ô n g trong lúc đó chỉ thấy được phương này đại dương màu tím tụi hồi hơi chậm lại, ở này hải dương màu tím nơi sâu xa bên trong. Tựa hồ có ba ngàn nói màu tím bé nhỏ sợi tơ đang không ngừng đan dệt tung hoành bên trong, diễn hóa đi ra vô tận đại đạo diệu ý cùng thiên địa. Trong lúc đó d i ễ n biến đến. v ụ Đồng nhiên, chỉ thấy được ở hải dương màu tím nơi sâu xa bên trong, một đạo rực rỡ hào quang màu tím chợt lóe lên. Nay một đạo hào quang màu tím, cùng này hải dương màu tím có chút không giống, p h ả n phất là màu tím bản nguyên như thế. Trên trời dưới đất, duy này màu tím như thế, đây là rực rỡ màu tím, là rực rỡ màu tím, là ẩn chứa vô tận đại đạo huyền diệu màu tím, là p h ả n phất diễn biến thiên địa tất cả biến hóa màu tím. m Mà liên ở này đạo rực rỡ rực rỡ hào quang màu tím c h ớ qua thời gian. Đại điện bên trong tất cả, phảng phất đều là ngưng tụ hạ xuống, đ ì n h chỉ lưu truyền như thế. Tất cả màu tím thần quang, đại đạo huyền diệu chi ý cùng khí tức các loại, toàn bộ ngưng tụ hạ xuống. Đúng. Một đạo nặng n h ề tiếng trung, phảng phất là đại đạo phần cuối truyền đến như thế, trầm dãi vang vọng ở phía trên cung điện. Theo này một tiếng đại đạo kêu khẽ âm thanh. Lúc này, một tia sáng tím nhất thời phóng lên trời, mang theo minh ngông đại đạo khí tức. Mà lúc này, phía trên cung điện hết thể màu tím cùng m ị t mờ đại đạo khí tức, toàn bộ dung nhập vào này một đạo hào quang màu tím bên trong đến. Chém. Đúng. Đại điện bên trong, vang lên một đạo quát nhẹ âm thanh. Hồng quân đạo nhân đỗng nhiên mở hai mắt ra, thâm thúy trong con ngươi bắn ra hai đạo làm người chấn động cả hồn phách tinh mang. Trong miệng khẽ nhả một chữ, dường như đại đạo âm thanh như thế, từ tuyên cổ bên trong truyền đến như thế, mang theo vô tận đại đạo khí tức chậm rãi c h ậ p chần ra. Dứt tiếng, liền thấy đạo kia rực rỡ rực rỡ hào quang màu tím mờ m chém xuống mà xuống. Vụ. h ư không chấn động, sau đó liền thấy một đạo hào quang màu vàng nóng ở đại điện bên trong c h ớ t qua, trận kim quang tỏa ra ra, rực rỡ hào quang màu vàng trói lọi biết dùng người không mở mắt nổi. Toàn bộ đại điện tất cả đều là hào quang màu vàng. Hồng Quân Đạo Nhân tâm t h í y trong con người Đại Đạo Quý Tích hiện lên, nhất thời xuyên thấu tầng này rực rỡ kim quang, rơi xuống trong đó bóng người bên trên. Ác Thi, dứt tiếng, h ư không hơi chấn động một cái, sau đó liền thấy những kim quang này cùng huyền diệu khí tức bắt đầu nhanh chóng thu lại đến trong đó bóng người bên trong đi, sau đó lộ ra trong đó bóng người đến. Người này toàn thân áo đen, tướng mạo cùng Hồng Quân Đạo Nhân có được giống như lúc, này chính là hắn chém ra thứ hai Thi, Ác Thi. Như vậy, Hồng Quân Đạo Nhân lúc này tu vi cũng là thành công lên cấp đến Hỗn Nguyên Kim Tiên Hậu kỳ mức độ. Gặp bạn tôn, Ác Thi hướng về Hồng Quân Đạo Nhân hơi cong tay, mỉm cười nói. Nghe vậy. Hồng Quân Đạo Nhân vung tay lên, sau đó á c Thi chính là hóa thành một vệt sáng, không vào mi tâm của hắn bên trong đi. Làm xong tất cả những thứ này sau, Hồng Quân Đạo Nhân ánh mắt rơi xuống h ồ n g hoang bên trên, chân mày hơi nhíu lại. Sát khí cùng sát cơ sinh sôi, trong những năm này càng là nồng nặc k h ó t xem ra vẫn có sự tỉnh sắp sửa phát sinh. Hồng Quân Đạo Nhân sắc mặt hơi ngưng, trong miệng chậm rãi nói: Dứt lời, hắn chính là chậm rãi đứng dậy, sau đó rời đi từ tiêu c ù n g hướng về h ồ n g hoang đại địa mà đến, đến rồi. Chương 61 u m t h á i Thanh là hầu xuất quan, vô cực x n m ạ c h thủ dương sơn, Thái Thanh cung bên trong. Thái Thượng lúc này trên dưới quanh người bao phủ ở một cỗ nhàn nhạt hào quang màu xanh bên trong, mi tâm Thái Thanh Ấn nhớ tỏa ra rực rỡ huy ề n q u a n g Trên người đạo vận lưu chuyển, m ê n n m ô n g đại đạo khí tức tràn ngập ra, pháp tắc đ ầ y dây nơi đây mỗi một nơi thời không. Thái Thượng này mười lăm nguyên hội tới n a y tuy rằng không có đem cảnh giới tăng lên đến cuối cùng, thế nhưng hắn lúc này dĩ nhiên là đi tới trung kỳ đỉnh phong, ngược lại cũng đúng là có thu hoạch không nhỏ. t h ứ c Hải không gian bên trong, Thái Thượng tâm thần biến ả o thành hình, quanh thân bị vô vi pháp tắc cùng đan đạo pháp tắc bao bao ở trong đó, dường như một chiếc kén lớn như thế, từng trận bên ngông đại đạo khí tức từ trên người hắn lan ra. mà thức h ạ i không gian bên trong không ngừng van g vọng từng trận vô vi bản nguyên kinh đại đạo âm thanh, sau đó xuyên qua đại đạo pháp tác bọc tiến vào thái thượng bên thai bên trong, nhường hắn tinh tế tìm hiểu lên. những khe bọc quanh người hắn đại đạo p h á p tác, mỗi lần đại đạo chi âm vang lên một lần, thì sẽ lưu c h u y ể n từng trận rực rỡ huyền quang đến, đạo vận hiển lộ hết bên trên, trong đó càng có vô số đạo chữ hiện lên, diễn tận vô biên huyền diệu đến. đúng, quá lên trời linh bên trên đỏ đậm khánh vân bên trong vang lên một đạo rõ ràng đại đạo u n g vang âm thanh đến, sau đó sóng âm lấy mắt trần có thể thấy chập c h ờ p không ngừng k h u ế t tán ra đến, sau đó chập c h toàn bộ thức h ạ i không gian. cái kia v ậ n sóng không gian bên trong vô tận thời không pháp tác hiện lên sau đó diễn biến thời không x u n g dài chạy qua qua đi chạy qua tương lai vô vi chi đạo vô vi không chỗ nào vì là không từ bất cứ việc xấu nào đ ô n g trong lúc đó p h ả n phất là từ tuyên cổ trong bầu trời truyền đến như thế một đạo đại đạo âm thanh xuyên qua thiên địa vũ trụ quá khứ tương lai nhất thời i á n g lâm vừa đến tất cả thời không x u n g dài s ô n g dài vận mệnh toàn bộ bị ngăn cách ra sau đó rơi xuống thái thượng khánh vân bên trong đi vang một đạo nổ vang âm thanh nhất thời truyền bá ra một cỗ r ự c r ỡ độ đậm ánh sáng soi sáng thiên địa vũ nào đó thời khắc này bên trong Thái Thượng c h ậ m rãi mở hai mắt ra, trong suốt thấy đấy trong con ngươi chiếu rọi thiên địa bầu trời mơ hồ trong lúc đó có đại đạo pháp tác hiện lên, thế nhưng mấy hơi thở sau khi chính là dần dần lắng lại xuống, mà Khánh v â n bên trong độ đậm ánh sáng lúc này đã là dần dần thu lại xuống, toàn bộ thu lại đến thiên hoa bên trong đến, sau đó dung nhập vào Thái Thanh đạo nhân thân thể bên trên đi, trên người Thái Thanh khí tức càng mênh mông. Lần trước cùng Nguyên Thủy cùng với Thông Thiên luận đạo, Thái Thanh lại là đã hấp thu không ít ngọc thanh cùng thượng thanh bản nguyên khí tức, lúc này đã là tăng lên không ít, lại trải qua này mười mấy nguyên hội thời gian lắng động. lúc này đã là tiến thêm một bước nữa, đạt đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ mức độ. Cũng là thời điểm, Thái Thượng nhìn thức hải không gian nơi nào đó vị trí, nơi đó lập l ò e một điểm ánh xanh, một cỗ nhàn nhạt, nhạt tiên thiên khí tức từ điểm đó ánh xanh mặt trên lang ra, chính là cái kia m ả n h vụ. Thái Thượng nhìn mấy hơi thở sau khi thu hồi ánh mắt, thân hình hơi động, biến mất không còn t ă m hơi, tâm thần trở về. Ngoại giới bên trong, Thái Thượng chậm rãi mở hai mắt ra, tâm thần trở về vị trí cũ, tất cả đều ở nắm trong bàn tay, hắn hai mắt như trời quang, thần niệm long lanh, liếc mắt nhìn h n g o à n g trong đó Đại Đạo Pháp tác hiện lên, những năm gần đây biến hóa. liền đã xong nhiên ở tâm sát khí cùng sát cơ càng nồng nặc, tuy có điều 200 vạn năm thời gian, thế nhưng sinh sôi tốc độ cũng không phải chậm, sợ là phải tiếp tục sớm. Thái thượng vốn tưởng rằng lượng kiếp sẽ chậm một chút, nhưng chẳng biết vì sao, lần này sát khí cùng sát cơ nồng nặc trình độ so với hắn dự đoán còn muốn nồng nặc không ít. lên một lượng kiếp đến đây, có điều diễn biến hơn trăm triệu năm thời gian, lúc này liền đã sớm lượng kiếp đến, hơn nữa còn ở không ngừng tăng lên bên trong. lấy tình h uống trước mắt lên xem, Thái thượng cảm thấy lượng t i ế p rất nhiều lại lần nữa sớm dấu hiệu, nếu là còn có cái gì chuyện trọng đại tiêu đốt, e sợ liền thật sự cách d á n g lâm không xa, đến lúc đó. hồng hoang liền đem rơi vào trong hỗn loạn. trong lòng thái thượng suy nghĩ một chút sau, chính là chậm rãi nhắm hai mắt lại. sau đó trên người của thái thượng đại đạo khí tức lấy một loại mắt trần có thể thấy trình độ bắt đầu lưu chuyển ra, dần dần hướng về mi tâm hội tụ đến. không chỉ là như vậy, trong thân thể thái thanh bản nguyên, lúc này cũng ở hắn thay đổi bên trong. nguyên thần nơi sâu xa, tựa hồ có một ánh hào quang c h ớ c qua, sau đó dung nhập vào thái thanh ấn nhớ bên trong đến. v ụ một cỗ rực rỡ rực rỡ, rỡ hào quang màu xanh từ thái thanh ấn nhớ bên trong lan ra, chen lẫn đồng n thái thanh bản nguyên khí tức, đại đạo khí tức cùng với một câu nguyên thần khí tức, toàn bộ hỗn hợp với nhau. m ê n h ngung mà huyền diệu ở n g à n phần chi trong t í c h tắc thái thượng một điểm ánh xanh đan dệt lấp l ó é rực rỡ huyền diệu thái thanh ngân nhớ sau đó liền có một chút ánh xanh hiện lên ở đầu ngón tay của hắn bên trên hết thảy khí tức cùng thái thượng ngừng tụ tất cả toàn bộ đều cô động ở điểm này ánh xanh bên trong mở đống trong lúc đó thái thượng bỗng nhiên mở hai mắt ra t h â m t h ú y trong con ngươi x ẹ t qua điểm điểm tinh mang thần bí khó lường trong miệng khẽ quát một tiếng dường như tuyên cổ bầu trời đại đạo phần cuối truyền đến như thế lời còn chưa dứt. điểm ấy ánh xanh chính là bay trốn mà lên, ở trong hư không hóa thành một đạo rực rỡ quy tích, trong đó đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc không ngừng n h ả lên, diễn biến tất cả đại đạo huyền diệu. ở một phần ngàn tỷ trong chớp mắt, ánh xanh không vào đỏ đậm khánh vân bên trong, cái kia đ ó á đỏ đậm sen trên đài thái thanh đạo người giữa chân mày. vũ, đông nhiên trong lúc đó, thái thanh đạo người mở hai mắt ra, thâm thúy hai con mắt chi quốc x ạ ra hai vẹn kỳ quang, nhất thời xuyên t h ủ vũ trụ bầu trời, thẳng tới đại đạo phần cuối. thái thanh đạo người lúc này giữa chân mày, chậm rãi hiện lên một cái dấu ấn, chính là thái thượng thái thanh ân nhớ đến, bên trên đạo vận lưu chuyển, ánh xanh từng trận, m ê n ngông đại đạo khí tức. Thái Thanh khí tức tràn ngập ra. Thái Thanh đạo người chậm rãi từ đ ọ đầm hoa sen bên trên đứng lên, một nhóm hơi động trong lúc đó không bàn mà hợp đại đạo trí lý. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua h ồ n g h o a n g một chút sau khi, cùng Thái Thượng đồng bộ gật gật đầu, sau đó lại chậm rãi ngồi trên thiên hoa bên trên, khẽ nhắm hai con mắt. Làm xong tất cả những thứ này sau, Thái Thượng trong tay vung lên, một đạo đại đạo q u ý t í c hiện h lên, trong đó đạo tự hiện lên, pháp tác đang r ệ t Sau một khắc bên trong, đ ọ đầm khánh vân chậm rãi hạ xuống thiên linh bên trong đi. Thái Thanh triệt để tu thành, tiếp đó liền sẽ là ngọc thanh. Thái Thượng ánh mắt tham thẳm, không tên khó giò, nhìn h n g hoàng, trong miệng chậm rãi nói. dứt lời, hắn chậm rãi đứng dậy, vừa muốn rời đi thái thanh cùng, nhưng bỗng nhìn phía một cái hướng khác, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, lại lần nữa k h u a n h chân ngồi xuống. Cùng lúc đó, tây phương đại lục bên trong, nơi đây là tây phương đại lục trung ương, có một tòa thế ép toàn bộ đại lục dãy núi ngọn núi đứng ở thiên địa trong lúc đó, tuy có điều t r ă m cao vạn trượng, thế nhưng luồng khí thế kia, nhưng là cực kỳ khủng bố. Ngọn núi này tên là Tu Di Sơn, lúc này chính là La Hầu đạo trường. Tu Di Sơn lên, động phủ bên trong, một đạo bóng người màu đen h u a n h chân ngồi vào trong đó, bốn phía ma khí hiện lên, chính là La Hầu. đ ỗ n g trong lúc đó, hắn mở hai mắt ra, đen kịt thâm thúy trong t r o n g mắt, sáng lên hai đạo q u a n mang. hơn hai trăm vạn năm tu luyện cùng luyện hóa, cuối cùng đem này trí bảo luyện hóa, sát khí cùng sát cơ càng nồng nặc, bản tọa cũng nên làm n h ữ n gì? g La hầu lãnh đạm trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh, sau đó chậm rãi đứng dậy, rời đi tu di sân sau, hướng về Hồng Hoang mà tới. chương 62, La hầu đi về Đông, Hồng Quân gần Thái Thanh Cung, Hồng Hoang Tây Phương Đại Lục bên trong, La hầu chậm rãi tiến lên, trên người tỏa ra một cỗ rất mạnh kỳ bí, mi tâm chỗ dấu ấn, lúc này không còn là d Vãng Huyền ả o dấu ấn, thay vào đó là một cái kiếm hình dấu ấn. cái này kiếm hình dấu ấn cũng là đại biểu những năm gần đây hắn luyện chế trí bảo cũng là hắn trước đây cảm ứng được tây phương đại lục có hắn cơ duyên cái này trí bảo lần này đã bị hắn luyện hóa món trí bảo này cũng không phải một cái mà là bốn cái chính là bốn cái lợi kiếm tên là chu tiên kiếm lục tiên kiếm hãm tiên kiếm tuyệt tiên kiếm này bốn cái lợi kiếm này bốn cái lợi kiếm mỗi một chiếc đều là cực phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc thế nhưng bốn kiếm hợp nhất có thể tổ một trận tên là chu tiên kiếm trận trận này uy lực liền là đủ sánh vai tiên tiên c h í bảo vì lẽ đó có thể nói đây là một cái c h í bảo La Hậu vì luyện hóa 4 cái lợi kiếm cũng là tiêu tốn không ít thời gian, nếu không, hắn lúc này tu vi liền không ngừng h ô n nguyên kim tiên hậu kỳ đơn giản như vậy. Có điều, có này sát trận ở tay, La Hậu thực lực tổng hợp cũng không ngừng h ô n nguyên kim tiên hậu kỳ đơn giản như vậy. Lúc này triển khai ra, chính là h ô n nguyên kim tiên đỉnh phòng, đều chỉ có thể nuốt hận tại chỗ, bởi vì trận này không phải 4 vị cùng đẳng cấp tồn tại không thể phá. Cho nên nói, trận này lại thêm vào tự thân La Hậu, dĩ nhiên là đủ kinh sợ toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. h ồ n Quân, bản tọa nói qua, tranh nói, thắng lợi sẽ ở bản tọa bên này. Bây giờ, cũng nên n h ờ n g ư ơ i m à mang. La Hầu lãnh đạo trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh, sau đó không ngừng hướng về phương đông mà tới. Cùng lúc đó, Trung ương Đại Lục một cái nào đó khu vực bên trong, Hồng Quân Đạo Nhân dừng bước, nhìn nơi đây Tây Phương Đại Lục trên không, khẽ to mẩy, đáy mắt một vệt g ư n g sắc t r ợ t lóe lên. Xem ra, La Hầu là lựa chọn ở Tây Phương Đại Lục. Hồng Quân Đạo Nhân trong tay suy tính một phen, lại kết hợp Tây Phương Đại Lục Cựu t i ê n bên trên, mơ hồ có ma khí hiện lên, hủy diệt pháp tắc đang dãy, hiển nhiên là La Hầu ở đây lập xuống đạo trường, thời gian cũng là không ngắn d u cớ. La Hầu lại sẽ chọn ở Tây Phương Đại Lục bên trong thành lập đạo trường. Xem ra, Tây Phương Đại Lục cũng không tầm thường a. Hồng Quân Đạo Nhân hai con mắt hiếp lại, trong đó Huyền Quang đ a n dệt, trong miệng ngừng tiếng nói. n à y hơn trăm triệu năm qua, la hầu đều không có ở Hồng Hoang một cái nào đó nơi khu vực l ậ p xuống đạo trường, Tây Phương Đại Lục dị vang hắn cũng không có coi trọng. Thế nhưng vì sao gần nhất này hơn 2 triệu năm sẽ chọn ở Tây Phương Đại Lục bên trong? Điểm này chính là Hồng Quân Đạo Nhân chính mình đều là không nghĩ rõ ràng. Muốn nói Tây Phương Đại Lục bên trong không có không chỗ tầm thường, không có la hầu coi trọng đồ vật, cái kia Hồng Quân Đạo Nhân tự nhiên là không tin. Thế nhưng này không tầm thường, cũng hoặc là bảo vật là cái gì? Hồng Quân Đạo Nhân liền còn chưa nghĩ rõ ràng. Xem ra. La hầu ở Tây Phương Đại Lục bên trong Co Cơ d u y ê n nghĩ đến thực lực đã là rất nhiều tiến triển, chí ít không ở Bần Đạo bên dưới, thậm chí còn muốn ở Bần Đạo bên trên. Nếu là tranh nói bắt đầu, có lẽ vẫn đúng là không cách nào bảo đảm toàn thắng. Nếu là bất đắc dĩ, Bần Đạo cũng phải tìm chút giúp đỡ giúp đỡ mới được, không phải? Nhưng là không dễ. Hồng Quân Đạo nhân ánh mắt sâu sắc ở Tây Phương Đại Lục bên trên dừng lại mấy hơi thở sau khi này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mặt khác một phương hướng. Hắn những năm này ở h n g hong, phong cách làm việc cùng La Hầu một trời một vực, liền có như vậy nguyên nhân. Ở lúc n ú chốt có người giúp đỡ, này mới là vương đạo. như như la hầu như vậy, t r u n g q u a n h gây thủ hẳn, mặc dù mình thực lực cường hãn, thế nhưng một người cũng khó địch nổi h ồ n g hoang một đám cao thủ. cho nên nói, ở về điểm này, hắn xử lý đến vẫn là muốn so với la hầu tốt không ít. h ồ n g quân đạo nhân nhìn một cái hướng khác, thầm nghĩ nghĩ sau, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, chính là biến mất ở tại chỗ. thủ dương sơn, thái thanh cung điện, thư không truyền đến một vệ sóng gợn, sau đó liền thấy một bóng người chậm rãi hiện lên, chính là h ồ n g quân đạo nhân. được lắm thủ dương sơn, được lắm thái thanh cung. h ồ n g quân lão đạo nhìn thái thanh cung, trong miệng tán dương. gạo. lúc này. đứng ở Thái Thanh Cung trước cửa Thanh Huyền hướng về Hồng Quân Đạo Nhân nổi giận gầm lên một tiếng thế nhưng nó nhưng không có tiếng lên người tới Tu Vi quá cao nó không phải là đối thủ vẫn để cho lão gia tự mình xử lý đi đúng là một con thú vị gì thú Hồng Quân Lão đạo nhìn Thanh Huyền khẽ gật đầu nói tuy rằng chỉ là Thái Ưt Kim Tiên viên mãn nhưng theo hầu cũng không tính quá kém ngày sau lên cấp Đại La Kim Tiên cũng có rất lớn cơ hội Thanh Huyền chớ có vô lễ bỗng trong lúc đó Thiên d i ệ trong lúc đó vang lên Thái Thượng âm thanh l ờ i còn chưa dứt Thái Thượng liền đã xuất hiện ở Hồng Quân Đạo Nhân trước người Thanh Huyền nghe vậy chính là phẫn nộ lui sang một bên không có lại để ý tới. tiền bối, thái thượng hướng về hồng quân đạo nhân hơi cong tay nói, tiền bối hôm nay sao rảnh rỗi đến ta nơi đây đến. vừa vặn con đường nơi đây cảm ứng được tiểu hữu khí tức, liền tới nhìn qua, không nghĩ tới, nhưng là một phương hiếm thấy phúc địa. hồng quân đạo nhân mỉm cười gật gật đầu, mở miệng nói rằng, thái thượng hơi gật đầu, sau đó dùng tay làm dấu mời, nói, tiền bối mời vào bên trong nói chuyện. dứt lời, chính là mang theo hồng quân đạo nhân đi vào thái thanh cung bên trong, vô cực điện bên trong, thái thượng cùng hồng quân đạo nhân ngồi đối diện nhau, trước mặt chính là một cái bàn gỗ, trên bàn chính là một ít kỳ quái đồ đ c dụng cụ, trong đó chưa có thái thượng pha trà nổ đạo. dùng để chiêu đại h ồ n g quân đạo nhân ngược lại cũng đầy đủ h ồ n g quân đạo nhân uống một h ấ p sau tán dương quả thật không hổ là linh căn chi lá như vậy uống vớt bần đạo vẫn là lần đầu u ố n g đế n tiểu hưu tốt tạo hóa làm h ồ n g hoang thứ nhất hoa cây trà trà ngộ đạo mùi vị tự nhiên là đặc biệt h ồ n g quân đạo nhân lúc này uống đến càng so với quỳnh tương ngọc lộ còn có bất phàm không nhịn được tán thưởng vài câu linh căn chi lá quả thật là không bình thường nghe vậy thái thượng cười không thể chí không hùng quân đạo nhân tinh tế đánh giá mấy vòng sau khi vẻ mặt nhìn thái thượng mở miệng nói bần đạo xem tây phương đại lục ma khí ngưng tụ thủy d i ệ t đại đạo giáng lâm nghĩ đến là la hầu lập đạo trường đứng ở tây phương đại lục bên trên hơn nữa lần này tây phương đại lục có dị động bần đạo h o à n nghi lần này sát khí cùng sát cơ tăng lên có la hầu nguyên nhân nghe vậy sắc mặt của thái thượng hơi ngưng khen như m à y mấy hơi thở sau khi này mới lại ra h ă n ra như vậy xem ra la hầu những năm này e sợ thực lực tăng mạnh sát thực như vậy lần trước tiểu hữu cùng la hầu giao thủ xúc động lượng kết đến lần này la hầu lại có hành động xem ra là chuẩn bị đầy đủ hắn dừng một chút tiếp tục nói người ta đều cùng hắn c o ân oán ngươi vẫn cần cẩn thận mới là tiền bối lời nói, thái thượng nhớ rồi. thái thượng gật gật đầu, trả lời. tâm trạng trầm ngâm, nếu thật sự như hồng quân đạo nhân nói, như vậy la hầu e sợ ở tây phương đại lục bên trên được không ít cơ duyên, nếu là mình không có đoán sai, chính là cái kia trong truyền thuyết sát trận. nếu thật sự như vậy, sự tình nhưng là không dễ giải quyết. có điều, cùng la hầu có mâu thuẫn, lại không ngừng hắn một cái, hồng quân đạo nhân vẫn là cùng hắn tranh nói tồn tại, tự nhiên cũng muốn đối phó hắn. thái thượng lúc này nghĩ tới là nên làm gì tìm một cái, tức có thể giải quyết la hầu, có thể được chỗ tốt biện pháp. đông trong lúc đó. một ý nghĩ ở hắn trong lòng chợt lóe lên, Thái Thượng trên mặt lộ ra một v ệ cười nhạt. chương 63, La Hầu Chiến Hồng Quân một Thái Thanh Cung vô cực điện bên trong tiền bối đối với Tam tộc việc làm sao đối xử Thái Thượng để chén trà trong tay xuống, nhìn Hồng Quân đạo nhân chậm rãi hỏi. Tam tộc đều có sưng ơ bá Hồng Hoang chi tâm Hồng Hoang sinh linh đã sớm biết, cho tới Tam tộc trong lúc đó mâu thuẫn từ lâu trở nên g a y gắt, khó có thể điều hòa. Nếu là Tam tộc trong lúc đó bạo phát ngọn lửa chiến tranh liền muốn lan đến Hồng Hoang. Đến lúc đó chính là lượng kiếp chưa giáng lâm loại t i ê ngọn lửa chiến tranh cũng cùng lượng kiếp không có sự khác biệt. Hồng Quân l a o đạo hai con mắt hơi lạnh lẽo, trong miệng ngưng tiếng nói, trong mắt một vệt thần quang chợt lóe lên. Có điều những này đều không phải Hồng Quân đạo nhân trong lòng lưu ý, hắn lưu ý vẫn là La Hầu. Nếu là vào lúc này, La Hầu tham dự trong đó, cũng hoặc là bắt đầu cuối cùng chứng đạo, vậy hắn liền có thể tự mình ra mặt nhường Tam tộc hợp nhất, hiệp trợ đối phó La Hầu. Bởi vì hắn tin tưởng, không nhường Tam tộc lên ngọn lửa chiến tranh, La Hầu là không sẽ bỏ qua, này cùng hắn đại đạo có quan hệ. Có điểm này ở, Hồng Quân đạo nhân liền có nhường bọn họ giúp đỡ thẻ đánh bạc, đến lúc đó đối phó La Hầu liền không khó khăn. đương nhiên, những này cũng chính là ở hắn ngẫm lại thôi. hết t h ể y đều còn chưa biết được. Thái Thượng nghe vậy, gật gật đầu. Tam tộc lúc này thực lực cường hãn, tổ long, tổ phượng cùng t h ủ y kỳ lân lúc này đã là gần như lên cấp đến cuối cùng cảnh giới, thực lực như vậy, sát thực khủng bố. nếu là tam tộc giao chiến, sát thực cùng lượng tiếp không nhiều lắm khác nhau. Hồng Quân đạo nhân cùng Thái Thượng trò chuyện hồi lâu sau, chính là lên đường, chuyển động thân thể, rời đi Thái Thanh Cung. hắn còn cần đi vào h ồ n g hoang bên trong tìm kiếm tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. ngược lại cũng không liền tiếp tục lưu lại. cùng Thái Thượng kéo tốt quan hệ, cũng là vừa ý thực lực của Thái Thượng cường hãn. nếu là ngày sau cần, cũng có thể mời hắn giúp đỡ, cũng là một cái lựa chọn tốt. nhìn hồng quân đạo nhân sau khi rời đi, thái thượng này mới thu hồi ánh mắt đến, vung tay lên, rời bàn trà cụ, nhìn hồng hoang phương hướng, mặt lộ vẻ vẻ suy tư, hồi lâu sau, này mới hơi gật đầu. xem ra này hơn 2 triệu năm qua, sát khí cùng sát cơ đồng nặng, khả năng thật cùng la hầu có quan hệ, cái kia sát trợ, sát thực không hề tầm thường, nếu là bị hắn luyện hóa, sát thực thay đổi không ít, càng thêm xúc động sát khí cùng sát cơ cũng là có thể. Thái Thượng ánh mắt rơi xuống phương tây bên trên, trong tròng mắt pháp tác hiện lên, diễn biến thiên địa bầu trời. Lúc này xuyên thấu vô tận thời không, trực tiếp rơi xuống tây phương đại lục bên trên. Nhìn thấy nơi đây ngưng tụ ma khí cùng với dáng lâm hủy diệt pháp tác, trong lòng d ĩ Nhiên biết. Hồi lâu sau, Thái Thượng mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, sau đó khẽ nhắm hai mắt, bắt đầu tu luyện lên ngọc thanh đạo nhân đến. Chính mình thần thông nhất khí hóa tam thanh, lúc này không thể hạ xuống, còn muốn dành thời gian mới là. Có Thái Thanh ngăn ngồi sau khi, hắn tu luyện lên ngọc thanh đến, sẽ dễ dàng rất nhiều. Thanh Huyền nằm n o à i đ ạ i cao bên dưới, ngẩng đầu liếc mắt nhìn tu luyện Thái Thượng sau khi, cũng là bắt đầu tu luyện lên. trong lúc nhất thời vô cực điện bên trong đại đạo khí tức mênh mông huyền â m từng chợt lên trung ương đại lục nơi nào đó khu vực bên trong h ồ n g quân đạo nhân hành đến nơi này sau khi chính là ngừng lại trong lòng hơi cảm ứng một phen sau khi chính là đi tới một c h ỗ bên trong dãy núi trong tay hắn tạo hóa ngọc điệp chỉ là không trọn vẹn tuy rằng ẩn chứa trong đó đại đạo pháp tắc tương đối hoàn thiện nhưng h ồ n g hoang bên trong như cũ có không ít mảnh vỡ tồn tại này hơn trăm triệu năm qua hắn đã thu thập đến gần như hắn chậm rãi hạ xuống ở một ngọn núi phía trên trong tay ánh sáng lưu chuyển t ử quang lấp l sau đó một trường gỗ già Dưới chân này một tòa mười mấy vạn trượng ngọn núi chính là lặng yên không một tiếng động hóa thành một mịn tiêu tan ở h ồ n g hoang bên trong. Làm xong tất cả những thứ này sau, Hồng Quân Đạo Nhân Thiên Linh bên trên hiện ra tạo hóa ngọc điệp đến, tử quang soi sáng thiên địa, một cỗ huyền diệu khí tức lan ra. Sau một khắc bên trong, liền thấy ngọn núi vị trí chi địa bên trong có một tia sáng tím chớp qua, tiếp theo một cái chớp mắt bên trong chính là từ từ bay lên. Thấy này, Hồng Quân Đạo Nhân trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, trong tay một chiều, sau đó đạo tia tử quang liền đã t ớ i đến trước người của hắn, chính là một khối to bằng bàn tay tạo hóa ngọc điệp m n h mỡ. Hắn liếc mắt nhìn sau, trong tay vung lên. đem cả đi. Làm xong tất cả những thứ này sau, Hồng Quân Đạo Nhân ánh mắt chậm rãi đảo qua một chút, trong lòng cũng là cảm ứng một phen sau, này mới dự định xoay người, rời đi nơi đây. h ả đ ô n g trong lúc đó, Hồng Quân Đạo Nhân nhìn phía một cái hướng khác, vẻ mặt hơi chìm xuống. Nơi đó, có một đạo khí tức chính đang đến gần bên trong, cái kia đạo khí tức là chính mình hiện lộ ra nhường hắn biết, hắn cũng không xa lạ gì, trừ La Hầu ở ngoài, liền không còn gì khác người có như vậy hủy diệt khí tức. Xèo, đ ô n g trong lúc đó chỉ thấy được trên bầu trời cắt ra một vật đen, tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, ở Hồng Quân Đạo Nhân trước người cách đó không xa. dần dần hiện lộ ra một bó người n g đến, thân mang xiêm y màu đen, biểu hiện lãnh đạo, chính là La Hầu, Hồng Quân, La Hầu, La Hầu vẻ mặt lãnh đạo, trong mắt hàn quang phun trào, Hồng Quân đạo nhân vẻ mặt nghiêm nghị, hai con mắt híp lại, không nghĩ tới, những năm gần đây, ngươi cũng lên cấp đến trình độ này, không hề so với bản tọa kém bao nhiêu. La Hầu lạnh lùng mở miệng nói, hắn biết, bọn họ như vậy thần m à thực lực chân chính cũng không thể lấy mặt ngoài cảnh giới tới đối xử, chỉ có sau khi giao thủ, mới có thể biết thực lực của đối phương đến t ộ t cùng ở đâu cái mức độ. La Hầu, bần đạo suy đoán không sai. Những năm gần đây sát khí cùng sát cơ tăng trưởng, cùng ngươi có quan hệ đi. Hồng quân đạo nhân nhìn hắn, trong mắt một đạo hàn quang chớp qua. Có lẽ vậy, có điều sát khí cùng sát cơ tăng trưởng đối với bản tọa cũng có chỗ tốt, chính là không có tăng trưởng, bản tọa cũng sẽ nhường nó tăng trưởng. La hầu lên tiếng, cười nói. Nghe vậy, Hồng quân đạo nhân vẻ mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, La hầu, hủy diệt chi đạo không sai, nhưng ngươi phương pháp có chút cực đoan, nếu là lại đi đường ngay, ngươi con đường chứng đạo tự nhiên không trở ngại. Cứ đoan, lại đi. Hồng quân đại đạo con đường chính là từ người chi đạo. Ngươi còn không có quyền can thiệp bản tọa đại đạo con đường nên đi như thế nào chỉ có bản tọa tự mình nói mới coi như chứng đạo bản tọa bắt buộc phải làm La Hầu trong miệng hừ lạnh một tiếng lạnh giọng nói bốn phía ma khí hiện lên ma huy mênh ô n g cho tới bản tọa lần này đi về phía đông chủ yếu vẫn là đến tìm ngươi gần đây bản tọa có tình tiến muốn tìm ngươi xác minh một phen La Hầu dừng một chút sau tiếp tục nói nghe vậy Hồng u â n đạo nhân bình tĩnh trên mặt nổi lên một chút chập t r ở tuy nói lấy La Hầu tính cách muốn ra tay với hắn ngược lại cũng đúng là bình thường nhưng ken chút là hắn đối với lần này La Hầu tìm hắn xác minh. trong đó có một số không xác định nhân tố nếu là những yếu tố này là liên quan đến ngày sau chứng đạo đại sự cũng hoặc là cái khác tình huống cái kia xác thực nên cẩn thận tương đối lại liên tưởng một hồi tây phương đại lục tình huống hồng quân đạo nhân trong lòng đột nổ sinh ra cảnh giác la hầu cười sau dĩ nhiên không để ý tới hồng quân đạo nhân làm sao nghĩ đến trong tay hơi động thí thần thương dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay hắn một thương hướng về hồng quân đạo nhân đâm tới lạnh lẽo khủng bố khí sát phạt nhất thời tung hành mà ra thí thần thương chỗ đi qua tất cả tận về hỗn độn lúc này khủng bố uy thế hướng về hồng quân đạo nhân nhấn chìm mà tới chương 6 á la hầu chiến hồng quân hai kiếm chỉ thái thượng hưng hoang nơi nào đó bên trong dãy núi cửu thiên bên trên phong vân biến sắc nhật nguyên tạm đạo chu vi 10 triệu giảm chi địa đại đạo pháp tắc bị thiên địa quy tắc đều bị đẩy loạn ra Xoạt. rõ ràng thương kêu âm thanh ở bên trong trời đất vang lên lạnh lẽo ý sát phạt phóng lên trời quái vang chín tầng trời phong vân sát cơ khoa chặt hồng quân đạo nhân Xeo. ở một phần ngàn tỷ trong c h ư ớ c mắt hồng quân đạo nhân trong tay vung lên một đạo hỗn đ ộ n kiếm khí hướng về la hầu chém xuống mà tới thấy này la hầu thí thần thương mũi thương nhất truyền nhất thời đón nhận này đạo hỗn đột kiếm khí nhất thời đánh rơi này đạo hỗn đột kiếm khí đến phát sinh l ư ớ i mác vang lên âm thanh một cỗ khủng bố xung kích bao phủ mà ra lúc này hồng quân đạo nhân cầm trong tay tiên tiên chí bảo bản cổ phiên hướng về la hầu công kích mà đến thiên linh bên trên đẩy một đóa màu trắng khánh vân này chính là một cái phòng ngự loại linh bảo chư thiên khánh vân cấp bậc chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo cho tới chân chính khánh vân bên trong còn có tạo hóa ngọc điệp này siêu việt tiên tiên chí bảo tồn tại hắn chút nào không cần lo lắng phòng ngự vấn đề la hầu nhìn thấy hồng quân đạo nhân cầm trong tay bản cổ p h i n hướng về công kích mà đến lạnh lùng cười thu thí thần thương lại lần nữa đâm ra nhất thời cùng hắn giao chiến ở cùng nhau c ù bố u n g kích nhất thời chôn vùi ngàn tỷ giám chi địa nhật nguyện tinh thần ngã xuống chu thiên tối tam h ư không tận về hỗn độn lại diễn địa thủy phong hỏa đại địa bên trên dạn l ư t ra mấy vạn trượng vực sâu đến hai người nhưng không như thế h u n nguyên kim tiên hậu kỳ lấy lúc này bày ra thực lực đến xem căn bản là không ở như thế h u n nguyên kim tiên viên mãn cảnh dưới dưới lại thêm vào tiên t i ê n trí bảo lực lượng sát t h ự c khủng bố dị thường hai người lúc này giao thủ dĩ nhiên là không nhìn thấy bóng người chỉ thấy được hai vị thần quang đang không ngừng va chạm mỗi một lần va chạm đều có không ít đại đạo pháp tắc tiêu tan thiên địa quy tắc đổ nát hai người đại đạo pháp tắc không ngừng giao thủ lên. Thí thần thương cùng bản cổ phiên không ngừng giao chiến, khủng bố kiếm ý cùng ý sát phạt đan sen vào nhau. Sau đó lại bùng nổ ra khủng bố xung kích. Nếu bàn về linh bảo, La hầu tự nhiên là không sánh được Hồng quân đạo nhân, bởi vì không người biết được Hồng quân nói trên thân thể người đến t u ộ t cùng có bao nhiêu tiên thiên linh bảo, chính là tiên thiên chí bảo. Lúc này đã là La hầu thấy được cái thứ hai, cũng là hắn lần thứ hai nhìn thấy chí bảo thái cực đ ộ Thái cực đ ộ lúc này hóa thành một tòa kim cầu, liên tiếp tới tương lai, sao động vận mệnh thời không. Lúc này định ra địa thủy phong hỏa, hướng về La hầu ấ n áp mà tới. Soạn. sau một khắc bên trong, lại có chín đạo hỗn đ ộ n kiếm khí chém xuống mà đến, không gian thời gian đều bị chém xuống, pháp tắc cùng quy tắc ở kiếm khí bên dưới không ngừng đổ nát lên. La hầu thần sắc cứng lại, trong tay một c h i ề u thí thần thương vào trong tay hắn, sau đó lại lần nữa đâm ra, thiên linh bên trên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phóng ra d ư c dỡ thần quang đến, đem u a n người hắn bao phủ ở bên trong. dưới chân một vệt đen hiện lên, sau đó hóa thành một cái màu đen m â n g trọn, đem hắn nâng lên, t i ê n thiên khí tức minh ô n g trong tay La hầu linh bảo chí bảo tuy rằng không kịp hồng quân đạo nhân nhiều, thế nhưng mỗi một kiện uy lực đều là không nhỏ, lúc này b ạ n sinh linh bảo diệt thế lớn mài vừa ra. Nhất thời chấn động thiên địa, hướng về Hồng Quân Đạo Nhân công kích mà đến, Song Phương lại lần nữa giao chiến ở cùng nhau. Hồng Quân Đạo Nhân cùng La Hầu thực lực ở s à n s à n với nhau, nếu không Hồng Quân Đạo Nhân trong tay trí bảo khá nhiều, có thể mơ hồ vượt trên La Hầu một phân, nếu không, Hồng Quân Đạo Nhân căn bản là không cách nào vượt qua La Hầu. Cho tới, từng người ép đáy h ò n g thủ đoạn, lúc này vẫn chưa tới thời điểm. Hồng Quân Đạo Nhân lúc này ép đáy h ò n g thủ đoạn chính là chính mình Tam Thi Chi Đạo có thể nhường Thiện Áp Thi giúp đỡ, tương đương với lấy 3 đánh một. Mà La Hầu lúc này ép đáy h ò n g chính là Chu Tiên kiếm trận. Song Phương lúc này giao thủ mấy trăm ngàn lần. thế nhưng như cũng chưa phân ra thắng bại đến hỗn độn kiếm khí chém xuống hoàn vũ thái cực đồ định ra địa thủy phong hỏa hào quang vạn ngàn lại có hắc liên tỏa ra hắc mang trùng thiên lạnh leo khí s á t p h ạ tung t hoành mà ra hào quang màu tím soi sáng t h i ê n địa h ồ n g quân đạo nhân cùng la hầu trận chiến này có thể nói là đánh đến đất trời tối tăm ngôi sao ngã xuống chu thiên tối tăm phá diệt vô số khu vực thiên địa trong lúc đó khắp nơi bừa bộn ầm ầm liên tiếp tiếng sấm nổ vang lên thiên địa trong lúc đó bùng nổ ra khủng bố sung kích đến sau một khắc bên trong hùng quân đạo nhân cùng la hầu phân ra cắt nhau m ư triệu dạng mà đứng vẻ mặt đều là nghiêm nghị. Hồng quân, thực lực của ngươi đúng là không nhường bản tọa thất vọng. La hầu vẻ mặt lãnh đạm nhìn Hồng quân đạo nhân, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. La hầu, ngươi hôm nay tìm bần đạo, chính là vì cùng bần đạo làm qua một hồi sao? Hồng quân đạo nhân vẻ mặt hơi lạnh lẽo, trong miệng trầm giọng nói, hắn luôn cảm giác, La hầu chuyến này, không chỉ là đến cùng hắn làm qua một hồi đơn giản như vậy, tất nhiên còn có hắn không biết nguyên nhân. Tự nhiên không chỉ là đến cùng ngươi làm qua một hồi, còn có thái thượng. Hôm nay, bản tọa là tới tìm các ngươi trả thù. La hầu tay trái, chẳng biết lúc nào, đã là nắm một cái ba thước thanh p h o n g m ũ i kiếm nhất chuyển chỉ về Thái Thanh Cung vị trí, kiếm khí bay ngang, cắt vỡ hư không. Hồng Quân Đạo Nhân k h ẽ n h ư m à y lý do này hắn hiển nhiên không tin. Thế nhưng La Hầu Kiếm Chỉ Thái Thanh Cung cũng nhất định muốn tìm Thái Thượng. Nơi đây khoảng cách Thái Thanh Cung có điều ngàn tỷ tỷ giảm chi địa. Lúc này Kiếm Chỉ Thái Thượng, Hồng Quân Đạo Nhân tin tưởng, Thái Thượng đã sớm biết việc này cùng La Hầu Kiếm Chỉ hắn sự tình. Thái Thanh Cung vô cực điện bên trong, Thái Thượng vẻ mặt hơi ngưng, nhìn La Hầu phương hướng, đối với Hồng Quân Đạo Nhân cùng La Hầu giao thủ giữa hai người, hắn đã sớm biết, cũng vẫn đang quan sát. Thế nhưng lúc này La Hầu Kiếm Chỉ Thái Thanh Cung. nói là tìm đến Hồng Quân Đạo Nhân cùng hắn tính sổ lý do như vậy Thái Thượng rõ ràng không tin nếu là trong đó không có La Hầu tính toán Thái Thượng không tin La Hầu đi về Đông liền vì sao cùng bọn họ làm qua một hồi thầm nghĩ nghĩ sau Thái Thượng nhàn nhạt đối với dưới Trướng Thanh Huyền nói ta có việc đi ra ngoài một chuyến ngươi liền ở đây cố gắng tu hành là lao ra Thanh Huyền đáp một tiếng sau khi liền lại tiếp tục nhắm mắt Thái Thượng liếc mắt nhìn sau chính là rời đi Thái Thanh Cung trong tay vung lên mở ra thủ hộ Thái Thanh Cung cũng là Thái Thượng hỗn hợp chính mình trận pháp khống chế cùng trận pháp chi đạo mới lập Đại trận l ư ơ n g n g h i q u Nguyên Đại trận làm xong tất cả những t h ứ này sau, Thái Thượng thân hình hơi động, trong nháy mắt vượt qua trăm tỷ tỷ bên trong chi địa, d á n g Lâm ở nơi này trong thiên địa, La Hầu, Thái Thượng thần sắc bình tĩnh nhìn La Hầu, trong miệng lạnh nhạt nói: Thái Thượng, này hơn 2 triệu năm, ngươi tiến triển không lớn mà, lại còn ở c h u n g kỳ chìm đắm. La Hầu cẩn thận quan sát Thái Thượng một chút sau, lạnh lùng tuổi nói: Nghe vậy, Thái Thượng không nói, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, trong suốt thấy đấy trong trong mắt chiếu rọi thiên địa, hắn đứng ở nơi đó, liền dường như thiên địa như thế. La Hầu hai con mắt hơi dùm mình, nhưng chợt liền c i phục bình thường. Thái Thượng quả thực không nhường hắn thất vọng, đối với đại đạo không chế. Thiên địa quy tắc vận dụng lại tăng lên không ít. Một bên Hồng Quân Đạo Nhân, đ á y mắt một vệ vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, Thái Thượng lĩnh nộ cùng không chế, đúng là không thấp. Thầm nghĩ nghĩ sau, Hồng Quân Đạo Nhân ánh mắt cũng là rơi xuống trên người của La Hầu. Trong lúc nhất thời, không khí trong sân trở nên hơi ngưng tụ lên, chính là hỗn loạn linh khí đều đỉnh chỉ lưu động. Chương 65, Chu Tiên Kiếm trận hiện h ồ n g h o a n g h ồ n g h o a n g nơi nào đó khu vực, hư không vô tận bên trong. Thái thượng, Hồng Quân Đạo Nhân, La Hầu đứng trên không trung, song phương đều là vẻ mặt lạnh lẽo nhìn đ ố i phương, La Hầu vẻ mặt ma khí phun trào. sau lưng hắn tựa hồ diễn biến một phương vô biên ma vực như thế thôn phệ tất cả vật vật thái thượng cùng hồng quân đạo nhân vị trí trong thiên địa sáng sủa càn khôn thiên địa thanh minh cùng phương này ma vực phân biệt rõ ràng đem thiên địa tách ra hai nửa đến v ớ ảnh v ớ ảnh lúc này hai phương thiên địa tiếp xúc chỗ không ngừng phát sinh từng trận xé vải âm thanh ma khí cùng linh khí lẫn nhau trung hòa x o n g phương tuy rằng còn chưa chân chính động thủ thế nhưng lúc này khí thế dĩ nhiên là lẫn nhau giao đánh nhau không thể không nói la hầu khí thế cực kỳ khủng bố chính là thái thượng cùng hồng quân đạo nhân liên thủ đều chỉ vượt trên la hầu mấy p h ầ n thôi muốn trước khí thế bên trên vượt qua hắn. đúng là không có khả năng lắm sự tình. La hầu động tác này có lẽ không đơn giản, tiểu hữu cũng phải cẩn thận. Hồng quân đạo nhân nhìn Thái thượng một chút, tiếng nói của hắn ở Thái thượng bên t h a i bên trong vang lên. Tiền bối yên tâm. Thái thượng hơi cười, bình tĩnh trả lời, trong giọng nói không có một chút nào chập c h ờ n hắn đỏ đ ậ m khánh vân bên trong, một đạo rực rỡ kim quang chợt lóe lên. Hồng quân đạo nhân ánh mắt ở Thái thượng đỏ đ ậ m khánh vân bên trong dừng lại một hơi thở sau khi, này mới chậm rãi thu lại rồi, nhìn La hầu, nói, La hầu, hôm nay vẩn đạo cùng Thái thượng tiểu hữu liền ở chỗ này, có thủ đoạn gì, liền xuất ra đi. Hồng Quân, nếu ngươi như thế vội vã muốn gặp bản Tọa thủ đoạn, cái kia bản Tọa sẽ giúp đỡ ngươi đi. La Hầu d ứ t lời, dừng một chút, nhìn Tây Phương Đại Lục phương hướng, mở miệng nói, Hồng Quân, ngươi cũng biết, vì sao này hơn 2 triệu năm qua, phương Tây biến hóa, kiếp khí biến hóa nhanh như vậy sao? Nói, La Hầu ánh mắt rơi xuống Hồng Quân đạo nhân cùng trên người của Thái Thượng, đen kịt thâm thuy trong trong mắt, hàn quang càng rực rỡ, lạnh đến mức hư không kết băng. Các ngươi rất nhanh, thì sẽ biết. Lời còn chưa dứt, Hồng Quân đạo nhân cùng Thái Thượng vẻ mặt khẽ biến, ở này trong c h ớ t mắt, có một cô khủng bố tới cực điểm kiếm u cùng lạnh leo kiếm khí tung hành mà ra. sau đó liền thấy bốn ánh kiếm chớp qua thiên địa trong lúc đó, trong t a y la hầu ba thước thanh phong dĩ nhiên biến mất. lúc này lơ lửng ở phương đông phương vị, hỗn độn kiếm khí chém xuống hoàn vũ, bắn nhanh mà đến, một đạo kiếm khí uy lực chính là không kém gì như thế thượng phẩm tiên thiên linh bảo uy lực, sát thực khủng bố. chu tiên tử kiếm, thái thượng vẻ mặt chìm xuống, trong miệng ngưng tiếng nói, hắn âm thanh tuy nhẹ, thế nhưng hồng quân đạo nhân cùng la hầu đều đã nghe được, la hầu trên mặt lóe qua một tia vẻ kinh ngạc, có điều toàn mặc dù là khôi phục như lúc ban đầu. hồng quân đạo nhân nhìn thái thượng cùng la hầu sát mặt, trong lòng khẽ động, nhất thời nghịch chuyển thời không, vận dụng đo diễn lực lượng, bắt đầu đẩy tính ra. Chu Tiên Tư Kiếm, Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm, Hám Tiên Kiếm, không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép, từng ở Tu Di Sơn d ư ỡ i giấu, không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước hỏa tôi phong mang. Chu Tiên Lợi, Lục Tiên Vong, Hám Tiên Trùng u a n h lên h u n quang, Tuyệt Tiên Biến Hoa vô cùng diệu, Đại La Thần Tiên máu nhuộm xem máu. Những này đều là Hồng Quân Đạo Nhân lúc này có thể tính toán đến tất cả, mặc dù không cách nào biết toàn bộ, thế nhưng như vậy Hồng Quân Đạo Nhân liền đã hiểu này bốn cái treo ở đông tây nam bắc bốn cái phương vị lợi kiếm c ủ n g bố. Không nghĩ tới Thái Thượng Tiểu h u càng so với bẩn đạo còn muốn sớm biết này Chu Tiên Tư Kiếm. Hồng Quân đạo nhân mịt mờ nhìn Thái Thượng một chút, trong lòng âm thầm nói, suy nghĩ một chút sau, hắn liền không để ý tới những này. La Hầu lúc này l ậ p xuống Chu Tiên t ứ Kiếm, hiện nhiên không phải đơn giản như vậy. Hồng Quân, ngươi không phải là muốn xem bản tọa thủ đoạn sao? Vậy hôm nay liền nhường ngươi xem một chút, bản tọa này hơn 2 triệu năm qua, lĩnh ngộ đại trận. La Hầu vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Hồng Quân đạo nhân cùng Thái Thượng, trong miệng lạnh giọng nói. Thái Thượng vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng lúc này Chu Tiên t ứ Kiếm dĩ nhiên treo ở bốn cái phương vị bên trên, đã sớm trở thành kết giới, tuy rằng trận pháp chưa lên, thế nhưng trận pháp kết giới đã thành, muốn rời khỏi, dĩ nhiên không dễ dàng. Thái thượng tuy rằng trước đây suy đoán La Hầu được Chu Tiên Tư Kiếm, thế nhưng cũng không dám xác định. Dù sao thiên cơ không rõ, chính là được. Cái kia cùng khống chế l ĩ n h n g ộ Chu Tiên Kiếm trận, còn có kém rất xa. Có thể không nghĩ đến, ngắn ngắn hơn 2 triệu năm thời gian, La Hầu liền đã cơ bản làm đến nước này. Tuy nói lúc này Chu Tiên Kiếm trận muốn hình thành uy lực, khả năng còn không đạt tới một cái tương đối hoàn thiện mức độ, thế nhưng trận này như cũng không thể khinh thường. Ngắn ngắn hơn 2 triệu năm La Hầu liền có thể như vậy, cái kia lại cho hắn 300 vạn năm đây, 500 vạn năm đây, thậm chí là 1.000 n vạn năm, đó là Chu Tiên Kiếm trận nên là thế nào ý lực? đây mới thực sự là sát trận đi. Thái thượng lúc này t h ầ m nghĩ ánh mắt nhưng là chậm rãi đảo qua tòa này sắp thành hình chu tiên kiếm trận, cuối cùng ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở trận pháp kết giới phía trên một cái nào đó vương vị bên trên trong mắt pháp t ắ c hiện lên, xem hết thời không v ậ t mệnh vô tận bầu trời. hồi lâu sau hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt đến, mà lúc này thiên địa trong lúc đó vang lên la hầu cái kia lạnh lẽo, không mang theo một tia cảm tình nhiệt độ âm thanh. chu tiên kiếm trận lên, lời còn chưa dứt liền có một cỗ khủng bố kiếm ý phóng lên trời, bấy vang chín tầng trời phong vân, nhật nguyện tinh thần lu mở ảm đạm hỗn l o n kiếm khí bay ngang chém xuống hư không. một cỗ khủng bố trận pháp lực lượng đang ngưng tụ bên trong, ở ngàn phần chi trong tít t ắ c Chu Tiên Kiếm trận liền đã thành hình, đem Chu Vi và Đức bên trong hư không bao phủ ở bên trong. Thái thượng, Hồng Quân đạo nhân, la hầu ba người đều ở trong trận pháp. Cùng lúc đó, Đông Phương Đại Lục, Đông Côn sơn lên. Thông Thiên bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn Trung ương Đại Lục nơi nào đó, trên mặt lóe qua một tia vẻ khiếp sợ, thật là khủng khiếp trận pháp lực lượng, thật là khủng khiếp kiếm ý, nhân vật như vậy, lại sẽ là vị nào thần ma? Ta ở nơi đó, cảm ứng được đại ca cùng vị tia Hồng Quân tiền bối khí tức. Đúng trong lúc đó, Nguyên Thủy chậm rãi mở miệng nói, vẻ mặt nghiêm nghị, nghe này. Thông Thiên vẻ mặt k h ẽ biến, kinh khủng như thế trận pháp cùng kiếm ý, đại ca cùng tiền bối ở cùng vị nào tồn tại giao thủ, lại có ai có thể chống đỡ bọn họ liên thủ? Là tam tộc sao? Dứt lời, hắn hai con mắt khép hờ, ở hắn khánh vân bên trong, một cái một t h ứ c tiểu kiếm tỏa ra từng trận ánh kiếm, một cố lực ép thiên địa kiếm ý tràn ngập ra. Thông Thiên theo này c ỗ trung ương đại lục cố kiếm ý này bắt đầu tìm kiếm lên. Là La Hầu. Đống nhiên thời khắc, Thông Thiên mở hai mắt ra, n ư n g tiếng nói, La Hầu khi nào có kinh khủng như vậy trận pháp cùng kiếm ý? Nguyên Thủy trầm giọng nói, bọn họ cùng La Hầu từng giao thủ. có thể từ không biết hắn còn có trận pháp c ù n g kiếm ý linh ngộ thế nhưng lúc này nhưng là cực kỳ khủng bố nghĩ đến là lần này có cơ duyên hắn nhìn nguyên thủy mở miệng nói nhị ca ngươi nói đại ca lần này có thể bị nguy hiểm hay không có hồng quân tiền bối ở đại ca lại dám trực diện la hầu nghĩ đến đã co đối sách chúng ta trước tiên nhìn kỹ hắn nói trong lòng nguyên thủy suy nghĩ một chút sau mở miệng nói nghe này thông thiên gật gật đầu ánh mắt chuyển tới trung ư ơ n g đại lục bên trên lúc này không chỉ là nguyên thủy cùng thông thiên quan tâm còn có ba vị tộc trưởng cũng là quan tâm nơi đ ầ y tình huống còn có ở không biết nơi nào thời không bên trong dương mi lúc này cũng là đưa mắt nhìn phía nơi đây, quan tâm việc này tiến triển. chương 66, liên thủ phá trận, cắt, mỗi cái ra tay đoạn, trung ương đại lục chu tiên kiếm trận bên trong, thái thượng vẻ mặt nghiêm túc quan sát chu tiên kiếm trận, lúc này dù chưa thôi thúc, thế nhưng lạnh lẽo khủng bố hỗn độn kiếm khí liền đã bay vụt mà đến, chém xuống ở hắn phòng n g ự bình trướng bên trên, phát sinh từng trận l ỡ i mát vang lên âm thanh. ngoài ra còn có vô tận sát cơ hiện lên, khóa chặt bọn họ, trận pháp lực lượng bao phủ tới. chu tiên kiếm trận lúc này mặc dù uy lực khủng bố, nhưng rõ ràng la hầu k h n g chế trình độ còn chưa đủ, nên là mới vừa luyện hóa linh nộ thôi, nếu không. huy lực liền không chỉ như vậy. Trong lòng Thái Thượng nói thầm một tiếng, hắn quan sát một phen sau khi phát hiện Chu Tiên kiếm trận ở trong tay La Hầu thời gian nên không dài, hắn phần lớn thời gian đều ở luyện hóa bên trong, vì lẽ đó khống chế trình độ vẫn không tính là quá cao. Cứ như vậy, phá trận tỷ lệ liền lại sẽ tăng lên không ít. Mà một bên Hồng Quân đạo nhân vẻ mặt có chút nghiêm nghị, Thiên Linh bên trên Chư Thiên Khánh v â n tỏa ra từng trận bạch quang, đem chém xuống mà đến hỗn độn kiếm khí chống đỡ ở bên ngoài, ánh mắt lại ở bốn cái trôi nổi bốn cái phương vị lợi kiếm lên đ qua, cuối cùng rơi xuống trên người của La Hầu. Ngươi là nghĩ bắt chúng ta vì ngươi thử trận? Hồng Quân đạo nhân trên mặt một vệt mây đen chợt lóe lên. Phải cũng không phải, có điều lúc này Chu Tiên Kiếm trận đã thành, xoắn x u ý t điểm ấy đã không có ý nghĩa. Hồng Quân, Thái Thượng, các ngươi vẫn là ngấm lại, ứng đối ra sao bản t ọ a trận này đi? La Hầu nhìn bọn họ, lạnh lùng mở miệng nói. Dứt tiếng, trong tay hắn kết lên t h ủ ấ n sau đó đánh vào Chu Tiên Kiếm trận bên trong đi. v à n h trận pháp không gian bên trong, truyền đến một đạo nhẹ vang lên, sau đó liền thấy bốn cái lợi kiếm bên trên ánh kiếm lấp l sao động quá khứ tương lai, kiếm khí chém xuống thiên địa bầu trời. o từng trận kiếm reo chi âm vang lên. sau một khắc bên trong liền thấy vô số đ e m kiếm khí bắn nhanh ra ở trong hư không hóa thành vạn ngàn thần kiếm mỗi một chiếc đều có thượng phẩm tiên thiên linh bảo một đòn toàn lực uy lực sát thực bất phàm v ớ anh mà vào lúc này chu tiên kiếm trận bên trong hồng mang hiện ra sau đó liền có vô số sát cơ bao phủ mà ra che lấp thiên địa v ậ t vật hướng về thái thượng cùng hồng quân đạo nhân nhấn chìm mà đến chỗ đi qua hư không đổ nát đối mặt kiếm khí cùng sát cơ chính là hồng quân đạo nhân vẻ mặt đều là nghiêm nghị dị thường trận này không hề tầm thường tiểu hữu cẩn thận rồi hồng quân đạo nhân nhắc nhở một câu thái thượng gật gật đầu vẫn chưa mở miệng, trong tay hắn một phen, một cái màu xanh thức đo hiện lên, càn khôn ánh sáng màu xanh hiện lên, tách ra âm dương, diễn biến ngũ hành, trôn vùi trước mắt hỗn đ ộ n kiếm khí cùng sát cơ, mà ở Thái thượng ra tay thời điểm, Hồng quân đạo nhân cũng là ra tay, bàn c ổ phi l n ra, cũng là hỗn đ ộ n kiếm khí bắn ra, đón nhận hỗn đ ộ n kiếm khí, song p h ư ơ n g va chạm x u ấ t trận trận sung kích, trôn vùi sát cơ. Xèo, mà lúc này một vệ đen tấn công tới, chính là thí thần đường, la hầu di nhiên ra tay, Hồng quân đạo nhân trong tay một vệ kim quang hiện lên, đỡ la hầu đòn đánh này, Thái cực đ ộ ra, định ra địa thủy phong hỏa, hào quang vằng ngàn, vạn pháp bất sâm. Từng trận xung kích lực lượng tung hành mà ra, trôn vùi vô số kiếm khí cùng sắc cơ. Hồng quân vô dụng, chỉ dựa vào các ngươi là không cách nào phá c h ữ La hầu thí thần thương không ngừng đâm ra, phá tan tất cả, đánh út về phía Hồng quân đạo nhân. Nghe vậy, Hồng quân đạo nhân vẻ mặt hơi ngưng, thế nhưng là không có mở miệng. t i ê n bối, Chu t i ê n Kiếm trận vi phạm, không phải bốn vị cùng đẳng cấp tồn tại không thể phá. Tiếp đó, có thể muốn ngươi ra tay đoạn. Thái thượng đống mở miệng nói, La hầu vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn Thái thượng, dường như muốn đem hắn nhìn tấu như thế. Vì sao Thái thượng sẽ biết những này, liền Hồng quân đều tính không ra sự tình. hắn lại sẽ biết, vậy làm sao có thể nhường hắn không kinh ngạc? hồng quân đạo nhân đối đầu ánh mắt của thái thượng, chỉ thấy hắn trong suốt trong tròng mắt đại đạo phát tác, ánh mắt tham thẳm, không tên khó rõ. ò hắn lúc này quan tâm, nhưng không phải thái thượng nói bốn vị cùng đẳng cấp tồn tại mới có thể phá trận này, hắn quan tâm là thái thượng nói thủ đoạn. thật giống hắn biết mình còn có thủ đoạn như thế, hơn nữa còn vừa vặn có thể đối với lần trước trận. trong vài hơi thở, hồng quân đạo nhân ý niệm trong lòng n à n chuyện, hắn nhìn không thấu thái thượng, có lẽ là hắn suy đoán chính mình nhân vật như vậy, còn có thủ đoạn lưu lại đi. dù sao hồng hoang thần ma phần lớn đều có không ít thủ đoạn ở tay, có một ít mạnh mẽ thủ đoạn. cũng làm u ố n đến bước mặt cuối cùng mới sẽ xuất thủ. Nếu Tiểu Hưu nói như thế, cái kia bẩn đạo liền không giấu rốt. Hồng Quân Đạo Nhân nhàn nhạt mở miệng nói, Mi Tâm dấu ấn tỏa ra rực rỡ huyền quang, Khánh Vân bên trong tử quang đan d ẻ t hiện lên, diễn biến vô tận huyền liền diệu. Sẻo. Sau một khắc bên trong, liền thấy Hồng Quân Đạo Nhân Mi Tâm dấu ấn bên trong bay vụt ra hai vị thần quan đến, sau đó hóa thành hai bóng người đến, g i n g dấp cùng Hồng Quân Đạo Nhân như thế, chỉ có điều một người thân mang xiêm y màu đen, một người thân mang xiêm y màu trắng thôi, mà Hồng Quân Đạo Nhân chính mình chính là màu xám. La hầu thế này, vẻ mặt chìm xuống, Hồng Quân Đạo Nhân lại còn có thủ đoạn như vậy. này ngược lại là hắn chưa dự liệu được, này xem như là phân thân sao? Nhưng là lại không giống, bởi vì ở hắn nhận biết bên trong, đây là đơn độc cá thể, không phải phân thân. Hai người bọn họ thực lực tuy rằng có điều h ô n nguyên kim tiên trung kỳ, thế nhưng một người cầm trong tay b ả n cổ phiên, một người cầm trong tay thái cổ đồ, đã có thể nói là cùng đẳng cấp. Nếu là lại thêm vào thái thượng, sát thực xem như là bốn vị cùng đẳng cấp cao thủ, t i ê n bối thủ đoạn cao cường. Thái thượng trên mặt lộ ra một v ệ cười nhạt, tán dương. Nghe vậy, hồng quân đạo nhân liếc mắt nhìn hắn, vẫn chưa mở miệng. Hồng quân, ngươi còn có thủ đoạn như vậy, đúng là bản tọa tính sai. có điều ngươi có thể quên, ngươi tuy rằng có bốn vị cùng đẳng cấp, thế nhưng ngươi nhưng s ó t bản t ọ a có bản t ọ a ở ngăn lại ngươi, các ngươi ba người như thế nào phá trận? La Hầu một hơi thở sau khi kiếp sợ, vẻ mặt khôi phục như vậy, lạnh lùng mở miệng nói rằng, nghe vậy, h ồ n g quân đạo nhân hai con mắt h í p lại, nói như thế, xác thực như La Hầu nói tới, ba vị cùng đẳng cấp, xác thực khó có thể phá bốn vị này cùng đẳng cấp mới có thể phá Chu Tiên Kiếm trận, muốn rời khỏi trận này xác thực không dễ. Một mạch tam thanh thế càng kỳ, ở bên trong Diệu Pháp Quan t ù ì Ngay vào lúc này, Chu Tiên Kiếm trận bên trong vang lên Thái Thượng cái kia hở hương âm thanh. ở âm thanh vang lên trong nháy mắt bên trong một cỗ nồng n ặ huyền diệu thái thanh chi ý tràn ngập ra ánh x a n g che lại chu tiên kiếm trận ánh kiếm trôn vùi tới gần kiếm khí của hắn cùng sắc cơ khí tức minh ngông vũ mi tâm thái thanh nhân nhớ loé lên khánh vân bên trong chậm rãi bay lên một đóa đỏ đậm hoa sen bên trên ngồi ngay ngắn một bóng người chính là quá thỉnh đạo nhân lúc này chậm rãi mở hai mắt ra sau đó đứng dậy một bước bước ra dĩ nhiên đi tới trước người thái thượng hóa thành cùng hắn một kích cỡ tương đương thái thanh đạo người vừa ra chính là chấp trưởng càn khôn đỉnh càn khôn xích cùng với càn khôn đ ồ cho tới thái thượng Đây là trên đầu lơ lửng huyền hoàng bá tháp, t r ấ n áp tất cả, vạn pháp bất xâm, đứng ở thế bất bại, cầm trong tay cực phẩm tiên tiên linh bảo khổ trúc. La hầu thế này, vẻ mặt lại lần nữa c h i m xuống, hắn biết Thái Thượng dự định. Thái Thanh Đạo người lúc này mặc dù chỉ có đại la kim tiên trung kỳ thực lực, thế nhưng chấp chưởng một cái trí bảo, hai cái linh bảo, là đủ nhường hắn mạnh mẽ chống đỡ một cái phương vị kiên quyết. Đến lúc đó, chờ hắn cùng Hồng Quân Đạo nhân trọng thương chính mình, trận này không phá cũng đến phá. Thủ đoạn cao cường a, bản tọa đúng là tính sai. La hầu mỉm cười mở miệng nói, thế nhưng là chút nào không nhìn ra tính sai dáng rất đến, trái lại là nắm chắc phần thắng như thế. trong tay hắn kết ấn, toàn lực thôi thúc trận pháp, công kích Thái Thượng cùng Hồng Quân Đạo Nhân đám người. Sau đó thí thần t h ư ơ n g mũi thương nhất chuyển, hướng về Hồng Quân Đạo Nhân cùng Thái Thượng đánh tới, Song Vương nhất thời chặn tay, xung kích lấy mắt trần có thể thấy trình độ không ngừng bao phủ ra, trận pháp chấn động động không ngừng. Chương 67, Chu Tiên trận bạo, lưỡng kiếp nhắc lại trước, Chu Tiên kiếm trận bên trong, Thái Thượng trên đầu lơ lửng Huyền Hoàng Bảo Tháp, vạn pháp bất xâm, tất cả ma khí cùng hủy diệt pháp tắc toàn bộ bị ngăn cản ra, lại thêm vào gột rửa tất cả không sạch khổ trúc, lúc này không ngừng cắt xuống, nhường La Hầu công kích có chút trì trệ không tiến, chính là thí thần thường. đều khó mà phá tan huyền hoàng bảo tháp kim quang, thậm chí ở kim quang bên trong, sát phạt lực lượng không ngừng suy yếu, sát khí không ngừng trôn n ù i lên, vốn là thí thần thường k h t tinh. La hầu sắc mặt âm u như nước, không nghĩ tới, thái thượng tòa bảo tháp này kinh khủng như thế, hoàn toàn chính là k h ắ t chế hắn bảo vật, bất kể là ma khí, pháp tắc vẫn là chí bảo, đều khó mà phá tan nó phòng ngự. Cho tới khổ c h ú c hắn lúc này cũng là khá là vướng tay chân, bảo vật này năng lực đặc tủ, làm cho hắn không thể không sử dụng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên không ngừng phòng hộ bắt nguồn từ thân đến, diệt thế lớn mại ứng đối thái thượng. cho tới Hồng Quân đạo nhân, lúc này Tạo Hóa Ngọc đ i ệ p y lực cũng là không thể kinh h t h ư ờ n g La Hầu thí thần t h ư ờ n g không ngừng công kích lên, Hắc Mang cùng Tử Mang không ngừng đan xen vào nhau, không ngừng trùng kích ra đến. Thiên địa trong lúc đó khắp nơi bừa bộn. La Hầu lúc này lấy một địch hai, tuy rằng bị áp chế, thế nhưng bại dấu vết chưa hiện ra, thực lực không thể bảo là không mạnh mẽ. Ba người bọn họ lúc này giao thủ tốc độ dĩ nhiên là sắp đến rồi một cái cực điểm, chính là thần thức đều là theo không kịp, chỉ thấy được ba vệ sáng ở trong hư không không ngừng va chạm lên, Ánh Xanh, Tử Mang cùng Hắc Mang không ngừng va chạm lên. mỗi một lần va chạm đều có vô tận đại đạo pháp t ắ c đổ nát thiên địa quy tắc tiêu tan trong đó dần dần La Hầu bị áp chế càng lợi hại bại dấu vết dần dần hiện lộ ra không phải dựa vào tự thân thực lực khủng bố ở cứng rắn chống đỡ hai người liên thủ thôi chỉ cần lại không lâu nữa chắc chắn bại vào Thái Thượng cùng Hồng Quân Đạo Nhân liên thủ Thái Thượng từ lâu cùng Hồng Quân Đạo Nhân thông qua khí đem La Hầu ép về phía Chu Tiên Kiếm Khuyết bên trong đến ba người lúc này giao thủ x u n g kích lực lượng không ngừng đ ặ t đến Chu Tiên Kiếm Khuyết bên trong đi thẳng đánh đến Chu Tiên Kiếm Khuyết trận pháp chi trên vách xuất hiện từng t i a từng i a vết n đến lúc này Chu Tiên Kiếm trận không ngừng lay động lên. thật giống sau một khắc liền muốn liền như vậy phá toái giống như mà cái khác ba cái p h ư ơ n g vị lục tiên kiếm k h u y ế t h ã n g tiên kiếm k h u y ế t cùng với tuyệt tiên kiếm k h u y ế t bên trong hồng quân đạo nhân thiện ác thi cùng với thái thanh đạo người lúc này cũng là có không nhỏ chiến tích đặc biệt hồng quân đạo nhân thiện ác thi thái thanh đạo người tuy rằng thực lực yếu hơn hồng quân đạo nhân thiện ác thi thế nhưng trong tay hắn nắm giữ tiên t i ê n chí bảo cản c h ố n đỉnh món chí bảo này chính là đập xuống mà xuống uy lực đều không kém hồng quân đạo nhân thiện ác thi chí bảo cùng thực lực bản thân phá hoại huống chi thái thanh đạo nhân thủ bên trong còn có cản khốn xích cái này thượng phẩm tiên t i ê n linh bảo ở chí bảo lại thêm vào linh bảo Vui lực có thể tưởng tượng được, mặc dù là Thái Thanh Đạo người lúc này thực lực yếu kém, nhưng cũng là có không nhỏ chiến tích, hãm tiên kiếm khuyết bên trong bị càn khôn đỉnh đập ra từng tia từng tia vết nước đến, mà lục tiên kiếm khuyết cùng tuyệt tiên kiếm khuyết bên trong cũng là tình huống giống nhau, lúc này xuất hiện từng tia từng tia vết nước, chỉ cần dần dần, bọn họ đều có thể phá tan một chỗ không gian, chỉ cần bốn cái phương vị đồng thời phá tan, chu tiên kiếm trận liền coi như là bị phá. La hầu lúc này nơi nào sẽ không biết chu tiên kiếm trận tình huống lúc này, thế nhưng hắn lúc này cũng không có cách nào. Hắn có thể không chế kiếm trận uy lực chính là như thế, lại thêm vào lúc này bị Thái Thượng cùng Hồng Quân Đạo Nhân liên thủ áp chế, cũng là khó có thể điều khiển trận pháp. v anh, La Hầu bị Thái Thượng cùng Hồng Quân Đạo Nhân liên thủ đánh bay, đập vụn vô số hư không, bay về trốn hỗn độn, lại diễn địa thủy phong hỏa. La Hầu liếc mắt nhìn lúc này đã là phá tan rồi một chỗ không gian chu tiên kiếm quyết, vẻ mặt có chút tựu. Hắn che ở chỗ này bị phá không gian trước, lạnh lùng nhìn Thái Thượng cùng Hồng Quân Đạo Nhân, không thể không nói, thủ đoạn của các ngươi đều ra ngoài bản tọa dự liệu. Thế nhưng, La Hầu lời còn chưa dứt, liền đã biến mất ở tại chỗ. mà ngày sau trong lúc đó lại vang lên tiếng nói của hắn, h ã m tiên lục thần, chu tiên trở biến, bạo, không được, ở la hầu biến mất trong máy mắt, thái thượng cùng hồng quân đạo nhân chính là lòng sinh nguy cơ, tiếp tục nghe đến la hầu âm thanh, nơi nào sẽ không biết hắn dự định, bọn họ vung tay lên, sau đó liền thấy thái thanh đạo người, thiện át thi bay trốn mà đến, không vào đối phương giữa chân mày, sau đó điều khiển lên mạnh nhất pháp bảo đến, huyền hoàng bảo tháp, càn côn đỉnh, càn côn đồ, lại thêm vào tự thân pháp lực phòng ngự, thái thượng lúc này đã là đạt đến một cái khủng bố mức độ trình độ phòng ngự, mà hồng quân đạo nhân lúc này cũng là không kém, tạo hóa ngọc i ệ p thái cực đ ồ bản cổ phiên, c h ư thiên khánh vân các loại trí bảo linh bảo, sức phòng ngự đồng dạng của bố. ở một phần ngàn tỷ trong chớp mắt chỉ thấy được chu tiên kiếm trận bên trong, bốn đạo sáng rực ánh kiếm chắp qua, sau đó chu tiên tứ kiếm chính là bay ngược đến la hầu trong tay, sau đó toàn bộ chu tiên kiếm trận uy lực, toàn bộ bị la hầu làm nổ ra. vụ, một điểm hàn mang hiện lên, trợ ánh sáng ngập không thế gian. thời khắc này không có quá nhiều âm thanh, bởi vì tất cả đều là trôn vui trong đó. tuy nói chu tiên tứ kiếm rơi xuống la hầu trong tay, thế nhưng này còn lại trận pháp lực lượng làm nổ, uy lực nhưng là không lại một vị hồn nguyên kim tiên t r u n g kỳ thần ma tự bạo trình độ. Thái Thượng cùng Hồng Quân Đạo Nhân khoảng cách gần nhất, tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Có điều hai người sức phòng ngự mạnh có thể tưởng tượng được. Lúc này mặc dù khí huyết sôi trào, thế nhưng thương thế ngã cũng không lớn, đều là lực phản chấn gây thương tích thôi. Không biết qua đi bao lâu, tất cả khói bụi tiêu tan, linh khí dần dần b n g p h ẳ n g đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc dần dần hướng tới bình tĩnh thời điểm, mới chậm rãi lộ ra Thái Thượng, Hồng Quân Đạo Nhân cùng với La Hầu bóng người đến. Thái Thượng cùng Hồng Quân Đạo Nhân vẻ mặt nghiêm nghị nhìn La Hầu, thương thế của hắn so với từ bản thân đến còn nghiêm trọng hơn mấy phần, dù sao hắn nhưng là nên tiếp hắn cùng Thái Thượng liên thủ, có thể như vậy đã là chứng minh thực lực của hắn ủ n g bố. La hầu nhẹ nhàng lau lau rồi vết máu ở khoe miệng, nhìn hồng hoang phương hướng, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. ầm ầm ầm. Sau một khắc bên trong, chỉ cảm thấy toàn bộ hồng hoang chấn động chuyển động như thế, đại địa không ngừng lay động lên. Nhật nguyệt điên đảo, ngôi sao thắc loạn, phong vân biến sắc, t r u thiên không quan hệ. Thời khắc này, hồng hoang phảng phất phát sinh trọng đại đại kiếp nạn như thế, vô số sinh linh khủng hoảng. Mà không lâu lắm, liền thấy hồng hoang bên trong sát khí cùng sát cơ nhất thời bạo động lên, nồng n ặ trình độ là trước đây mấy chục lần. Thời khắc này, t i ế p khí, sát khí cùng sát cơ là đủ ảnh hưởng hồng hoang bên trong sinh linh, lượng kiếp lại lần nữa bị sớm. La La Hầu vừa làm nổ kết quả, n g y ê n lai, like, đây mới là La Hầu mục tiêu. Thái thượng hai con mắt hơi lạnh lẽo, trong miệng lươn tiếng nói. Lượng tiếp lại lần nữa sớm, bản tọa thành đạo tỷ lệ lại tăng nhiều mấy phần. La Hầu một mặt mỉm cười nhìn Thái thượng cùng Hồng Quân đạo nhân, trong miệng trầm tai nói. Hắn lần này đi về đông, dự định số lượng định săn kiếp là thật, tìm Thái thượng cùng Hồng Quân đạo nhân thử trận cũng là thật sự, tất cả những thứ này lúc này đều đã thành công. Ha ha ha, Thái thượng, Hồng Quân, c h ó hay, muốn bắt đầu. Lời còn chưa dứt, chính là mất đi La Hầu bóng người, không biết đi hướng về nơi nào. Chương 68 t Tam tộc quyết định. Trung ương đại lục, nơi nào đó rách nát khu vực bên trong. Thái thượng vẻ mặt hơi ngưng, nhìn hồng hoang bên trong tung hoành sát khí cùng sắt cơ, nồng nặc kiếp khí d ĩ nhiên tập kích hồng hoang đại địa. Lượng kiếp trước đây khả năng còn cần mấy trăm triệu năm thậm chí càng lâu mới có thể đến đến. Thế nhưng hiện tại, lại lần nữa bị la hầu sớm sau khi, không biết là mấy triệu năm, vẫn là mấy chục triệu năm, vẫn là hơn trăm triệu năm. Thế nhưng bất kể như thế nào, lúc này lượng kiếp đã bị la hầu sớm, Thái thượng cũng là không thể không làm thêm một ít chuẩn bị mới được. Dù sao lượng kiếp không đơn giản, nếu là muốn đục nước béo cỏ, thực lực vẫn là vị thứ nhất. hắn lúc này khoảng cách h u n nguyên kim tiên hậu kỳ vẫn không tính là xa hắn vẫn có hy vọng ở lượng kiếp chân chính đến thời điểm đem tu vi của chính mình triệt để tăng lên cho tới sau đó lượng kiếp cùng với muốn mò cá sự tình liền muốn xem chuyện về sau lại nói trong lòng thái thượng suy nghĩ một chút sau nhìn hồng quân đạo nhân mở miệng hỏi lượng kiếp đã bị la hầu triệt để sớm tuy rằng còn có thể có một đoạn lúc bình tĩnh thế nhưng nghĩ đến cũng là không lâu không biết tiền bối có tính toán gì không nghe vậy hồng quân đạo nhân nhìn thái thượng chậm rãi nói bần đạo tự biết ạ cả s ủ kỳ cùng la hầu tranh nói bắt đầu song phương chính là giao thủ không ngừng lần này lượng kiếp có lẽ chính là một cái chấm dứt thời điểm. Lượng kiếp bên dưới, tiểu hưu vẫn cần cẩn thận mới là. Cho tới bần đạo, vẫn cần làm chút chuẩn bị mới là. Nghe này, thái thượng gật gật đầu, không có lại mở miệng. Hồng quân đạo nhân thầm nghĩ nghĩ sau, nói với thái thượng, lúc này thời cơ không bình thường, bần đạo liền không lưu lại, cáo tử. Tiền bối đi chậm. Thái thượng gật gật đầu sau, chắp tay nói, lời còn chưa dứt, hồng quân đạo nhân liền đã mất đi bóng người, không biết đi tới nơi nào vị trí. Thái thượng liếc mắt nhìn sau, xoay người hướng về thái thanh cung mà tới. Mặc kệ là thực lực của tự thân, vẫn là nhất khí hóa tam thanh thần thông tu luyện. Thái thượng lúc này đều nên dành thời gian mới là. Dù sao sau đó thời cơ sẽ không bình tĩnh. Đông Hải, Long tộc hành cung bên trong. Tộc trưởng, Lượng Kiếp sớm giáng lâm, ta Long tộc có thể muốn sớm làm an bài xong. Trúc Long vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn chủ vị bên trên tổ long, n ư n g â m thanh hỏi. Nghe vậy tổ long trầm ngâm không nói, nhìn thấy Thái thượng, Hồng Quân đạo nhân cùng với thực lực của La hầu sau khi tổ long cảm thấy đúng hay không nên đem kế hoạch lại chậm lại một quãng thời gian, ngược lại khoảng cách Lượng Kiếp chân chính giáng lâm còn có một quãng thời gian ở. Trúc Long lần này bọn họ giao thủ, ngươi làm sao xem? Hồi lâu sau. Tổ Long nhìn Trúc Long, chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, Trúc Long vẻ mặt mẩn r a chợt mở miệng nói: Tộc trưởng, ba vị này thực lực chính là so với ngài đến, đều là không kém bao nhiêu. Cho tới lần này cuộc chiến, càng là khoáng s ẹ cô này, chính là ngày xưa cùng Thần n ị c h một trận chiến, đều không trình độ như thế. Cho tới cái kia tòa trận pháp, cũng là cực kỳ khủng bố, trừ phi là ngài nhân vật như vậy, nếu không, khó có thể từ trong đó sống sót đi ra, cũng khó có thể chống đỡ trong đó sức công kích. Một trận chiến xúc động lượng kiếp sớm d á n g lâm, ba vị này không thể khinh thường. Trúc Long phân tích đến mức rất đúng chỗ, Tổ Long gật gật đầu. nói, xác thực như vậy, tuy rằng bản t ọ a là h ô n nguyên kim tiên hậu kỳ, thế nhưng hồng quân cùng la hầu so với bản t ọ a đến, thực lực chỉ cao chứ không thấp hơn. cho tới thái thượng, thực lực của hắn không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. muốn x ư n g ba h ồ n g hoàng, những này thần ma, liền là chúng ta mà khác một cái trở ngại. muốn giải quyết, chỉ có tiếp tục tăng lên thực lực của chính mình mới được. hiện tại lượng kiếp đã bị triệt để sớm, tiếp đó sẽ có một đoạn bình tĩnh thời kỳ. khoảng thời gian này, long tộc liền cố gắng tăng lên lực lượng đi, chờ đến lượng kiếp triệt để đến thời k h á c mới có thể đạt đến chúng ta muốn trình độ. c h ú c long rõ ràng, ú c long gật gật đầu, trả lời, long tộc phát triển. liên muốn cho ngươi, cho tới g i ớ i trướng chủng tộc, ngươi phải cố gắng quản lý một phen, không muốn quá sớm đem ngọn lửa chiến tranh dẫn tới Long tộc trên người. Tổ Long t h ầ m nghĩ nghĩ sau, bổ sung một câu. Ta rõ ràng. Sau khi Trúc Long lên tiếng, hướng về Tổ Long vừa chắp tay, sau đó chính là lùi xuống. Sương ba con đường, cũng không phải dễ. Xem ra, lần này Lượng Kiếp cũng sẽ trở nên không bình thường. Bản tọa cũng là thời điểm chuẩn bị một ít hậu chiêu mới được. Trúc Long lui ra sau khi, Tổ Long nhìn Hồng Hoang vị trí, trong miệng trầm giọng nói. Lượng t i ế p dù sao cũng là Lượng t i ế p hung hiểm không thể đoán được, làm thêm một ít chuẩn bị, vẫn là có thể. Tất cả. đều là vì Long tộc. Thầm nghĩ nghĩ sau, Tổ Long rời đi Đại Điện, tiếp tục bế quan đi. Bất Tử Hoa Sơn, Phượng Thiên Điện bên trong. Tộc trưởng, Long tộc bên kia đã là rời Trung Lương Đại Lục đội ngũ, Long tộc lại trở về Tứ Hải Chi Điện, nghĩ đến sẽ tiếp tục nghỉ ngơi lấy sức, tăng lên thực lực của chính mình. Phượng tộc đại trưởng lão hướng về Tổ Phượng vừa c h ắ p tay, mở miệng nói. Nghe vậy, Tổ Phượng chân mày cau lại, mở miệng nói, lần này tình huống đặc thù, như vậy thần ma, thực lực như vậy, Long tộc động tác này ngược lại cũng đúng là bình thường. Lượng Kiếp đã bị sớm, Phượng tộc muốn ở Lượng Kiếp bên trong đạt đến mục đích, cũng cần tăng cao thực lực mới được. Đại trưởng lão, ngươi truyền lệnh xuống, nhường Hồng Hoang bên trong Phượng tộc đội ngũ trở về. Phượng tộc ngay hôm đó lên nghỉ ngơi lấy sức, toàn lực tăng lên thực lực của tự thân, cho tới bản t o a liền muốn xung kích h ố n nguyên kim tiên viên mãn cảnh giới, chỉ có như vậy Phượng tộc mới có thể đạt đến kế hoạch của chúng ta. Tộc trưởng yên tâm, ta biết làm thế nào. Đại trưởng lão gật gật đầu, tổ phượng hơi gật đầu, nói cho tới giới Trướng chủng tộc chỉ cần không nổi quy mô lớn ngọn lửa chiến tranh, không lan đến đến chúng ta Phượng tộc liền tốt, cái khác ngươi liền chính mình nắm. Ta rõ ràng. Tổ phượng khoát tay h o một cái, đại trưởng lão chính là lùi xuống. Xem ra. bà tọa cũng là thời điểm làm chút chuẩn bị tổ phượng mặt mày chứa sát trong miệng ngưng tiếng nói dứt tiếng liền đã mất đi bóng người của nàng phương bắc đại lục kỳ lân bộ tộc tổ điện phía trên cung điện đại trưởng lão nhường hồng hoang bên trong đội ngũ đi đầu trở về ngay hôm đó lên liền trước tiên nghỉ ngơi lấy sức làm hết sức tăng lên thực lực của chính mình chờ đến lượng kiếp triệt để d á n g lâm thời gian cũng có tăng lên một ít tỷ lệ thủy kỳ lân mở miệng nói tộc trưởng yên tâm ta biết làm thế nào đại trưởng lão gật gật đầu long tộc cùng phượng tộc bên kia làm sao thủy kỳ lân hỏi kiến thức trận này cùng trận chiến này sau khi lại thêm vào lượng kiếp Long tộc cùng Phượng tộc cũng là giống như chúng ta ý nghĩ lúc này ngoại phái tộc nhân dĩ nhiên trở về cho tới đại bản doanh vị trí liền không có tin tức nên bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức tăng lên chính mình đại trưởng lao đem bên ngoài tin tức truyền đến ngắn gọn nói cho Thủy kỳ lân biết Thủy kỳ lân gật gật đầu nói trận chiến này ảnh hưởng khá lớn chúng ta muốn thành công liền chỉ có thực lực càng càng mạnh mẽ mới được mới có thể ở lượng kiếp bên trong thành công mới có thể đạt đến mục đích của chính mình chuyện về sau ngươi xuống an bài xong đi bản tọa cần bế quan xung kích viên mãn cảnh giới là lão hủ xin cáo lui Đại trưởng lao chắc tay, sau đó liền lùi xuống. Nếu tổ long cùng tổ phượng đều là tính toán như vậy, cái kia liền xem cuối cùng ai sẽ là lượng kiếp người thắng. Lần này bản tọa cũng cần chuẩn bị sẵn sàng. Thủy k ỳ l â n hai con mắt hơi lạnh lẽo, trong miệng lạnh lùng nói: Dứt lời, chính là rời đi nơi đây, đi vào nơi bế quan. Chương 69, Hồng Hoang biến động, xa xôi ngàn vạn năm. Hồng Hoang bên trong, từ lượng kiếp hoàn toàn bị sớm, sát khí cùng sát cơ bạo phát sau khi, lượng kiếp kiếp khí cũng là đang không ngừng tăng lên bên trong, ảnh hưởng trong đó sinh linh, làm cho lúc này Hồng Hoang bên trong có một phần nhỏ sinh linh rơi vào chém giết bên trong. Tuy rằng có điều là tu vi thấp sinh linh, có chút thậm chí còn chưa hóa hình, thế nhưng này nhưng là đang nói rõ, lúc này lượng kiếp kiếp khí, sát khí cùng sát cơ các loại đã bắt đầu ảnh hưởng h ồ n g hoang bên trong sinh linh, ma chém giết kéo dài, lại sẽ tăng nhanh lượng kiếp giáng lâm, cứ như vậy, liền coi như là một cái tuần hoàn như thế, lượng kiếp sớm ảnh hưởng sinh linh, sinh linh chém giết, thúc đẩy lượng kiếp lại lần nữa sớm giáng lâm. Nhìn thấy tình hình như thế, không ít thần ma tu sĩ lúc này bắt đầu tiến vào bế quan bên trong, dự định lợi dụng sau đó một đoạn này hiếm thấy lúc bình tĩnh, nhường tu vi của chính mình tăng lên một điểm, lại tăng lên một điểm, chỉ có như vậy. mình mới có thể ở lượng tiếp bên trong tìm được một chút hy vọng sống, không đến nỗi ngã xuống trong đó. Ba vị tộc trưởng ra lệnh sau khi Trúc Long cùng mặt khác hai tộc đại trưởng l a o chính là nhanh chóng truyền đạt từng người vị trí khu vực tộc nhân. Lúc này toàn bộ trở lại đại bản doanh bên trong đến, sau đó mở ra tài nguyên, toàn lực tăng lên thực lực của tự thân đến, làm hết sức để cho mình chủng tộc thực lực tổng hợp tăng lên nữa một cấp độ. Lần này khả năng là tam tộc chiến trước một lần cuối cùng nghỉ ngơi lấy sức, phát triển thực lực của tự thân. Dù sao lần này sau khi lượng kết đến. nếu như có thể ở lượng kiếp bên trong xoay chuyển thế cuộc chiếm cứ ưu thế đánh bại mặt khác hai tộc muốn x ư n g bá h ồ n g hoang căn bản là không làm được cho nên nói lúc này thời cơ chính là bọn họ cơ hội cuối cùng chỉ cần bọn họ lần này đem thực lực tổng hợp lại tăng lên nữa lên đến một cấp độ đến lúc đó ở lượng kiếp bên trong tìm được một kia sinh cơ cùng mặt khác hai tộc giao thủ được thắng lợi như vậy h ồ n g hoang liền đều rơi xuống trong tay mình đến lúc đó toàn bộ h ồ n g hoang khí vận đều là ra chỉ ở chính mình trồng tộc trên ư ờ i liền có thể đạt đến một cái đỉnh điểm sau đó tăng lên chủ n g tộc lực lượng tộc trưởng liền có thể mượn này cố khí vận cùng công đức một lần phá tan giới hạn chứng đạo h u n nguyên đến lúc đó, h ồ n g hoang bên trong những kia thần ma chính là hùng quân, la hầu, thái thượng các loại tồn tại, lại nơi nào sẽ là chính mình đối thủ. ba vị tộc trưởng lần này chính là như thế dự định, vì lẽ đó, liền phải bắt được lượng kiếp chân chính dáng lâm cái này cuối cùng đoạn thời gian, nhanh chóng phát triển tự thân. hiện tại không có chiếm lĩnh bao nhiêu không quan hệ, mặt sau chiếm lĩnh đến mới là then chốt. nếu như hiện tại chiếm lĩnh nhiều, thế nhưng mặt sau bị thua, cái kia hết thảy đều là nói xuông, cho nên nói, chuyện về sau mới là quan trọng nhất. Tam tộc ở từng người thống ngự khu vực bên trong tộc nhân trở về tộc địa sau khi ở bên ngoài chinh chiến mở rộng cương vực đội ngũ, lúc này cũng là nhanh chóng trở về bên trong. Tam tộc ở bên ngoài mở rộng đội ngũ không hề nhiều, một bộ tộc chỉ có ba con đội ngũ ở bên ngoài, lúc này tiếp đến trong tộc tin tức sau khi chính là nhanh chóng trở về bên trong. Trừ trung ương đại lục rõ rệt chậm ở ngoài, cái khác hai con đội ngũ có điều hoa 3.000 n ă m thời gian liền đã trở về trong tộc. Trung ương đại lục đội ngũ này khoảng cách khá xa, lần này dùng nhiều 2.000 n ă m thời gian mới trở về trong tộc. Tộc nhân toàn bộ trở về trong tộc sau khi Trúc Long, Phượng tộc đại trưởng lão. kỳ lân bộ tộc đại trưởng lão ba người chính là thả ra tài nguyên, làm chuẩn bị cuối cùng. Lượng kiếp tương lai gần, tất cả đều phải chuẩn bị từ sớm tốt, chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình c h ủ n g tộc ở lượng kiếp bên trong, đoạt được tiên cơ, ở cuối cùng trong khi giao chiến, đoạt được thắng lợi. Mà ở tam tộc tộc nhân toàn lực tăng lên thực lực bản thân thời điểm, ba vị tộc trưởng cũng là ở hướng về hỗn nguyên kim tiên viên mãn cảnh giới khởi x ư ớ n g x u n g k í c h này không chỉ là tam tộc phổ thông tộc nhân cuối cùng thời cơ, cũng là bọn họ ba vị tộc trưởng cuối cùng thời cơ. Nếu là sớm hai vị khác đi vào n cảnh, như vậy thực lực liền ở bọn họ bên trên, đến lúc đó chính là quyết định đối phương vận mệnh thời điểm. phía dưới tộc nhân cuối cùng chiến đến như thế nào cũng không quyết định chiến cuộc duy nhất quyết định chính là tổ long tổ phượng thủy kỳ lân cùng với trúc long hai vị đại trưởng lão cỡ này cao tầng sức chiến đấu quyết định mà lần này chỉ cần ba vị tộc trưởng có người trước tiên bước vào này cảnh hai vị khác còn chưa bước vào cũng hoặc là đồng thời bước vào này cảnh thế nhưng có một người tích lũy đến thâm hậu thực lực cường hãn này chính là tính quyết định nhân tố cho nên nói thời cơ này cũng là bọn họ thời cơ toàn lực xung kích này cảnh liền muốn thời cơ có thể nắm chắc ngoài ra ba vị tộc trưởng cũng là muốn làm chút chuẩn bị để n g ờ i v à o nhất. Dù sao lượng kiếp bên ê n dưới ai cũng không nói chắc được. Lên một lượng kiếp hung thú, chính là diệt sạch lượng kiếp mới hạ xuống. Nay một lượng kiếp còn chưa chân chính i á n g lâm, cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì, làm thêm một ít chuẩn bị đều là tốt. Ba vị tộc trưởng trong lòng nghĩ như vậy sau, chính là bắt đầu chính mình sắp sẽ đến. Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong, Thái Thượng lúc này có thể không để ý đến tam tộc là làm cái gì dự định, cũng không để ý đến chính mình liên thủ Hồng Quân đ ạ o nhân phá tan La Hầu Chu Tiên kiếm trận, cho ba vị tộc trưởng mang đến thế nào ảnh hưởng. Hắn lần này trở về sau khi, chính là khôi phục thương thế của chính mình. Thương thế của hắn cũng không nặng, đều là bị s ù n g kích lực phản chấn gây thương tích tôi. Khôi phục thương thế sau khi, Thái Thượng chính là bắt đầu tu luyện chính mình nhất khí hóa Tam Thanh Thần Thông đến. Thái Thanh Đạo người tuy có Đại La Kim Tiên Trung Kỳ thực lực, thả vào lúc này Hồng h o a n g bên trong cũng là một phương không kém cao thủ, thế nhưng ở Hồng h o a n g bên trong đỉnh Tiêm Thần Ma xem ra vẫn là quá yếu. Hồng Quân đạo nhân, La hầu hai vị này thực lực chân chính căn bản là không ở Hỗn Nguyên Kim Tiên Viên Mãn Cảnh giới bên dưới. Lại thêm vào, một vị thân theo Tam Thi Chi đạo, có thể thêm Thiện á c Thi giúp đỡ, cái kia chính là ba vị cao thủ hàng đầu. Cho tới La hầu, tự thân lực lượng không cần phải nói. một người giao chiến hồng quân đạo nhân liên thủ với chính mình trong thời gian ngắn đều b ổ xuống hạ phong lại thêm vào trong tay hắn chu tiên tứ kiếm muốn bốn vị cùng đẳng cấp tồn tại mới có thể phá lần này tuy rằng tương đối ung dung nhưng đó là bởi vì la hầu không chế cường độ còn chưa đủ đối với chu tiên kiếm trận lý giải còn chưa đủ nếu như có thể hắn lại tăng lên nữa tới cái kia liền khó nói đối với nhân vật như vậy tôi nói thái thanh đạo người thực lực đúng là yếu đi vì lẽ đó thái thượng lúc này cần phải tăng lên thái thanh đạo người thực lực mới được cho t ớ i tự thân lúc này cũng là ở vào bình cảnh bên trong liền thuận theo tự nhiên chính mình tu luyện nhất khí hóa tam thanh thần thông cái này cũng là tự thân bản nguyên diễn biến thần thông, đối với tự thân đại đạo cũng là có không ít trợ giúp. Thái thượng ở tu luyện này thần thông thời gian, cũng là sẽ tăng lên chính mình đại đạo càng lộ. Chỉ cần Thái thượng không ngừng tăng lên chính mình đại đạo tích lũy, tin tưởng đến thời cơ thích hợp, tự nhiên là sẽ lên cấp tu vi. Thời gian qua mau, ngày tháng o ộ i đưa, lặng yên thời khắc, liền đã là hơn trăm nguyên hội thời gian lặng yên trôi qua. Nay hơn ngàn vạn năm thời gian, đối với lúc này Hồng Hoang tới nói là hiếm thấy bình tĩnh, nhưng cái này cũng là đối lập, bởi vì lượng t i ế p sớm, Hồng Hoang bên trong i ế p khí tăng mạnh, không ngừng ảnh hưởng trong đó sinh linh. Chém i ế t đã sớm bắt đầu. Hồng Hoang cũng đang không ngừng hướng tới ngọn lửa chiến tranh, chém giết bên trong. Lúc này bình tĩnh, có điều là Tam tộc tôi, Trương 70, Hồng Quân xuất quan, Thái Thanh đạo nhân lên cấp, Hồng Hoang đại địa bên trên. Lúc này sát khí, sát cơ cùng với kết khí đã cùng hơn ngàn vạn năm trước so với, tăng trưởng vô số, mức độ như vậy đã sớm không ngừng ảnh hưởng tu vi thấp sinh linh, chỉ cần tu vi không tới Thái Ưt Kim Tiên cảnh giới tu vi, đạo tâm bất ổn người đều bị ảnh hưởng, rơi vào chém giết bên trong. Sau đó tinh lực hội tụ, lại độ thúc đẩy lượng kết đến, như vậy tuần hoàn xuống. Những năm gần đây Tam tộc đúng là cực kỳ bình tĩnh. chỉ là nắm chặt khoảng thời gian này, không ngừng phát triển tự thân, hy vọng ở lượng kiếp chân chính đến trước, tăng lên một ít, lại tăng lên một ít, chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình trùng tộc ở lượng kiếp chân chính đến thời khác, có thể nhiều mấy phần ưu thế cùng tiên cơ tam tộc tuy rằng tương đối bình tĩnh, thế nhưng g i ớ i trướng vạn tộc lúc này lại có không ít lên ngọn lửa chiến tranh, dù sao lúc này k ế p khí sát khí cùng với sát cơ đối với bọn hắn cũng là ảnh hưởng khá lớn, những này tiên thiên trùng tộc bên trong tu vi đạt đến thái ất kim tiền cũng là không nhiều, bị ảnh hưởng cũng là bình thường, mà ừ ra lượng kiếp ảnh hưởng ở ngoài h ồ n g hoang vạn tộc trong lúc đó mâu thuẫn vốn là không nhỏ. chính là ở tam tộc thu phục bọn họ trước, sớm đã có không ít mâu thuẫn tại người, tranh tài nguyên, tranh địa bàn các loại, mà bị tam tộc thu phục sau khi, lại là phân r a trận doanh đến, cứ như vậy, mâu thuẫn chính là càng thêm không thể điều hóa. Tam tộc vốn là có tranh bá chi tâm, những này Hồng Hoang Vạn Tộc đều là biết, nếu không cũng sẽ không thu phục bọn họ vạn tộc vào dưới trướng, tăng cường bọn họ thực lực tổng hợp, đánh chính là ý đồ này. Điểm này Hồng Hoang Vạn Tộc trong lòng đều là biết, cũng đúng là như thế, ba cái trong trận doanh tiên thiên c h ủ n g tộc chính là càng thêm đối địch, bất kể là dị vạn n g â n o á n vẫn là hiện tại không giống trận doanh, lại thêm vào lượng kiếp thôi thúc. lúc này lên ngọn lửa chiến tranh cũng là bình thường. nếu là tam tộc có k h ắ c chế, lúc này có thể chính là quy mô lớn. bởi vì một khi lên ngọn lửa chiến tranh, cái kia thì sẽ trong nháy mắt tiêu h đốt toàn bộ h ồ n g hoàng vạn tộc. đến lúc đó, chính là hơn một nửa cái h ồ n g hoàng tiến vào ngọn lửa chiến tranh bên trong. dù sao h ồ n g hoàng vạn tộc phân bố rộng lớn, chỉ cần lên ngọn lửa chiến tranh, thì sẽ trong nháy mắt cháy lần, khắp cả h ồ n g hoàng. đến vào lúc ấy, tam tộc rất khả năng thì sẽ bị sớm kéo xuống nước. dù sao dưới t r ư ớ n g c h ủ n g tộc giao chiến, tam tộc không thể bo bo giữ mình, h u n g chi là ở lượng t i ế p bên trong, càng thêm không thể. Tam tộc vì kế hoạch của chính mình có thể lại hoàn thiện một ít, thực lực lại tăng lên một ít, vì lẽ đó lúc này chỉ có thể đi đầu khắt chế dưới c h ư ớ n g Tiên Thiên c h ủ n g Tộc. Có chút Tiên Thiên t h ủ n g Tộc cũng là biết điều này, vì lẽ đó mặc dù là cùng đối phương trận doanh c h ủ n g tộc khá c ó ân oán, tạm thời cũng vẫn không có ra tay. Có điều như vậy khắt chế, Trung Vi không phải hành trình. Lại thêm vào lúc này lượng kiếp đang không ngừng sớm, kiếp khí dần dần nồng nặc, chỉ cần một cái dây dẫn lửa bị tiêu đốt, tất cả liền đều sẽ biến mất. Ngọn lửa chiến tranh thì sẽ cháy lần, khắp cả hừng h a n g Tam tộc hiển nhiên cũng biết đ i ể m này, vì lẽ đó lúc này cũng là ở dành thời gian bên trong. n à y hơn ngàn vạn năm đến tam tộc đều là tăng lên không ít cùng nguyên lai dự đoán trình độ cũng là gần như số lượng cũng là tăng lên không ít tuy rằng thực lực tăng lên không ít số lượng cũng từ từ tăng cường thế nhưng tam tộc lúc này vẫn không có thả xuống tăng lên bước chân lúc này tộc trưởng còn đang bế quan còn chưa hạ lệnh như vậy liền tiếp tục tăng lên hiện tại lượng kiếp càng sớm kiếp khi đã là ảnh hưởng thái ất kim tiên trở xuống có tồn tại tin tưởng lại qua không lâu sau đó liền sẽ ảnh hưởng đến thái ất kim tiên cấp độ đến lúc đó lượng kiếp phòng trường liền gần như vì lẽ đó hiện tại thời gian mỗi một điểm đều là hết sức trọng yếu không thể dừng lại tăng lên m ư t chân hiện tại là lượng tiếp trước cuối cùng đoạn thời gian, chờ đến lượng tiếp đến thời gian, muốn tăng lên cũng không tìm tới thời gian, chỉ chắc chắn tốt cái này thời gian mới được. Tam tộc người đứng thứ hai, nhìn từng người tộc trưởng vị trí nơi bế quan, cái kia từng trận lan ra khí thế khủng bố, đều là báo trước bọn họ ba vị lúc này đến t h e n chốt thời gian điểm, chỉ cần tỉnh lại, tin tưởng liền có thể đi vào bọn họ cái kia muốn cảnh giới. Đến lúc đó, Tam tộc trong lúc đó tranh cướp, p h ò n g t r ừ n g liền muốn liền như vậy lôi kéo màn che, hông hoang, nơi nào đó khu vực, Ngọc K i n h Sơn, Tử Tiêu Cung bên trong, đùng, một đạo đại đạo trung vang âm thanh ở Tử Tiêu Cung bên trong vang vọng lên. sau đó liền thấy tất cả tử quang, đại đạo khí tức cùng với đại đạo âm thanh dần dần bình ổn lại, cho đến biến mất không còn tăm hơi, trọng bình tĩnh lại bên trong. h ồ n g quân đạo nhân chậm rãi mở hai mắt ra, thân t h ú y trong tròng mắt chớp qua một vệt thần quang, sau đó khôi phục thanh minh vẻ. không nghĩ tới hơn 300 vạn năm thời gian, như cũ không thể khám phá cuối cùng một thiền bí, tuy rằng tu vi đã là viên mãn cảnh giới, thế nhưng tam thi không ra, con đường chứng đạo liền như cũ không rõ, vẫn là không dễ dàng. hồi lâu sau, h ồ n g quân đạo nhân trong miệng than nhẹ một tiếng sau, mở miệng nói rằng, từ lúc 5 triệu năm trước, hắn liền đã lên cấp đến hỗn nguyên kim tiên viên mãn cảnh giới. sau đó lại trải qua 200 vạn năm tích lũy, vững chắc cảnh giới sau khi, mặt sau hơn 300 vạn năm chính là vẫn ở tìm hiểu tam thi chi đạo cuối cùng một thi về bí. Tam thi chi đạo chia làm t h i ệ t thi, áp thi cùng cuối cùng chấp niệm thi. Thiện á c hai thi tuy là tam thi chi đạo bên trong, tương đối dễ dàng hai thi. Hồng quân đạo nhân trước đây tích lũy đủ sau khi, chính là hiệu r a thiện á c niệm g h sau khi, liền đem chém đúng ra. Những năm gần đây không ngừng phát triển hai thi thực lực cùng hắn tu vi ngang hàng, đều là h ô n nguyên kim tiên viên mãn cảnh giới. Hồng quân đạo nhân lúc này, xem như là một người tam cao tay, hơn nữa đều là cùng đẳng cấp cao thủ. Mà thiện á c thi này hai thi ở ngoài. Cuối cùng chấp nhận thì chính là muốn hiểu ra tự thân. Điểm này Hồng Quân Đạo Nhân lúc này còn chưa hoàn toàn hiểu ra, vì lẽ đó thứ ba thi chậm chạp không thể chém ra đến. Tam thi không ra muốn vượt qua La Hầu, é e sợ còn có chút khó. Xem ra là thời điểm đi tìm những kia đạo hữu, tin tưởng có bọn họ giúp đỡ phần thắng sẽ lớn một chút. Hồng Quân Đạo Nhân thầm nghĩ nghĩ sau, mở miệng nói rằng La Hầu lúc này thực lực Hồng Quân Đạo Nhân trong lòng không cần nghĩ liền biết, tất nhiên không cần chính mình kém bao nhiêu, lại thêm vào Chu Tiên Kiếm Trận dựa vào chính hắn tự nhiên không phải là đối thủ của La Hầu muốn thắng hắn. vẫn cần có cái khác thần ma trợ hắn giải quyết chu tiên kiếm trận mới được. đến lúc đó lấy tự thân hắn lại thêm vào thiện ác thi cùng h ồ n g quân liền có vượt qua la hầu tự tin. quảng giao đạo hữu trung b i n là có chỗ tốt la hầu gây thù hẳn quá nhiều sớm muộn chịu thiệt. h ồ n g quân đạo nhân hơi cười sau chính là đ ứ n g vậy sau đó rời đi tử tiêu c u n g hướng về hồng hoang nơi nào đó khu vực mà tới thái thanh cung vô cực điện bên trong m ê n h mông đại đạo khí tức cùng thái thanh bản nguyên khí tức đầy dẫy nơi đây từng trận huyền diệu tối nghĩa đại đạo âm thanh vang vọng lên tất cả đại đạo diễn hóa huyền diệu tận ở trong đó nếu có thể lĩnh ngộ mấy phần lập tức thành tiên đều là dễ dàng sự tỉnh. Thanh Huyền những năm gần đây được không ít tạo hóa, những này đại đạo khí tức cùng đại đạo âm thanh đối với hắn mà nói cũng là có không ít chỗ tốt. Nó tuy rằng chỉ là Thái ấ t Kim Tiên viên mãn cảnh giới, thế nhưng những năm gần đây được không ít tạo hóa, muốn đi vào Đại La Kim Tiên cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. s o Ngay vào lúc này, Thái Thượng đ ỏ Đậm Khánh Vân bên trong, đ ỏ Đậm Hoa Sen bên trên Thái Thanh đạo nhân, lúc này bỗng mở hai mắt ra, hai vệt thần quang xuyên thủng trước mắt hư không, q u a n xuyên quá khứ cùng tương lai. Ngàn vạn năm lắng động cùng lĩnh ngộ, rốt cục lên cấp Hôn Nguyên Kim Tiên. Thái Thanh đạo nhân thâm thúy hai con mắt dường như Chu Thiên Tinh Thần Đại Hải. xét qua điểm điểm tinh mang trong miệng tử tôn nói chương 71, la hầu lại ra tay diễn biến ma tộc thái thanh cung vô cực điện bên trong theo thái thanh đạo nhân â m thanh hạ xuống thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra hai mắt như trời quang thần niệm long lanh chiếu rọi thiên địa bầu trời đã như thế thần thông mới hiện ra nhất khí hóa tam thanh uy lực cùng huyền diệu đến thái thượng đối với thái thanh đạo nhân tình huống khá là thỏa mãn này hơn ngàn vạn năm đến hắn tiêu tốn không ít thời gian mới đem thái thanh đạo nhân tu vi tăng lên tới huấn nguyên kim tiên sơ kỳ tới lại thêm vào có trí bảo ở tay thực lực căn bản không kém gì như thế trung kỳ Thực lực như vậy, dĩ nhiên là không kém. Mặc dù là lúc này h ồ n g hoang bên trong, tu vi cao hơn Thái Thanh đạo nhân, cũng chỉ là rất ít mấy vị thôi. Hơn nữa, đến cảnh giới này sau khi Thái Thanh đạo nhân nghĩ muốn lại tăng lên nữa chính là dễ dàng không ít. Dù sao đều là ở vào đại cảnh giới bên dưới cảnh giới nhỏ. Như trước đây như vậy, từ Đại La Kim Tiên vượt qua đến h u n Nguyên Kim Tiên tới, hai cái đại cảnh giới vượt qua chính là tương đối khó khăn. Thế nhưng hiện tại lên cấp đi tới, chỉ là cảnh giới nhỏ tăng lên, sẽ có vẻ dễ dàng rất nhiều. Lại thêm vào Thái Thượng giúp đỡ tu luyện, Thái Thanh đạo nhân lên cấp trung kỳ hy vọng vẫn là rất lớn. Tu vi tuy đi vào hậu kỳ cảnh giới. thế nhưng tích lũy còn chưa đủ, cần tiếp tục vững chắc cảnh giới mới là. Thái thượng tinh tế cảm nộ một phen đại đạo biến hóa sau khi trong miệng chậm rãi nói, ngàn vạn năm thời gian, hắn một bên tu hành tự thân đại đạo, một bên tu luyện nhất khí hóa tam thanh thần thông, thần thông tu luyện đối với tự thân đại đạo cũng có một chút trợ giúp, này mới trợ hắn tiến thêm một bước nữa. Có điều hắn hiện tại mới vào này cảnh, lúc này cảnh giới còn không phải rất vững chắc, vẫn cần tiếp tục vững chắc này cảnh mới là. Thái thanh đạo nhân lúc này không để ý đến Thái thượng sự tình, hai con mắt đóng chặt, mi tâm dấu ấn tỏa ra rực rỡ ánh xanh, một cỗ nồng nặc thái thanh khí tức tràn ngập ra, lại là tiếp tục tu luyện lên. hướng về h ô n nguyên kim tiên trùng kỳ cảnh giới xuất phát, mà trên đất hoa bên trên, ngọc thanh mịn mở khí bay lên, một cái nhàn nhạt hư ảnh hiện lên, khoảng cách chân chính tu luyện được, còn muốn một quãng thời gian rất dài hành. có điều nếu không những năm này thái thượng đem trọng tâm thả đang tăng lên thực lực của thái thanh đạo nhân lên, lúc này ngọc thanh đạo nhân, phỏng t r ừ n g cũng có thể ngưng tụ ra, có điều bởi vì tăng lên thái thanh đạo nhân, tu luyện ngọc thanh đạo nhân chính là trì hoãn hạ xuống, lúc này liền còn trương ngưng tụ ra. có điều thái thanh đạo nhân tăng lên đến n ư c này, thái thượng cũng là hết sức hài lòng, thu hoạch ngược lại cũng không nhỏ, cho tới ngọc thanh đạo nhân, chính là chậm rãi tu luyện ngưng tụ ra. cũng là không vội vàng được sự tỉnh trong lòng Thái Thượng suy nghĩ một chút sau ánh mắt chuyển tới Hồng Hoang bên trong đến ngàn vạn năm diễn biến kiếp khí cũng nhanh đến đến cực điểm chờ đến kiếp khí ảnh hưởng Thái Ưt Kim Tiên thậm chí Đại La Kim Tiên thời gian e sợ lượn kiếp liền cũng chân chính giáng l â m Thái Thượng vẻ mặt hơi ngưng trong miệng lẩm bẩm nói Hồng Hoang vạn tộc lúc này ngọn lửa chiến tranh tuy nhỏ nhưng cũng chỉ kém một cái dây dẫn lửa một khi bạo phát Hồng Hoang vạn tộc chiến lên trong nháy mắt liền có thể cháy lần khắp cả Hồng Hoang đến lúc đó tam tộc tam tộc tham chiến lượng kiếp phòng t r ừ n g cũng là gần như giáng l â m đối với Hồng Hoang Vạn Tộc cùng Tam Tộc tình huống lúc này Thái Thượng ngược lại cũng đúng là thấy rõ ràng chỉ có điều hiện tại Hồng Hoang Vạn Tộc cùng Tam Tộc tình huống quá mức phức tạp chẳng ai sẽ đi nhúng tay trong đó sự tình h u n g Hồ Tam Tộc lúc này còn có tranh Bá Hồng Hoang Tâm Tư lại có ai trở lại ngăn cản chuyện như vậy dù sao phương này lượng kiếp bên trong Tam Tộc cùng Hồng Hoang Vạn Tộc nhưng là ứng kiếp tồn tại không dễ như vậy liền hóa giải Thái Thượng xoay chuyển ánh mắt rơi xuống Tây Phương Đại Lục bên trên nhìn lúc này ma khí ngưng tụ càng nồng hủy diệt pháp tắc càng mênh mông Tây Phương Đại Lục Thái Thượng lông mày hơi nhíu xem ra La Hầu lại muốn ra tay. Thái thượng hai con mắt hơi lạnh lẽo, n à y ngàn vạn năm qua là đủ nhường La Hầu đem Chu Tiên Kiếm trận lại tăng lên nữa không ít uy lực, muốn lại phá liền không dễ như vậy. Mà lần này Thái thượng thấy Tây Phương đại lục tình huống, tựa hồ còn có cái khác tình huống, hiện nhiên là La Hầu còn có cái khác cách làm, chỉ sợ lại lại muốn độ ra tay, đến lúc đó lại có n h ắ c lên không ít mưa gió. Hồi lâu sau, Thái thượng mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, mà hậu tâm bên trong kẽ động, nhị đệ tam đệ cũng lên cấp Hôn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ, tốc độ cũng không phải chậm. Thái thượng cảm ứng được Nguyên Thụy cùng Thông Thiên hướng về Thủ Dương Sơn mà đến, cười nhạt mở miệng nói, hắn khoảng thời gian này đến. đều không có đi liên quan đến chuyện của bọn họ t ì n h Lúc này cảm ứng được bọn họ đến đây thủ dương sơn mới biết bọn họ tiến triển không nhỏ. Có điều nghĩ nghĩ cũng đúng, nguyên thủy cùng thông thiên nội tình tâm hậu, bất kể là tiên t i ê n vẫn là thái thượng hậu t i ê n Ngày kia giúp đỡ đều là đủ nhường bọn họ tốc độ tu luyện lại tăng lên nữa tới. Lúc này lên cấp hôn nguyên kim tiên sơ kỳ ngược lại cũng không tính quá nhanh. Thầm nghĩ nghĩ sau thái thượng c h ậ m rãi nhắm hai mắt lại chờ đợi nguyên thủy cùng thông thiên đến h n g hoang tây phương đại lục tu di sơn lên một tòa hùng vĩ cung điện tọa lạc ở tu di lên chính là trước đây la hầu luyện chế mới cung điện tụ tập ma cung thiên ma. Sự tình chuẩn bị đến làm sao? La hầu chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn tòa vị kế tiếp nam tử m ặ cáo đen nói, trong mắt đen nhánh bên trong có ma viêm lấp l ó Nghe vậy, thiên ma cung kính nói, về lão tổ, hết t h y đều là chuẩn bị kỹ càng. Nghe này, La hầu gật gật đầu, nói, như vậy, liền gần như có thể thực thi, này chính là kế hoạch bước thứ nhất. Dứt lời, hắn liền bỗng nhiên đứng dậy, sau đó hướng về đi ra ngoài điện. Thu Di Sơn, đỉnh núi chỗ. Toàn thân áo đen La hầu đứng chắp tay, sau lưng hắn, đứng có bốn bóng người, chính là hắn lợi dụng đại đạo bản nguyên biến hóa ra, hắn đem mệnh danh là, ma, thiên đ huyền hoàng tứ ma. bốn người tu vi đều là không thấp, thiên ma đã là đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới, mà cái khác ba vị cũng đều là đại la kim tiên trung kỳ tu vi. có điều bởi vì đại đạo bản nguyên hạn chế vấn đề, bọn họ tu vi cao nhất cũng chỉ có thể đạt đến đại la kim tiên viên mãn mức độ, không cách nào lên cấp h ô n nguyên kim tiên. có điều này đối với bọn hắn tới nói, đã là đầy đủ. dù sao chỉ cần chờ chính mình thành công chứng đạo sau khi, chính mình dưới trướng những ma tộc này đều sẽ trở về đại đạo bản nguyên, sau đó về đến thân thể mình bên trong đến, chính là không cần bọn họ. vì lẽ đó, bọn họ có thể không lại lần nữa lên cấp tu vi, đây đối với la hầu tới nói đều không quan trọng. thời cơ gần như không biết qua đi bao lâu chỉ nghe la hầu trong miệng nhẹ nói một tiếng bốn phía hiện ra vô tận ma khí một cỗ khí thế khổng lồ ở trên người hắn bao phủ ra chính là bốn người sau lưng đều là ở trước người ngưng tụ ra một tầng hắc quang để ngăn cản la hầu khí thế đại đạo bản nguyên hiện ở một phần ngàn vạn trong trước mắt la hầu vẻ mặt trở nên nghiêm túc trong tay đánh thủ ấ n sau đó liền thấy ở tây phương đại lục nơi nào đó bên trong bay lên một đoàn to lớn màu đen đại đạo bản nguyên đến đại đạo bản nguyên lên không p h ả n phất là một vòng tỏa ra ự c rỡ ma viêm to lớn ma nhật như thế treo ở trên bầu trời lúc này, p h ả n phất là trong thiên địa hết thảy ma khí đều là hội tụ ở đây như thế, toàn bộ đều dung nhập vào to lớn đại đạo bản nguyên bên trong đến. Vô n h Đông trong lúc đó, chỉ nghe đại đạo bản nguyên trong trung tâm truyền đến một đạo nổ vang âm thanh, chợt liền nhìn thấy ở to lớn đại đạo bản nguyên bên trong nứt ra rồi vô số đạo vết nước màu trắng che kín toàn bộ ma nhật như thế đại đạo bản nguyên bên trên. Vô n h ở một phần ngàn tỷ trong chớp mắt, một tia chớp âm thanh ở bên trong trời đất vang lên, sau đó liền thấy toàn bộ đại đạo bản nguyên ầm ầm muốn nổ tung lên, hóa thành vô số đạo đại đạo bản nguyên khí sau đó rơi xuống tây phương đại lục bên trên. Vu. lúc này, tựa hồ là toàn bộ tây phương đại lục đều là hơi chấn động một hồi, sau đó liền thấy vô số đạo hắc quang chớp qua, sau đó liền có vô số bóng người hiện lên, lít n h á lít nhít, có tới vạn đúc. những sinh linh này, là hầu đem mệnh danh là ma tộc. chương 72, sát khí bạo phát, h ồ n g hoang vạn tộc ngọn lửa chiến tranh lên. tây phương đại lục bên trong, theo đại đạo bản nguyên diễn biến đến vạn đúc số lượng tình trạng này sau khi, cũng là đạt đến đại đạo bản nguyên cực hạn, diễn biến ma tộc cũng là dừng lại hạ xuống. toàn bộ đại đạo bản nguyên, lúc này chính là diễn hóa ra vạn c ma tộc đại quân đến. tuy rằng thực lực tổng hợp còn không bằng h ồ n g hoang tam tộc, thế nhưng lúc này. nhưng cũng là hiện lộ ra ma tộc khủng bố chỉ cần đến thời cơ thích hợp ma tộc liền có thể ở h ồ n g hoang bên trong bày ra nó khủng bố một mặt t u di sơn lên la hầu thấy này thỏa mãn gật gật đầu đối với đại đạo bản nguyên di ễ n biến ma tộc đến nước này dĩ nhiên là không sai cũng là hắn lúc này có thể làm đến cực hạn nếu là hắn lúc này tu vi chính là h ô n nguyên đại la kim tiên vận dụng đại đạo bản nguyên di ễ n biến tự nhiên không ngừng hiện tại tình trạng này thế nhưng cái cảnh giới kia khoảng cách hắn hiện tại còn quá xa muốn chứng đạo còn có một đoạn con đường muốn đi mà hiện tại có điều là bước ra bước thứ nhất thôi tiếp đó mới là đi tới con đường chứng đạo thời khắc mấu chốt tham kiến ma tộc ngay vào lúc này v n ước ma tộc hướng về la hầu hành lễ âm thanh của c u ộ n r u n g khắp thiên địa la hầu nghe vậy khoát tay háo một cái ra hiệu bọn họ đứng dậy ngày sau cùng hồng quân gia thủ nay đại đạo bản nguyên cũng sẽ là ta cuối cùng thủ đoạn có điều nếu thật sự đến cái mức kia bản tọa có lẽ muốn đi mặt khác con đường la hầu nhìn tây phương đại lục v n ước ma tộc trong lòng thầm nghĩ hồi lâu sau hắn thu hồi ánh mắt nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói thiên ma thuộc hạ ở thiên ma q u ỷ một gối nói ma tộc liền giao cho ngươi ngươi cần rất phát triển ma tộc không lâu sau đó liền muốn có đại chiến La hầu đen kịt thâm thúy trong tròng mắt, ma viêm phun trào, trong miệng từ t ố nói: Lão tổ yên tâm, thiên ma biết làm sao làm. Thiên ma đáp một tiếng sau, vừa chắp tay, chính là biến mất ở tại chỗ. La hầu ánh mắt l ạ n h lẽo, rơi xuống vạn nước ma tộc bên trên. Lúc này thiên ma xuất hiện, dĩ nhiên mang theo ma tộc bắt đầu phát triển. Hắn liếc mắt nhìn sau, vừa muốn xoay người rời đi, đung nhìn về phía h ồ n g hoang phương hướng. Và anh. Sau một khắc bên trong, chỉ nghe cửu thiên bên trên truyền đến một tiếng nổ vang, sau đó toàn bộ h ồ n g hoang đều là chấn động chuyển động, vô số sinh linh kinh hãi, sát khí cùng sát cơ bạo phát, lượng tiếp sắp bắt đầu. mấy hơi thở sau khi, La Hầu trong miệng nói một câu, Tình Huống trước mắt đến xem, Lượng Kiếp bạo phát thời gian kiên trì không tới ngàn vạn năm thời gian, mà đến lúc này bắt đầu, h ồ n g hoang bên trong g i ế t chóc, đ e m muốn lại tăng lên nữa, đến lúc đó, phòng trưng liền mấy triệu năm thời gian đều không có. Dù sao, lần nữa sớm bên dưới, Lượng Kiếp n g h ị không sớm cũng khó khăn. Huyền Ma, thuộc hạ ở, sát khí bạo phát, Lượng Kiếp đem sớm, h ồ n g hoang vạn tước hỏa, cũng nên điểm một điểm. Nhờ Lượng Kiếp nhanh chóng bạo phát, La Hầu vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn Huyền Ma nói, Huyền Ma thân thể chấn động, vội v g đáp, lao tổ yên tâm, Huyền Ma biết làm thế nào. sau khi hắn lên tiếng, chính là biến mất ở tại chỗ, đi vào gây xích mích Hồng Hoang Vạn Tộc ngọn lửa chiến tranh, đến lúc đó lượng kiếp liền có thể bị lại lần nữa sớm, đạt đến chân chính bạo phát mức độ, đến lúc đó Tam tộc liền cũng sẽ tham dự vào, chính mình l a o tổ kế hoạch chính là cơ bản hoàn thành. nhìn Huyền Ma rời đi sau khi, La Hầu hơi gật đầu, sau đó nhìn về phía mặt khắc Hai Ma, nói các ngươi cũng xuống chuẩn bị đi. là Lão tổ. Hai Ma đáp một tiếng sau, chính là biến mất ở tại chỗ. La Hầu nhìn Hồng Hoang p h ư ơ n g hướng, lạnh lùng nói Hồng Quân, người ta trong lúc đó tránh nói, không xa. lời còn chưa dứt, liền đã mất đi bóng người của hắn. chỉ có cái kia đen kịt mà khí, còn ở chỗ này nung tụ sát khí bạo phát, lượng kiếp lại lần nữa sớm. đây là lúc này h ồ n g h o a n g hết thể sinh linh đều là quan tâm sự tình, trừ ra tam tộc, h ồ n g h o a n g vạn tộc cùng với một ít thần ma ở ngoài, lúc này không ít sinh linh đều là thập phần khủng hoảng. lượng kiếp tương lai, đến lúc đó sẽ là như thế nào tình huống? bọn họ không dám nghĩ, chỉ hy vọng mình có thể ở lượng kiếp bên trong đoạt được một chút hy vọng sống mới tốt. mà theo sát khí bạo phát, lượng kiếp lại lần nữa sớm, h ồ n g h o a n g vạn tộc trong lúc đó ngọn lửa chiến tranh, lúc này đã là dần dần thiêu ố t lên, lại thêm vào h ồ n g h o a n g bên trong còn có một phần sinh linh c m giết, tinh lực tràn ngập. Hồng Hoang bên trong tiếp khí nồng nặc, ảnh hưởng vô số sinh linh. Hồng Hoang Vạn Tộc lúc này tự nhiên cũng là bị ảnh hưởng vị trí, lúc này đã là bắt đầu thiêu đốt ngọn lửa chiến tranh. Hoặc là không có Tam Tộc đ ú n g tay, tạm thời dừng lại. E sợ Hồng Hoang Vạn Tộc trong lúc đó ngọn lửa chiến tranh liền muốn toàn diện bạo phát. Thái Thanh Cung, Vô Cực Điện bên trong, phương Tây ma khí tích tụ, khủng bố dị thường. Đại Đạo Chi lực càng là ngưng tụ tới cực điểm. Xem ra lần này sát khí triệt để bạo phát cùng la hầu không thể tách rời quan hệ. Thái Thượng khe n h ữ mày, trong miệng lươn rộng nói, trong t r o n g mắt Đại Đạo Pháp t c hiện lên, xuyên qua vô tận thời không. La hầu năm lần bảy lựa số lượng định sát k i ế p chẳng lẽ cùng hắn đại đạo có quan hệ? Nguyên Thủy thần sắc cứng lại, nhìn Thái thượng, hỏi: Hơn trăm năm, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liền đã đến này, cũng thấy được nơi đây bất phàm, đúng là h ồ n g hoang bên trong hiếm thấy phúc địa. Chính mình đại ca cũng là tốt tạo hóa, có thể tìm được như vậy phúc địa làm đạo t r ư ở n g Quả thật có quan, có điều hắn nói cũng không dễ dàng. Hủy diệt chi đạo sát thực không dễ đi, lại thêm vào ở này một lượng kiếp bên trong, cùng Hồng Quân tiền bối tránh nói, muốn chứng đạo chính là càng thêm khó khăn. Mà xúc động lượng kiếp, liền có thể nhường hắn đại đạo nhanh và tiện một ít, tự nhiên là muốn làm như thế. Nghe vậy. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên gật gật đầu, nói như thế, chẳng trách La Hầu vẫn ở số lượng định săn kết đến. Lúc này sát khí đã triệt để bạo phát, không lâu sau đó, h ồ n g h o a n g bên trong ngọn lửa chiến tranh sắp nổi lên, lượng kiếp cũng sẽ đến. Ta Tam Thanh muốn không bị lần này lượng kiếp lan đến, liền muốn tăng lên tự thân. Thái thượng nói, sau đó mấy triệu năm bên trong, lượng kiếp sẽ triệt để bạo phát, đến lúc đó e sợ không chỉ là không tham dự liền xong việc. Lượng kiếp giáng lâm, chúng sinh đều ở kiếp bên trong tìm kiếm một chút hy vọng sống, vì lẽ đó tăng lên tự thân, như cũng là ác không thể h i ế u so Thái Thượng nói xong, trong tay hơi động, một đạo hồn đ ộ n kiếm khí xuất hiện ở trong tay hắn, lạnh lẽo sức mạnh không ngừng cắt vỡ trong tay Thái Thượng sức mạnh, muốn chạy trốn, thế nhưng là vẫn bị gắt gao nhốt lại. Đây là Thông Thiên thấy này, trước mắt nhất thời sáng g ờ i đây là ngày xưa cái tia tỏa trong trận pháp kiếm khí, chính là Chu Tiên kiếm trận kiếm khí. Vi h u y n n gỡ xuống một đạo, tin tưởng đối với Tam đệ có trợ giúp. Thái Thượng gật gật đầu, sau đó đem trong tay hồn đ ộ n kiếm khí đưa cho Thông Thiên. Soạn... Thông Thiên tiếp nhận trong tay Thái Thượng hồn đ ộ n kiếm khí, sau đó chính là hiện ra màu xanh khánh vân đến. sau đó trong đó một cái tiểu kiếm bay trốn mà ra, nhất thời đem thông thiên trong tay hỗn độn kiếm khí thôn phệ lên, sau đó bắt đầu dung hợp trong đó kiếm ý. mà lúc này thông thiên t r ậ m rãi nhắm hai mắt lại, mới là tìm hiểu lên chu tiên kiếm ý đến. thấy này, thái thượng cùng nguyên thủy hơi gật đầu, từng người nhắm mắt tìm hiểu lên, đại đạo hiện ra, s á c minh lẫn nhau tăng lên. như vậy, 10 vạn năm sau, h ồ n g hoang đại địa bên trong. v ớ anh, tiếng sấm nổ đống vang lên, h ồ n g hoang vạn tộc ngọn lửa chiến tranh, vào đúng lúc này bị toàn diện thiêu ố t lên. ngắn ngắn mấy vạn năm trong lúc đó, h ồ n g hoang vạn tộc toàn diện giao thủ, ba cái trận doanh tiên thiên chủ n g tộc toàn bộ tham chiến. đều không ngoại lệ. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, qua không được mấy trăm ngàn năm, ngọn lửa chiến tranh thì sẽ lan đến gần tam tộc trên người đến. Chương 73 tam tộc dài lên cấp, tạm thời đình chiến. Hồng hoang vạn tộc lên ngọn lửa chiến tranh, kỳ thực tam tộc sớm đã có dự liệu, thế nhưng bởi vì những năm gần đây cực lực h ắ c chế, nhường dưới t r ư ớ n g tiên thiên t h ủ n g tộc trước tiên không muốn ra tay, để tránh khỏi hỏng c h ủ n g tộc kế hoạch, cho nên mới k h ắ t chế đến bây giờ. Thế nhưng lúc này không chỉ là lên ngọn lửa chiến tranh, sau đó vẫn là toàn diện tham chiến bên trong, ngọn lửa chiến tranh nhất thời thiêu đốt hơn một nửa cái hồng hoang đại địa, vô số sinh linh chịu ảnh hưởng cũng không ít ngã xuống trong đó. tự thương cực kỳ nặng nề. Hồng Hoang Vạn Tộc trải qua này hơn 100 t r i ệ u năm phát triển, lúc này phần lớn Tiên Thiên c h ủ n g Tộc bên trong đều có một vị Đại La Kim Tiên tỏa chấn, chính là giàu gì Tiên Thiên c h ủ n g Tộc cũng có một vị Thái Ưt Kim Tiên viên mãn cảnh giới ở. Tuy rằng lượng kiếp lần nữa bị sớm, thế nhưng nên phát triển thời điểm Hồng Hoang Vạn Tộc vẫn không có hạ xuống, cũng là đang cố gắng phát triển tự thân, này mới có thực lực hôm nay. Bất kể là Thái Ưt Kim Tiên vẫn là Đại La Kim Tiên, nếu là mấy vị cái kia lan đến gần khu vực có lẽ không lớn ngàn tỷ giảm, hoặc là trăm tỷ tỷ bên trong chi địa. Thế nhưng lúc này, nhưng là mười mấy vạn Tiên Thiên chủ n g Tộc toàn diện tham dự trong đó. chính là này mười mấy vạn tiên thiên t h ủ n g tộc tộc trưởng tham chiến liền là đủ lan đến gần vô số khu vực vô số sinh linh càng bị nói còn có mười mấy vạn tiên thiên c h ủ n g tộc lực lượng đây như vậy ngọn lửa chiến tranh có thể nói là chưa từng có so với ung thú lượng kết đến còn khốc liệt hơn nhiều lắm bởi vì tham chiến số lượng thực sự là quá nhiều nay vẫn là tam tộc chưa tham chiến kết quả nếu là tam tộc tham dự vào lại thêm vào h ồ n g hoang v à tộc số lượng chính là càng thêm khủng bố khi đó tất nhiên máu chảy thành sông sinh linh đổ thán đến lúc đó nếu là lại thêm vào lượng tiếp b ạ phát tình huống như vậy bao phủ toàn bộ h ồ n g h o a n g cái kia liền cùng tận thế không có sự khác biệt. lúc này h ồ n g hoang vạn tộc bạo phát ngọn lửa chiến tranh, vô số sinh linh đều là dồn dập tránh thoát, hy vọng tìm được tương đối địa phương thích hợp, mà liền tình huống trước mắt đến xem, trừ trung ương đại lục cùng tây phương đại lục ở ngoài, hắn ba chỗ đại lục, lúc này ngọn lửa chiến tranh nghiêm trọng nhất. có điều tây phương đại lục tình huống lúc này chẳng biết vì sao, những nơi khác sinh linh không cách nào tiến vào bên trong, vì lẽ đó lúc này không cách nào đi hướng về trong đó tị nạn, phần lớn sinh linh chỉ có thể đi hướng về trung ương đại lục. trung ương đại lục cực kỳ rộng lớn, là tam tộc vùng giao tranh, thế nhưng bởi vì tam tộc đều muốn chiếm lĩnh trung ương đại lục, dẫn đến đến cuối cùng. Tam tộc trừ một bộ phận cực nhỏ ở ngoài, cái khác khu vực đều không có lây xuống. Lúc này không ít sinh linh tới nơi này tránh né h n g hoang vạn tộc ngọn lửa chiến tranh. Mà ở bất chu sơn bên ngoài một chỗ bên trong dãy núi, một tòa tên là phượng t ê sơn tiên sơn, bên trên có hai vị tiên t i ê n thần ma, v ì là hai huynh muội tiên phục hy cùng nữ o a Nữ o a thiện tâm, lúc này ngược lại cũng che chở không ít sinh linh đến chỗ này bên trong đến. Ngoài ra, ở bất chu sơn dưới có đặc thù bản cổ nhất mạch, bản cổ tinh huyết dung hợp sát khí sinh thập nhị tổ vu, nhỏ nhất tổ vu hậu tổ cũng là thiện tâm lợi, nàng cũng là che chở không ít sinh linh để cho khỏi bị ngọn lửa chiến tranh. Nhân Vượng Tê Sơn cùng Bất Chu Sơn tới gần, là lấy nữ hoa cùng hậu thổ giao tình cũng tệ, đều là hồng hoàng nữ tiên, tự nhiên là có bao nhiêu giao lưu luận đạo. Lúc này liên thủ che chở sinh linh, miễn gặp ngọn lửa chiến tranh lan đến, đúng là khá được những sinh linh này tôn sùng. Nữ hoa cùng hậu thổ đều là đại la kim tiên tồn tại, lúc này liên thủ l ạ i ở các nàng che chở khu vực bên trong, nhưng là không có ngọn lửa chiến tranh lan đến mà tới. Có điều những chỗ khác, chính là trung ương đại lục, cũng là có tảng lớn thổ địa vòng vì là chiến tranh chi địa. Phục Hi đối với chính mình m ỗ i mọi cách làm không có gì ị tuy rằng phần lớn thời gian vẫn là tu luyện chính mình, nhưng t ì n h cờ cũng sẽ xuất thủ. mà chứa ra hậu thổ 11 t ổ vu, bởi vì lúc này sát khí bạo phát, lại thêm vào ngọn lửa chiến tranh bên trong sát khí tràn ngập, vì lẽ đó 11 t ổ vu lúc này đều là d ồ n d ậ p ra ngoài tu luyện, thực lực đều là có tăng lên, không lâu sau đó liền có thể lên cấp h ô n nguyên kim tiên cảnh giới. Theo hậu thổ cùng nữ oa che chở, nhờ những sinh linh này được che chở, khỏi bị ngọn lửa chiến tranh lan đến, càng ngày càng nhiều sinh linh biết nơi đây sự tình, d ồ n d ậ p đến đây trung ương đại lục tìm kiếm hai vị nữ tiên che chở. Tuy rằng không ít tiên tiên chủng tộc biết việc này, thế nhưng bọn họ hiện nay then chốt vẫn là giải quyết đối diện trận d u y ê sự tình, những này che chở liền che chở đi. quá nhiều giết chóc cùng nhân quả bọn họ cũng là không nghĩ tới, cho nên liền không có tìm qua bao nhiêu lần nữa q a cùng hậu thổ bên này phía t h ư ớ c Toàn bộ trung ương đại lục bên trong, trừ ra bất chu sơn cùng với phượng tê sơn vị trí này hai cái khu vực ở ngoài, những chỗ khác đều đã bị trở thành h ồ n g hoang vạn tộc chiến trường. Ngọn lửa chiến tranh càng lúc càng kịch liệt, đã là dần dần hướng về không chết không thôi tới. Trận chiến này, tuy rằng chỉ giao đấu hơn vạn năm thời gian, thế nhưng đã cũng là tử thương vô số, máu chảy thành sông, vô số sinh linh bị lan đến, h ồ n g hoang bên trong sinh linh đ t hẳn, vô số linh thực các loại toàn bộ c h ô n vùi ở vạn tộc giao chiến bên dưới. dần dần ngọn lửa chiến tranh không ngừng k h u y ế t tán ra đến dĩ nhiên nhanh đến tam tộc vị trí long tộc phượng tộc kỳ lân bộ tộc tam tộc bên trong trúc long cùng với hai tộc đại trưởng lão dồn dập hạ lệnh cho giới trưởng tiên tiên trùng tộc để cho đi đầu n g ừ n g tay tiếp tục như vậy ngọn lửa chiến tranh gặp qua sớm liên lụy đến trên người mình đến lượng kiếp lúc này đã giáng lâm chỉ chờ đến một cái bạo phát thời cơ mà thôi nếu là tiếp tục đánh nhau chính là khả năng ở một cái nào đó cái đốt triệt để bạo phát đến lúc đó toàn bộ hồng hoàng sinh linh chính là ở vào lượng kiếp bên trong bao quát tam tộc ở bên trong thế nhưng lúc này tộc trưởng còn chưa xuất quan bọn họ không thể tự ý điều động tam tộc Về n h về n h về n h Liên ở tam tộc người đứng thứ hai ra lệnh, thế nhưng Hồng Hoang Vạn Tộc không để ý tới thời khắc. Hồng Hoang vang lên ba đạo nổ vang âm thanh, sau đó liền có ba chùm ánh sáng phóng lên trời, khuấy lên sát khí cùng tinh lực ngưng tụ cửu thiên phong vân. Đông Hải, bất tử hỏa sơn, kỳ lân tổ địa. Ba c ố khí tức kinh khủng bao phủ mà ra, nhường g i a o chiến Hồng Hoang Vạn Tộc. Lúc này đều là hơi ngừng tay hạ xuống, nhìn ba đạo lập ở trong thiên không bóng người, chính là tổ long, tổ phượng cùng với thủy kỳ lân. Lùi. Tổ long, tổ phượng cùng với thủy kỳ lân vẻ mặt lạnh lẽo, trong tròng mắt hàn quang lấp lóe. trên người tràn ngập hơi thở cực kỳ khủng bố, hiện nhiên đã lên cấp đến cảnh giới mới. Ba người đối diện một chút sau khi, trong miệng l ạ n h l ù n g phun ra một chữ, dứt tiếng liền thấy từng người trận doanh tiên thiên trùng tộc, lúc này dần dần phân đi ra, sau đó bắt đầu chậm rãi lui lại, tạm thời ngừng tay. tuy rằng bọn họ không muốn, thế nhưng lúc này tam tộc tộc trưởng xuất quan, tu vi lại lên một tầng nữa, lúc này nếu là ngẫu nghịch ba vị tộc trưởng, rất có thể sẽ bị hắn một cái tát đập chết, như vậy liền càng thêm cái được không đủ bù đắp cái mất. cho nên nói, mặc dù là lại không tình nguyện, lúc này ba vị tộc trưởng ra lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể chấp hành, đi đầu lui lại, tạm thời đình chiến. Hồng Hoang Vạn Tộc lúc này toàn diện giao chiến, mười d ừ n g lực lượng, có ít nhất 4 r ừ d n g ngã xuống ở trong khi giao chiến. c h t để ở Hồng Hoang bên trong xóa tên, tình hình trận chiến không thể bảo là không khốc liệt, tử thương số lượng càng là kinh người. Hồng Hoang bên trong lan đến gần khu vực cũng là vô số. Nay một hồi vạn tộc cuộc chiến, xác thực cực kỳ khốc liệt. Nếu là lúc này không dừng tay, phòng trưng đến cuối cùng, cũng phải toàn bộ ở Hồng Hoang bên trong xóa tên. Hiện tại chỉ ý, còn có thể trước tiên c h ậ n một chút, khôi phục mấy phần nguyên khí. Chương 74 m Ma Tộc lại ra tay, ngọn lửa chiến tranh lên, tam tộc tham chiến. Hồng Hoang Vạn Tộc từ khai chiến đến toàn diện thiêu đốt ngọn lửa chiến tranh. lan đến hơn một nửa cái h ồ n g hoang, lại đến hiện tại bị ba vị tộc trưởng tạm thời b ứ c dừng. Tuy rằng có điều ngăn ngắn hai mươi mấy vạn năm, thế nhưng trong này thay đổi, nhưng là rất lớn. m ư ờ i mấy vạn tiên t i ê n trùng tộc, lúc này tổn hại bốn phần mười, triệt để ở h ồ n g hoang bên trong xóa tên, còn lại tiên thiên trùng tộc, có thể nói là tử thương nặng nề. h ồ n g hoang bên trong, vô số sinh linh chịu ảnh hưởng, máu chảy thành sông, vô số núi sông sông mạch bị đánh nát, đại địa bên trên tàn tạ khắp nơi. Không chỉ như vậy, bởi vì lan đến phạm vi là ở quá lớn, sinh linh chịu ảnh hưởng thực sự quá nhiều, nhân quả nghiệp lực vô cùng khổng lồ. làm cho không ít tiên thiên c h ủ n g tộc lúc này khí vận tổn hại vượt qua một nửa trở lên, không ít tiên thiên c h ủ n g tộc lúc này tràn ngập nguy cơ. Như không có ba vị tộc trưởng lúc này tiêu r ừ n g phòng t r ừ n g qua không được mấy ngàn năm, bọn họ cũng là muốn ở h ồ n g hoang bên trong xóa tên. Hiện tại chỉ ít, còn có thể chậm một chút, khôi phục một chút nguyên khí. Có điều ngọn lửa chiến tranh tuy r ừ n g thế nhưng mọi người như cũng đề phòng, để tránh khỏi đống đụng phải công kích, lại lần nữa thiêu đốt ngọn lửa chiến tranh. Tây phương đại lục, Tuji sơn lên, La hầu đen kịt thâm thúy trong t r n g mắt ma viêm l p l nhìn h ồ n g hoang phương hướng, trên mặt trước qua một đạo hàn mang, thừ, ngọn lửa chiến tranh đã lên. há có thể liền như vậy tắt xuống tam tộc cũng là thời điểm huyền ma la hầu nhàn nhạt mở miệng nói lao tổ huyền ma xuất hiện quỳ một gối nói vạn tộc ngọn lửa chiến tranh cần lại lên lượng tiếp tức đã giáng lâm liền không có dừng lại đạo lý la hầu hai con mắt hơi lạnh lẽo trong miệng lạnh giọng nói thuộc hạ lĩnh mệnh huyền ma thân thể chấn động đáp một tiếng sau chính là biến mất không còn t ă m hơi lượng tiếp giáng lâm bản t ọ a đại đạo cũng sắp thành la hầu nhìn cựu tiên bên trên lúc này hiện ra một vệt đỏ như máu v ẻ tây phương đại lục bên trên hủy diệt đại đạo giáng lâm trong miệng lạnh lùng nói phương nam đại lục Bất Tử Hoa Sơn, Phượng Thiên Điện bên trong, Tộc trưởng, vạn tộc giao chiến, đã n h ư ờ n g lượng t i ế p Giáng Lâm. Thời gian sau này, ta Phượng tộc có hay không muốn ra tay? Phượng tộc Đại trưởng lão nhìn tổ Phượng, mở miệng hỏi. Lượng Kiếp dĩ nhiên Giáng Lâm, chỉ có ở Lượng Kiếp bên trong tìm được một chút hy vọng sống, mới năng lực ép Long tộc cùng kỳ lân bộ tộc. Bản tọa cùng hai vị k h á c đỉnh chỉ vạn tộc ngọn lửa chiến tranh, chính là vì chuẩn bị cuối cùng. Nếu là lại lên ngọn lửa chiến tranh, Tam tộc nên thì sẽ tham chiến. Tổ Phượng nhàn nhạt mở miệng nói, mắt Phượng bên trong ánh lửa nảy lên, một cỗ cực nóng nhiệt độ lan ra. Đại trưởng lão, ngươi chuẩn bị một phen, Tam tộc c u c chiến. không xa, có thể đi đầu thăm dò đối phương tình huống mà định, không cần vừa bắt đầu toàn diện ra tay. t ổ Phượng nhìn phía dưới Đại trưởng lão, mở miệng nói rằng, là, ta rõ ràng. Đại trưởng lão đáp một tiếng sau, xoay người rời đi. t ổ Phượng ánh mắt rơi xuống h ồ n g hoang bên trong, ngọn lửa nhấp nháy trong trắng mắt, một đạo hàn quang chợt lóe lên. Phương Bắc Đại Lục, Kỳ Lân tổ điện, bản tọa đã đạt đến Hôn Nguyên Kim Tiên Viên Mãn, thêm vào lần này lượng kiếp đã gần kề, kế hoạch cũng là thời điểm. Đại trưởng lão, ngươi xuống chuẩn bị một phen, như lại lên ngọn lửa chiến tranh, có thể h ư ờ n g tộc người tham dự, nhưng đi đầu thăm dò đối phương tình huống. Thủy Kỳ Lân nhìn Đại trưởng lão. nói, ta rõ ràng. đại trưởng lão gật gật đầu, chính là xoa y người rời đi. t h ủ y k ỳ lân nhìn hưng hoang, lạnh lùng nói, tam tộc tham chiến, cũng là thời điểm lượng kiếp bên trong, liền xem ai kỹ cao một bậc. đông hải, long tộc h à n h cung bên trong. tộc trưởng, hưng hoang vạn tộc những năm gần đây giao chiến, ba cái trong trận d o a n h số ta long tộc dưới trướng lân giáp bộ tộc tổn thất lớn nhất. tiếp theo là tổ thú bộ tộc, loài chim bộ tộc đối lập khá hơn một chút. trúc long nhìn về phía chủ vị bên trên tổ long, cung kính mở miệng nói, nghe vậy, tổ long gật gật đầu, nói, lần này lượng kiếp đã gần t hừng hoang vạn tộc ngọn lửa chiến tranh càng lúc càng kịch liệt. tiếp đó, mặt khác hai tộc chỉ sợ cũng phải ra tay. lượng tiếp bên trong đều muốn chiếm cứ t i ê n cơ. vậy ta long tộc có hay không cũng muốn ra tay. trúc long chân mày cao lại, mở miệng hỏi. ra tay tất nhiên là muốn ra tay. lần này lượng tiếp cũng là một cơ hội. dù sao ta long tộc thực lực khá mạnh, không cần e ngại mặt khác hai tộc. còn nữa, lượng tiếp dĩ nhiên giang lâm, lúc này không ra tay nữa, ngày sau chính là càng khó. trúc long, ngươi đi đầu chuẩn bị một phen. bản tọa tuy rằng cùng hai vị khác tạm dừng vạn tộc giao chiến, thế nhưng như vậy thời gian áp chế cũng sẽ không quá lâu, như lên ngọn lửa chiến tranh. mặt khác hai tộc cũng sẽ tham dự trong đó cho tới trình độ bao lớn liền muốn nhìn bọn họ mà định tổ long thẩm nghĩ nghĩ sau chậm rãi nói tộc trưởng yên tâm trúc long rõ ràng trúc long gật gật đầu tam tộc từ tham chiến đến toàn diện ra tay lại tới cuối cùng quyết ra thắng bại thời khắc là một cái thời gian dài dằng dặc sau đó chính là vạn tộc lại lên ngọn lửa chiến tranh tam tộc tham dự trong đó vừa bắt đầu tự nhiên là sẽ không toàn diện ra tay đều nên trước tiên từ từ mở ra cục diện sau đó tham dự nhân số từ từ tăng nhiều lên không thể vừa bắt đầu liền đem toàn tộc lực lượng để lên muốn nhanh chóng để lên toàn tộc lực lượng, trừ phi là có dây dẫn lửa, cũng hoặc là những chuyện khác phát sinh, nếu không, trong tình huống bình thường, cũng sẽ không như thế nhanh liền đi tới cái mức kia. c ú c Long hướng về tổ Long vừa chắp tay sau, chính là chậm rãi lui xuống. Tổ Long nhìn Hồng Hoang phương hướng, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, trong mắt một vệt thần quang chợt lóe lên. Ma tộc ở Hồng Hoang trong vạn tộc mai phục hạt giống, quân cờ cũng không phải số ít, hơn nữa đã sớm tồn tại, lại thêm vào Hồng Hoang vạn tộc mâu thuẫn đã sâu, từ hơn 100 t r triệu năm trước liền đã tồn tại, theo những năm này phát triển, mâu thuẫn càng sâu, ba trận doanh lớn thực lực không ngừng tăng lên, mâu thuẫn cũng là đang không ngừng sâu sắc thêm bên trong. vì lẽ đó lần trước gây xích mích Hồng Hoang Vạn Tộc ngọn lửa chiến tranh ma tộc liền không tiêu tốn bao nhiêu thời gian cùng tâm tư chính là làm cho Hồng Hoang Vạn Tộc toàn diện giao chiến bởi vì cho dù không có ma tộc gây xích mích lấy vạn tộc tình huống cũng bình tĩnh không được bao lâu như vậy phiên như vậy tuy rằng ba vị tộc trưởng tạm dừng ngọn lửa chiến tranh thế nhưng mới vừa giao chiến đến cái mức kia cũng không phải như vậy dễ dàng dừng huống chi có không ít tiên thiên chủng tộc trong lúc đó dĩ nhiên là không chết không thôi t ừ chiến tình huống đó lần này ma tộc thoáng gây c mích một ít tiên thiên chủng tộc trong lúc đó ngọn lửa chiến tranh liền có bắt đầu thiêu đốt lên với bắt đầu chỉ là mấy cái lân g i á p bộ tộc cùng tàu thú bộ tộc tiên thiên trùng tộc giao thủ dần dần lân g i á p bộ tộc cùng tàu thú bộ tộc liền có giao thủ với nhau ngọn lửa chiến tranh lại một lần nữa bị tiêu đốt hai cái trận doanh giao thủ loài chim bộ tộc muốn chỉ lo thân mình tự nhiên là không thể ngăn ngắn mấy ngàn năm loài chim bộ tộc liền lại gia nhập vào trong cuộc chiến đến ba trận doanh lớn h ồ n g hoang vạn tộc trong lúc đó lúc này lại lần nữa bạo phát ngọn lửa chiến tranh khủng bố chiến cuộc lại lần nữa lan đến h ồ n g hoang sinh linh lại một lần nữa đổ thán tam tộc biết h ồ n g hoang vạn tộc sẽ lại lên ngọn lửa chiến tranh thế nhưng không nghĩ tới là này mới ngăn ngắn không tới thời gian 10 v à n năm ngọn lửa chiến tranh cũng đã lên, mà ba trận doanh lớn giao thủ có điều mấy vạn năm, lại trở về tình huống trước, lúc này lại có hơn ngàn chủng tộc ở h ồ n g hoang bên trong xóa tên. Mà tình hình trận chiến, nhưng là càng thêm khốc liệt lên. Tam tộc tuy rằng không nghĩ tới h ồ n g hoang vạn tộc ngọn lửa chiến tranh lại lần nữa thiêu đốt lại nhanh như vậy, thế nhưng nếu đã sớm chuẩn bị, ở dưới c h n g chủng tộc cầu viện sau khi, tam tộc chính là phái đội ngũ đến đây. Tuy rằng đều có điều mười mấy vạn người trình độ, thế nhưng từng người bên trong đều có đại la kim tiên tỏa t r ấ n này tiên ạ m lực lượng, ngược lại cũng không kém. Mà lần này lại là tam tộc gia nhập bên trong ba trận doanh lớn trong lúc đó giao thủ trình độ. trở nên càng khủng bố lên. Trương 75 m a Tộc lại ra tay, Hồng Quân tìm cứu viện, Hồng Hoang Đại Địa bên trong, toàn bộ Hồng Hoang lớn mà xa vào ngọn lửa chiến tranh bên trong, khủng bố sóng trùng kích cùng đến vô số sinh linh, linh thực, núi sông địa mạch các loại, lúc này đều ở Hồng Hoang Vạn Tộc cùng với Tam Tộc tiền t r ạ m đội bên trong chịu đến xung kích. Tuy rằng lần này giao chiến Hồng Hoang Vạn Tộc chỉ có Trường 6 Thành, thế nhưng bởi vì lần này có Tam Tộc trợ lực, lúc này trình độ khủng bố chỉ có hơn chứ không kém, toàn bộ Hồng Hoang Đại Địa bị trở thành chiến trường, vô số tiên thiên t n g tộc tộc nhân ngã xuống trong đó, tinh lực chủ n g tiên, lượng tiếp vốn là khủng bố. sớn có sinh linh ngã xuống trong đó, lại thêm vào hai lần đại chiến, tử thương sinh linh nhiều vô số kể, vốn là lượng kiếp bên trong còn có một chút hy vọng sống, thế nhưng tham dự h ồ n g h o a n g vạn tộc, h ồ n g h o a n g tam tộc bên trong, lan đến gần căn bản cũng không có sinh cơ có thể nói. h ồ n g h o a n g bên trong trăm tỷ tỷ sinh linh, chứ không ngừng tránh né ngọn lửa chiến tranh, không ngừng tìm kiếm che chở ở ngoài, cũng là không có biện pháp nào khác. trung ương đại lục, nữ hoa cùng hậu thủ có thể che chở sinh linh, cũng không cách nào đạt đến bao nhiêu. lúc này đạt đến bao hòa sau khi, cũng không cách nào lại ra tay, không có chịu đến che chở, các nàng chỉ hy vọng những kia sinh linh có thể tránh thoát ngọn lửa chiến tranh. 31 tổ vu, trong mấy trăm ngàn năm này, ở Hồng Hoang Vạn Tộc phía trên chiến trường được không ít chỗ tốt, tu vi đều là tăng mạnh lên. 11 tổ vu cầm đầu Đế Giang, cú mang các loại hai, ba vị tổ vu, lúc này đều đã sắp đi vào Hôn Nguyên Kim Tiên cấp độ, tin tưởng không lâu sau đó, mấy vị này tổ vu liền có thể thuận lợi bước vào n ả i cảnh. Hồng Hoang bên trong, lúc này không bị Hồng Hoang Vạn Tộc, Hồng Hoang Tam Tộc ngọn lửa chiến tranh lan đến gần khu vực không hề nhiều. Hồng Quân Đạo nhân vị trí dây núi, Thái Thượng vị trí d y núi, lúc này đều có sinh linh tìm kiếm che chở. Hồng Quân Đạo nhân đi tới Hồng Hoang bên trong, Thái Thượng cùng Nguyên Thủy, Thông Thiên còn ở trong tu luyện. liền cũng không để ý đến. Có này mấy chỗ địa phương che chở sau khi vẫn có không ít sinh linh khỏi bị tai nạn. Vô hình bên trong, bọn họ giải cứu không ít sinh linh, cái này cũng là công đức một cái sự tình. Lượng kiếp kết thúc, nói không chắc còn có công đức thích hợp. Tam tộc lúc này thời khắc quan tâm Hồng Hoang bên trong tình hình trận chiến, Hồng Hoang vạn tộc tình hình trận chiến tuy rằng khốc liệt, mấy ngàn t i ê n thiên trùng tộc lại lần nữa ở Hồng Hoang bên trong xóa tên. Thế nhưng những này đều không phải ba vị tộc trưởng quan tâm, bọn họ quan tâm là mặt khác hai tộc tình huống. Từ tình huống bây giờ lên xem, mặt khác hai tộc đúng là cùng mình nghĩ tới như thế, không có quá nhanh đưa vào càng nhiều sức mạnh đi vào. t r ú c Long, lại thêm vào một phần Long tộc lực lượng tham dự chiến cuộc. Tổ Long vẻ mặt lạnh lẽo, mở miệng nói. t r ú c Long gật gật đầu, chính là xuống chuẩn bị. Long tộc thực lực vốn sẽ phải mạnh hơn mặt khác hai tộc mấy phần, lúc này Tổ Long hiển nhiên là có dự định, dần dần gia tăng sức mạnh đưa vào, đến lúc đó, chính là tam tộc chân chính đối mặt thời điểm. Thầy Phương đại lục, Tu Di Sơn lên. Lão tổ, vạn tộc thực lực 10 không tồn năm, tam tộc sức mạnh cũng đang tăng thêm bên trong. Huyền Ma q u ỷ một gối, cung kính nói. Vạn tộc tồn tại số lượng có điều mấy vạn, chỉ cần lại có mười mấy vạn năm liền có thể tận trừ. cho tới tam tộc, lúc này còn có tham dò đối phương, còn có khắt chế. lượng tiếp bên dưới có thể không cho phép suy nghĩ. Huyền Ma, tam tộc bên trong quân cờ có thể động, cho bọn họ thêm đống lửa, nhường bọn họ gia tốc tiến độ. La hầu đen kịt trong trong mắt ma viêm l ấ p l é lạnh lùng nói, là thuộc hạ rõ ràng. Huyền Ma đáp một tiếng sau, chính là biến mất không còn t ă m hơi. La hầu trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, nhanh, h ồ n g quân, chờ bản t o a đi. Theo Long tộc sức mạnh lại lần nữa gia nhập sau khi chiến cuộc tựa hồ xuất hiện chút xuống, lần giác bộ tộc vốn là bị hao tổn nặng n g ư ờ nhất. Lúc này dĩ nhiên vượt trên t ẩ u thú bộ tộc cùng loài chim bộ tộc, mặt khác hai tộc thương vong không ngừng tăng nhiều lên. Hiện tại tồn lưu lại này mấy vạn tiên t i ê n trùng tộc, dĩ nhiên là h ồ n g hoang mười mấy vạn tiên t i ê n trùng tộc bên trong đại tộc, có hơn nửa tiên t i ê n trùng tộc bên trong đều có đại la kim tiên tòa chấn, thực lực không thể bảo là không mạnh. t ẩ u thú bộ tộc cùng loài chim bộ tộc lúc này lùi lại lại lùi, chính là phượng tộc cùng kỳ lân bộ tộc ở Long tộc tăng cường sức mạnh sau khi cũng là không ngừng tăng nhanh thương vong lên. Tam tộc, tự nhiên là tự mình giải quyết. Long tộc lúc này thực lực vượt trên mặt khác hai tộc, đánh bọn họ không ngừng lui lại, tiền t r ạ m đội số lượng dĩ nhiên tổn hại bảy thành trở lên, còn đang không ngừng tăng cường bên trong. Cũng may, ở hơn ngàn năm, phượng tộc cùng kỳ lân bộ tộc có hậu viện trợ sức mạnh bổ sung, này mới chậm lại long tộc đi tới tốc độ. Nếu không, trước đây lãnh địa, phòng t r ứ n g đều ở long tộc trong tay, mà lúc này tam tộc giao chiến trình độ, vừa tự hồ trở lại trước đây mức độ. h n g hoang, nơi nào đó khu vực bên trong, hùng quân đạo nhân gần không đứng ở c u thiên bên trong, nhìn tàn tạ khắp nơi, vô số núi sông địa mạch bị hủy, vô tận linh thực các loại tiêu tan. Vô số sinh linh lan đến ngã xuống trong đó, không miễn cho lắc lắc đầu. Đang ở kiếp bên trong nhưng không tự biết, như vậy xuống, c h u n g p i đối với mình không có lợi. Hắn cũng biết, những này tiên tiên trung tộc đều có chính mình d ã tâm, cũng muốn có được càng tốt hơn tài nguyên, càng cao hơn lãnh địa, chiến tranh vẫn là hữu hiệu nhất. Tam tộc cũng là như vậy, chỉ bất quá bọn hắn d ã tâm càng to lớn hơn thôi, muốn x ư n g bá toàn bộ h ồ n g h o a n g Lúc này lượng kiếp đến, không có tìm kiếm vượt qua biện pháp, không nghĩ tới càng muốn m ư ợ n lượng kiếp, một lần đạt đến mình muốn mục đích. Không biết, đang ở kiếp bên trong, cũng đã không phải như vậy nguyên lai like tình huống. Cũng được, vì bần đạo chứng đạo thành công. có lẽ còn có thể giải cứu các ngươi một phen. Hồng quân đạo nhân sau khi nói xong, chính là vượt qua ngàn tỷ tỷ dặm t r i địa, đi tới h ồ n g hoang đại lục khu vực biên giới, nơi đây lại ra bên ngoài, chính là vô tận trong hư vô, liền hỗn độn đều không phải, cực kỳ khủng bố khu vực. nơi đây là một chỗ hoang vu dây núi. Hồng quân đạo nhân chậm rãi bay xuống, hướng đi trong đó, một vị ngồi quanh chân người đàn ông trung niên mà đến. nếu là thái thượng ở đây, tự nhiên nhận ra được, người này chính là ngày xưa từng thấy dương mi đạo nhân, dương mi đạo h ữ u dương mi chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn hồng quân đạo nhân, hồng quân đạo h ữ u đạo h u hôm nay đến đây. cái gọi là chuyện gì? Dương Mi không có cùng Hồng Quân phí lời, đi thẳng vào vấn đề. Lượng t i ế p Giáng Lâm, Tam tộc đại chiến, trong này có La Hầu Âm ư U. Nếu để cho hắn thành công, Ma đạo một thành, Hồng h o a n g đem không còn nữa Hồng h o a n g Bần đạo muốn mời đạo h ữ u giúp đỡ, cùng chém giết La Hầu. Hồng Quân đạo nhân vẻ mặt n g h i ê m nghị, nghĩa Chính l u ô n từ nói, này chính là ngươi cùng La Hầu tranh nói con đường, cùng ta có quan hệ gì đâu? Đạo h ữ u m ờ i t r ở về đi. Dương Mi đạo nhân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó chính là khẽ nhắm hai mắt, không tiếp tục để ý. Đạo h ữ u Hồng h o a n g sinh linh triệu, trăm tỷ, triệu, trăm tỷ. chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn bọn họ ngã xuống la hầu âm mưu bên trong? Hồng quân đạo nhân hơi nhướng mày, Dương Mi che đậy lục thức, dĩ nhiên không có lại để ý tới hắn. thấy này, Hồng quân đạo nhân trong lòng thở dài, hướng về Dương Mi vừa c h ắ p tay, v ừ n đạo cáo tử. dứt lời, chính là biến mất ở tại chỗ. hắn lần này đi ra, n ư ờ i đầy đủ tu vi, đồng ý giúp đỡ, kỳ thực hiện nay cũng chỉ có một vị thôi. xem ra, thật sự cần để cho Tam tộc giúp đỡ. Hồng quân đạo nhân nhìn Hồng Hoang Tam tộc vị trí, trong miệng lẩm bẩm nói, Thái thượng tiểu hữu. đống trong lúc đó, Hồng quân đạo nhân trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, biến mất ở tại chỗ. chương 76 tam tộc toàn diện ra tay, lượng kiếp triệt để bạo phát, hồng hoang, đại địa bên trong, ma tộc ra tay, ngược lại cũng đúng là s ấ m xét tốc độ, không gần như chỉ ở tam tộc bên trong kích động một cỗ gió, càng là đem tam tộc bên trong một ít trọng yếu truyền thừa người cho mang ra tam tộc, sau đó ngã xuống ở phía trên chiến trường. Hơn nữa thủ đoạn cũng là làm rất k há, cũng làm cho bọn họ cho rằng là m ặ t k h á c hai tộc làm. Lúc này chiến cuộc vốn là căng thẳng, mấy vạn tiên thiên c h ủ n g tộc lúc này đã có một nửa ở hồng hoang bên trong xóa tên, còn lại tiên thiên chủ n g tộc cũng là tử thương rồi vô số, hồng hoang bên trong máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Mà Tam tộc tham chiến nhân viên vốn là tăng nhanh, ba bên trong lúc đó thế cuộc cũng là càng căng thẳng hơn. Có điều là đang tìm kiếm càng thời cơ thích hợp thôi. Thế nhưng bây giờ đã phát sinh một ít chuyện, làm cho Tam tộc lúc này cũng không còn cách nào lại tiếp tục yên tĩnh lại. Nếu là truyền thừa người đều ngã xuống ở trong tay của đối phương, chính mình vẫn là thờ ở không động lòng, vẫn là tiếp tục chờ chờ thời cơ. Vậy như thế nào hướng về tộc nhân b ằ n giao, hướng về dưới trướng tiên thiên c h ủ n g tộc lập uy tín. Vì lẽ đó, ngắn ngắn hơn ngàn năm thời gian, Tam tộc liền đã tập kết 9 phần 1 0 lực lượng, hướng về hùng h o n g chiến trường mà tới. Lúc này, hùng h o a n g vạn tộc phía trên chiến trường. Tam tộc đại quân m ê n h g ô n g c u ồ n cuộn mà đến. Tam tộc số lượng t ề tụ tập ở đây, đâu chỉ vạn đức số lượng, khí tức kinh khủng tràn ngập hơn một nửa cái h ồ n g hoang. Cùng lúc đó, vốn là đã đánh đuổi, không thể dừng lại ngọn lửa chiến tranh vạn ngàn tiên thiên trùng tộc. Lúc này đều là ngừng lại, sau đó từng người phân ra trận doanh, loài chim, tàu thú, lân giáp. Tam tộc trận doanh ở tam tộc sau khi, lúc này tam tộc lẫn nhau đối lập lên. Này chính là một hồi khoáng s cổ nay chiến tranh, so với lên một lượng kiếp hung thú lượng kiếp, còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Dù sao lần trước hung thú lượng kiếp ở số lượng bên trên, vẫn là kém xa lúc này h n g hoang tam tộc. lại thêm vào tam tộc dưới trướng hơn vạn tiên thiên trùng tộc như vậy số lượng thực lực như vậy tự nhiên không phải lúc trước hung thú lượng kiếp có thể so với ngoài ra ba vị tộc trưởng bây giờ đã là h ô n nguyên kim tiên viên mãn cảnh giới tu vi ở h ồ n g hoang bên trong cũng chỉ là ở h ồ n g quân lão đạo cùng với dương mi la hầu bọn họ bên dưới thôi thực lực s á c thực mạnh mẽ mà ngày xưa hung thú hoàng giả thần địch tu vi có điều khôi phục lại đại la kim tiên đỉnh phong liền ngã xuống ở bọn họ vây công bên trong so sánh với đó lần này lượng kiếp trình độ nhưng là còn muốn so với hung thú lượng kiếp quy mô càng to lớn hơn càng thêm hung hiểm h ồ n g hoang phía trên chiến trường Ba vị tộc trưởng đứng trên không trung, lẫn nhau l ạ n h lùng nhìn đối phương. Những năm gần đây, tuy rằng kế hoạch có bị đại loạn, thế nhưng lớn phương hướng vẫn không có thay đổi, vẫn luôn là ở hướng về xương bá h ồ n g hoang mục tiêu đi tới. Này mấy vạn năm qua, tam tộc cũng vẫn đang chăm chú chiến trường tiến triển, tam tộc từ từ gia nhập tộc nhân sau khi chiến cuộc cũng là dần dần hướng tới trở nên phức tạp. Tuy rằng trước đây không có toàn lực để lên dự định, còn muốn chậm rãi tăng cường số lượng. Có điều lần này dĩ nhiên có một thời cơ, lúc này không ra tay, chính là mất đi thời cơ. l à lấy, bọn họ chính là tập kết 9 phần lực lượng, ép ra chiến trường đến, này chính là quyết định tam tộc hướng đi quyết định. cũng là quyết định kế hoạch của chính mình có thể thành công quyết định tam tộc giao chiến khoáng s ẻ cô này thủy kỳ lân tổ phượng phượng tộc các ngươi cùng kỳ lân bộ tộc chém giết ta tộc truyền thừa người việc hôm nay bản tọa liền muốn theo các ngươi cố gắng thanh toán một phen tổ long nhìn thủy kỳ lân cùng tổ phượng trầm giọng mở miệng nói nghe vậy hai người đối diện một chút sau đó thủy kỳ lân nhìn tổ long cười lạnh nói tổ long đến bây giờ mức độ liền cũng không cần giả bộ truyền thừa người ở trong tộc phân lượng bao nhiêu người ta rõ ràng muốn xưng bá hùng hoang tâm tư tam tộc đều có bây giờ cục diện không cần giả bộ lượng t i ế p đã giáng lâm thế cục đã như vậy hôm nay chính là tam t ộ c quyết r a người thắng bắt đầu tổ phượng mắt phượng chứa sát lạnh lùng nhìn thủy kỳ lân cùng tổ long nói nghe vậy tổ long vẻ mặt chìm xuống lời nói mới rồi có điều là tìm cái lý do thôi có thể không nghĩ đến thủy kỳ lân cùng tổ phượng tại chỗ vạch trần hắn có điều cũng không đáng kể bây giờ cục diện cũng không cần lại làm những này dù sao hiện tại thế cuộc đã là đẩy đến trình độ này mọi người đều bày ra ở bên ngoài chân chân thực thực làm qua một hồi thắng rồi chính là h ồ n g hoang bên trong bá chủ thực sự cũng có thể tập h ồ n g hoang khí vận vấn đỉnh cái cảnh giới kia ra tay hôm nay làm qua một hồi nhìn ai càng cao hơn một bậc Tổ Long hướng về bước về phía trước một bước, dưới chân hư không không ngừng vặn nẹo lên, khí tức trên người nhất thời bao phủ ra, ánh mắt ở Thủy Kỳ lân cùng Tổ Phượng trên người trước qua, trong miệng lạnh giọng nói: Ra tay đi. Thủy Kỳ lân nhàn nhạt mở miệng nói: Với anh. Lúc này, một cỗ khí thế kinh khủng từ Tổ Phượng trên người bao phủ ra, mang theo tộc trưởng một tộc vô biên đại thế, lúc này quấy vang chín tầng trời phong vân, trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, khủng bố dị tượng hiện lên. Nàng không có cùng bọn họ phí lời, trong tay hơi động, một cây màu đỏ cờ s í xuất hiện ở trong tay nàng, sau đó hướng về Thủy Kỳ lân cùng Tổ Long công tới. Nàng c á i này cờ sĩ ngược lại cũng bất phàm, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo thiên địa ngũ phương cờ một trong phương nam ly địa diễn quan kỳ, chính là lúc trước hỗn độn thanh liên lá cây biến thành công p h ò n g một thể, uy lực cực lớn. Thủy kỳ lân cùng tổ long thấy này, vẻ mặt hơi ngưng lại, này một cây cờ sĩ h uy lực bọn họ đã sớm từng trải qua, lúc này không dám bất cẩn. Thủy kỳ lân lúc này lấy ra một phương bảo ấn, chính là bọn họ kỳ lân bộ tộc chí bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo kỳ lân ấn. Mà tổ long lúc này nhưng là lấy ra long tộc chí bảo, cực phẩm tiên t i ê n linh bảo chuyển thừa long châu. Ba người đều là cao thủ hàng đầu. vừa ra tay chính là vì y thế hủy thiên diệt địa, lại thêm vào ba cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, lúc này giao thủ với nhau, trong nháy mắt chập t r ậ t ngàn tỷ i ả m chi địa, khủng bố x u n g kích một trận mạnh hơn một trận. lúc này một ít lui lại không kịp tộc nhân, lúc này d ồ n d ậ p ngã xuống trong đó. ba vị tộc trưởng lúc này giao thủ tốc độ càng nhanh chóng lên, trúc long đám người lúc này chỉ có thể nhìn thấy ba v ệ sáng ở trong hư không không ngừng va chạm lên, còn có cái kia một trận mạnh hơn một trận khủng bố x u n g kích. ra tay đi. lúc này trúc long kỳ lân bộ tộc đại trưởng lão cùng phượng tộc đại trưởng lão d ồ n d ậ p hạ lệnh, bắt đầu ra tay tiến công. lúc này tam tộc bắt đầu hỗn chiến lên. lại thêm vào tam tộc dưới t r ư ớ n g mấy vạn tiên tiên trùng tộc. Lúc này tình cảnh hùng vĩ, vô số tộc nhân ngã xuống trong đó, máu chảy thành sông, vô số sinh linh gặp đến lan đến, ngã xuống trong đó. Lúc này ngọn lửa chiến tranh cũng là lan tràn đến toàn bộ h ồ n g h o a n g Thế nhưng lúc này quy mô trình độ còn có tham chiến người thực lực đều không phải trước đây vạn tộc có thể so với. Hiện tại là tam tộc bái. ầm ầm ầm. Thời khắc này toàn bộ h ồ n g h o a n g chấn động lên, sát khí, sát cơ, tiếp khí các loại vào đúng lúc này toàn bộ bạo phát lên. Thời khắc này vô số sinh linh chịu ảnh hưởng cũng là ở bắt đầu c h é giết. Toàn bộ h ồ n g h o a n g vào đúng lúc này. phản p h ấ t bị trở thành g ế t chóc chiến trường như thế, vô số sinh linh, vạn tộc tộc nhân, tam tộc tộc nhân ngã xuống trong đó, máu chảy thành sông, đại địa ra nước, vạn ứ c núi sông địa m ạ c h bị hủy, vô tận linh thực thiên tài địa bảo các loại tiêu tan ở h ồ n g h o a n g bên trong. Thời khắc này đánh đến đất trời tối tam, chu thiên tối tam, chỉ có cái kia tinh lực trùng thiên. kể ra, lượng kiếp bạo phát bên dưới khủng bố cùng k h ố c liệt tình hình. chương 7 ả h ồ n g quân gần Thái Thanh Cung. Thời gian ở h ồ n g hoàng bên trong từ trước đến giờ là trải qua nhanh nhất, toàn bộ hùng hoàng lúc này rơi vào khủng bố ngọn lửa chiến tranh bên trong. Vô số sinh linh ngã xuống, núi sông địa mạch, linh thực linh vật thiên tài địa bảo các loại bị hủy. Những kia sinh linh một thân tinh huyết, lúc này không ngừng hướng về h n g hoang một chỗ đặc thù chi địa, U Minh huyết hải hội tụ mà đi. Đó là bản cổ máu đen biến thành, là h ồ n g hoang bên trong một chỗ tuyệt địa, chưa bao giờ có sinh linh ở đây sinh ra. Những n à y ngã xuống sinh linh, huyết dịch đổ U Minh huyết hải, cũng là h ồ n g hoang một cái lọ c thủ đoạn, tinh lực trung t i ê n nhờ U Minh huyết hải huyết dịch, lúc này càng tăng nhiều lên, cực kỳ khủng bố. Mấy vạn năm qua, tam tộc cùng trong vạn tộc, không biết ngã xuống bao nhiêu tộc nhân, thế nhưng lượng kiếp bạo phát bên dưới, hết thảy mọi người là giết đỏ cả mắt rồi. căn bản cũng không có dừng lại khả năng vốn là còn sót lại mấy vạn tiên thiên trùng tộc này mấy vạn năm qua không ngừng chém giết lại có mấy ngàn tiên thiên trùng tộc ở hồng hoang bên trong xóa tên hơn nữa tốc độ còn đang tăng thêm bên trong cơ bản mỗi hơn vạn năm t à hữu liền từng có ngàn số lượng tiên thiên trùng tộc ở hồng hoang bên trong xóa tên tình hình trận chiến không thể bảo là không khốc liệt cho tới số lượng càng nhiều thực lực càng thêm khủng bố hồng hoang tam tộc lúc này ngã xuống số lượng so với vạn tộc đến chỉ có thể càng nhiều lúc này dĩ nhiên không cách nào tính toán bọn họ trong đầu chỉ có chém giết đối phương sưng bá hồng hoang ý nghĩ lúc này h ồ n g hoang đại địa có thể không chịu đến ngọn lửa chiến tranh lan đến c ù n g lan đến ảnh hưởng khá nhỏ cũng chính là rất ít mấy chỗ nữ hoa cùng hậu thổ các nàng lúc này che chở vị trí cũng là có ngọn lửa chiến tranh lan đến gần thế nhưng bởi vì các nàng chính là đại la kim t i ê n tồn tại có các nàng che chở ngọn lửa chiến tranh đối lập nhỏ hơn một chút còn ở các nàng ứng đối phạm vi bên trong mà như là đông côn luân vô cực sân mạch ngọc kinh sơn các loại đều là h ô n nguyên kim t i ê n b à y xuống trận pháp trừ phi là tam tộc tộc trưởng tự mình nếu không chính là tam tộc người đứng thứ hai đều khó mà mở ra vì lẽ đó ngọn lửa chiến tranh khó có thể lan đến gần những chỗ này thế nhưng những chỗ này dù sao chỉ là rất ít mấy chỗ, toàn bộ gộp lại liền một mảnh đại lục một phần mười đều không có, nơi như thế này cũng là không lớn, mà trừ những ngày ở ngoài, h ồ n g hoang đại địa những nơi khác, liền toàn bộ là vạn tộc cùng tam tộc chiến trường. ba vị tộc trưởng, lần này giao thủ mấy vạn năm, thế nhưng như cũng là chưa phân thắng thua, ba người đều có trong tộc chí bảo ở tay, còn có cái khác tiên thiên linh bảo, lại thêm vào thực lực đều là s ả n sảm với nhau, lúc này giao thủ trong lúc đó đều là cân sức năng t ả i ba người giao đấu hơn vạn năm, như cũng là bắt đầu như vậy, biến hóa, chỉ là toàn bộ h ồ n g hoang đều là ba người bọn họ chiến trường, từ đông đánh tới tây. từ tây đánh tới bắc, lại từ bắc đánh tới nam, ba người đều là đỉnh tiêm tồn tại, không ít tộc nhân cùng vạn tộc chịu đến bọn họ xung kích lan đến, cũng là có không ít ngã xuống trong đó. thế nhưng đối với bọn hắn lúc này tôi nói, những tổn thất này cũng không tính là cái gì, chỉ cần có thể vượt trên đối phương, tất cả liền đều là đ á n g giá. lượng kiếp bây giờ trở nên càng khủng bố lên, không ngừng đẩy mạnh, ngã xuống sinh linh cũng đang không ngừng tăng cường bên trong, nhiều tình hình trận chiến chính là càng khốc liệt lên. tam tộc, vạn tộc, giao chiến càng gây cấn tột độ, càng khốc liệt lên, không xóa bỏ đối phương, thế không bỏ qua. hông hoang, nơi nào đó khu vực bên trong. h ô n g quân đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn giao chiến, tiếp cận mười vạn n ă m hồng hoang vạn tộc cùng hồng hoang tam tộc, khe khe lắc đầu sau, chính là đứng dậy, rời đi nơi đây, đi tới Thái Thanh Cung. hắn lần này mời được, có điều là hỗn độn ma thần chuyển thế chi t h â n ngũ hành lao tổ thôi. Dương Mi không đáp ứng, hắn nghĩ muốn phá trận, trừ tam tộc tộc trưởng ở ngoài, còn cần chuẩn bị thêm mới được. Ma Thái thượng, chính là ở hắn mời trong mục tiêu. Thực lực của Thái thượng hắn tự nhiên là biết, chính mình cũng nhìn không thấu hắn. Nhân vật như vậy, nếu là nguyện ý gia nhập, vậy dĩ nhiên là làm ít mà h i ệ u quả nhiều. Dù sao, Thái thượng từng trải qua Chu t i ê n kiếm trận. cũng hiểu rõ đến so với người khác nhiều, có hắn giúp đỡ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. cứ như vậy, m ì n h và La Hầu tranh nói, chính là không có vấn đề quá lớn. Tây Phương Đại Lục, Tu Di Sơn lên. Thiên Ma, La Hầu nhàn nhạt mở miệng nói, ánh mắt không hề rời đi h ồ n g h o a n g phương hướng. Lao Tổ, Thiên Ma q u ỷ một gối. Tam tộc cùng Vạn tộc giao chiến đã đến thời điểm mấu chốt nhất, Ma tộc Đại quân chuẩn bị đến thế nào rồi? Về Lao Tổ, Ma tộc Đại quân thực lực đã không ở Tam tộc bên dưới, chỉ cần Lao Tổ ra lệnh một tiếng, liền có thể xuất phát diệt Tam tộc cùng Vạn tộc. Thiên Ma hướng về La Hầu vừa chắc tay, c ũ n g t í n h trả lời. n g a y vậy, La Hầu thỏa mãn gật gật đầu, nói, tạm thời không đổi, còn phải cần một khoảng thời gian, khoảng thời gian này ngươi như cũ không thể thả lỏng. Thuộc hạ rõ ràng, La Hầu khoát tay háo một cái, thiên ma chính là lùi xuống. Thời cơ, rốt cục mới tới. La Hầu nhìn vạn tộc cùng tam tộc giao chiến, trong miệng từ từ nói, Thái Thanh Cung, v ô cực điện bên trong. Vụ, nào đó thời khắc này bên trong, Thái Thượng chậm rãi mở hai mắt ra, đại đạo pháp tắc đan dệt trong đó, mấy hơi thở sau khi mới dần dần trở về thanh minh vẻ. Những năm gần đây, Thái Thượng rốt cục đem Thái Thanh đạo nhân tu vi tăng lên tới hố nguyên kim tiên trung kỳ cảnh giới thực lực. về phần hắn tự thân như cũng là h ô n nguyên kim tiên hậu kỳ không có đi vào h ô n nguyên kim tiên viên mãn cảnh giới này cũng không phải như vậy dễ dàng vượt qua có điều thái thượng cũng là không đ ổ i hắn hiện tại thực lực tổng hợp ngược lại cũng đúng là không thể so hồn nguyên kim tiên viên mãn kém bao nhiêu phòng ngự sức mạnh chính là càng thêm khủng bố thái thượng ánh mắt rơi xuống lúc này ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn sinh linh đ ồ thán h ồ n g hoang bên trên khẽ cau mày tam tộc đại chiến lượng kiếp triệt để bạo phát mức độ như vậy sắp thực khủng bố dị thường thái thượng r ấ t tiếng nguyên thủy cùng thông thiên d ồ n d ậ p mở mắt ra nguyên thủy trong t r n g mắt mịt mờ khí hiện lên Thông Thiên trong tròng mắt kiếm khí đi k h ắ p mấy hơi thở sau khi, hai người hai mắt mới trở về thanh minh vẻ. Thái Thượng liếc mắt nhìn, gật gật đầu, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều đã lên cấp đến h u n Nguyên Kim Tiên Trung kỳ cảnh giới, thực lực xác thực không kém. Đặc biệt Thông Thiên, lĩnh ngộ Chu Tiên Kiếm ý sau khi, lúc này thực lực mơ hồ vượt trên Nguyên Thủy một đầu. Tam tộc quốc chiến, rốt cục bạo phát sao? Thông Thiên nhìn hồng hoang phương hướng, trong miệng lẩm bẩm nói. Lượng kiếp bên dưới, tam tộc e sợ đều khó mà đạt đến suy nghĩ trong lòng. Nguyên Thủy khen như mày, mở miệng nói. Nghe vậy, Thái Thượng không có mở miệng, nhìn phía cửa cung ở ngoài, trong tay vung lên. mở ra Thái Thanh Cung cửa, c h ậ m g ã i nói, tiền bối, mời đến. Lời còn chưa dứt, Hồng Quân Đạo Nhân bóng người liền đã đứng ở Thái Thanh Cung trước. Thái Thượng Tiểu Hưu, Hồng Quân Đạo Nhân trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Hồng Quân tiền bối, Nguyên Thủy c ù n g Thông Thiên trên mặt lộ ra một vệt vẻ, vẻ kinh ngạc. Làm sao vào lúc này, Hồng Quân sẽ đến Thái Thanh Cung? Hồng Quân Đạo Nhân không để ý đến Nguyên Thủy c ù n g Thông Thiên trên mặt vẻ kinh ngạc, cất bước tiến vào vô cực điện bên trong, mà giật ở Tam Thanh đối diện. Chương 78 nhận lời mời, Hồng Quân hành động. Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong. Tiền bối hôm nay đến đây, nhưng là vì lượng t i ế p cùng la hầu việc. Thái Thượng nhìn Hồng Quân đạo nhân, cũng không có cùng hắn lãng phí nữa miệng lưỡi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, Hồng Quân đạo nhân trong mắt một vệt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, không nghĩ tới Thái Thượng tiểu hữu thấy rõ chuyện, bần đạo hôm nay đến đây, đúng là vì thế mà đến, không nghĩ tới Thái Thượng tiểu hữu trong lòng dĩ nhiên biết, Nguyên t h ủ y cùng Thông Thiên hơi nhíu mày, n à y Lượng Kiếp cùng La Hầu việc, cùng chính mình đại ca có cái quan hệ, vì sao Hồng Quân đạo nhân sẽ đến tìm đại ca? Thái Thượng chờ đợi, trầm ngâm không nói, chuyện này, kỳ thực hắn sớm đã có qua suy đoán cùng dự định. Lượng t i ế p bên dưới, chúng sinh n h n g i ế p mặc dù là chính mình ở đây không đi ra ngoài, nhưng cũng là kiếp bên trong người. còn nữa, càn khôn đạo nhân vốn là người ứng k i ế p nhưng nhân ngã xuống ở trong tay mình, một thân pháp bảo toàn bộ rơi xuống trong tay mình, trong này liền có nhân quả quân quyết. mà càn khôn tiếp chính là ứng ở lần này lượng tiếp bên trong, thái thượng cùng hắn có nhân quả quân quyết, tự nhiên là muốn ứng tiếp. mà điều này, rất rõ ràng chính là ở la hầu cùng hồng quân về điều này, thái thượng đã sớm nghĩ tới vấn đề này, bây giờ hồng quân đạo nhân mời, trong lòng thái thượng tự nhiên là khẳng định việc này. đi ứng k i ế p nạn này, ngã cũng không phải không thể được, này i ế p bên trong cũng có chỗ tốt có thể c h ứ được, liền muốn xem thái thượng chính mình làm sao đạt được. mà ngoài ra, hắn cùng la hầu cũng có ân oán ở. lấy bọn họ hiện nay mâu thuẫn nhân quả t ớ i nói nếu là La Hầu Thành Đạo vậy dĩ nhiên là muốn xóa bỏ có tồn tại vì lẽ đó ở về điều này Thái Thượng cũng khó có thể nhường La Hầu Thành Đạo cho nên nói bất kể là đi ứng tiếp giải quyết nhân quả vẫn là ngăn cản La Hầu Thành Đạo chuyến này đều không thể tránh khỏi Hồng Quân Đạo Nhân nhìn thấy Thái Thượng trầm ngâm trong mắt một vệt h ầ n quang c h ớ t qua chợt mở miệng nói lượng kiếp việc tam t ậ c việc trong đó đều có La Hầu Âm như ở hết thảy đều là vì hắn con đường chứng đạo hắn tu hủy diệt chi đạo nếu là đạo thành hết thảy đều trở nên không thể thu thập Hồng Hoang Đại Địa đến lúc đó sẽ phá diệt, hết thề đều đem không còn tồn tại nữa, bao quát chư vị ở đây. Vì lẽ đó, ngăn cản La Hầu là bắt buộc phải làm. Lần này Bần Đạo đến đây, chính là hy vọng Thái Thượng Tiểu Hiếu đến lúc đó giúp đỡ Bần Đạo ngăn cản La Hầu âm ư u giữ gìn Hồng Hoang phát triển, nhường Hồng Hoang hướng về càng tốt hơn mức độ tiến lên. Hồng Quân Đạo Nhân hai con mắt sáng như mặt trời, trên người khí tức sao động, rất nhiều đại nghĩa lâm nhiên cảm giác. đương nhiên, tam thanh đều là biết, đây chỉ là Hồng Quân Đạo Nhân chính mình lời giải thích tôi, đều là vì mình đại đạo. Có điều là Hồng Quân Đạo Nhân nghe tới chính nghĩa một ít tôi, nhưng này đều không phải then chốt. Ai có thể chứng đạo, ai liền là đúng. Huống hồ, con đường chứng đạo vốn là không có đúng sai, cũng là không chờ thủ đoản nào, liền xem ai có thể thành công. Chỉ có điều, La Hầu cùng Hồng Quân Đạo Nhân là hai thái cực, một cái có thể nói là kết giao Hồng Hoang Bên trong không ít đại năng, mà một cái khác, nhưng là chở mặt Hồng Hoang Bên trong không ít đại năng. Hồng Quân Đạo Nhân tìm kiếm trợ giúp, như vậy sẽ tăng cường hắn cơ hội. La Hầu dựa vào tự thân chống đỡ Hồng Hoang Đại Năng, liền không phải như vậy dễ dàng. đã là tiền bối mời, Thái Thượng tự không chối từ lý lẽ. Lượng t i ế p bên dưới, chúng sinh ứng tiếp, Thái Thượng cũng là chúng sinh một trong, ngược lại cũng ứng tiếp. Thái Thượng ánh mắt tham thẳm. Không tiên khó d Hồng quân đạo nhân nhìn thái thượng, thời khắc này nhìn không thấu trong lòng thái thượng suy nghĩ, lời ấy nửa thật nửa giả, khó có thể đoán ra thái thượng chân chính chú ý là cái gì. Có điều nếu thái thượng đáp ứng rồi giúp đỡ, vẫn là chuyện tốt một cái, chí ít ứng đối chu tiên kiếm trận nắm, lại tăng lên mấy phần. Lấy thái thượng, tam tộc tộc trưởng, lại thêm vào ngũ hành lão tổ, thực lực như vậy, là đủ ứng phó chu tiên kiếm trận. Chính mình lại thêm vào thiện á thi, hồng quân đạo nhân trong lòng vẫn là hết sức có lòng tin. Tiểu hữu đồng ý giúp đỡ, ầ n đạo vô cùng tăng kích. Nói, hồng quân đạo nhân ánh mắt nhìn về phía nguyên thủy cùng thông t i ê n mở miệng nói. không biết hai vị tiểu hữu có thể tưởng tượng cùng đi tới. nghe vậy, tam thanh chân mày cao lại, thái thượng không có mở miệng, chỉ là nhìn nguyên thủy cùng thông thiên. việc này có lợi có hại. lợi, có thể xác minh những năm gần đây lĩnh ngộ được, lấy dao chiến phương thức xác minh vững chắc tự thân. tệ, có thể sẽ không cẩn thận hạ xuống chu tiên kiếm trận bên trong. này không phải là đùa i ỡ n chính mình có huyền hoàng bảo tháp tại người, đứng ở thế bất bại, chính là không cách nào phá trận, kéo dài tới la hầu bại và hổng con tay, chính mình tự nhiên có thể xuất trận. thế nhưng nguyên thủy cùng thông thiên nếu là bị nạp vào trong trận, liền không phải như vậy dễ dàng. cho nên nói. việc này bọn họ vẫn cần suy nghĩ kỹ càng mới được. nguyên thủy cùng thông thiên liếc mắt nhìn nhau, ý niệm trong lòng nản chuyện. sau đó nhìn hồng quân đạo nhân nói, đã là tiền bối mời, văn bối ha có từ chối lý lẽ, liền theo tiền bối đi tới, nhìn ma tộc tình huống, cũng coi như ứng tiếp. nghe vậy, hồng quân lão đạo nụ cười trên mặt càng sâu, lại là hai vị h ô n nguyên kim tiên tổn đang giúp đỡ, đây chính là chuyện thật tốt. đã như vậy, cái kia đến lúc đó liền chờ đợi ba vị tiểu hữu, bần đạo này lúc trước đi chuẩn bị. dứt lời, hồng quân đạo nhân chính là đứng dậy, hướng về tam thanh vừa chắp tay sau, chính là biến mất không còn tâm hơi. Nhị đệ Tam đệ làm u ố n mượn lần này thời cơ xác minh tự thân, nhiều đại đạo cảm ngộ càng thêm viên mãn. Hồng quân đạo nhân sau khi rời đi, Thái Thượng nhìn Nguyên Thủy Thông Thiên, mở miệng hỏi. Nghe vậy, hai người gật gật đầu, trả lời, xác thực như đại ca nói, này cũng có thể tích lũy kinh nghiệm, lại có thể xác minh tự thân đại đạo cảm ngộ. Đại ca trong lòng lo lắng chúng ta cũng là nghĩ tới, đến lúc đó cẩn thận chính là, chính là thật sự rơi vào Chu t i ê n Kiếm trận bên trong, dựa vào Tam đệ cùng đại ca, hẳn là sẽ không quá khó. Nguyên Thủy liếc mắt nhìn Tu Trận Đạo cùng Kiếm Đạo Thông Thiên, lại nhìn Thái Thượng nói, nghe này, Thái Thượng gật gật đầu. không có lại mở miệng, cái này cũng là tính toán của bọn họ, hành sự cẩn thận, ngược lại cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. đã là như vậy, cái kia liền chờ đợi thời cơ đi. thái thượng rất lời, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn h ồ n g hoang bên trong, đ á y mắt một v ệ dị sắc chợt lóe lên. thời gian vội vã, thoáng qua trong lúc đó, liền lại là hơn vạn năm qua đi. lúc này, trung ương đại lục cùng tây phương đại lục giáp giới chi địa, hơn ngàn ma đạo ảnh hiện lên, chính là huyền ma dẫn dắt ma tộc. những năm này nhiệm vụ chấp hành đã thuận lợi hoàn thành, lần này thiên ma triệu hắn, hắn liền mang theo những ma tộc này trở về, chuẩn bị một chút sau. liền có thể khởi sướng tổng tiên công, đến lúc đó toàn bộ hồng hoang đều là chính mình ma tộc thiên hạ. v ụ Đông trong lúc đó chỉ thấy được hư không chấn động, toàn mặc dù có một bóng người từ trong đó đi ra, chính là bắt đầu hành động hồng quân đạo nhân. Hồng quân. Huyền ma thần sắc cứng lại, trong miệng trầm giọng nói. Làm la hầu dưới trướng từ ma một trong, huyền ma tự nhiên là biết chính mình ma tổ t ử đ ị c h không nằm ngoài chính là hai cái. Hồng quân đạo nhân cùng thái thượng, mà người trước mắt chính là cùng ma tổ tranh nói hồng quân đạo nhân. La hầu tốt n h như kế, đáng tiếc, bần đạo cũng có đối sách. Hồng quân đạo nhân ánh mắt ở trên người bọn họ đảo qua, trong miệng lạnh lùng nói. dứt lời, cũng không chờ huyền ma mở miệng, trực tiếp duỗi ra một tay, ở trong hư không ngưng tụ ra vẫn che kín bầu trời bàn tay, sau đó trực tiếp chém xuống mà xuống. v ớ n h một tia chớp chi âm v a n g lên, huyền ma cùng hơn ngàn ma tộc toàn bộ ngã xuống bàn tay lớn này bên dưới. lấy hồn nguyên kim tiên viên mãn lực lượng, một trưởng là đủ nhường cao nhất có điều đại la kim tiên hậu kỳ huyền ma bọn họ ngã xuống. như vậy, cũng nên đi giải quyết tam tộc việc. hồng quân đạo nhân ánh mắt nhìn lướt qua tây phương đại lục, sau đó nói một tiếng. dứt lời, trong tay hắn ngắt lấy quyết, một vệ kim quang hướng về trung ương đại lục phương hướng bộ chạy, chính là báo cho thái thượng tình huống bây giờ tin tức. làm xong tất cả những t h ứ này sau, h ồ n g quân đạo nhân chính là hướng về tam tộc chiến trường mà đi. chương 79, ma tộc ra tay, tam tộc chuyển chiến ma tộc. hừng hăng, o tây phương đại lục, tu di sơn lên, tụ tập ma cung, đại điện bên trong. la hầu vẻ mặt âm u, nhìn trung ương đại lục phương hướng, trong mắt đen nhánh bên trong, ma viêm tựa hồ càng thêm rực rỡ mấy phần. h ồ n g quân, ngươi kém chút lại hỏng bán t o a đại sự. hồi lâu sau, la hầu trong miệng trầm giọng nói, nếu không hiện tại ma tộc đại quân tất cả chuẩn bị xong xuôi, nếu không, hùng quân động tác này, tất nhiên hỏng chính mình đại sự. đến lúc đó. Hết t h ể đều khó có thể không chế, đối với với mình mưu tính tất cả, cũng có thể sẽ chịu đến xung kích. Thiên Ma, đ ú n g La Hầu lần nữa mở miệng nói, trong giọng nói không chứa một tia cảm tình nhiệt độ. Ma Tổ, dứt tiếng, Thiên Ma liền đã xuất hiện, cung tính nói. Huyền Ma n g a xuống, không cần đợi thêm, trực tiếp ra tay đi. La Hầu nhìn Thiên Ma, trong miệng lạnh nhạt nói, là. Thiên Ma đáp một tiếng, xoay người rời đi. Trăm năm sau khi, Tây Phương Đại Lục bên trong, ma khí hội tụ, che đậy chỉnh phương thiên địa, dường như mặc hải chuốt xuống như thế. Lúc này Tây Phương Đại Lục tất cả đều là đen kịt ma khí la lộn. diễn hóa ra một phương ma vực. Thời khắc này, ma tộc chính thức ra tay. h n g hoang, tam tộc phía trên chiến trường. Gần nhất này mấy vạn thời kỳ, tam tộc tộc trưởng trong lúc đó hỗ chiến, như cũng là người này cũng không thể làm gì được người kia. t ổ Long cùng t h ủ y Kỳ lân thân thể là cường hãn, thế nhưng t ổ Phượng có Nam Minh Ly hỏa, tự nhiên không sợ bọn họ. Ba vị pháp bảo đều xe xích không nhiều, thực lực cũng là s ả n s ả n với nhau. Này mấy vạn năm qua, xác thực phân không ra thắng bại. Cho tới dưới chướng tiên thiên chủng tộc, còn có chính mình chủng tộc, lúc này cũng là như thế. Chỉ có điều ngã xuống trong đó số lượng cũng là không nhỏ. Này một trận đại chiến. quả thật có chút khắc liệt, lan tràn toàn bộ h ồ n g hoàng, lan đến gần hết t h ẻ sinh linh, vô số sinh linh ngã xuống trong đó, phá hoại h ồ n g h o a n g vô số địa phương, này một phần nghiệp lực, quả thật có chút khó trả lại. nghiệp lực như vậy bên dưới, nếu là chịu không nổi, chính là người ta tam tộc cũng phải ở h ồ n g h o a n g bên trong xóa tên. tổ long vẻ mặt t ố u, nhìn tổ phượng cùng thủy kỳ lân mở miệng nói, bây giờ tình huống tổ long cũng là không n g h i tới, thế nhưng sự thực đã như vậy, muốn triệt để thoát khỏi, liền chỉ có thắng được. nghe vậy, tổ phượng cùng thủy kỳ lân vẻ mặt đã là chìm xuống, như tình huống như vậy, s á p thực không ngờ tới, thế nhưng chuyện đến nước này, chỉ có thắng được. sương bá hừng hăng thống nhất khí vận đến lúc đó mới có thể trả lại này một phần nghiệp lực nếu không thế nhưng này nghiệp lực cũng đủ để cho bọn họ ở h ồ n g h o a n g bên trong xóa tên v ụ tổ long trong tay hơi động một cái sắt giản pháp bảo bình thường xuất hiện ở trong tay hắn đây là long tộc lại một trí bảo kháng long giản cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo đến lúc này cũng là thời điểm liều cuối cùng sức chiến đấu thấy này thủy kỳ lân cùng tổ phượng vẻ mặt hơi ngưng lại vu sau một khắc bên trong tổ phượng trong tay hơi động phượng tộc trí bảo phượng hoàng ấ n xuất hiện ở trong tay nàng chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo m à thủy kỳ lân trong tay nhưng là nắm một cây c ù n g tổ phượng ly địa diễn quang kỳ như thế cơ sĩ chính là mặc khắc thiên địa ngũ phương cờ trung ương thú minh hạnh hoàng kỳ cực phẩm tiên t i ê n linh bảo bây giờ tình huống ba người dự định buông tay một kích mà lúc này tam tộc tộc nhân nhìn thấy chính mình tộc trưởng như vậy lúc này càng thêm liều m ạ c lên tình hình trận chiến càng khốc liệt lên thấy này tổ long thân hình hơi động truyền thừa long châu cùng kháng long giản hướng về tổ phượng cùng thủy kỳ lân đánh tới Và anh b n g trong lúc đó trong hư không một cỗ lực vô hình bao phủ ra nhất thời đẩy lui tổ long thấy này tam tộc tộc trưởng vẻ mặt chìm xuống trong mắt x ẹ t qua một đạo vẻ khiếp sợ một đòn b ứ c lui t ổ lòng thực lực nên mạnh bao nhiêu có thực lực như vậy không ngoài hô h ồ n g hoang bên trong mấy vị kia v ụ lúc này hư không chấn động sau đó liền có một bóng người hiện lên chính là đến đây khuyên giải tam tộc cùng hối chiến ma tộc hồng quân đạo nhân hồng quân đạo h ữ u ba người vẻ mặt mờn r a chợt mở miệng nói ba vị đạo h ữ u không nên lại đánh không phải chính là rơi vào ma tộc cái t r ọ n g hồng quân đạo nhân ánh mắt ở trên người bọn họ đảo qua trong miệng trầm giọng nói nghe vậy tam tộc tộc trưởng hơi nhún m à y này ma tộc bọn họ vẫn chưa nghe nói qua với anh ngay vào lúc này phương tây bên trong vang lên một đạo sấm sét, khiếp sợ toàn bộ h ồ n g h o a n g Lúc này, tây phương đại lục bên trong, ma khí hội tụ, lan l ộ n trong đó, đen kịt như mặc h ả i tây phương đại lục. Lần này n g ẫ m nhiên thành một phương ma vực. Lúc này, phương tây ma vực dần dần hướng về phương đông tập kích mà đến, dường như muốn đem chỉnh phương thiên địa đều biến thành ma vực như thế. Đây là tam tộc tộc trưởng vẻ mặt cả kinh, nhìn hồng quân đạo nhân. Đây chính là ma tộc, bọn họ b ư ố c lên ngọn lửa chiến tranh, chờ các ngươi l ư n g bại cầu thường, liền có thể ngồi thu n ư ông lực lượng, sau đó tập hùng h o n g khí vận cùng một thân, như là các ngươi tiếp tục, chính là vào bọn họ cái trọng. Hồng quân đạo nhân nhìn bọn họ. trong miệng lạnh nhạt nói, trong mắt ánh sáng lưu truyền. Nghe này, ba vị tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Bước lên ngọn lửa chiến tranh, tuy rằng nghiêm trọng, nhưng không phải m ấ u chốt nhất, coi như không có ma tộc, bọn họ cũng sẽ lên chiến. t h e n chốt là đang cùng, ma tộc dự định cùng bọn họ như thế. Cái kia nếu là tiếp tục tiếp tục đánh, vậy thì thật sự như hồng quân đạo nhân nói tới như vậy, v à ma tộc cái t r ọ n g bị bọn họ ngồi thung ư ông lực lượng. Đạo hữu dự định làm sao? t ổ Phượng nhìn hồng quân lão đạo mở miệng hỏi. Nghe vậy, hồng quân lão đạo sâu sắc nhìn bọn họ. nói các ngươi tập kết tam tộc lực lượng, h ố i chiến ma tộc. đến lúc đó các ngươi tam tộc trên người nghiệp lực có lẽ có thể thiếu một ít. hắn dừng một chút tiếp tục nói nhưng nếu muốn bảo toàn tam tộc then chốt vẫn là ở trên người các ngươi. nghe vậy ba vị tộc trưởng vẻ mặt chìm xuống. kết quả như thế ba người bọn họ trong lòng cũng là nghĩ tới nếu là l à ở không được cũng chỉ có thể tự động nga xuống nhường tam tộc vĩnh chấn tổ địa không ra đến lúc đó đến chậm rãi trả lại nhân quả nghiệp lực. nhưng nói như vậy bọn họ tự nhiên không cam lòng cho nên mới một lòng quyết ra thắng bại. thế nhưng hiện tại thời cơ đã biến tựa hồ chỉ có con đường này. bởi vì trong trước mắt thiên đạo tin tức bọn họ đã hiểu rõ ở tâm chỉ có cách làm như vậy cũng may bọn họ trước đây sớm có làm một ít hậu c h i ê u cùng chuẩn bị ba người liếc mắt nhìn nhau sau trả lời tốt liền ý đạo h ữ u lời nói nghe vậy h ồ n g quân đạo nhân hơi gật đầu như vậy tập kết nhân số chính là đầy đủ như vậy liền các loại thái thượng tiểu hữu bọn họ đến h ồ n g quân đạo nhân ánh mắt nhìn phía phương đông nơi đó đang có ba đạo ánh sáng màu xanh bay lượn mà đến trước mắt vượt qua trăm tỷ tỷ bên trong c h i địa cho tới còn lại ngũ hành lão tổ thời gian sẽ t h o á n g c h u y ể n rời mấy phần có điều hắn cũng không phải lo lắng Ngũ hành lao tổ chính là lần này người ứng tiếp, không thể theo hắn không đến, vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng điều này. Xèo, xèo, xèo. Ba đạo ánh sáng màu xanh chớp mắt vượt qua triệu, trăm tỷ, ngàn tỷ tỷ i ả m chi địa, giáng lâm lại lần nữa tam tộc phía trên chiến trường. Xin ra mắt tiền bối, chư vị. Thái thượng hướng về Hồng Quân đạo nhân cùng với ba vị tộc trưởng hơi cong tay nói, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng là thoáng chào. Ba vị tộc trưởng tự nhiên là biết Thái thượng, n à y một vị thực lực nhưng là cường hãn, tuy rằng lúc này là hậu kỳ cảnh giới, thế nhưng thực lực chân chính, nhưng cũng không kém bọn họ, không thể khinh thường. cho tới nguyên thủy cùng thông thiên, tuy rằng không rõ ràng, thế nhưng h u n nguyên kim tiên trùng kỳ tu vi ở hồng hoang bên trong đều là cao thủ hàng đầu, thực lực tất nhiên không kém. Nếu không, hồng quân đạo nhân cũng sẽ không để cho bọn họ giúp đỡ. Nếu đã tập kết, cái kia liền chuyển chiến ma tộc đi. Hồng quân đạo nhân gật gật đầu, nói, dứt tiếng, mọi người gật gật đầu. Tam tộc thay đổi phương hướng, hướng về tây phương đại lục mà tới. Các vị cao thủ, hướng về tây phương đại lục bay v ú t qua mà tới. chương 80 song phương hỗ chiến, chu tiên kiếm trận tái hiện. Tam tộc đại quân lại thêm vào lúc này còn lại hơn vạn tiên thiên t n g tộc, tuy rằng số lượng ít phần lớn. thế nhưng thực lực như cũng không thể kinh h thường, bởi vì lúc này còn lại đều là tinh anh cùng t a o thủ, n à y hơn vạn tiên tiên c h ủ n g tộc, có 6 phần 10 trở lên đều có đại la kim tiên t o a chấn, còn lại cơ bản đều là thái ất kim tiên viên mãn cảnh giới, số lượng hơi nhiều mấy vị ở hồng hoang trong vạn tộc đều là tầng thứ nhất tiên tiên t h ủ n g tộc cùng tầng thứ hai tiên tiên c h ủ n g tộc, thực lực xác thực vô cùng mạnh mẽ. cho tới tam tộc, tuy rằng này m 0 ờ i vạn đến không ngừng giao thủ, ngã xuống tộc nhân nhiều vô số kể, thế nhưng còn lại tộc nhân số lượng như cũng là không ế t tam tộc cộng lại có ít nhất mấy vạn đức tà hữu, lại thêm vào hơn vạn tiên tiên chủ n g tộc, đối phó ma tộc dĩ nhiên là đầy đủ. ngoài ra còn có ba vị tộc trưởng Tam Thanh Hồng Quân đạo nhân những cao thủ này ở Tam tộc tộc nhân cùng Vạn tộc tộc nhân đều là cảm thấy này ma tộc là bắt vào tay dù sao mấy vị kia thực lực đều là đứng ở h ồ n g hoang đỉnh điểm chỉ cần song phương giao thủ tất nhiên có thể thủ thắng Thông Thiên mày kiếm v y một cái trong trong mắt kiếm khí đi k h ắ p hắn một điểm mi tâm của chính mình sau đó một đạo kiếm khí hiện lên ở đầu ngón tay của hắn bên trên sau đó hóa thành một cái tiểu kiếm đến một c ố lạnh lẽo khủng bố kiếm ý từ thanh tiểu kiếm này bên trên l a n ra Đại ca t i ê kiếm khí này tin tưởng có thể giúp đến ngươi Thông Thiên vẻ mặt nghiêm nghị nhìn bên cạnh Thái Thượng. mở miệng nói rằng nghe vậy Thái Thượng nhìn về phía Thông Thiên trong tay cái kia đem t i ể u Kiếm hai con mắt hí lại cái kia tuy rằng chỉ là một đạo kiếm khí thế nhưng trong này không phải là kiếm ý đơn giản như vậy cái kia trong đó còn có trận pháp lực lượng mấu chốt nhất là Tiêu Kiếm khí này cùng Chu Tiên Kiếm trận giống nhau như lúc nhưng lại thật giống càng thêm lạnh lẽo khủng bố Thái Thượng rõ ràng Thông Thiên chi ý Tiêu Kiếm khí này có thể ở thời điểm mấu chốt cắt ra Chu Tiên Kiếm trận một chỗ không gian nhường Thái Thượng rời đi Chu Tiên Kiếm trận lấy hắn lúc này tu vi mặc dù không cách nào làm đến trực tiếp phá tan một chỗ kiếm quyết thế nhưng phá tan một chỗ không gian Hắn vẫn là có thể làm đến, trừ phi hắn có thể trực tiếp tìm hiểu Chu Tiên Kiếm trận. Lúc trước Thái Thượng cũng là cho hắn một đạo Chu Tiên Kiếm khí thôi, hắn có thể tìm hiểu đến n ư ớ c này, dĩ nhiên xem như là không sai. Nếu là trực tiếp tìm hiểu Chu Tiên Kiếm trận, cũng hoặc là tự mình gần Chu Tiên Kiếm trận, hắn liền có thể làm được trực tiếp phá tan một chỗ kiếm q u y ế t Thế nhưng lần này, hắn sẽ không quá mức tới gần, vì lẽ đó, liền đem Tiêu Kiếm khí này giao cho Thái Thượng, hy vọng hắn dùng đến lên. Như vậy, liền đạt tạ tâm đệ, có Tiêu Kiếm khí này ở, Vi h u y n h liền nhiều một phần bảo đảm. Thái Thượng cười nói, sau đó đưa tay tiếp nhận thông thiên trong tay Tiêu Kiếm p h í này. Thông Thiên gật gật đầu, không có lại mở miệng. Nguyên Thủy liếc mắt nhìn sau, cũng là rõ ràng lần này tình huống. Mọi người lần này bắt đầu nhanh chóng vượt qua đến Tây Phương Đại Lục mà tới. Hồng Hoang, Tây Phương Đại Lục, biên giới Chi Địa. Lúc này, La Hầu đứng trên không trung, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Hồng Quân đạo nhân, Tam Thanh cùng với ba vị Tộc trưởng mang theo bộ hạ vượt qua vô số thời không mà tới. Hồng Quân, ngươi ngược lại cũng đúng là tốt như kế. La Hầu nhìn Hồng Quân đạo nhân, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Hồng Quân đạo nhân đ m ặ nói, ngược lại cũng không sánh được ngươi. La Hầu, ngươi lần này là không thể thành công. La Hầu chờ đợi, trong miệng cười lạnh nói. dựa vào tam tộc, ngươi liền cho rằng có thể thắng ta ma tộc đại quân sao? hắn dừng một chút, ánh mắt rơi xuống trên người của thái thượng, sau đó lạnh lùng nói, thái thượng, g i ữ a chúng ta sổ sách cũng nên tính. thái thượng nghe vậy vẫn chưa trả lời, bình tĩnh hờ hững trên mặt không có một chút nào chập chợn. ra tay. đống trong lúc đó la hầu vung tay lên, đen kịt khủng bố ma vực nhất thời bạo đ ộ n lên, vô tận ma khí la l ộ n trong đó ma ảnh hiện lên, từng trận khủng bố ma huy tràn ngập ra. lúc này v n ước ma tộc xung phong mà tới, ma tam tộc tộc trưởng trong tay vu lên. Tam tộc cùng dưới trướng hơn vạn tiên thiên t h ủ n g tộc nhất thời ra tay, song phương giao chiến ở cùng nhau. Toàn bộ Tây phương đại lục bị trở thành chiến trường, khủng bố x u n g kích một trận mạnh hơn một trận. Song phương hôn chiến, lúc này đánh đến đất trời tối tăm, khó phân thắng bại. Ba vị tộc trưởng, Thái Thượng cùng với Hồng Quân đạo nhân đón nhận La Hầu. Mời anh, mọi người đều là cao thủ hàng đầu, vừa ra tay chính là vì thế hủy thiên diệt địa. Lúc này n g ă n ngắn trong nháy mắt, La Hầu chính là bị trong tay Thái Thượng khổ c h ú c bước lui ra. La Hầu nhìn Thái Thượng, vẻ mặt lập tức động lại, thực lực của Thái Thượng, tựa hồ có nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà lúc này Hồng Quân đạo nhân công kích tới người. dĩ nhiên không lo được cái khác hai người giao chiến lên Soạn. đông đến nay một đạo rõ ràng kiếm gieo âm thanh ở bên trong trời đất vang lên trong n g á y mắt tiếp theo liền thấy bốn ánh kiếm ở trong hư không c h ấ p qua sau đó chính là đứng ở bốn cái phương vị bên trong chu tiên kiếm trận lên ngay vào lúc này trong thiên địa vang lên la hầu quát chói tai âm thanh vừa dứt lời dưới liền thấy bốn cái lợi kiếm trong lúc đó nhất thời lên một t ò a trận pháp đến lúc này trong trận pháp hỗn độn kiếm khí tung hoành đan s e n s t cơ h ệ n lên khủng bố dị t ư ờ n g từng đạo từng đạo kiếm khí không ngừng hướng về thái thượng cùng ba vị tộc trưởng công kích mà đến lạnh lẽo khủng bố k i ế m ý ngút trời. La hầu đối với Chu Tiên Kiếm trận không chế, quả nhiên trở nên mạnh mẽ. Vừa mới vào trận, Thái Thượng chính là nhận ra được Chu Tiên Kiếm trận uy lực, bị La Hầu tăng lên không ít. Hắn đối với trận này không chế, càng khủng bố. Có điều có Tam đệ kiếm khí ở, ta ngược lại cũng không cần lo lắng. Đi đầu nhìn tình huống, nếu là tình huống phức tạp, liền có thể mượn cơ hội thoát ly Chu Tiên trận. Một bên chống đỡ công kích mà đến hỗn độn kiếm khí, trong lòng Thái Thượng một bên t h ẩ nghĩ, hắn từng bước một hướng về phương đông phương vị Chu Tiên Kiếm Khuyết đi đến, bởi vì lúc trước cho Thông Thiên tìm hiểu, chính là Chu Tiên Kiếm Khuyết Chu Tiên kiếm khí. lần này kiếm khi ở đây kiếm khuyết bên trong tỷ lệ thành công càng to lớn hơn chu tiên kiếm trận bên trong tam tộc tộc trưởng v ẻ mặt dị thường âm n u nhìn lúc này kiếm khí tung h à n h s á t cơ đan sen chu tiên kiếm trận trong mắt hàn quang phun trào thật là khủng khiếp trận pháp hồi lâu sau tổ mày phượng vẩy một cái trong miệng ngưng t i ế n g nói tự thể nghiệm một phen mới biết trận này chỗ kinh khủng bây giờ đứng ở trong trận bọn họ không nhịn được cảm thấy k í ế h đ ả m chu tiên kiếm trận uy lực thực sự quá khủng bố nghe vậy tổ long c ù n g thủy kỳ l â n đều là nghiêm nghị gật, gật đầu lông mày trong lúc đó có hóa không mở lo lắng thái thượng đạo h ữ u trận này có thể có biện pháp phá đúng, thủy k ỳ lân nhìn phía thái thượng, mở miệng hỏi. nghe vậy, ba vị tộc trưởng toàn bộ ánh mắt nhìn phía thái thượng. thái thượng cùng hồng quân đạo nhân trực diện qua la hầu chu tiên kiếm trận, lúc trước đều bình yên vô sự, nghĩ đến là có phá trận thủ đoạn, nếu như có thể hiểu thêm một ít, đối với với mình phá trận có giúp đỡ cực lớn. nghe vậy, thái thượng cười, nói, trận này ngược lại cũng có thể phá, bốn cái phương vị treo bốn cái lợi kiếm, chúng ta phân biệt ứng phó một thanh bảo kiếm, chỉ cần phá bốn cái kiếm huyết, trận này dĩ nhiên là phá. ba vị tộc trưởng nghe này, trên mặt nhưng không có một chút nào ung dung vẻ. Thái Thượng nói hời h ậ n thế nhưng lúc này hỗn độn kiếm khí mạnh bao nhiêu bọn họ biết, từ nơi này đi đến kiếm k h u y ế t khoảng cách lại vô cùng xa xôi, chớ nói chi là phá vỡ kiếm quyết, thật là cỡ nào khó khăn. Thế nhưng lúc này nghe Thái Thượng lời nói, thật giống chỉ có con đường này. Thái Thượng nhìn bọn họ, sao lại không biết bọn họ ý nghĩ? c h ầ m r ã i nói, ngược lại cũng còn có một cái biện pháp, Chu t i ê n kiếm trận đỉnh tương đối yếu kém, nếu là có một cô rất mạnh sức mạnh xung kích nơi đó, cũng có thể phá trận. Nghe vậy, ba vị tộc trưởng lại lần nữa trầm mặc, lấy Thái Thượng, hắn nói rất mạnh lực lượng, uy lực có thể tưởng tượng được. Nếu là mình ba vị tộc trưởng tự bạo, bảo toàn tam tộc. cái tiêu tự bạo sức mạnh tự nhiên có thể đạt đến thái thượng nói tới rất mạnh l ự c lượng có thể cứ như vậy nhưng là có chút không tam lòng coi như mình có thủ đoạn lưu lại có thể lại lần nữa trở về vậy cũng là vô số năm chuyện sau đó tam tộc tộc trưởng đối diện một chút sau đó tổ long lạnh nhạt nói phá trở đi dứt lời hắn liền hướng về h a m tiên kiếm mà đi mà tổ p h ư ợ n g nhưng là ứng phó tuyệt tiên kiếm thủy kỳ lần ứng phó lục tiên kiếm thái thượng liếc mắt nhìn sau ứng phó lên đối mặt chu tiên kiếm đến chương 8 1 đ ạ ma chi chiến chu tiên kiếm trận lại biến chu tiên kiếm khuyết bên trong thái thượng trên đầu lơ lửng huyền hoàng b tháp Vạn pháp bất x â m vô tận h u n đ ộ n kiếm khí chém xuống mà đến, nhưng đều bị chống đỡ ở bên ngoài. Thái thượng vừa ra tay chính là uy thế hủy thiên địa địa. Lúc này một tay đại đạo pháp t ắ c thêm thần thông, một tay khổ chúc, càn khôn xích lại thêm vào càn khôn đỉnh đập xuống mà xuống, trực tiếp chôn vùi vô tận h u n đ ộ n kiếm khí cùng sắc cơ, một ít hư không đổ nát lên. Hắn không ngừng tới gần chu tiên kiếm khuyết, trong tay phát t ắ c thần thông cùng với trí bảo linh bảo không ngừng ra tay, oanh kích ở chu tiên kiếm khuyết bên trên, đánh đến chu tiên kiếm khuyết không ngừng lay động lên, thật giống sau một khắc liền muốn liền như vậy phá toái như thế. Vành, Vành, Vành, càn khôn đỉnh không ngừng đập xuống mà xuống. Tiên Thiên Chí Bảo uy lực sát thực không nhỏ, Chu Tiên Kiếm Khuyết không ngừng lay động lên. Thái Thanh ấ n Thái Thanh Thần Lôi, Vô vi Pháp t ắ c Khổ t r ú c Tịnh Thế, Càn h ô n s h Thế Chia Âm Dương. Không chỉ là Càn h ô n Đỉnh, Thái Thượng Thần Thông, Pháp Tác cùng với Linh Bảo không ngừng đánh ra, lại thêm vào Huyền Hoàng Bảo Tháp chôn vùi chém xuống mà đến kiếm khí cùng s ắ c c ơ Lúc này Chu Tiên Kiếm Khuyết lay động đến càng thêm lợi hại. c ca bỗng trong lúc đó, ở Chu Tiên Kiếm Khuyết bên trong vang lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh, thế nhưng âm thanh lại tiểu, cũng không thể giấu g i ế m được Thái Thượng phát hiện. Không chỉ là hắn, La Hầu lúc này cũng là nhận ra được. v ẻ mặt nhất thời biến đổi, thực lực của thái thượng càng khủng bố, còn có những pháp bảo kia. La hầu trong mắt một vệt mây đen hiện lên, càng khôn đỉnh đều có thể như vậy đập, đúng là đánh giá thấp thái thượng. Tuy rằng có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra vết nước hiện lên, thế nhưng La hầu không chút nào lo lắng, trên mặt hiện lên một vệt vẻ dữ tợn, trong miệng quát lên. Chu tiên lục thần, Chu tiên kiếm trận, biến. Dứt lời, trong tay kết lên thủ ấn, sau đó bắt đầu biến ảo Chu tiên kiếm trận. Vâng anh. Mới vừa biến ảo Chu tiên kiếm trận La hầu, nhưng là bị hồng quân đạo nhân đánh bay, thiên linh bên trên diệt thế lớn t r à sáng mang đều là ảm đạm rồi mấy phần. La Hầu vẽ mặt một trắng, trong miệng một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, vẽ mặt tơ múa nhìn Hồng Quân đạo nhân. c ù n g đẳng cấp giao thủ, phân tâm điều khiển đại trận, sát thực cho Hồng Quân đạo nhân rất lớn c h ố n g r ỗ n g một đòn bị sang cũng là bình thường. Hồng Quân, đạo ma chi chiến, là thời điểm quyết r a thắng bại. La Hầu vẽ mặt tơ múa nhìn hắn, trong miệng hung hăng nói: Ngươi không có cơ hội. Hồng Quân đạo nhân trong miệng lạnh nhạt nói, thân hình hơi động, Thiện á c Thi xuất hiện ở bên cạnh hắn, Thiện á c tay cầm thái cự đồ, Áp Thi tay cầm bàn cổ phiên. Ba người lấy tam tại vị trí vây công La Hầu, trong lúc nhất thời, khủng bố xung kích trôn vùi vô số phương tây núi sông linh mạnh. La Hầu lúc này mặc dù ma huy vô song, thế nhưng đối mặt Hồng Quân Đạo Nhân lấy 3 đánh một, hắn cũng là khó có thể xoay chuyển thế cục. Lúc này một đường bị hắn đè lên đánh, tuy rằng không hiện lộ bại dấu vết, nhưng cũng khó có thể xoay chuyển. Hồng Quân Đạo Nhân và t i ệ n á c Thi, lúc này Tu Vi đã ngang hàng, đều là Hôn Nguyên Kim Tiên Viên mãn cảnh giới, lại thêm vào tạo hóa ngọc điệp, thái cực đồ bàn cổ phiên, còn có rất nhiều p h ò n g ngự chi bảo, thực lực như vậy, La Hầu xác thực không dễ thủ thắng. Hắn bây giờ uy lực lớn nhất, thủ đoạn mạnh nhất, dĩ nhiên là dùng để n ố t lại Thái Thượng cùng với ba vị tộc trưởng. muốn ứng phó hổng quân đạo nhân liền chỉ có tự thân lực lượng mạnh mẽ chống đỡ hắn và thiện ác thi cũng may chu tiên kiếm trận lúc này b b ế n trong trận không có tình huống khác xuất hiện nghĩ đến trong thời gian ngắn bọn họ cũng không thể giao động đại trận v ớ anh la hầu lại lần nữa bị đánh bay nhưng không có cái gì thực tế tính tương thế hai cái linh bảo phòng ngự tự nhiên đỡ phần lớn công kích vụ la hầu trong t r ò n g mắt ma viêm phun trào trên người ma khí sao động ra ở hắn vị trí trong thiên địa lúc này phong vân biến sắc nhật n g u y ệ t m đ ạ diễn hóa ra một phương đen kịt ma vực lúc này bao phủ toàn bộ thiên địa trên người của la hầu ma huy cái thế lúc này đánh ra vô thượng như thế hướng về Hồng Quân Đạo Nhân nhấn c h ì mà m tới trong tay thí thần thương càng là đâm t h n g toàn bộ thiên địa như thế đem Hồng Quân Đạo Nhân và Thiện Ác Thi ba người khóa chặt h ư không đang run rẩy thời không ở xoay chuyển tất cả càn khôn ngũ hành bị xé rách âm dương bị xoay chuyển tất cả nhân quả rồn rập hỗn loạn Hồng Quân Đạo Nhân thấy này vẻ mặt đều là ngưng lại thực lực của La Hầu vượt qua dự liệu của hắn có điều hắn cũng không sợ dù sao hắn hiện tại là ba đánh một v ụ trong chớp mắt Hồng Quân Đạo Nhân và Thiện Ác Thi liền đã ra tay trung thiên trung thiên sẽ ra bao phủ mà đến đen kịt ma vực lộ ra lang lãng c à khôn thời khắc này ba vệ sáng ở bên trong trời đất r ư ớ c qua sau đó chính là đón nhận la hầu công kích v ớ n thời khắc này một cô mắt trần có thể thấy xung kích bao phủ toàn bộ tây phương đại lục vô số tam tộc tộc nhân cùng tiên thiên trùng tộc cùng với ma tộc ngã xuống trong đó càng có vô số phương tây linh mạch trôn vùi ở hai người giao thủ xung kích bên trong thời khắc này toàn bộ thiên địa hỗn loạn không thể tả v ớ anh đ n g trong lúc đó la hầu cùng hồng quân đạo nhân lại lần nữa chạm tay tốc độ càng khủng bố lên từ tây phương đại lục bên giới vẫn đánh tới phương tây trung tâm đại lục sau đó lại lần nữa đạt đến thế giới bên n giới châu đi qua tất cả trôn vùi trong đó. Hai người đều là đỉnh tiêm tồn tại, vừa ra tay đều là vì y thế hủy thiên diệt địa. Lúc này phá hoại, tự nhiên cũng là kinh khủng nhất. Toàn bộ Tây Phương Đại Lục, c h i t để mai táng ở hai người trong khi giao thủ. Trong n g y mắt, chính là hơn ngàn năm lặng yên trôi qua. Ma tộc lúc này đã là dần hiện ra bại dấu vết, thiên địa vàng tam ma, lại thêm vào thất tình lục dục các loại cao thủ ma tộc. Lúc này ở tam tộc người đứng thứ hai cùng với nguyên thủy cùng thông tiên bên dưới, không phải ngã xuống, chính là bị thương nặng. Cho tới phổ thông ma tộc, lúc này ở tam tộc cùng vạn tộc bên dưới, đã là dần dần hiện lộ ra bại dấu vết, không ngừng lùi ra. lấy bây giờ tình huống đến xem, dùng không được mấy ngàn năm, ma tộc thì sẽ triệt để bại vào tam tộc liên quân bên dưới. Chu Tiên Kiếm trận bên trong, mặc dù là hơn ngàn năm thời gian, thế nhưng Thái Thượng nhưng cũng không có gấp, trận pháp trở nên mạnh mẽ, làm cho phá trận không dễ dàng như vậy, nhưng phải cũng không phải không có cách nào. Hán Quan Hồng quân đạo nhân v ẻ y mặt, tựa hồ còn có thủ đoạn, hắn liền cũng không vội vã, đi đầu bắt đầu chờ đợi, chỉ có chờ đợi thời cơ tốt nhất, mới có thể ở này đạo ma chi chiến bên trong, lấy đến mình muốn chỗ tốt. Thái Thượng suy nghĩ một chút sau, tiếp tục ứng phó lên Chu Tiên Kiếm q u y ế đến. Chu Tiên Kiếm trận còn lại ba kiếm q u y ế t tình huống lúc này tuy rằng không có quá tốt, nhưng cũng không có quá kém. Ba vị tộc trưởng tu vi đều là viên mãn cảnh giới, lại thêm vào trong tay có linh bảo t ư ớ n g trợ, ngược lại cũng không thành vấn đề. Phá trận tuy rằng khó khăn một ít, nhưng cũng không phải không làm được. Vì lẽ đó, Thái Thượng liền không có đi để ý tới bọn họ, tiếp tục cứng phó Chu Tiên Kiếm quyết đến. h ả đung trong lúc đó, Thái Thượng nhìn phía một cái hướng khác, nơi đó đang có một đạo khí tức đang đến gần. x è o một đạo hào quang năm màu hoa phá thiên địa, sau đó dáng lâm ở tây phương đại lục bên trên. Thái Thượng nhìn lại, người này trong tướng diện năm. Khí tức trên người không chút nào ở hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ bên dưới, một cỗ khủng đố ngũ hành đại đạo khí tức sao động mà ra. Ngũ hành thiên địa trong lúc đó vang lên la hầu âm lanh âm thanh, ngươi cũng nghĩ hỏng bản t ọ a đại sự, bản tôn chính là ứng k ế g ư ờ i hôm nay liền cùng nhau chấm dứt đi. Dứt lời, ngũ hành lao tổ chính là không để ý tới la hầu, thân hình lói lên tiến vào chu tiên kiếm trận bên trong. Chương 82, tam tộc giải dự định, tây phương đại lục bên trên, la hầu vẻ mặt ma u y cái thế, ma khí bao phủ toàn bộ tây phương đại lục, thanh âm lạnh như băng phảng phất đóng băng ngàn tỷ giảm, nếu đều đến tìm cái chết. Cái k i ê u bản tòa hôm nay sẽ giúp đỡ các ngươi. Chu hám lục tuyệt, máu n h u ộ m bầu trời. La hầu sắc mặt dữ tợn, trong miệng quát lên, trong tay lại lần nữa biến trận đến, mở ra lớn nhất trận pháp lực lượng. Đây là cuối cùng biến trận. Tiếp đó, hoặc là bị phá trận, hoặc là hắn tự bạo trận pháp, mai táng trong trận pháp tồn tại. Thế nhưng hắn lúc này cùng Hồng Quân Đạo Nhân giao thủ, tự bạo trận pháp đối với mình thương tổn quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không lựa chọn tự bạo trận pháp. Lúc này biến trận, liền đầy đủ mai táng ngũ hành lao tổ như vậy tồn tại. o n La hầu gắng đón đỡ Hồng Quân Đạo Nhân một đòn, lại lần nữa thổ huyết bay ngược. có điều vẻ mặt nhưng là càng lạnh lẽo hắn lúc này dường như một tôn đấm máu ma tôn ánh mắt lạnh như băng nhìn chúng sinh nhường tất cả chẩm luân ma vượt bên trong anh một phân ngàn tỷ trong chớp mắt song vương lại lần nữa giao chiến ở cùng nhau chu tiên kiếm trận bên trong ngũ hành lao tổ tiến vào trận bên trong ánh mắt ở tam tộc tộc trưởng trên người đảo qua hơi gật đầu cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người của thái thượng lông mày hơi ngưng lại có điều mấy hơi thở sau khi vẻ mặt chính là khôi phục như lúc ban đầu anh c h n pháp chấn động lên hỗn đ ộ n kiếm khí bắn nhanh ra. Vô số đạo kiếm khí hóa thành vô số đem lợi kiếm phá không c h ẳ n đến, mỗi một chiếc đều có chém xuống một vị hồn nguyên kim tiên sơ kỳ huy lực khủng bố dị thường. Ngũ hành lao tổ vẻ mặt biến đổi, nhất thời ra tay ứng phó lên. Tam tộc tộc trưởng lúc này vẻ mặt lại lần nữa chìm xuống, vốn là đã có không ít chiến tích, thế nhưng lúc này trận pháp lực lượng trở nên mạnh mẽ, trước đây phá hơn ngàn năm trận pháp, lần này chính là thành vô dụng công. Thái thượng vẻ mặt hờ hững, dường như lần này biến trận đều không thể ở trong lòng hắn nổi lên nửa điểm sóng lớn như thế. Trận pháp đã đến đỉnh phong, tiếp đó chính là phá trận thời điểm. Thái thượng nhìn ba vị tộc trưởng một chút. lại rơi xuống ứng phó chu tiên kiếm trận trung ương chi địa trên người của ngũ hành lão tổ dừng lại mấy hơi thở sau khi chính là chậm rãi thu hồi ánh mắt không ngừng phá lên chu tiên kiếm quyết đến trong nháy mắt liền lại là hơn 3.000 n ă m thời gian trôi qua hồng quân đạo nhân cùng la hầu hai người giao thủ này 3.000 n ă m bên trong la hầu dĩ nhiên là dần dần bị hồng quân đạo nhân áp chế thương thế trên người cũng là đang dần dần tăng nhanh bên trong dù sao cũng là 3 đánh một cho dù la hầu thực lực khủng bố cũng khó có thể lấy một địch ba mà không bị sang chỉ có điều la hầu tuy rằng bị thương cũng đang dần dần tăng thêm thương thế bên trong nhưng hồng quân đạo nhân muốn xóa bỏ la hầu nhưng là khó có thể làm đến Thực lực của La Hầu thực sự là quá mạnh mẽ, mặc dù là 3 đánh một, trong thời gian ngắn, Hồng Quân Đạo Nhân đều không thể vượt qua hắn. Trên người của La Hầu ma huy ngập trời, thực lực càng cường h ắ t lên, lấy một địch ba như cũng không lộ bại dấu vết, làm cho Hồng Quân Đạo Nhân vẻ mặt càng âm u lên. Vô n h La Hầu lại một lần nữa bị đánh bay, lần này hắn đã là bị Hồng Quân Đạo Nhân trọng thương. Ở Diệt Thế Lớn Mài Mâm Tròn bên trên xuất hiện một tầng đạo vết nước, đều là đến từ cùng Tạo Hóa Ngọc đ i ệ p công lao. Tạo Hóa Ngọc i ệ p cùng Diệt Thế Lớn Mài cấp bậc cách biệt không nhỏ, lấy Diệt Thế Lớn m i chống đỡ Tạo Hóa Ngọc i ệ p công kích, đúng là có chút khó khăn. Vì lẽ đó. hiện tại diệt thế lớn mài bên trên xuất hiện vết nứt, chính là làm cho La Hầu tâm thần bị thương, lại chịu đến Hồng Quân Đạo Nhân công kích, này mới bị đánh bay trọng thương. Nếu không, hắn lúc này như cũ có thể chống đỡ. Hồng Quân Đạo Nhân lúc này có thể không cho La Hầu bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, cùng thiện ác thi cùng, công kích lại lần nữa hướng về La Hầu bao phủ mà đến, tựa hồ muốn đem hắn triệt để chết ở đây như thế. Tạo hóa d i ễ n thiên địa, Hồng Quân Đạo Nhân vẻ mặt lạnh lẽo, trong tay tạo hóa ngọc điệp p h ả n phất hóa thành một phương thế giới màu tím, ngăn cách thiên địa giống như, hướng về La Hầu chém xuống mà tới. Bành, diệt thế lớn mài theo tiếng phá toái. La hầu tâm thần bị sang, lại lần nữa phun mạnh máu tươi. Thế nhưng lúc này lại cũng không kịp nhớ cái khác, t h ì thần thương lại lần nữa bước lui thiện áp thi sau khi lùi ra. Được lắm Hồng Quân. La hầu vẻ mặt tâm u, trong mắt sát ý lắm liệt, trong miệng lạnh giọng nói. Nghe vậy, Hồng Quân đạo nhân không hề trả lời, đáp lại hắn chỉ có chính mình công kích. Hử, thiên địa vô cực, đại đạo bản nguyên, tụ thở. La hầu vẻ mặt lạnh lẽo, trong tay kết lên một cái thủ ấn, một c u ố c ự c lớn đến là đủ đè xuống toàn bộ thiên địa khí thế từ trên người hắn bao phủ ra. v n v n v n Lúc này ở phương tây phía trên chiến trường. hết thể ma tộc dồn dập bạo thể ra, hóa thành từng tia từng tia đại đạo bản nguyên khí. Sau đó toàn bộ hội tụ ở cùng nhau, sau đó hướng về la hầu tràn vào mà tới. Vô a n thời khắc này thực lực của la hầu lại lần nữa tăng lên, so với hắn thời điểm toàn thịnh mạnh hơn mấy phần. Hồng quân đạo nhân thấy này, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, khí thế trên người cũng ở từ từ tăng mạnh bên trong, m ã i đến tận tụt cùng nhất thời điểm mới dừng lại. Ma đạo chi tranh hiện tại mới bắt đầu. La hầu nhìn hồng quân đạo nhân, k h e miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Vừa dứt lời, trong tay hắn thí thần thương hơi động, liền đã hướng về hồng quân đạo nhân tấn công tới. Hồng quân đạo nhân thấy này. Vi rằng sắc mặt nghiêm nghị, thế nhưng vẫn không có cảm thấy không có thể thắng được La Hầu. Dù sao mình bên này là ba người. ầm ầm ầm. Vì thế bị thiên diệt địa lại lần nữa bao phủ ra, vô số tam tộc cùng tiên thiên c h ủ n g tộc nhân tộc ngã xuống trong đó. Lùi. Trúc Long cùng Phượng tộc cùng với kỳ lân bộ tộc đại trưởng lão lúc này ra lệnh, nhường tam tộc cùng dưới t r ư ớ n g tiên thiên t h ủ n g tộc toàn lực lui lại đến trung ương đại lục bên trong đến. Lúc này tây phương đại lục đã là không thể tiếp tục chờ đợi. Nơi đó là ma đạo chiến trường, không phải bọn họ có thể nhún tay. Dù sao cấp bậc kia tồn tại là h ồ n g hoang đỉnh tiêm tồn tại. Lúc này chỉ có thể kỳ vọng chính mình tộc trưởng sớm ngày xuất trận. sau đó trận chiến này sớm chút hạ màn kết thúc, nguyên thủy cùng thông thiên lùi tới trung ương đại lục bên trong đến, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hồng quân đạo nhân cùng la hầu giao chiến, cùng với cái kia một tòa sừng sững trận pháp, đại ca sẽ không có vấn đề đi. nguyên thủy mở miệng hỏi, đại ca thực lực cường hãn, lại có tia kiếm khí tia, muốn rời khỏi không khó, lúc này còn chưa ra tay, hẳn là đang đợi thời cơ. tuy rằng cũng không rõ sở đại ca chờ đợi cái gì thời cơ, nhưng hắn nên có chính mình dự định. thông thiên vẻ mặt hơi ngưng, trong miệng chậm rãi nói, nghe vậy, nguyên thủy gật gật đầu, không có lại mở miệng, con mắt chăm chú nhìn hồng quân đạo nhân cùng la hầu giao chiến. một bên thông thiên cũng là như vậy chu tiên kiếm trận bên trong ngũ hành lao tổ trong trong mắt ngũ hành đại đạo hiện lên trôn vùi chém xuống mà đến hỗn độn kiếm khí cùng với sắc cơ hồi lâu sau quay đầu nhìn về phía ba vị tộc trưởng ba vị đạo h ữ u tam tộc c u ộ c chiến lan đến toàn bộ h ồ n g h o a n g vô số sinh linh liên lụy nhân quả nghiệp lực khổng lồ không phải tam tộc có thể chịu đựng là lưu là xóa tên ba vị đạo h ữ u cần phải hiểu rõ nay một phần nhân quả cùng nghiệp lực là phải trả nghe vậy ba vị tộc nhân sắc mặt đại biến nay nên đến trung uy vẫn là một tới xem ra là đi muốn bước cuối cùng này chương 83 ự bạo phá trận là h ố u bại. Chu Tiên Kiếm trận bên trong, xem ra là đi muốn bước cuối cùng này. t ổ Long vẻ mặt lãnh đạo, chậm rãi nói, vì chúng tộc cũng chỉ có thể như vậy. t ổ Phượng gật đầu một cái nói, cái kia liền bắt đầu đi. Thủy Kỳ Lân Tử t ổ n nói, hy vọng Thái Thượng Đạo h ữ u là đúng. t ổ d ô n g ngẩng đầu, nhìn phía Chu Tiên Kiếm trận ngay phía trên, nói, nơi đó chính là trận này điểm mỏng yếu. Lúc này, Ngũ Hành Lão t ổ mỉm cười nói, ngón tay chỉ vào Chu Tiên Kiếm trận ngay phía trên. Ba vị tộc trưởng theo Ngũ Hành Lão t ổ ngón tay phương hướng, nhìn thấy một đạo hào quang năm màu sệt qua. cuối cùng rơi xuống một cái nào đó đốt, nơi đó chính là Thái Thượng cùng ngũ hành lao tổ nói tới điểm mỏng yếu. Đạo Hưu lần này tới đây cũng là vì thế mà đến. Tổ p h ư ợ n g bên trong đôi mắt đẹp Nam Minh ly hỏa nhảy lên, trong miệng từ tôn nói, bản tôn chính là ứng kết người, lần này chính là trả lại nhân quả mà tới. Nói, hắn nhìn ba vị tộc trưởng, ba vị đạo hữu, nên làm gì lựa chọn, vẫn cần lập tức quyết định, chỉ dựa vào bản tôn một vị là không thể xung kích nơi này điểm mỏng yếu, chỉ có thể uống phí hết sức mạnh thôi. Nghe vậy, ba vị tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau, nói, nếu đạo h ữ u cũng là tính toán như vậy, vậy hôm nay liền phá vỡ vỡ này Chu Tiên trận. dứt lời ba vị tộc trưởng mặt hướng cửu thiên phương hướng sáng sủa âm thanh ở bên trong trời đất vang lên ta tổ long nghiệp c h ư ớ nặng g n nghề nguyện lấy chết lấy tạ hồng hoang chúng sinh long tộc sau lần đó vĩnh t r ấ n tứ hải lấy chuột tội nhiệt ta tổ phượng nghiệp c h ư ớ nặng g n nghề nguyện lấy chết lấy tạ hồng hoang chúng sinh phượng tộc sau lần đó vĩnh t r ấ n bất tử hỏa sơn lấy chuột tội nhiệt ta thủy kỳ lân nghiệp c h ư ớ nặng g n nghề nguyện lấy chết lấy tạ hồng hoang chúng sinh kỳ lân bộ tộc sau lần đó vĩnh chấn vương bắc đại lục lấy c h u t ộ i nhiệt dứt tiếng lúc này t i ê n đạo cảm ứng hạ xuống vô biên công đức nhưng chợt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi trả lại tam tộc không ít nhân quả nghiệp lực còn lại liền do chính bọn hắn chậm rãi trả lại ba vị tộc trưởng thấy này thỏa mãn hơi gật đầu chợt liếc mắt nhìn nhau thân thể dần dần p h ô n g lên sau đó hướng về ngũ hành lao tổ cắt xuống cái kia nơi điểm mỏng yếu sung kích mà đi khí tức cực kỳ khủng bố ngũ hành lao tổ liếc mắt nhìn sau ánh mắt chuyển hướng thái thượng mỉm cười nói ngày xưa cùng bản cổ trong lúc đó nhân quả hôm nay liền cùng nhau chấm dứt đi nói trong tay hắn hơi động linh bảo ngũ hành khay hướng về thái thượng bay tới trong đó còn ẩn chứa có hắn ngũ hành bản nguyên làm xong tất cả những thứ này sau. Ngũ hành lao tổ cùng ba vị tộc trưởng cùng phòng lớn t h â n thể hướng về cái kia nơi điểm mỏng yếu tấn công tới ầm ầm ầm bốn v sáng ở chu tiên kiếm trận bên trong c h ớ c qua vượt trên tất cả anh kiếm bốn người tự bạo sức mạnh toàn bộ hướng về cái kia nơi điểm mỏng yếu sung kích mà đi liên tiếp nổ v à n g chi âm vang lên toàn bộ trận pháp không ngừng lay động lên x o ạ t thái thượng vẻ mặt nghiêm túc liếc mắt nhìn sau trong t a y một phen một cái tiểu kiếm xuất hiện ở trong tay hắn sau đó ở trước mặt hắn trận pháp giới í c h bên trên vạch một cái nhất thời cắt ra một đạo không gian đến thái thượng nhất thời bước vào trong đó rời đi chu tiên kiếm trận v anh bốn người tự bạo sức mạnh. lúc này hóa thành một đóa rực rỡ đám mây hình nấm ở chu tiên kiếm trận bên trong hiện lên sau đó trùng kích ra đến trận liền thấy chu tiên kiếm trận không ngừng lay động lên sau đó ầm ầm đổ nát lên trận pháp phá trúc long cùng hai tộc đại trưởng lao thấy này trong miệng đều là than nhẹ một tiếng chính mình tộc trưởng đi đến trình độ này cũng là vì bảo toàn chính mình t r ồ n g tộc mà thôi nếu không lại có chịu cam tâm liền như vậy ngã xuống có điều đồng thời bọn họ vẫn tin tưởng chính mình tộc trưởng có thủ đoạn lưu lại bởi vì lúc này bay trốn mà đến tam tộc tộc trưởng phát bảo ở trong đó cảm nhận được một tia quen thuộc khí tức tuy rằng nhỏ bé không thể nhận ra nhưng cũng chứng minh chính mình tộc trưởng có thủ đoạn lưu lại đã như thế vậy mình liền ấn chính mình tộc trưởng sắp xếp con đường này tiếp tục tiếp tục đi là có thể cho tới những chuyện khác liền không cần để ý tới sẽ đi thôi ba vị tam tộc người đứng thứ hai cũng trong lúc đó ra lệnh chiến binh trở về từng người tổ địa nơi này đã không có bọn họ tam tộc cùng dưới trướng tiên thiên chủng tộc sự tình nếu là lúc này không đi sau đó còn không biết muốn xảy ra chuyện gì ba vị này giao thủ với nhau cái t i ế t nhưng là uy thế hủy thiên diệt địa e sợ đến lúc đó lại muốn ngã xuống không ít tộc nhân đây đối với lúc này cho căn ao rách tam tộc mà nói quả thật có chút không chịu được nổi vì lẽ đó, lúc này rời đi là tốt nhất. n g ă n ngắn chỉ chốc lát sau, tam tộc cùng dưới trướng chủng tộc chính là nhanh chóng lùi rời chiến trường, hướng về trung ương đại lục bên trong tối lui. sau đó lại từng người phân tán. một đạo kiếm reo âm thanh vang vọng đất trời, sau đó bốn cái lợi kiếm bay n ợ c ra. Xeo. một đạo ánh x a n h chớp qua, tiếp được chu tiên kiếm cùng với t u y ệ t tiên kiếm, cho tới lục tiên kiếm cùng h a m tiên kiếm, tốc độ quá nhanh, nhưng là rơi xuống hồng quân đạo nhân trong tay. thái thượng hai con mắt h í lại, nhưng cũng không có lại ra tay. trong tay hắn hơi động, đem này hai thanh kiếm đó cất đi, sau đó vẻ mặt hờ hững nhìn về phía hồng quân đạo nhân cùng la hầu. Trên người của La Hầu s i ê m ý màu đen bị máu tươi nhuộn dần, vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy, khe miệng treo vết máu, đứng ở Tu Di sơn lên. La Hầu, ngươi thất bại. Hồng Quân đạo nhân ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt mở miệng nói, Thiện á c Thi có chút bị thương, lúc này trở về bản thể. Đúng đấy, không thể cứu vãn, t h i ê n ý như vậy. La Hầu nhàn nhạt cười, chậm rãi nói, vốn là ba vị tộc trưởng cùng ngũ hành lao tổ tự bạo thời điểm, La Hầu liền muốn tự bạo trợ pháp, thế nhưng tốc độ bọn họ quá nhanh, lại thêm vào Hồng Quân đạo nhân â n h ắ n đúng là chậm một bước, bị phá trận, tâm thần lại lần nữa bị thương. l i ề n ngay cả Chu Tiên Tử kiếm. đều phân biệt rơi xuống Thái thượng cùng Hồng Quân đạo nhân trong tay. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy bố cục lại còn là thất bại. Hồng Quân, nhiều như vậy thần ma giúp đỡ, bản tọa ngã cũng không khỏi không khâm phục ngươi. La Hầu nhìn Hồng Quân đạo nhân, lạnh lùng mở miệng nói: Thiên đạo bất công, Hồng Quân, ngươi cho rằng bản tọa thất bại, ngươi liền có thể chứng đạo sao? Không thể, ngươi đã đi nhầm một bước, tất cả đều đã không thể cứu vãn lại. La Hầu trong miệng cười, đen kịt trong tròng mắt đại đạo hiện lên, xem lấy hết tất cả quá khứ cùng tương lai. Hồng Quân cùng hắn t r á n h nói, còn có Thiên đạo tính toán, hắn bây giờ đã thấy rõ, thế nhưng Hồng Quân cũng đã không cách nào quay đầu lại. như vậy xem ra hắn cũng không phải hoàn toàn vua h ồ n g quân ngày sau cũng khó có thể chứng đạo h ồ n g quân đạo nhân hơi n h ớ n mẩy chỉ là nhìn la hầu vẫn chưa mở miệng la hầu xoay chuyển ánh mắt rơi xuống xa xa trên người của thái thượng lạnh lùng nói thái thượng ngươi mỗi một lần cũng làm cho bản tọa bất ngờ bản cổ nhất mẠnh bên trong thuộc về ngươi là nhất như vậy tự bạo bên dưới ngươi đều có thể đi đầu phá trận mà ra bản tọa đúng là không thể không khâm phục ngươi nghĩ đến chu tiên t ư kiếm cũng là ngươi tính toán một trong đi chỉ tiếc ngươi không cách nào toàn nguyện nghe vậy thái thượng thần sắc bình tĩnh không nhìn ra sâu c ả đến hai mắt như trời quang, thần niệm long lanh, cơ duyên vị trí, không thể c ơ cầu. Hừ, La Hầu trong miệng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Hồng Quân Đạo Nhân trên người, ánh mắt thâm thẳm, không tên khó g i n g ả y lên Ma Viêm bên trong, tựa hồ đang ấp ủ cái gì, nhường Hồng Quân Đạo Nhân vẻ mặt hơi đổi. Chương 8 4 La Hầu tự bạo kết thúc. Hồi lâu sau, La Hầu trong tròng mắt Đại Đạo biến mất, càng là lần đầu, cũng là Thái Thượng cùng Hồng Quân Đạo Nhân lần thứ nhất nhìn thấy La Hầu trong mắt thanh minh vẻ, không chứa một tia tạp chất, dường như Đại Đạo nhất là bản chất vị trí. Hắn g n đầu nhìn Cựu Thiên bên trên, chậm rãi mở miệng nói: Đại Đạo ở lên. Ta la hầu hôm nay lập xuống lợi t h ề từ đây đạo tiêu ma giải, đạo trưởng ma tiêu, ma đạo không cùng tồn tại, không chết không thôi. Thiên địa trong lúc đó bỗng vang lên la hầu âm lãnh kia âm thanh đến, nhất thời chuyển khắp hồng h o a n g đại địa hỗn độn vạn giới, làm tranh nói chi địch. La hầu mặc dù là n g a xuống, cũng sẽ không để cho hồng quân đạo nhân dễ chịu. Bây giờ lập xuống đại đạo lợi thể, ma đạo tranh đấu, thì sẽ vẫn tồn tại, không chết không thôi. Phương nào yếu kém, phương nào thì sẽ q u t khởi, lẫn nhau kháng chiến, vẫn tồn tại xuống. Mai đến tận, có một phương triệt để c h ô n vùi ở đại đạo phần cuối bên trong, mới sẽ đình chỉ cái này đại đạo lợi thể. Vô anh, v anh. Vâng, Lúc này âm u trên bầu trời vang lên chín nói tiếng sấm nổ, nhưng là đại đạo tương ứng La Hầu l ờ i thể. La Hầu ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Thái Thượng cùng Hồng Quân lão đạo một chút, k h ỏ e miệng tựa hồ có một đạo như có như không mỉm cười hiện lên. Các loại Thái Thượng nhìn kỹ thời điểm, đã thấy La Hầu thân thể không ngừng p h n g lên. ầm ầm ầm. Trong n y mắt chỉ thấy được Thiên địa trong lúc đó một vệt đen chớp qua, h e n lẫn một cỗ khí tức kinh khủng phóng lên trời. Sau một khắc bên trong liền thấy Thiên địa trong lúc đó có một đóa đám mây hình nấm hiện lên, h u ố n g về bốn phía tấn công tới. La Hầu tự bảo một vị Hôn Nguyên Kim Tiên Viên mãn cảnh giới tồn tại. Tự bạo sức mạnh có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, La Hầu còn không phải như thế h u n nguyên kim tiên viên mãn, thực lực của hắn có thể nói là một cái chân bước vào chứng đạo cảnh giới. Nhân vật như vậy, tự bạo sức mạnh là đủ bị thiên diệt địa. Cái kia cố x u n g kích, lấy mắt trần có thể thấy x u n g kích tốc độ không ngừng l à n đến n ra, tây phương đại lục bên trên, nguyên bản còn có một chút còn chưa bị phá toái linh mạch địa mạch, cùng với không ít linh vật linh thực các loại. Lúc này toàn bộ tại này, cô mắt trần có thể thấy x u n g kích bên trong không ngừng trôn vùi lên. x u n g kích chỗ đi qua, hư không đổ nát, vạn vật trôn ù i tận về chốn hỗn độn, lại diễn địa thủy phong h a tất cả càn khôn ngũ hành bị điên đảo phá hoại, đại địa dạn nứt ra vô số đạo sâu đến mấy vạn trượng thâm liên đến, đến, cực kỳ khủng bố. quá lên trời linh bên trên huyền hoàng bảo tháp tỏa ra vạn ngàn huyền quang, đem tất cả đến gần xung kích chống đỡ ở bên ngoài, bởi vì khoảng cách khá xa, lại thêm vào huyền hoàng bảo tháp phòng ngự, thái thượng lúc này cũng không có chút nào ảnh hưởng. không biết qua đi bao lâu, tất cả khói sóng, sức mạnh dần dần bình ổn lại sau khi, này mới lộ ra tây phương đại lục t i ê n địa đến. Xeo. một đạo ánh x a n g chớp lóe lên, lại xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện ở chỉ còn một nửa tu di s ơ lên, bởi vì sức mạnh lại lần nữa quay tán. Tuy rằng là đủ hủy thiên diệt địa, thế nhưng Tu Di Sơn càng là chỉ bị lột bỏ một nửa, vẫn chưa triệt để trôn vùi trong đó. Không biết là La Hầu cố ý như vậy, hay là bởi vì sức mạnh vẫn chưa lan đến gần mở đầu chi địa. Có điều điều này Thái Thượng cũng không để ý, hắn lúc này đi tới Tu Di Sơn lên, vì có điều là trong tay La Hầu c h í bảo cùng linh bảo thôi. Thái Thượng ánh mắt rơi xuống có chút bị hao tổn thập nhị phẩm d i ệ t thế hắc liên bên trên, xem ra là ở cùng Hồng Quân đạo nhân giao thủ quá trình bên trong bị thương, lại thêm vào lần này xung kích lực lượng, làm cho có từng kia từng kia vết nứt xuất hiện, bản nguyên có chút bị hao tổn. Có điều cái này cũng không trọng yếu. chỉ là có chút bị hao tổn mà thôi, chỉ cần thời gian đầy đủ, khôi phục ngược lại cũng không tính quá khó. trong n g a y mắt, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên liền đã bị thái thượng cất đi, trong tay còn nắm một thanh t r ư ờ n g t h ư ơ n g chính là la hầu c h í bảo, thí thần thương. Soạn. một đạo lạnh lẽo khủng bố sát khí nhất thời sao động mà ra, hư không hơi và mèo, một cỗ hàn ý lạnh lẽo nhất thời tràn ngập ra. thế này, thái thượng trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, như vậy, lần này chính là thu hoạch không nhỏ. v ụ trong tay khẽ động, thái thượng cầm trong tay thí thần thương thu hồi sau, ánh mắt này mới nhìn về phía trong hư không hồng quân đạo nhân. hắn lúc này c h ậ m rãi từ trong hư không hạ xuống, trên mặt hơi có vẻ suy tư, tựa hồ có hiểu ra. hồng quân đạo nhân thâm thúy trong trong mắt, đại đạo hiện lên diễn biến vô tận về liền diệu. khánh vân bên trong, mơ hồ đều đạo thứ ba ánh sáng hiện lên. ở la hầu đại đạo lời thề bên trong, hồng quân đạo nhân hiểu ra không ít, lúc này đã có chém tới chấp niệm h thi hiểu ra. v ụ mấy hơi thở sau khi, hồng quân đạo nhân mi tâm chấn động, sau đó chính là tâm thần trở về, lại nhìn thời gian, la hầu phát bảo, dĩ nhiên rơi xuống thái thượng trong tay, còn lại còn tồn tại, ngược lại cũng không lọt mắt. hắn vung tay lên, còn lại một ít. đều là một ít mọi người đều không lọt mắt đồ vật. Lúc này bay về phía h ồ n g h o a n g các góc bên trong, nếu là có thần ma để ý, chính là lấy đi đi, cũng coi như là cơ duyên. Xem ra, đây mới là đồng ý ra tay giúp đỡ nguyên nhân thực sự. Hồng quân đạo nhân sâu sắc nhìn thái thượng một chút, trong lòng thầm hô một tiếng, sau đó trầm rãi hạ xuống ở trên tu di sơn. Đạo ma chi chiến, tiền bối d ĩ nhiên thắng được, tu vi cũng là nâng cao một bước, nhưng là thật đáng mừng. Thái thượng nhìn hồng quân đạo nhân, sắc mặt bình tĩnh lộ ra một vệt cười nhạt, ầ m rãi mở miệng nói. n g a y vậy, hồng quân đạo nhân đấy mắt một vệt ánh sáng chợt lóe lên. nhưng mặt ngoài bên trên nhưng là khẽ v ớ t c ả m nói đa tạ thái thượng tiểu h ữ u lần này xác thực muốn cảm tạ tiểu h ữ u giúp đỡ nếu không e sợ không dễ nghe vậy thái thượng cười không thể c h í không trận chiến này đã mất màn lượng kiếp cũng bắt đầu biến mất thiên địa cũng đem dần dần trở về thanh minh tiền bối nghĩ đến còn rất nhiều công việc thái thượng liền không lưu lại cáo tử thái thượng cười hướng về hồng quân đạo nhân vừa chắc tay sau đó chính là gần không mà lên hóa thành một ánh hào quang biến mất ở phía chân trời bên trong chớp mắt sau khi đi tới trung ương đại lục biên giới sau đó liền cùng nguyên thủy cùng thông thiên cùng hướng về thái thanh cung mà đến, đến rồi. Tu di sơn lên, có lẽ vẫn đúng là như La Hầu nói như vậy. Hồng Quân Đạo Nhân t h ầ m nghĩ nghĩ sau, khẽ thở dài, cũng được. Dứt tiếng, liền thấy trong tay hắn tạo hóa ngọc điệp bay trốn, sau đó tử quang lóe lên, liền đã chém xuống mà xuống. Toàn mặc dù có một bóng người từ Hồng Quân Đạo Nhân phía sau đi ra, chính là hắn thứ ba thi, chấp niệm thi. La Hầu tuyên thể thời điểm, Hồng Quân Đạo Nhân trong lòng liền đã hiểu ra, lại thêm vào thoáng lĩnh nộ một phen, liền là đủ chém n g ra. Chỉ bất quá hắn không có lúc này như vậy làm thôi. Lần này đều đã rời đi, hắn liền đem chém đ n g ra. Chấp niệm thi lúc này hóa thành một vệt kim quang. Không vào Hồng Quân Đạo Nhân giữa t r â n mày. Sau đó, Hồng Quân Đạo Nhân ánh mắt ở Tây Phương Đại Lục bên trên chậm rãi đảo qua, nơi đây đã không nhìn ra ngày xưa giàu có và đông đúc gián dấp. Toàn bộ Tây Phương Đại Lục linh mạch hủy diệt sạch, tàn tạ khắp nơi. Lúc này ở Hồng Hoàng Ngũ Phương trong Đại Lục đã bị trở thành nhất là cẩn tối vị trí. Nhưng ven chút là nơi đây nghiệp lực có một nửa của hắn. Như vậy k h ô n g lồ nghiệp lực đúng là một vấn đề. Cái này cũng là lúc trước La h ồ n nói có thể không có cách nào t u i nguyện chứng đạo. Ai? Hồi lâu sau, Hồng Quân Đạo Nhân thu hồi ánh mắt, trong miệng than nhẹ một tiếng. Không biết là vì là Tây Phương Đại Lục. vẫn là vì này vạn ngàn phương tây sinh linh cũng hoặc là vì mình có lẽ đều có đi dứt tiếng hồng quân đạo nhân liền đã biến mất không còn t ă m hơi rời đi tây phương đại lục theo ba vị tộc trưởng ngã xuống ma tổ la hầu ngã xuống lần này sớm lựa tiếp xem như là triệt để bình ổn lại lúc này hồng hoang bên trong lại lần nữa trở về thanh minh b ẻ trước đây chịu ảnh hưởng c h u n g q u a n h thoát đi sinh linh lúc này cũng lại lần nữa trở lại nguyên lai chi địa lần này đại chiến cấp liệt liền xem lúc này khắp nơi t h ư g ì mau chạy thành sông hồng hoang chính là biết u minh huyết hải lúc này gánh chịu tiêu hóa những này tinh huyết nhiệm vụ toàn bộ hướng về u minh huyết hải hội tụ mà đi bắt đầu hồng hoang lọc năng lực, không chỉ u minh huyết hải, hồng hoang tự thân cũng là ở bắt đầu lọc bên trong, ngăn ngắn mấy nguyên hội thời gian, hồng hoang đại địa liền đã lọc có khoảng 3 phần 10, thiên địa cũng là càng thanh minh lên, mà lúc này hồng hoang bên trong lại có thần ma sinh linh sinh ra một thời đại mới, lại đem đến thứ ba quấn, hồng hoang mới cục vũ y ê u của thời chương t 5 thời đại mới thần ma lộn sổ ra thời gian ở h n g hoang bên trong từ trước đến giờ là đi được nhanh nhất, lại thêm vào lần này lượng kiếp mới vừa hạ xuống số thời gian 10 vạn năm, trên căn bản đều ở vào bế quan khôi phục nguyên khí bên trong, mà h ồ n g hoang tự thân nhưng là ở vào l ọ c bên trong. l à l ấ y lúc này thời gian trôi qua cũng không có thần ma quan tâm, lặng yên thời khắc liền đã mười mấy nguyên hội thời gian. trải qua này tiếp cận 300 vạn năm thời gian l ọ c sau khi, h ồ n g hoang lúc này dĩ nhiên khôi phục dĩ vãng nguyên khí, hết thảy ở lượng kiếp bên trong ngã xuống sinh linh tinh huyết các loại, toàn bộ về hướng về u minh huyết hải chi địa. h ầ hoang đại địa bên trên những thâm nguyên đ khe ạ n nứt p h á t o á i lúc này đã là khôi phục lại. Tuy rằng bị hủy diệt địa mạch linh mạch không cách nào khôi phục, thế nhưng cái khác, ngược lại cũng cơ bản là khôi phục nguyên khí. Lên một lượng kiếp tam tộc, vạn tộc đại chiến, lại thêm vào đạo ma chi chiến, thực sự là quá mức khủng bố. Toàn bộ hồng hoàng địa mạch linh mạch 10 rừng dĩ nhiên bị hủy diệt 4 rừng t à hữu, mà có hai rừng đều ở tây phương đại lục bên trong. Toàn bộ tây phương đại lục, địa mạch linh mạch hủy diệt chí ít ở hơn 90%, có thể vẫn còn lưu lại, cũng không phải hoàn chỉnh như vậy. Tây phương đại lục tình huống, dĩ nhiên không thể cứu vãn lại, trong đó sinh linh ngày sau đường có thể tất nhiên không thể dễ dàng. b 0 0 vạn năm lọc k h ô i phục sau khi h ồ n g hoang bên trong, lúc này lại bắt đầu sinh ra sinh linh cùng thần ma đến. Bởi vì ngã xuống nhiều như vậy tam tộc tộc nhân cùng với tiên tiên c h ủ n g tộc cùng tiên tiên sinh linh phản phát đến h ồ n g hoang bên trong đến sau cũng là làm cho h ồ n g hoang linh khí lại lần nữa nồng nặc mấy phần, cũng làm cho không ít sinh linh được chỗ tốt, sinh ra hóa hình. Mà lần này lại lần nữa sinh ra thần ma bên trong, cũng có không ít lần đầu gặp gỡ quy mô, sinh ra vào bất chu sân dưới, bản cổ tinh huyết cùng sát khí kết hợp mà sinh thập nhị tổ vu, lúc này lấy tự thân tinh huyết thêm sát khí cùng với bản cổ điện bên trong huyết dịch sáng tạo một cái c h ủ n g tộc mới vu t ộ c Tuy rằng tạm thời thực lực vẫn không tính là quá mạnh, nhưng cũng là lần đầu gặp gỡ quy mô. Ngoài ra, một ít tiên tiên c h ủ n g tộc kết hợp mới sinh ra sinh linh lên một cái c h ủ n g tộc mới yêu. Mà lần này thống ngựa yêu tộc, nhưng là Thái Dương Tinh lên hai vị tiên tiên thần ma Đế Tuấn cùng Thái Nhất, hai người dưới trướng yêu tộc bên trong càng có thập đại yêu thần cao thủ như vậy, thực lực ngược lại cũng cùng vu tộc ở sàn sàn với nhau. Trừ ra này hai cái c h ủ n g tộc mới ở ngoài, cái khác thần ma đều là đơn độc, ít có như vu yêu như vậy. Mà lúc này Hồng h o a n g bên trong, nhưng có không ít tiên tiên sinh linh sinh ra. Hồng h o a n g phương tây, nơi nào đó bên trong dãy núi. một bóng người đứng thẳng ở một cây linh căn trước, hắn định nhãn nhìn hồi lâu, có chút trên mặt tái nhợt bên trên hiện lên một vệt ý cười, vung tay lên, một vệt kim quang không vào này cây linh căn bên trong, hắn chính là tiên thiên canh kim biến thành, này cây linh căn lúc này gặp phải bình cảnh, chính là cần hắn giúp đỡ, kim quang không vào linh căn sau khi, cựu thiên bên trên, kiếp vân hội tụ hóa hình kiếp d á n g lâm, trên mặt hắn cười, rời đi nơi đây. mấy ngày sau, hóa hình kiếp vừa qua, hắn xuất hiện lần nữa ở chỗ này, linh căn lúc này hóa thành một vị đạo nhân, nhưng là diện gầy như que tuổi, vóc người cũng không cao lớn lắm, nhìn hắn đến gần, chắp tay nói, chuẩn đề đa t ạ đạo huynh giúp đỡ. ta là tiếp dẫn, người ta đều vì phương tây sinh linh, không cần khách khí. tiếp dẫn gật đầu một cái nói, sau đó tiếp dẫn nhìn chuẩn đề nói, phương tây linh mạch phần lớn đã hủy, nô, ta, đ n g phủ cũng coi như số ít may mắn còn sống sót vị trí, đạo hưu có thể cùng đi vào. đại thiện. chuẩn đề gật đầu tán thưởng, sau đó hai người chính là hóa thành hai đạo lưu quang bay v t đi. U Minh huyết hải bên trong, bởi vì lên một lượng kiếp ngã xuống sinh linh cùng tam tộc cùng với vạn tộc tộc nhân thực sự là quá nhiều. Những tia tinh huyết huyết dịch toàn bộ hội tụ đến, làm cho U Minh huyết hải bên trong huyết dịch tăng lên không ít, ẩn chứa trong đó sức mạnh cũng là đang không ngừng tăng cường bên trong. U Minh huyết hải mặc dù là h n g hoang địa ệ t địa, thế nhưng cũng không phải không có sinh linh sinh ra. Lần này U Minh huyết hải huyết dịch cùng sức mạnh tăng lên, U Minh huyết hải bên trong chính đang t h a i nén g sinh linh bên trong, lúc này đã đến thời khắc cuối cùng, không lâu sau đó liền có thể hóa hình mà ra. Mà trừ U Minh huyết hải ở ngoài, còn có những nơi khác cũng có tiên thiên thần mà sinh ra, như là Tây Côn Luân Chi địa, Vạn Tọ Sơn. Đông Hải Đồng Lai Tiên Sơn các loại Tiên Sơn Phúc Địa đều có Tiên Thiên Thần Ma sinh ra. Lúc này hùng hoang, linh khí dồi dào, Thần Ma Sinh Linh sinh ra. Một thời đại mới, sắp giáng l â m Thái Thanh Cung, Vô Cực Điện bên trong. Đúng. Một đạo linh lãnh đại đạo t r u n g vang âm thanh vang vọng ở Vô Cực Điện bên trong. Tất cả đại đạo âm thanh cùng đại đạo khí tức các loại toàn bộ dần dần bình ổn lại, chậm rãi biến mất lên, lại lần nữa trở về bình tĩnh. Sau một khắc bên trong, liền thấy Tam Thanh chậm rãi mở hai mắt ra. Thái thượng nhìn Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, mỉm cười nói: Xem ra nhị đệ tam đệ cảnh giới đã ổn, có thể hướng về càng cao hơn mức độ lên cấp. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên lần này đã đem h ô n Nguyên Kim Tiên Trung Kỳ Cảnh Giới hoàn toàn tu viên mãn, một cái chân bước vào hậu kỳ cảnh giới. Tuy rằng nhìn như không nhanh, thế nhưng vững vàng bên dưới vẫn có không ít chỗ tốt. Cho tới Thái Thượng chính mình cũng là đem tự thân tu vi ở h ô n Nguyên Kim Tiên hậu kỳ bên trên đạt đến viên mãn trình độ, một chân bước vào h ô n Nguyên Kim Tiên viên mãn cảnh giới. Có điều những này đều không phải mấu chốt nhất, mấu chốt nhất là Thái Thượng đem Tiên t i ê n c h í Bảo Thí Thần Thương cùng với Cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Diệt Thế Hắc Liên toàn bộ luyện hóa hoàn thành. Tuy rằng thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên lúc này bản nguyên có mấy phần bị hao tổn, thế nhưng này còn cần thời gian khôi phục liền có thể. cũng chính bởi vì thái thượng luyện hóa hai k i ệ n pháp bảo này mới không có đem tu vi tăng lên tới viên mãn cảnh giới trình độ có điều lúc này đã là một chân bước vào viên mãn cảnh giới chỉ cần cơ duyên vừa đến lên cấp ngược lại cũng đúng là nước chảy thành sông xem ra đại ca đã là vững chắc tự thân cảnh giới ngược lại cũng đúng là thật đáng mừng nguyên thủy cười mở miệng nói rằng nghe vậy thái thượng cười không thể trí không s o ạ t tiếp theo một cái trước mắt bên trong thái thượng trong tay một phen hai thanh kiếm đáo xuất hiện ở trong tay hắn chính là chu tiên kiếm cùng t i ệ t tiên kiếm từng trận kiếm gieo vang vọng vô cực điện lạnh lẽo khủng bố hỗn độn kiếm khí nhất thời bắn nhanh ra tam đệ Ngươi tu kiếm đạo, này Chu Tiên Kiếm cùng t u y ệ t Tiên Kiếm đối với ngươi mà nói là hiếm thấy trợ lực. Nếu là ngươi tìm hiểu trong đó kiếm ý, lên cấp hậu kỳ hoặc là viên mãn cảnh giới cũng không khó khăn lắm. Thái Thượng vẻ mặt nghiêm nghị, đối với Thông Thiên nói, Chu Tiên Kiếm cùng t u y ệ t Tiên Kiếm kiếm ý, tự nhiên là không phải chuyện nhỏ. Đây đối với Thông Thiên như vậy kiếm đạo mọi người tới nói, có giúp đỡ cực lớn, chỉ cần có thể tìm hiểu trong đó kiếm ý, đối lập hắn lên cấp càng cao hơn thiên địa liền không tính quá khó khăn. Thông Thiên nhìn Thái Thượng hai mắt, tuy rằng trong suốt thấy đáy không chứa một tia t chất, thế nhưng là cho hắn không cho từ chối cảm giác đa tạ đại ca ban bảo vật. Thông Thiên nói một tiếng cảm ơn sau, này mới tiếp nhận trong tay Thái Thượng Chu Tiên Kiếm c ù n g t u y ệ t Tiên Kiếm. Đây là Thái Thượng lúc trước ở Chu Tiên Kiếm trận bị phá đi sau, toàn lực mang tới, còn lại hai cái, nhưng là ở Hồng Quân Đạo Nhân trong tay. Soạn. Trong tay hai thanh kiếm đ á o phát sinh từng trận kiếm l e o lạnh léo kiếm khí không ngừng cắt vỡ trong tay hắn sức phòng ngự, thế nhưng Thông Thiên kiếm khí trong tay lưu c h u y ể n chính là đệ xuống này m u ồ n kiếm khí. Nhìn này hai thanh kiếm đ á o Thông Thiên trước mắt sáng lên ánh sáng. Chương t 6 ư Vũ y ê u Tam Thanh lại du h n g hoàng. Thông Thiên trong tròng mắt kiếm khí đi khắp, Khánh Vân bên t r o n g cái tia đem tiểu kiếm phát sinh từng trận kiếm rên ầm thanh, một cỗ l ạ n h leo bên ngông kiếm ý nhất thời trà ngập ra, mà chu tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm kiếm ý trùng điệp ở cùng nhau. trong máy mắt, thông thiên trong mắt kiếm đạo pháp tác hiện lên, sau đó phân tích lên, có điều hắn lúc này không phải ở tìm hiểu hai thanh kiếm đ á u kiếm ý, mà là cùng này hai thanh kiếm đ á o kiếm ý phát sinh cộng hưởng, nhường phía sau hắn tìm hiểu có thể càng thêm dễ dàng mấy phần. một đạo l ạ n h leo khủng bố kiếm khí nhất thời phá tan chém tới, phát sinh từng trận xé vải â m thanh, nhưng tia kiếm khí này còn chưa bay ra bao xa, liền đã bị thông thiên nắm trong tay, sau đó đánh vào trong cơ thể chính mình, mà lúc này hai thanh kiếm báu cũng là bị hắn cất đi. có chu tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm, kiếm đạo của ta liền có thể lại lên một tầng nữa. làm xong tất cả những thứ này sau, thông thiên nhìn thái thượng, mỉm cười nói. nghe vậy, thái thượng gật gật đầu. hắn đem này hai thanh kiếm đáo giao cho thông thiên, chính là trợ hắn kiếm đạo, tu vi lại lên một tầng nữa. hắn cũng tin tưởng, thông thiên rất nhanh chính là có thể làm được. n g ư ờ i đã có chu tiên tứ kiếm bên trong chu tiên cùng tuyệt tiên hai kiếm, cho tới lục tiên kiếm cùng h a m tiên kiếm, liền xem cơ duyên. ngược lại cũng không cần lo lắng. thái thượng ánh mắt t h m tham, không tin có dò, trong miệng trầm rãi nói. nghe này. Thông tiên trong mắt một ánh hào quang chợt lóe lên, chợt trả lời: Ta rõ ràng. Nguyên Thủy đúng là cảm thấy chính mình đại ca lời ấy khả năng còn có cái khác ý tứ, thế nhưng lần này ngã cũng nghĩ không thông, liền cũng mặc kệ. Thái Thượng gật gật đầu sau, nhìn về phía Nguyên Thủy, trong tay một phen, một cái hiện ra năm màu huyền quang mâm tròn xuất hiện ở trong tay hắn, chính là ngũ hành lao tổ linh bảo ngũ hành viên bản, trong đó còn có ngũ hành bản nguyên ở. Có điều này ngũ hành bản nguyên lúc này đã bị Thái Thượng thu hồi, cho tới này linh bảo đúng là có thể cho Nguyên Thủy. Ngũ hành viên bản tuy rằng có điều thượng phẩm tiên thiên linh bảo, thế nhưng uy lực ngược lại cũng đúng là không thể khinh thường. n h ư đệ. Đây là ngũ hành lão tổ linh bảo, hôm nay liền giao cho ngươi. Thái thượng nói, cầm trong tay ngũ hành viên bản đưa cho Nguyên Thủy. Thấy này, Nguyên Thủy sáng mắt lên, này ngũ hành viên bản ẩ n g chứa ngũ hành pháp tắc, tuy rằng có điều là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, thế nhưng uy lực nhưng là không thua ở như thế cực phẩm tiên tiên linh bảo, ngược lại cũng cực kỳ không sai. Đa tạ đại ca ban bảo vật. Nguyên Thủy hướng về Thái thượng chắp tay nói, này mới tiếp nhận ngũ hành viên bản đến. Vụ. Ngũ hành viên bản chấn động, sau đó ngũ sát huyền quang hiện lên, một c men h ô n g khí tức tràn ra. Nguyên Thủy thấy này, vẻ mặt vui vẻ, này linh bảo uy lực sát thực không nhỏ, quan sát kỹ chỉ chốc lát sau. này mới đem cất đi. Thái thượng hơi gật đầu, nhìn h ồ n g h o a n g phương hướng, nói, này mấy triệu năm qua, h ồ n g h o a n g dĩ nhiên khôi phục nguyên khí, tuy rằng không ít địa mạch linh mạch bị hủy, nhưng những phương d i ệ n khác, ngược lại cũng khôi phục hoàn toàn, cũng có không ít tiên thiên thần ma cùng sinh linh sinh ra, một thời đại mới sợ là m ộ t tới. Nghe vậy, nguyên thủy cùng thông thiên gật gật đầu, bây giờ h ồ n g hoàng, sắp thực lại là một cái đại thế sắp nổi lên, e sợ ngày sau còn muốn so với tam tộc thời kỳ càng thêm uy hoàng. Này vu yêu hai tộc, ngày sau thực lực, sợ là không đơn giản. Thông thiên chân mày cau lại, mở miệng nói rằng. đối với Vu yêu hai tộc lai lịch cùng với những năm gần đây phát triển các loại hắn đều đã tính thanh yêu tộc chính là tập h n g hoang sinh linh cùng dĩ vãng tồn lưu một phần tiên t i ê n c h ủ n g tộc mà đứng tộc, thực lực không kém g ư ợ c lại cũng đúng là bình thường có điều này Vu tộc nhưng là không đơn giản có thể so với yêu tộc đến đều là không yếu thậm chí mơ hồ vượt trên mấy phần nguyên thủy khẽ như m à y Vu tộc bên trong nhưng là có bốn vị h u n nguyên kim tiên sơ kỳ tồn tại mà yêu tộc bên này hai vị yêu hoàng thêm vào tự thân linh bảo tính toán đâu ra đấy cũng là có thể so đấu h u n nguyên kim tiên sơ kỳ thôi. Yêu tộc mặc dù có thể cùng Vu tộc thực lực không kém nhiều, trên căn bản đều là bởi vì yêu tộc có thập đại yêu thần cùng với mấy vị yêu s á i đều là đại la kim tiên cảnh giới. Ở cấp độ này bên trên, Vu tộc đại la kim tiên sức chiến đấu Vu tộc liền yếu hơn yêu tộc, chỉ dựa vào cao tầng thực lực bù đắp. Có điều muốn nói đến, Vu tộc thực lực vẫn là mơ hồ vượt trên yêu tộc. Thập nhị tổ Vu chính là phụ thần huyết thống, cùng chúng ta cùng thuộc về một tông, có này thủ đoạn ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Thái thượng nhìn Vu tộc vị trí, trong miệng trầm rãi nói. Nghe này, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên gật gật đầu, bọn họ tự nhiên là biết điều này, bản cổ huyết thống mạnh mẽ biết bao. thập nhị tổ vu có nảy thực lực cùng thủ đoạn, ngược lại cũng đúng là bình thường, bọn họ cũng là cảm khái một phen sau khi liền không có lại mở miệng. Lượng kiếp kết thúc, h ồ n g hoang thanh minh nhị đệ tam đệ, người ta sao không lại du h ồ n g hoang? Thái thượng nhìn nguyên thủy cùng thông thiên cười nhạt nói đại thiện. Nghe vậy, nguyên thủy cùng thông thiên đầu tiên là ngẩn ra, trận cười nói dứt lời tam thanh cùng thanh huyền chính là rời đi thái thanh cùng thái thượng mở ra lưỡng nghi quy nguyên đại trận sau khi chính là rời đi thủ dương sơn. Thái thượng ở lên một lượng kiếp bên trong thực lực bày ra, một ít đại năng thần ma cũng không dám đánh nơi này chủ ý, mặc dù là bây giờ. còn có không ít sinh linh lớn có thể biết lên một lượng kiếp sự tình, tự nhiên là không dám tới chỗ này dưới bên trong đến. Thực lực của Thái Thượng ở lên một lượng kiếp liền đã mạnh mẽ như vậy, đã nhiều năm như vậy, sợ là càng thêm khủng bố. Mặt khác, Tam Thanh một thể lập tức chính là ba vị Hôn Nguyên Kim Tiên tồn tại, h ồ n g hoang bên trong, có thể không có bao nhiêu dám t r ê u nhân vật như vậy, mặc dù là một vị cùng đẳng cấp tồn tại, trừ bị Tam Thanh xóa bỏ ở ngoài, không có cái khác kết cục. Cho nên nói, lúc này cũng không có thần ma đại năng dám có ý đồ với vô cực s n m ạ c h chỗ này đạo t r ư ở n g nghiễm nhiên ở h ồ n g hoang bên trong cũng có một ít danh tiếng. h ồ n g hoang, trung ương đại lục nơi nào đó trên tầng mây. Thanh huyền hóa thành trăm t r ư ợ n g lớn nhỏ, trên lưng ngồi tam thanh, bắt đầu ở hồng hoàng chi bên trong du l ị c h lên. Thanh huyền ở này mấy triệu năm bên trong, ở thái thượng ba người trong tu luyện được lợi ích to lớn, những kia đại đạo trí lý cùng tinh nghĩa, cùng với ba người tỉnh cờ giảng đại đạo âm thanh, tràn ngập đại đạo chi ý, đều đối với tới nói là rất lớn giúp đỡ. Này mấy triệu năm qua, thanh huyền dĩ nhiên đạt đến đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới, chính là ở hồng hoàng bên trong, đều là một phương cao thủ. Này yêu tộc đế tuấn đúng là một phương nhân vật, vạn vật có linh tức l yêu, đây là dự định bao quát hồng h o a n g sinh linh ở bên trong, mở rộng yêu tộc thực lực. Thái thượng thần sắc bình tĩnh nhìn trung ương đại lục nơi nào đó, yêu tộc đại bản doanh và yêu điện vị trí, trong miệng l ạ n h n h ạ t nói, nếu là như vậy, chẳng phải bao quát tiên thiên thần ma ở bên trong? Nguyên thủy hơi nhướng mày, ngược lại cũng có điều là đánh như vậy cờ hiệu, mở rộng thực lực bản thân thôi, tiên thiên thần ma cùng yêu tộc những sinh linh này nhưng là có rất lớn khác nhau. Thái thượng cười, nói, tiên thiên thần ma, một hóa hình chí ít cũng phải là thái ất kim tiên trở lên, lấy bây giờ tình huống lên xem, hóa hình đại la kim tiên đều có không ít, những này tiên thiên thần ma nhưng không yêu tộc có thể so với. n g a y này, nguyên thủy cùng thông thiên không có mở miệng, ánh mắt như cũ rơi xuống lúc này không ngừng phát triển lớn mạnh bên trong vu yêu bên trên. thái thượng cười, thanh huyền tiếp tục vác tam thanh du lịch lên h ồ n g hoàng đến. chương 87, 10 nguyên hội, sen trắng vào thiên hoa, bất chu sơ dưới, bàn cổ điện bên trong, nơi đây chính là vu tộc đại bản doanh, cũng là vu tộc thủ lĩnh thập nhị tổ vu nghị sự vị trí tri đ i ệ m lúc này, thập nhị tổ vu tề tụ tập ở đây nghị sự, thập nhị tổ vu bên trong, đại ca đế giang, nhị ca cú mang, tam ca trúc cửu âm cùng với nhỏ nhất hậu thổ đều đã là h n nguyên kim tiên sơ kỳ tồn tại, thực lực cực kỳ cường hãn. cho tới cái khác tổ vu đều là thực lực của đại la kim tiên thế nhưng bởi vì tổ vu thân cực kỳ cường hãn lại thêm vào tu luyện bản cổ công pháp cựu truyền huyền công thân thể cường hãn trình độ chính là càng thêm c ô n g bố lấy nụ thân mạnh mẽ chống đỡ linh bảo cũng không có vấn đề gì những năm gần đây vu tộc thực lực cũng là đang không ngừng tăng lên bên trong tuy rằng có điều ngăn ngắn mấy triệu thời kỳ thực lực chính là vượt qua trừ viễn cổ tam tộc ở ngoài có chúng tộc mặc dù là yêu tộc lúc này đều yếu hơn mấy phần cho tới viễn cổ tam tộc là đã chết còn hơn ngựa mặc dù là thoái ẩn h n g hoang sân khấu thế nhưng như cũng không phải lúc này vu tộc có thể so với có điều Vu tộc mới phát triển mấy triệu năm thời gian chỉ cần lại cho Vu tộc một quãng thời gian vượt qua v i ễ n cổ tam tộc thực lực là không thành vấn đề điểm này thập nhị tổ Vu vẫn tin chắc đại ca yêu tộc mấy ngàn năm qua này cũng là đang không ngừng mở rộng tăng cao thực lực bên trong nhiều cùng ta Vu tộc có va chạm song phương cắt mỗi cái bị tổn thương đứng hàng thứ thứ năm tổ Vu trúc dung nhìn đ ế giang trầm giọng mở miệng nói yêu tộc thực lực không thể so ta Vu tộc yếu bao nhiêu lúc này cũng là đang tăng lên chính mình bên trong va chạm ngược lại cũng bình thường có điều ta Vu tộc nhưng là lấy chiến nuôi chiến chủ n g tộc ngũ đệ ngươi rõ ràng ta ý tứ đi. Đế Giang nghe vậy chỉ là hơi cười, nhìn Trúc Dung đạo. Ta rõ ràng đại ca. Trúc Dung nghe này, nét môi cười nói. đã như vậy, như vậy việc này liền giao cho ngươi cùng Lục đệ đi làm. Đế Giang nói. Nghe vậy, đứng hàng thứ thứ sáu tổ Vu cộng công cùng Trúc Dung liếc mắt nhìn nhau, sau đó hướng về Đế Giang chắp tay nói. Đại ca yên tâm, chúng ta định nhường yêu tộc cái kia hai con lông t ạ p chim không có q u ả n g n g n ă n Đế Giang hơi gật đầu, sau đó nhìn bên cạnh Cú Mang, mở miệng nói. Nhị đệ, Vu tộc lập tộc việc, có thể có dự định. Nghe vậy, chúng tổ Vu nhìn về phía Cú Mang, tuy rằng Vu tộc đã là bộ tộc, thế nhưng chính thức lập tộc còn chưa bắt đầu. cái này cũng là tích lũy khí vận tăng lên vu tộc thực lực cùng tổ vu thực lực thủ đoạn cao cường nhất định phải ở một cái thời cơ tốt thực hành mới có thể có càng to lớn hơn chỗ tốt đại ca chớ vội vu tộc lúc này mới vừa cất bước vẫn chưa tới lập tộc thời khắc chờ đến thập nhị tổ vu toàn bộ lên cấp h ố n nguyên kim tiên vu tộc có nhất định thực lực sau khi lập tộc mới có thể được càng to lớn hơn chỗ tốt mới có thể làm cho vu tộc cùng tự thân chúng ta tăng lên tới càng cao hơn mức độ cú mang hơi cười sau đó chậm rãi mở miệng nói nghe này chúng tổ vu gật gật đầu ngã cũng là như thế tốt nhất đã như vậy cái kia liền các loại vu tộc trước tiên phát triển lên lại nói Đế Giang ánh mắt rơi xuống còn lại còn chưa lên cấp h ô n Nguyên Kim Tiên Tổ Vu trên người, nói: Các ngươi thực lực của tự thân phải nhanh chóng tăng lên lên mới là cái thời đại này, ta Vu tộc nhất định phải đứng ở đỉnh phong, mà chúng ta thực lực của tự thân chính là chỗ mấu chốt. Là đại ca. Đế Giang gật gật đầu, nhìn cú mang, hậu t h cùng với c h ú Cửu Âm nói: Các ngươi cũng phải nỗ lực tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá. Đại ca yên tâm. Ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó chắp tay nói. Đế Giang gật gật đầu sau, liền cùng mấy vị Tổ Vu lại thương nghị một phen Vu tộc sự tình sau khi thập nhị Tổ Vu chính là từng người trở về từng người vị trí bộ lạc. Thập nhị tổ vu, tổng cộng có 12 cái tổ vu bộ lạc, mỗi một cái bộ lạc đều là đại biểu một cái tổ vu, trong đó có một vị và mấy vị đại vu tồn tại, cùng với bên dưới nhiều vô số kẻ tiểu vu. Mỗi một cái tổ vu bộ lạc thực lực đều là cực kỳ cường hãn. Lúc này nghị sự xong xuôi, thập nhị tổ vu chính là từng người trở về từng người bộ lạc. Thời gian như nước chảy, lặng yên trong lúc đó, liền đã l à 10 nguyên hội thời gian lặng yên trôi qua mà đi. Hồng hoang bên trong, lúc này diễn hóa càng chi hoàn thiện, vô số sinh linh không ngừng sinh ra bên trong, này hơn trăm vạn năm, cũng là hồng hoang bên trong không ít đại năng c ù n g thần ma ổn định phát triển trọng yếu thời gian. ngoài ra vu yêu hai tộc ở này hơn trăm trong vạn năm va chạm cùng mâu thuẫn cũng là c à n g sâu song vương cao tầng đều có giao thủ có điều thắng bại không phân dưới t r ư ớ n g tộc nhân cũng là cũng bị tổn thương có điều hai tộc ngược lại cũng đều không có dừng tay như cũng là đang hướng ra bên ngoài mở rộng thế nhưng chỉ cần vu yêu hai tộc đối đầu tất nhiên là có một trận chiến đấu này hơn trăm vạn năm thời gian có thể nói vu yêu hai tộc đều là không ngừng phát sinh chiến đấu mà trừ những này ở ngoài h ồ n g hoang bên trong lần này sinh ra sinh linh tuy nhiều linh khí tuy rằng dồi dào thế nhưng bởi vì lên một lượng t i ế p tổn thất thực sự là quá nhiều nặng nghề trên căn bản có phương pháp tu hành sinh linh cũng hoặc là tiên thiên t r ủ n g tộc hoặc là là ngã xuống ở lượng tiếp cùng đại chiến bên trong hoặc là là bị yêu tộc hợp nhất dưới trướng lúc này sinh ra sinh linh trên căn bản đều là không có phương pháp tu hành lúc này h ồ n g hoang bên trong phương pháp tu hành xuất hiện kết thúc tầng bọn họ hoặc là lựa chọn gia nhập vu yêu hai tộc dưới trướng tìm kiếm phương pháp tu hành hoặc là chính là đi vào những tiêu đại năng thần ma vị trí tìm kiếm vào bọn họ m u ô n hạ có điều sinh linh như vậy ngược lại cũng đúng là số ít phần lớn như cũng là đang tiến hành cơ bản nhất thổ nạp linh khí phương pháp tuy rằng cực kỳ thô giản thế nhưng lúc này phương pháp tu hành xuất hiện đ ợ c gãy cũng chỉ có thể như vậy. Muốn có phụ cập Hồng Hoang Phương Pháp Tu Hành, liền chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Thái Thượng Cung Nguyên Thủy Thông Thiên ở Hồng Hoang Chi bên trong du lịch mười vạn năm sau khi, chính là trở về từng người Lão Trưởng. Thái Thượng trở về Thái Thanh Cung sau khi, chính là bắt đầu tu hành lên Nhất Khí Hóa Tam Thanh Đế. Những n năm gần đây, hắn dĩ nhiên là đem Thái Thanh Đạo Nhân tu hành đến cùng tự thân hắn cùng đẳng cấp tồn tại. Nay hơn trăm vạn năm thời gian, Thái Thượng đã là đem Ngọc Thanh Đạo Nhân hoàn chỉnh nương g t ụ ra, chỉ có điều hiện tại Ngọc Thanh Đạo Nhân tu vi vẫn không tính là cao bao nhiêu, bởi vì có Thái Thanh Đạo Nhân duyên cớ, lúc này vừa mở mắt chính là Đại La Kim Tiên sơ kỳ trình độ. ngược lại cũng đúng là không kém. Có điều muốn tu luyện tới cùng Thái Thượng Đồng Dạng trên cảnh giới đến, vẫn là muốn tìm một ít thời gian mới được. Có điều cũng may, Thái Thượng lần này dĩ nhiên là thuận lợi lên cấp đến Hồn Nguyên Kim Tiên Viên mãn cảnh giới, tăng lên Ngọc Thanh Đạo Nhân tốc độ sẽ so với Di Vãng càng nhanh hơn. Đến lúc đó Thái Thượng thêm vào Thái Thanh Đạo Nhân cùng Ngọc Thanh Đạo Nhân, chính là ba vị cùng đẳng cấp tồn tại. lấy ba đánh một, chuyện này sẽ là ưu thế cực lớn. v ụ Nào đó thời khắc này bên trong, Thái Thượng chậm rãi mở hai mắt ra, thân thú trong con ngươi xẹt qua điểm điểm tinh mang. Hắn chậm rãi đảo qua h ồ n g h o a n g một chút sau khi, hơi gật đầu. Này hơn trăm vạn năm đến. hừng hoang bên trong biến hóa đều d ĩ nhiên biết thời đại mới d ĩ nhiên là đến thái thượng trong miệng nhẹ giọng nói trên mặt lộ ra một chút vẻ suy tư ánh mắt tham t h ả m không tên khó giỏ mấy hơi thở sau khi thái thượng trong tay một phen một viên tỏa ra nhàn nhạt bạch quang t i ê n thiên khí tức nguyên n g ô n g h t sen xuất hiện ở trong tay hắn chính là ngày xưa từ bất chu sơn đạt o được t ỉ n h thế bạch liên hà sen cũng là thời điểm đã nhiều năm như vậy đã sớm bị thái thượng bù đắp bản nguyên bây giờ cũng là thời điểm dứt tiếng thái thượng trong tay kết ấ n sau đó liền thấy tình thế bạch liên hóa thành một tia sáng trắng không vào thái thanh đạo nhân ngồi xuống thiên hoa bên trong đi. chương 88, đài sen diễn biến, hồng quân lựa chọn, thái thượng trong t r ò n g mắt đại đạo phát t ắ c một cỗ m ê n h ngông đại đạo khí tức từ trên người hắn bắn hắn ra, ở hắn đ ỏ đầm khánh vân bên trong, một cỗ rực rỡ bạch quang từ đ ỏ đầm thiên hoa bên trong lan ra, đ ỏ bên trong lộ ra trắng, v ầ n h đ ỏ đầm thiên hoa phát sinh một đạo tiếng vang lanh lảnh, gây nên đ ỏ đầm khánh vân bên trong vô tận mị mở khí, m ê n h ngông tiên t i ê n khí tức trải t á n ra đến, thái thanh đạo nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, mi tâm thái thanh ấn nhớ tỏa ra rực rỡ thần quan đến. lúc này cùng Thái Thượng cùng kết l ê n tương đồng thủ ấn mỗi một cái thủ ấn bên trong đều là mang theo tuyên huy c ổ bầu trời đại đạo bên ngông sức mạnh lúc này không ngừng dung nhập vào đ ỏ đ ậ m thiên hoa bên trong đến t ị n h thế bạch liên hạ sen sức mạnh cùng bản nguyên chính đang đ ỏ đầm hoa sen dần dần hấp thu bên trong cũng hoặc là có thể nói t ị n h thế bạch liên triệt để cùng đ ỏ đ ậ m thiên hoa dung hợp lại cùng nhau ngày sau thiên hoa tuy rằng vẫn là thiên hoa thế nhưng dung hợp t ị n h thế bạch liền sau khi thiên hoa dĩ nhiên là mang theo cái tiêu cỗ tiên thiên khí tức cùng bản nguyên cũng là có cực phẩm tiên thiên linh bảo uy lực đại sen t ị n h thế Bạch Liên Hà Sen tuy rằng còn chưa hoàn toàn biến hóa ra, thế nhưng Thiên Hoa lúc này dĩ nhiên bù đắp điểm này, hai người dung hợp bên dưới, tuyệt đối không phải là một thêm một đơn giản như vậy, có thể hoàn chỉnh thể hiện ra t ị n h Thế Bạch Liên đến. Chỉ có điều dung hợp sau khi, Liên đã không còn là t ị n h Thế Bạch Liên, đ ỏ Đậm đ á i Sen, Thái Thượng Thiên Hoa, dung. đ ô n g trong lúc đó, Thái Thượng trong miệng khẽ quát một tiếng, ẩn chứa này vô cực đại đạo chi lực, sau đó liền thấy vô số đại đạo pháp tắc ngưng tụ đến, toàn bộ dung nhập vào đ ỏ Đậm Thiên Hoa bên trong đi, bắt đầu dung hợp hai người sức mạnh. tình thế bạch liên bản nguyên lúc này bắt đầu lưu chuyển đến đỏ đậm trong đài sen đến làm cho đỏ đậm đài sen bắt đầu hướng về tiên tiên đài sen phương hướng diễn biến không chỉ là như vậy trên người của thái thanh đạo nhân huyền quang hiện lên từng trận mịt mở khí vương vai xuống dung nhập vào thiên hoa bên trong đến ở thái thượng thiên linh bên trên càn khôn đỉnh hiện lên cũng là tung xuống từng trận càn khôn chi lực đều là hiệp trợ hai người dung hợp mà có những này ngoại lực hiệp trợ sau khi lúc này t ị n h thế bạch liên bản nguyên cùng sức mạnh dung hợp tốc độ cũng là đang dần dần tăng lên lên đỏ đậm sen trên đài đạo vận lưu chuyển huyền quang từng trận tiên tiên khí tức càng mênh mông lên thấy này trong tay Thái Thanh Đạo Nhân Thủ ấn càng nhanh chóng lên, cùng Thái Thượng đồng thời không ngừng đánh vào đến đỏ đậm trong Đại Sen đến. Theo Thái Thượng cùng Thái Thanh Đạo Nhân Thủ ấn không ngừng đánh vào, còn có cả Khôn Chi Lực hiệp trợ, dung hợp tốc độ vô cùng nhanh chóng, ngắn ngắn hơn ngàn năm, liền đã dung hợp hơn 90%, đỏ đậm Thiên Hoa cũng là diễn biến đến hơn 90%. n a y không chỉ là muốn dung hợp, còn muốn đỏ đậm Thiên Hoa được thay biến, chuyển đổi thành là chân chính t i ê n Thiên Đại Sen. giữa hai người này không ngừng tiến hành, lúc này đã kém bước cuối cùng, tốc độ ngược lại cũng đúng là không chậm. như vậy, lại 200 năm sau, dung hợp triệt để hoàn thành. v một cỗ r ự c r ỡ hồng mang cùng m ê n ngông tiên thiên khí tức từ thiên hoa bên trong tỏa ra ra, thiên hoa chậm rãi tỏa ra ra, hoa nở 12 hai mảnh, thập nhị phẩm hàng ngũ, thập nhị phẩm tiên thiên đài sen. Tốt. Thái thượng thấy này, vẻ mặt vui vẻ, đã như thế, thiên hoa chính là thuế biến đến tiên thiên đài sen trình độ, đến lúc đó tự thân Thái Thanh đạo nhân phòng ngự cùng công kích, chính là không cần lo lắng. Cho tới Ngọc Thanh đạo nhân cùng sau đó Thượng Thanh đạo người, Thái thượng còn có những tính toán khác, ngược lại cũng đúng là không đội. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Thái Thanh đạo nhân ngồi chắc đ ỏ đ ậ m thiên hoa bên trên, bắt đầu tiến hành tu hành. Ma c a n c ố đỉnh, lúc này cũng bị Thái thượng cất đi. hắn quan sát một phen sau khi lại liếc nhìn hưng hoàng hiểu rõ một phen biến hóa sau khi chính là tiếp tục tu hành lên ngọc thanh đạo nhân đến tranh thủ sớm ngày đột phá ngọc thanh đạo nhân hiện nay tu vi h ồ n g h o a n g nơi nào đó khu vực ngọc tinh sơn thử tiêu cung bên trong h ồ n g quân đạo nhân nhìn trong tay tạo hóa ngọc điệp hồi lâu không thấy có động tác trong mắt thần quang phun trào không biết đang suy nghĩ gì xem ra thật bị la hầu nói c h ú n g rồi có thiên đạo tính toán phương tây nghiệp lực tam thi bản nguyên bị hao tổn bần đạo muốn chứng đạo nhưng là không có khả năng lắm ma đạo chi tranh đều không có chân chính ý nghĩa người thắng hồi lâu sau Hồng Quân Đạo Nhân trong miệng than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói: Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn ở thử nghiệm Tam Thi h ợ p Nhất, chứng đạo Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thế nhưng đáng tiếc là, Phương Tây n g h i ệ p Lực cùng với Tam Thi Bản Nguyên bị hao tổn tình huống bên dưới, làm cho hắn không cách nào chứng đạo Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hơn nữa, trong Mơ Hồ, Tựa Hồ có Thiên Đạo vận hành bóng dáng tồn tại. Hồng Quân Đạo Nhân ngược lại cũng đúng là ngẫm lại lên ngày xưa la hầu lời nói, đúng là bị hắn nói trúng rồi. Hắn hôm nay, xác thực không cách nào chứng đạo. Muốn thành công đạt đến cái cảnh giới kia, liền có lại đi một con đường khác, cùng Hồng Hoang Thiên Đạo dựa vào nhau mới có thể. Chỉ là như vậy. liên mất đi tự do, vẫn đỉnh đại đạo con đường, đến cùng thiên đạo cảnh ngang hàng sau khi, chính là không cách nào tiến thêm một bước nữa. Dù sao cùng thiên đạo hợp lại cùng nhau, chính là khắp nơi được cả tay, khó có thể siêu thoát rồi. Cho nên nói, hiện nay đặt tại Hồng Quân Đạo Nhân, chính là vấn đề này. Con đường này, hắn là đi, vẫn là không đi. Vấn đề này, Hồng Quân Đạo Nhân suy nghĩ hồi lâu, cũng được. Bước đi này Trung q u i là phải đi ra ngoài, nếu là không đi, tất cả liền đều p ví. Ngày sau việc, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hồi lâu sau, Hồng Quân Đạo Nhân trong miệng t h a thở, dứt tiếng, chỉ thấy được Hồng Quân Đạo Nhân trong tay vung lên. Tạo hóa ngọc điệp từ từ bay lên, tử quang rực rỡ, đem toàn bộ tử tiêu cung nhiễm thành đại dương màu tím. Bên m ông đại đạo khí tức không ngừng tràn ngập ra. Tạo hóa ngọc điệp hạ xuống hồng quân đạo nhân bên trên khánh vân, tung xuống từng trận m ị t mở tử khí, liên đ ớ i trong đó bản nguyên, không ngừng hòa vào khánh vân bên trong đến. Hồng quân đạo nhân trong tay kết b ắ t tay ấn, sau đó bắt đầu hấp thu trong đó tử khí cùng bản nguyên, bắt đầu hướng về hướng khác tu hành. Chỉ cần hắn sau khi hoàn thành, thực lực như cũng là h u n nguyên đại la kim tiên, chỉ có điều là đổi một cái phương thức. Ở hồng hoang bên trong, x ư thánh nhân giống như h u n nguyên đại la kim tiên. Thế nhưng ở h ồ n g hoang bên trong là bất tử bất diệt, sự tồn tại vô địch, bởi vì có thể mượn thiên đạo lực lượng giúp đỡ, có điều tự do chính là kém k h ô n g í ế t có điều bây giờ cũng là con đường này. Hồng quân đạo nhân trong lòng đuổi bỏ tạm niệm sau khi bắt đầu dung hợp tử khí cùng bản nguyên, hướng về thánh nhân p h ư ơ n g hướng đi tới. Thời gian ở h ồ n g hoang bên trong từ trước đến giờ là đi được nhanh nhất, đặc biệt bây giờ cái này nhanh chóng phát triển diễn biến h ồ n g hoang đại địa, gần nhất này ngắn ngắn hơn trăm vạn năm, lại là có khác biệt lớn, vũ yêu hai tộc từ lực lúc này đã là lại lên một tầng nữa, ở h ồ n g hoang c h ủ n g tộc bên trong danh tiếng nhất thời có 102 t r ư ớ c h ế t trời chủ n g tộc mà nói. p h ỏ n g t r ừ n g nếu so với vai bây giờ tam tộc cho tới viên cổ tam tộc lúc này như cũng là đang khôi phục nguyên khí của chính mình bên trong cũng là đang chậm chậm giảm bớt tự thân nhân quả nghiệp lực đây là một cái quá trình dài dằng dặc thế nhưng như cũng muốn đi làm nếu không tam tộc không cách nào lại phát triển một bước trừ ra tiên tiên c h ủ n g tộc ở ngoài h ồ n g hoang bên trong còn có không ít sinh linh sinh ra tiên tiên thần m à sinh ra h ồ n g hoang bên trong một thời đại mới dĩ nhiên là chính thức giáng lâm chương 89, h ồ n g quân thành thánh h ồ n g hoang bên trong phát triển v yêu hai tộc cái khác tiên thiên c h ủ n g tộc cùng với sinh linh không ngừng phát triển đều là không có chịu đến tiên thiên thần ma cùng đại năng quá nhiều quan tâm bọn họ như cũng là đang bế quan tu hành bên trong như là nguyên thủy thông thiên lúc này là hướng về hồn nguyên kim tiên hậu kỳ đi tới mà bất chu sơn giới phục hy cùng nữ hoa cùng với thập nhị tổ vu còn có phương tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề u minh huyết hải minh hà vạn thọ sơn t r ấ n nguyên tử hỏa vân động hồng vân các loại đại năng bọn họ lúc này đều là đang bế quan tu hành bên trong đối với hồng hoang bên trong sự tỉnh lúc này đều là không đi quan tâm Hồng Hoang sau đó thế cuộc sẽ biến chuyển từng ngày, chỉ có thực lực tăng lên tới mới là bảo tồn tự thân tự mình cùng vị trí bảo đảm. Đặc biệt bây giờ Vu Yêu Thế đang mạnh, mơ hồ có đạt đến Tam Tộc x u thế, như vậy hai tộc muốn không chịu ảnh hưởng, tự nhiên là muốn tăng lên thực lực của tự thân mới được. Nói tới, tuy rằng Hồng Hoang bên trong phi thường náo nhiệt, thế nhưng những này đại năng cùng thần ma đạo trường đều là một m ả n h trong yên tĩnh. Lúc này đều là ở từng người nỗ lực tu luyện. Thái Thanh Cung, vô cực điện, Thái Thượng trầm rãi mở hai mắt ra, đ ộ đ m khánh vân bên trong, Hồng mang l p l đạo vận lưu chuyển, thiên hoa bên trên hoa nở m ư i hai m ả n h Thập nhị phẩm tiên thiên đài sen huyền quang t ừ n g trận, diễn biến vô tận huyền liền diệu. Hơn trăm vạn năm tu hành, rốt cục đem ngọc thanh đạo nhân tu luyện tới đại la kim tiên viên mãn. Thái thượng cẩn thận cảm ứng một phen bây giờ ngọc thanh đạo nhân tình huống sau khi, cười nhạt nói, ngọc thanh đạo nhân dưới c h n g địa hoa bên trong, đại đạo pháp tắc ngưng tụ cũng là càng thêm nồng nặc mấy phần. Chờ đến sau khi hoàn thành, Thái thượng liền có thể đem thập nhị phẩm diệt thế h ắ c liên hỏa vào trong đó. t h ầ m nhị nghĩ, nghĩ sau, Thái thượng trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Đúng trong lúc đó, Thái thượng ánh mắt đung nhiên nhất chuyển, rơi xuống nơi nào đó khu vực bên trong, lại nhìn một chút cửu thiên bên trên, phong vân biến sắc. súc động đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc biến động chính là thiên đạo đều tại đây nương tụ xem ra là muốn bắt đầu thái thượng hai con mắt hơi lạnh lẽo trong miệng nương tiếng nói tình huống như vậy nếu là hắn không có đoán sai chính là ở báo trước hồng quân đạo nhân sắp thành thánh bởi vì làm mài n h ắ n nói con đường vì lẽ đó thiên đạo dáng lâm ngược lại cũng đúng là bình thường xem ra ngày xưa la hầu vẫn không có nói sai muốn chứng đạo vẫn là kém không ít chỉ có thể sửa mài n h ắ n nói thánh nhân con đường thánh nhân tuy tốt nhưng trung q u y ít tự do vẫn đỉnh đại đạo con đường cũng có bao nhiêu cả tay hôn nguyên chi đạo tuy rằng khó khăn thế nhưng đại đạo con đường đối lập rõ ràng một ít ngược lại cũng đúng là mỗi cái có lợi và hại. Thái thượng trong mắt thần quang đan r ệ t trong lòng âm thầm nói. hồi lâu sau, hắn lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn phía thiên đạo giáng lâm vị trí, thật lâu không nói. h ồ n g hoang nào đó khu vực Ngọc Kinh Sơn, Tử Tiêu Cung bên trong, bồ đoàn bên trên. lúc này Tử Tiêu Cung bên trong, tử khí tràn ngập, m ê n g Nông Thiên Đạo lực lượng đẩy dấy nơi này mỗi một nơi thời không. cái kia từng trận huyền diệu đại đạo khí tức lan ra, từng trận đại đạo âm thanh vang vọng ở đại điện bên trong. Hồng Nông Tử khí, thành thánh chi cơ, Thiên Đạo lực lượng, thiên địa chi lực, quy tắc pháp tắc diễn biến. từng đạo từng đạo huyền ảo ký tự không dừng ở hồng quân đạo nhân trong ó c xoay tròn mỗi xoay tròn một lần hồng quân đạo nhân thức hải cùng tâm thần tựa hồ trở nên càng thêm thanh minh thấu triệt chứng kiến đại đạo diễn biến cũng là càng thêm rõ ràng lên mà hắn lúc này theo tìm hiểu cùng hấp thu thiên đạo lực lượng sau trên người pháp lực bắt đầu từng chút biến mất lên này không phải pháp lực đang lùi lại mà là thành thánh cơ hội không xa thành thánh người pháp lực vô biên vô bờ trên người không cách nào lực không chỗ không có pháp lực hồng h o a n g đại địa linh khí vật vật đều là pháp lực lấy chi không kiệt dùng mãi không hết nguyên thần ký thác thiên đạo bất tử bất diệt không biết qua bao lâu Khả năng là ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm. Mãi đến tận Hồng Quân Đạo Nhân thức hải bên trong ký tự không lại xoay tròn. Tất cả trở về bình tĩnh thời gian, tất cả đều đã phát sinh thay đổi. Lượng biến gây nên biến chất. Vụ Hồng Quân Đạo Nhân mi tâm chấn động, bung mở hai mắt ra, hai vệt kim quang ở hắn trong hai mắt hiện ra, xuyên thủng vô tận thời không. Đúng. n g a y hôm đó, một tiếng đại đạo âm thanh ở bên trong trời đất vang lên, khiếp sợ vô số sinh linh. Sau đó, giữa bầu trời truyền tới từ xa xa một tiếng ầm ầm nổ vang, âm thanh vẫn truyền khắp toàn bộ h h o n g Tiếp theo, nhưng là thiên âm tung bay, vạn đoá hoa đoá. Hương thơm phân tán, vạn thú cùng vang lên, điểm lệnh khí vung hướng về toàn bộ Hồng h o a n g Sau đó từ Ngọc Kinh Sơn phương hướng, bay lên vạn vạn trượng thất thải Hà Quang, giữa bầu trời hiện lên tử khí đông lai 3 0 0 r ă m ngàn dặm. Mà ở m ê n h Mông Nguyên Bắc Hồng h o a n g đại địa bên trên, đột nhiên diễn hóa ra từng cái từng cái đại đạo. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hồng h o a n g tu d i n khí trùng t i ê n b ư ớ c lên ba vạn trượng. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu sinh linh được chỗ tốt, hoặc mở linh trí, hoặc hóa hình, hoặc là pháp lực tăng nhiều. Đại đạo uy thế Mông Nguyên u ộ n cuộn mà đến, toàn bộ Hồng Hoàng sinh linh tất cả đều ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Ngọc Kinh Sơn phương hướng quỳ lạy không đứt. những này nhưng đều là đang ăn mừng Hồng Quân Thành Thánh diễn biến cảnh tượng đúng là khiếp sợ đến Hồng Hoang một ít bế quan đại thần thông giả Thái Thanh Cung vô cực điện bên trong Thánh Nhân sao Thái Thượng hai con mắt hơi n g ừ n g trong miệng lẩm bẩm nói lao ra như thế nào Thánh Nhân lúc này Thanh Huyền ngẩng đầu lên hướng về Thái Thượng hỏi Thánh Nhân người Hồng Hoang đỉnh phong tồn tại bất tử bất diệt chính là Hồng Hoang nhân vật vô địch không thành thánh cuối cùng run rế Thái Thượng nhìn Ngọc Kinh sơn vị trí trong miệng mỉm cười nói nghe vậy Thanh Huyền tức hải chấn động tất cả trở nên thanh minh lên cũng rõ ràng Thánh Nhân là ý gì mà vào lúc này, một cỗ vô cùng to lớn uy thế đột nhiên ép hướng về phía toàn bộ hồng hoang đại địa, vạn vật vạn linh hoàn toàn t u â n ra thần phục cảm giác, thành kính bái ngã xuống đất. uy thế tuy rằng bao phủ vô cực s i n m ạ c h thế nhưng là đến không được thủ dương sơn, lúc này đều bị bao phủ thủ dương sơn lưỡng nghi quy nguyên đại trận chống đỡ ở bên ngoài. thánh nhân uy thế, ngược lại cũng đúng là không kém. thái thượng cảm thụ một phen sau khi, khẽ v u t c ả m nói, ngay vào lúc này, một đạo bình thường mà âm thanh uy nghiêm đ ố n g vang lên, vang vọng ở trong thiên địa. cao nằm chín tầng mây, b đoàn đạo chân, thiên địa huyền hoàng ở ngoài, n ô ta làm trưởng giáo tôn. ban cổ sinh thái cực lưỡng nghi tứ tượng làm theo huyền môn đều lãnh tụ nhất khí hóa hồng quân nô ta chính là hồng quân đạo tổ nay lấy chứng đạo thành thánh ba ngàn năm sau khi ở tam thập tam thiên ở ngoài tử tiêu cung khai giảng đại đạo người có duyên đều có thể tới nghe giảng hồng quân đạo nhân âm thanh trong nháy mắt truyền đạt toàn bộ h ồ n g h o a n g vô tận uy thế bên dưới những kia sinh linh trong mắt lộ ra một vẻ hâm mộ nếu như có thể đi nghe đạo tổ giảng đạo ngày sau đại đạo chắc chắn hiểu rõ không ít chỉ là tam thập tam thiên ở ngoài thiên ngoại t i ề n cũng không phải cái gì tiên thiên thần ma cũng có thể đi không có pháp bảo hộ thần không có đại la kim tiên cảnh giới. khó có thể đến tới đó. Sau khi nghĩ thông suốt, vô số sinh linh trong mắt hiện ra thật là vẻ. Có điều đạo tổ Hồng Quân lần này thành thánh thời điểm điểm l à n h chi tượng, bọn họ cũng là được không ít chỗ tốt. Ngày sau có lẽ đạo tổ còn có thể truyền xuống đại đạo cùng phương pháp tu luyện, cái kia chính là không đi được, liền cũng không đáng kể. Dù sao lúc này Hồng Quân được x ư n g đạo tổ, như vậy tự nhiên chính là muốn truyền đạo Hồng Hoang. Lúc này Hồng Hoang bên trong tự ung thu cùng Long Hán lượng kiếp sau khi, trên căn bản đều là bị đứt đoạn truyền thừa. Trừ một ít tiên thiên đại thần thông giả ở ngoài, l i ê n thuộc về v Uyêu còn có công pháp tu hành. Cho tới cái khác sinh linh, nhưng là không có như vậy phương pháp tu hành. nếu là lần này Hồng Quân Đạo tổ truyền xuống tu hành chi đạo như vậy này sau Hồng Hoang sẽ là không giống một phen cảnh tượng chương 90, khắp nơi m e di chuyển hướng về hỗn độn Hồng Hoang nào đó khu vực bên trong cả Toàn g ọ c Kinh Sơn lúc này không ngừng chấn động lên chu vi ngàn tỷ giảm sinh linh hoàn toàn dồn dập thoát đi bởi vì cái kia cỗ khí tức kinh khủng không ngừng tràn ngập ra không biết qua bao lâu chỉ thấy được cả Toàn g ọ c Kinh Sơn từ từ bay lên hướng về thiên ngoại thiên bay đi có điều ngăn ngắn mấy ngày Ngọc Kinh Sơn đã thoát ly Hồng Hoang đại địa xuất hiện ở Hồng Hoàng c u Thiên bên trên dường như một đạo trùng thiên cầu ồ n g xuyên qua phía chân trời vô tận uy thế bao phủ xuống mà lúc này đạo kia uy thế âm thanh lại lần nữa truyền đạt toàn bộ h ồ n g h o a n g như thuật như ca lại như vô thượng huyền đạo diệu âm ở bên trong trời đất vang lên vang vọng lên hỗn độn xưa nay ta là tôn chứng kiến vô cực nói làm thật huyền diệu đến đây do nay mở ba ngàn đại đạo chung truyền thừa theo này như ca như thuật lại như vô thượng huyền đạo diệu âm âm thanh chậm rãi biến mất cho đến biến mất không còn t ă m hơi thời gian cái kia c ổ thánh nhân uy thế cũng theo âm thanh này biến mất ở h ồ n g h o a n g đại địa bên trong mà lúc này toàn bộ hùng hoàng đều bị này đạo uy nghiêm mà lại huyền diệu đạo âm chấn động lên chính là cái kia vô tận linh khí lúc này cũng bắt đầu sôi trào mấy liệt chính là là âm hòa vận nhạt hôn độ chuyển thần khí tự nhiên t r ấ n thế gian nói chính là như thế cảnh tượng h ồ n g h o a n g sinh linh được chỗ tốt chịu đại đạo huy thế tự nhiên lại là quỷ lệ không nứt thành kính cực kỳ mãi đến tận hào quang triệt để tản đi biến mất không còn t a m hơi mới rồn d ậ p đứng dậy ngọc kinh sơn biến mất ở h ồ n g h o a n g bên trong đi hướng về tam thập tam thiên ở ngoài thiên ngoại thiên nhìn cầu vòng kia biến mất phương hướng h ồ n g h o a n g bên trong vô số tiên tiên thần ma yêu thú sinh linh lúc này d ồ n d ậ p động đứng dậy đến h i vọng 3.000 n ă m sau có thể đi hướng về t ự tiêu c ù n g lắng nghe đạo tổ đại đạo nếu như có thể đến cơ duy này như vậy ngày sau đại đạo tiến lên. tất nhiên sẽ dễ dàng mấy phần, nói không chắc, có có thể được càng to lớn hơn tạo hóa, bị đạo tổ thu làm đệ tử, n h ư có thể trở thành là đạo tổ đệ tử, thánh nhân đệ tử, cái kia ở này h ồ n g hoang bên trong, lại có bao nhiêu thần ma, thế lực dám dễ dàng t r è o chọc chính mình, ở tu đạo đồ lên, có thể được đạo tổ chỉ điểm, tự nhiên một đường hiểu rõ, nghĩ như thế, bọn họ làm sao có thể không đ ộ c lòng? lúc này chỉ hận chính mình không nhiều sinh hai cái chân, đi được mau mau, thật sớm chút đi thôi, cùng lúc đó h ồ n g hoang bên trong, thời khắc này, vô số tiên thiên thần ma, đại thần thông giả, tán tu sinh linh, lúc này d ồ n d ậ p lên được lên. thướng về thiên ngoại thiên chạy đi tham gia đạo tổ giảng đạo tuy nói lúc này khoảng cách tử tiêu cung giảng đạo thời gian vẫn còn có 3.000 n ă m thời gian thế nhưng nơi đây khoảng cách thiên ngoại thiên thế giới chi tưởng nhưng còn cực kỳ xa xôi khoảng cách như vậy mặc dù là đại la kim tiên cảnh giới tiên thiên thần ma còn cần hơn mấy trăm ngàn năm phi hành mới được nếu là thái ất kim tiên cảnh giới hơn ngàn năm có thể đến thế giới chi tưởng đã xem như là tốc độ cực nhanh cho tới thái ất kim tiên trở xuống không cái 2.000 cuối năm vốn đến không được thế giới chi tưởng cho nên nói lúc này liền lên đường chuyển động thân thể đi tới thời gian xác thực không tính quá sớm còn có thể nhìn h ồ n g h o a n g bên trong cái khác tiên tiên thần ma Thái Thanh Cung vô cực điện bên trong Đại ca có thể muốn cùng đi tới Tử Tiêu Cung nghe đạo vô cực điện bên trong vang lên nguyên thủy âm thanh tuy rằng cách xa nhau không biết bao nhiêu trăm tỷ tỷ bên trong chi địa thế nhưng Tam Thanh có nảy thủ đoạn đại đạo trăm sông đổ về một biển nghe đạo lấy làm gương sắc minh tự thân ngược lại cũng có thể được nếu nhị đệ Tam đệ trong lòng có ý tưởng này Vi h u y n h liền cùng đi tới Thái Thượng nghe được ra trong lòng nguyên thủy nghĩ đi tới nghe đạo đã như vậy liền không bằng cùng đi tới Đại đạo trăm sông đổ về một biển, lấy làm gương xác minh tự thân ngược lại cũng đúng là cái biện pháp không tệ. Hắn cũng đang tìm kiếm cơ duyên lên cấp. Đại thiện, nguyên thủy cùng thông thiên âm thanh cùng vang lên. Cái kia liền thế giới chi tưởng chờ đợi đại ca. Dứt tiếng, chính là không có tiếng vang. Thái thượng trên mặt lộ ra một chút vẻ suy tư, hồi lâu sau, hờ h n g trên mặt liền lại lộ ra một vẻ cười nhạt. Thanh Huyền, xem trọng Thái Thanh Cung. Là lao ra. Sau khi Thanh Huyền lên tiếng, Thái thượng chính là biến mất ở quá cực cung bên trong, lại xuất hiện thời điểm, chính là ở Thủ Dương Sơn đỉnh bên trên. Thái thượng liếc mắt nhìn sau, chính là hóa thành một vẻ sáng. biến mất ở tại chỗ. Một đạo ánh sáng màu xanh x ẹ t qua chân trời, chớp mắt vượt qua ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, hướng về thế giới chi tường mà tới. Bất chu sơn ở ngoài, phượng tê sơn lên. Một chỗ tiên gia động phủ bên trong, nữ hoa cùng phục hy liếc mắt nhìn nhau, nữ hoa nở nụ cười xinh đẹp nói: c a c a chúng ta cũng tới tử tiêu cung đi." Phục hy gật gật đầu, đáp một tiếng sau liền đứng dậy. Hai người ra động phủ, trực tiếp hóa thành lưu quang, hướng về thiên ngoại thiên tử tiêu cung chạy đi, tốc độ cực nhanh. Này nếu là sớm chút đến, nói không chắc vẫn còn có thể chiếm cái vị trí thật tốt ngồi, đại đạo cũng có thể nghe rõ t chút. Vì lẽ đó. Phần lớn tiên thiên thần ma đều là không cam lòng là hậu, tranh thủ sớm chút đạt đến tử tiêu cung. Hồng hoang, yêu tộc vạn yêu điện. Đế tuấn cùng thái nhất hai người ngồi ở chủ vị bên trên, cùng thập đại yêu thần thương nghị một phen sau khi, đế tuấn quyết định cùng thái nhất cùng mang theo thập đại yêu thần đi vào tử tiêu cung bên trong lắng nghe đạo tổ giảng đạo. Đây chính là cái cơ hội ngàn năm một t h ở Tuy nói yêu tộc lúc này đi chỉ là cao tầng, thế nhưng này 12 vị cao tầng nếu là đem thực lực nâng lên một ngấp thang, cái k ư ơ đối với yêu tộc t ớ i nói, nhưng là rất lớn tin tức tốt. Không lâu sau đó, chỉ thấy được 12 i đạo lưu quang từ hồng hoang nơi nào đó mà lên, hướng về bất chu sơn mà đến. Tốc độ cũng là không chậm. Hồng hoang phương tây, nơi nào đó vẫn còn tồn tại dãy núi động phủ bên trong. Làm phương tây đại thần thông giả chuẩn đề cùng tiếp dẫn liếc mắt nhìn nhau, từ ánh mắt của đối phương bên trong đều là xem hiểu đối phương ý tứ. Chỉ thấy chuẩn đề tuổi khô khuôn mặt bên trên lộ ra một vẻ cũng không dễ nhìn mỉm cười, nói: “Đạo huynh, đạo tổ tử tiêu c u n g giảng đạo, chúng ta cùng nhau đi tới đi. Nếu là tập đến một ít pháp môn, cũng có thể tạo phúc ta phương tây sinh linh. Ta chính là ý này.” Tiếp dẫn nghe vậy, gật gật đầu nói: “Phương tây càng tuổi, bọn họ làm phương tây đại thần thông giả, đương nhiên phải đa số phương tây sinh linh cân nhắc một ít mới là.” mà lần này đạo tổ giảng đạo chính là cơ hội của bọn họ cũng là phương tây cơ hội quyết định sau khi hai người lúc này liền rời đi đẩu phủ hướng về h ồ n g h o a n g trung ương bất chu sơn mà tới muốn đi hướng về thiên ngoại thiên liền nhất định phải trải qua bất chu sơn lên 33 trọng thiên mới có thể chỉ là phương tây khoảng cách khá xa lúc này lại là đối lập có chút là hậu lúc này h ồ n g h o a n g các nơi trong khu vực trừ tam thanh phục h i nữ hoa cùng phương tây tiếp dẫn chuẩn đề các loại đại thần thông giả ở ngoài h ồ n g h o a n g u minh huyết hải bên trong minh hà lao tổ cũng là rời đi huyết hải chi địa hướng về thiên ngoại thiên tử tiêu c u n g phương hướng chạy đi Bắc Minh chi địa, quân bằng lúc này rời đi Bắc Minh đạo trường, cũng là hướng về Tử Tiêu Cung rời đi phương hướng tới rồi. Hồng Vân Lão Tổ cũng từ hỏa vân động xuất phát, chạy tới thiên ngoại thiên Tử Tiêu Cung. Trấn Nguyên Tử từ Vạn Thọ Sơn xuất phát. Trong lúc nhất thời, khắp nơi tập hợp, Mê Mông Quần q u ậ n chạy tới Tam Thập Tam Thiên ở ngoài thiên ngoại thiên tìm kiếm Tử Tiêu Cung. Chỉ có điều nhiều như vậy tiên thiên thần ma, h ồ n g hoang sinh linh, có thể chân chính đến Tử Tiêu Cung, không biết lại có p h ả n mấy. Đạo tổ Hồng Quân tuy rằng b y xuống như cơ duyên này, thế nhưng có bao nhiêu sinh linh có thể có được, có bao nhiêu thần ma có thể đạt đến, những thứ này đều là ẩn số. Bất chu sơn dưới nơi nào đó khu vực hậu thổ trong bộ lạc hậu thổ đem bộ lạc bên trong sự tình bàn giao cho trong tộc đại vua hậu nghệ sau khi liền cũng rời đi hậu thổ bộ lạc trực tiếp chạy tới thiên ngoại thiên tử tiêu cung nàng tổ vu tuy không tu y ê n thần nhưng là nghe đạo chuyện như vậy nàng nhưng là có chút hứng thú đương nhiên trừ nàng bên ngoài cái khác tổ vu tất nhiên là không đi bọn họ không tôn thiên đạo chỉ tôn bản cổ đương nhiên sẽ không đi nghe h ồ n g quân lao đạo nói cái gì đại đạo chỉ có tổ vu hậu thổ không giống đồng ý đi vào lắng nghe đại đạo. lúc này một đám đại năng thần ma mênh mông q u ầ n cuộn hướng về thế giới chi t ư ở n g mà đến ngược lại cũng đúng là dị thường đổ sộ chương 91, n g ọ c kinh sơn thông thiên lộ trăm năm sau khi thế giới chi t ư ở n g cách đó không xa đại ca nguyên thủy cùng thông thiên nhìn thấy thái thượng lúc này chắp tay hành lễ nói thái thượng vung tay lên ngăn cản bọn họ đã như vậy cái kia liền đi tới đi dứt lời thái thượng liếc mắt nhìn lúc này hướng về thế giới chi t ư ở n g mà đến thần ma cùng đại năng ánh mắt ở trong đó mấy vị trên người dừng lại mấy hơi thở sau khi chính là cùng nguyên thủy thông thiên cùng hướng về thế giới chi t ư ở n g mà tới không lâu sau đó Tam Thanh chính là đi tới thế giới chi tường nơi, thế giới chi tường đến h u n đ ộ n thế giới trong lúc đó, còn có một chỗ c ư ơ n g phong lôi vân khu vực, chỉ cần có linh bảo tại người, cũng hoặc là tu vi cường h ắ n người, thông qua chính là không khó khăn, sau đó chính là đối mặt h u n đ ộ n thế giới. Thái thượng liếc mắt nhìn sau, đối với Nguyên Thủy cùng thông tin nói, đi thôi. Dứt tiếng, chỉ thấy ba người thiên linh bên trên hiện ra linh bảo, sau đó chính là trốn vào thiên ngoại thiên ở ngoài đi. Mà lúc này có không ít đại năng nhìn thấy Tam Thanh bỏ chạy, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, cái kết nhưng là cường phong lôi vân khu vực, h u n đ ộ n thế giới à, lại nhanh như vậy liền trốn qua đi. Mà lúc này. Phục Hi Nữ Hoa, Đế Tuấn Thái Nhất các loại thần ma không khỏi nhanh thêm mấy phần, hướng về thế giới chi tưởng mà tới. Đế Tuấn ở Tam thập Tam thiên nơi cảm ứng được Cơ duyên vị trí, dự định trở về sau khi liền tới này tìm kiếm Cơ duyên. Cho tới cái khác thần ma lúc này đều là đang nhanh chóng chạy đi, không nghĩ l ạ c hậu quá nhiều. Như vậy, 500 năm sau, Phục h y Nữ Hoa, Đế Tuấn Thái Nhất, côn bằng Hồng Vân các loại đại năng, tiên thiên thần ma dồn dập đến đây. Bất quá bọn hắn nhìn một chút sau, đều còn chưa lên đường, chuyển động thân thể. Nữ Hoa cùng Phục h y liếc mắt nhìn nhau sau khi lấy ra chính mình linh bảo, hướng về hỗn độn thế giới bỏ chạy. Đế Tuấn Thái Nhất t h ế này cũng là hiện ra linh bảo lên đường chuyển động thân thể đi tới côn bằng Hồng Vân đám người cũng là như vậy cho tới một ít thực lực không đủ hoặc là tu vi thấp hơn Thái ớ t Kim Tiền lúc này đều là t h â n tử đạo tiêu mà ở những này thần ma đại năng sau khi còn có không ít tu sĩ tới rồi có điều đều là chậm không ít mà những này thần ma đại năng lúc này đều là ở hỗn độn thế giới bên trong tìm kiếm lên tử tiêu cung vị chỉ đến hỗn độn nơi nào đó này tử tiêu cung ngược lại cũng khó tìm mấy trăm năm đều chưa từng nhìn thấy Nguyên Thủy Khe như mày mở miệng nói rằng Thiên Linh bên trên Bạch Quang Minh Ngông thủ hộ quân thân. cơ duyên vừa đến, tự sẽ xuất hiện. Thái thượng cười nhạt một tiếng, ngược lại cũng không thèm để ý, nên đến, trước sau sẽ đến. Vụ, hắn rút tiếng, liền thấy ở ba người nơi không xa, hỗn độn hư không chấn động, sau đó liền có d ự c r ỡ kim quang hiện lên, ở cái kia kim quang bên trong dần dần kéo dài ra một cái màu vàng dài cầu đến. Kim cầu bên trên tiên tiên h khí tức mênh mông, đạo vận lưu chuyển, tự nhiên mà thành, chính là một chút, nguyên thủy cùng thông tiên chính là biết này kim cầu chính là ngày xưa đạo ma chi chiến bên trong, h ồ n g quân đạo nhân sử dụng tiên tiên chí bảo. Thái cực đồ. Thái thượng ánh mắt sâu sắc ở kim cầu dừng lại mấy hơi thở sau, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. đi thôi. d ứ t tiếng Tam Thanh chính là bước lên Kim Cầu, tiến vào mặt k h á c hỗn độn khu vực bên trong. Mà lúc này Kim Cầu biến mất, lại lần nữa đi vào tiếp dẫn cái khắc thần ma cùng đại năng. Thái Thượng cùng Nguyên Thủy Thông Thiên lên Kim Cầu sau khi, chính là cùng nhau đi tới. Nay Kim Cầu một đầu liên tiếp Ngọc Kinh Sơn, một đầu kéo dài tới hỗn độn thế giới bên trong đến. Tam Thanh đi tới Kim Cầu sau khi, chính là hướng về Ngọc Kinh Sơn vị trí đi tới. Tuy rằng nhìn như không xa, thế nhưng là cũng đi mấy tháng thời gian mới đến Ngọc Kinh Sơn dưới chân núi. Thái Thượng lần đầu nhìn t ò a này hùng vĩ ngọn núi, ngược lại cũng đúng là khá là kinh ngạc như vậy vị trí. chẳng trách sẽ trở thành hồng quân đạo t r ư ở n g tốt một tòa ngọc kinh sơn, thông thiên mày kiếm về một cái, mở miệng nói rằng, ngọn núi này ngày xưa ở hồng hoang bên trong, ngược lại cũng đúng là rất có thanh danh, thái thượng k ẽ v ú t c ả m nói, đi thôi, dứt tiếng, tam thanh hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về ngọc kinh sơn hút bay v ú t qua mà tới, lại hoa mấy ngày sau, tam thanh mới đến ngọc kinh sơn đỉnh, thái thượng cùng nguyên thủy, thông thiên chậm rãi hạ xuống mà đến, sau đó hướng về ngọc kinh sơn đỉnh bên trên nhìn tới, đã thấy một tòa hùng vĩ huy hoàng cung điện trôi nổi ở trên đỉnh núi, tỏa ra từng trận huyền diệu chi ý, tòa cung điện này, nhìn như không xa. Kỳ thực xa không thể v ờ i p h ả n phất là tồn tại ở mặt khác thời không bên trong, mà ở cung điện cung đỉnh núi bên trong, cái kia trôi nội chỗ, có từng đạo từng đạo thông thiên quan đường, từ đỉnh núi chỗ vẫn liên tiếp đến tử tiêu cung bên trên. 3.000 số lượng, không bàn mà hợp 3.000 đại đạo, quả nhiên là hảo thủ b ú t Thái thượng nhìn này 3.000 n ó i thông thiên c o n đường, sáng như sao trong con n g ư ờ i một vệ tinh mang trước qua, thẩm nghĩ trong lòng một câu, đi qua thông thiên lộ, tiến vào tử tiêu cung bên trong, cũng coi như là nhất phi trùng thiên, đến lúc đó ở h ồ n g hoang bên trong, cũng sẽ có chỗ bất động. Mà bên cạnh nguyên thủy cùng thông thiên, ở nhìn thấy này ba 0 0 n ó i thông thiên c o n đường thời điểm. trong lòng cũng là nói thầm một tiếng đạo tổ thủ đoạn cao cường ở này ba ngàn điều đại lộ bên trên bọn họ có thể cảm nhận được từng trận đại đạo khí tức thủ đoạn như vậy xác thực không hổ là thánh nhân thủ đoạn quả nhiên không phải bình thường nhị đệ tam đệ này thông tiên lộ bên trong ẩn chứa đại đạo phát t ắ c các ngươi đúng là có thể lĩnh ngộ một phen thái thượng quay đầu nhìn về phía nguyên thủy cùng thông tiên mở miệng nói rằng nghe vậy hai người gật gật đầu thái thượng cười nhạt một tiếng mà chân sau dưới hơi động dĩ nhiên bước lên thuộc về vô vi chi đạo thông tiên con đường đúng vừa lên thông thiên con đường thái thượng bên h a i bên trong chính là truyền đến một đạo đại đạo trung vang âm thanh sau đó liền thấy thông thiên trên đường đại đạo pháp tác hóa thành từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy pháp tác sợi t ợ ở thái thượng quanh thân nhanh chóng bay lượn mà qua mang theo từng tia từng tia gợn sóng không gian thái thượng hai con mắt trong lúc triển h a i vô vi chi đạo hiện lên ở vô vi chi đạo bên trên còn có đan đạo cùng từng tia từng k i a linh hồn chi đạo đang d ệ t hình thành mới đại đạo lúc này nhanh chóng phân tích bay lượn mà qua đại đạo pháp t c xác minh tự thân tăng lên đại đạo cản ộ đại ca tốt tinh t h đại đạo cản g ộ thông thiên không khỏi cảm khái một tiếng Như vậy đại đạo phát t ắ c thái thượng lý giải đến nhanh chóng, n g ă n ngắn mấy chục giây trong lúc đó, liền đã là ở vạn t r ư ợ n g ở ngoài. Đại ca đã là h u n nguyên kim tiên viên mãn, những này đại đạo pháp tắc có thể nhường đại ca tìm hiểu, ngược lại cũng không tính quá nhiều. Nguyên Thủy gật gật đầu, mở miệng nói, thái thượng lúc này xác thực không có phân tích đến quá nhiều, dù sao hắn đã là này cảnh viên mãn, mà hồng quân đạo nhân tuy rằng tu luyện 3.000 đại đạo, thế nhưng trên căn bản đều không phải tinh tu, chỉ có điều là trải qua thôi, cho nên nói vô vi thông thiên trên đường, có thể để cho thái thượng lý giải hấp thu cũng không có bao nhiêu. Vụ. Mi Tâm Thái Thanh Nhân nhớ chấn động, Thái Thượng hai con mắt quay về thanh minh vẻ. Hắn lúc này dĩ nhiên đi tới Thông Thiên Chi c ố i đường. Thái Thượng hơi cười, một bước bước ra, rời đi Thông Thiên con đường, đi tới một chỗ trên quảng trường, phần cuối chính là Tử Tiêu Cung. Hắn liếc mắt nhìn sau, chính là quay đầu lại, nhìn Nguyên Thủy cùng Thông Thiên bước lên Thông Thiên con đường, liền ở chỗ này chờ chờ bọn họ. Như vậy, lại sau mấy tháng, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng là đi tới nơi đây. Tam Thanh c ù n g thân hình lói lên, lại xuất hiện thời điểm, đã là đi tới quảng trường phần cuối, Tử Tiêu Cung trước. Chương 92 bộ đoàn thần ma cùng đến. Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Tử Tiêu Cung trước, t u một tòa Tử Tiêu Cung, Thái Thượng ánh mắt rơi xuống Tử Tiêu Cung lên, trong miệng x ư n g khen một câu, hùng vĩ u y hoàng cung điện, tỏa ra từng trận huyền quang đạo vận, vật bão thiên hoa tiên khí trung ý nơi này liền cửa cung cũng cùng hắn nơi không giống, đặc biệt nguy nga kiên cố, rực rỡ bảo quang không ngừng mà thoát hiện, làm cho cung điện tỏa ra bảy màu màu sắc. Ở cái kia cửa cung bên trên, có một khối màu vàng bảng hiệu, dân thư có ba cái cổ điện, dùng q u y tích của đạo ngưng tụ mà thành Tử Tiêu Cung ba chữ, tương tiếp một huyền diệu chi ý, nhưng là từ này ba cái đạo tự tàn mắt ra, nếu là có sinh linh có thể lĩnh n ộ trong đó đại đạo. chính là lập tức thành liền thái ất kim thiên cảnh giới cũng tuyệt đối không phải nói xuông nay tử tiêu cung so với đại ca thái thanh cung đến đều là không kém chút nào nguyên thủy làm luận khí mọi người một nhà chính là nhìn ra n à y tử tiêu cung cũng là một cái tiên thiên linh bảo các bậc không hề ở chính mình đại ca thái thanh cung bên dưới ngã cũng là tay c ử b m ố t thông thiên nghe này tán thành gật gật đầu đi thôi thái thượng cười không thể chí không sau đó nói nghe vậy nguyên thủy cùng thông thiên gật gật đầu sau đó hướng về tử tiêu cung đi tới tử tiêu cung cửa đứng một nam một nữ hai vị đồng tử tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một vẻ có chút non nớt mỉm cười. hai người cung cung kính kính đứng ở nơi đó chờ nghe đạo người đến. nhìn thấy tam thanh sau khi, hai người hướng về tam thanh chắp tay nói, t ử tiêu cung đã mở, ba vị mời đến. hạo thiên, giao chỉ sao? trong lòng thái thượng nói thầm một tiếng, hắn thần thức đ à o qua, phát hiện hai người c à n g cũng là thái ất kim thiên hậu kỳ tu vi, ngược lại cũng đúng là có không ít tạo hóa. h ả đống trong lúc đó, thái thượng cảm giác tam hoa bên trong thiên hoa hơi chấn động một hồi, ánh mắt của thái thượng cũng là rơi xuống trên người giao chỉ, trong mắt một vệ tinh mang chợt lóe lên, ngược lại cũng đúng là tạo hóa một hồi. nhất ẩ m nhất trắc, nguyên chỉ loài chim muốn ăn thì ăn, nghĩ uống thì uống, sinh hoạt tự do tự tại, trong lúc đó, chẳng lẽ thiên ý? Thái thượng trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, lại nhìn Hạo Thiên giao chỉ thời gian, dĩ nhiên cảm thấy, bọn họ ngày sau có chút thành tựu, cũng không phải ngẫu nhiên. Đại ca, tại sao tạo hóa? Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hơi nhũ mẩy, nhìn về phía Thái thượng, mở miệng hỏi. Hạo Thiên cùng giao chỉ thấy Thái thượng đang nhìn mình, còn nói như vậy, nhất thời có chút không rõ nhìn hắn. Thiên ý, không thể nói. Thái thượng nhạt cười một tiếng, sau đó cất bước đi vào Tử Tiêu cung bên trong. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ánh mắt ở Hạo Thiên cùng trên người của Giao Chỉ nhiều dừng lại mấy hơi thở sau khi cũng là theo Thái Thượng cất bước tiến vào Tử Tiêu Cung bên trong. Hạo Thiên vị tiền bối này nói tới là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là đang nói chúng ta? Giao Chỉ non nớt trên gương mặt hiện ra một vẻ vẻ nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh đồng tử. Hạo Thiên mắt nhỏ híp lại thầm nghĩ nghĩ sau khe khẽ lắc đầu ta cũng không biết như có tạo hóa ngày sau thì sẽ biết. Nghe vậy Giao Chỉ khẽ gật đầu một cái không có lại để ý tới ánh mắt rơi xuống Thông Thiên lộ phương hướng chờ đợi cái khắc thần mà đến. Hạo Thiên lặng yên quay đầu lại nhìn Tử Tiêu Cung nơi sâu xa. n ó n nước khuôn mặt bên trên, nhưng là hiện lên một v ệ n v ẻ n g h ê m n h ị đáy mắt một v ệ n thần quang chớp qua. Mấy hơi thở sau khi, hắn mới chậm rãi quay đầu lại, tiếp tục chờ chờ cái khác tiên thiên thần m à cùng tu sĩ, tử tiêu cung bên trong. Thái thượng ba người tiến vào tử tiêu cung sau khi, là một cái đường n ố i thật dài, đường n ố i hai bên là rực rỡ thâm thúy tinh không, ánh sao rạng rỡ, huyền diệu phi phàm. Đi qua đường n ố i sau khi, chính là một phương cực kỳ rộng rãi đại điện, là đủ chứa được mấy ngàn người đồng thời ngồi trên mặt đất. Mà ở đại điện phía trước nhất có sáu cái màu vàng b ù đoàn, b ù đ o ạ n trước chính là một phương đại cao. đến lúc đó h ồ n g quân đạo tổ liền ở đây trên đài cao giảng đạo thái thượng tốc độ của ba người không chậm trong vài hơi thở liền đã tới đến sáu cái bồ đoàn trước nguyên thủy không có hơi n h í u quay đầu lại cẩn thận nhìn lướt qua xác định cái này rộng lớn cực kỳ đại điện bên trong trừ này sáu cái bồ đoàn cùng với đài cao ở ngoài liền không còn gì khác đại ca này to lớn tử tiêu cung bên trong chỉ có sáu cái bồ đoàn đến nghe đạo thần ma vô số kể này bồ đoàn như vậy thiết lập chẳng lẽ có huyền cơ gì thông thiên nghi hoặc cùng nguyên thủy tương đồng thẩm nghĩ nghĩ sau nhìn thái thượng hỏi này đối với h ồ n g h o a n g thần ma cùng tu sĩ mà nói chính là cơ duyên vị trí Thái Thượng cười nhạt một tần h ở đệ một cái bồ đoàn bên trên ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần lên nghe vậy Nguyên Thủy cùng Thông Thiên vẻ mặt hơi kinh đối với Hồng Hoang Thần Ma c ù n g Tu Sĩ mà nói là cơ duyên vị trí này có thể chính là không phải chuyện nhỏ chính mình cũng là Hồng Hoang bên trong Thần Ma cái kia nói như vậy cũng là cơ duyên vị trí hai người đối diện một chút sau chính là ngồi xuống nhìn một chút Thái Thượng nhắm mắt dưỡng thần sau khi cũng là theo nhắm mắt dưỡng thần lên chờ đợi những người khác đến cùng lúc đó Tử Tiêu cung nơi nào đó trong hư không Hồng Quân Đạo tổ nhìn Tam Thanh ngồi xuống trước ba cái b ộ đoàn khẽ gật đầu Ánh mắt ở trên người của Thái Thượng dừng lại mấy hơi thở, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Quả thật là cơ duyên lớn hạng người. Hồng Quân Đạo tổm m n cười nói, mà hậu thân hình dần dần tiêu tan lên. Như vậy, lại 300 năm thời gian trôi qua sau khi. Thái Thượng trầm rãi mở hai mắt ra, lúc này đã có cái k h ắ c thần ma đến, hơn nữa vẫn là không ít. Thái Thượng c h ầ m rãi liếc mắt nhìn, chính là Đại Khai Biết, Phục h i Nữ Hoa, Đế Tuấn Thái Nhất, Hồng Vân u â n Bằng, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, hậu thủ các loại đều là hồng hoang bên trong có chút tiếng t m thần ma. x o Hào Quang đan dệt. Phục h y thân là h ô n nguyên kim tiên sơ kỳ, nhất thời đỡ Đế Tuấn Thái Nhất hai huynh đệ tranh cướp, thành công đem chính mình muội muội đẩy lên cái thứ tư vị trí bên trên, sau đó rơi ngồi xuống. Vành, hô, một đạo nhẹ vang lên, sau đó lại thấy một á n g l ự a chớp qua, Đế Tuấn ngồi vào thứ năm vị trí bên trên, Thái Nhất cùng Phục h y vừa muốn tranh đoạt cái cuối cùng, đã thấy một đạo h ồ n g mang chớp qua, p h ả n phất là khai thiên đạo thứ nhất ánh sáng, chỉ như thế nhanh đến mức cực hạn, nhất thời ngồi vào thứ sáu vị trí bên trên. Những người khác nhìn một chút, đều là không có lại ra tay. Phục Hi ngồi vào nữ o a phía sau, Thái Nhất ngồi vào Đế Tuấn phía sau. Chấn nguyên tử ngồi vào hồng vân phía sau, cho tới côn bằng cùng hậu thổ đám người, nhưng lại ở bên cạnh tùy tiện tìm một châu ngồi xuống. Tuy rằng tranh không đoạt tới được vị trí, thế nhưng tới gần một ít, vẫn là không chỗ hỏng. Kaka, nếu không, vị trí này ngươi đến ngồi đi. Nữ hoa đôi mi thanh tú một nhăn, nói với phục hy. Không sao, muội muội ngồi chính là, vì u y n h sau lưng ngươi, cũng có thể nghe rõ. Phục hy nghe vậy, mỉm cười mở miệng nói. Bất quá đối với Đế Tuấn cùng Thái Nhất tranh cướp vị trí của hắn một chuyện, đúng là tạm thời nhớ rồi. Nữ hoa gật gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Tam Thanh, trong lòng hơi kinh hãi, bởi vì ở cảm nhận của nàng bên trong. Ba vị này thực lực có thể đều cao hơn nàng, rõ ràng theo ca ca của nàng một cấp độ. Chẳng lẽ này chính là ngày xưa đạo ma chi chiến bên trong tam thanh đạo nhân? Trong lòng nữ hoa t h m nghĩ, lúc này lại nhìn thời điểm, nhìn thấy thái thượng nhìn mình, trong mắt trong suốt bên trong, phảng phất chiếu rọi thiên địa. Nữ hoa thoáng ngây người một hơi thở sau khi khẽ gật đầu hỏi thăm, thái thượng cười cũng là khẽ gật đầu. c h ậ t thái thượng ánh mắt ở côn bằng cùng trên người của đế tuấn đ ã o qua, trong lòng cười thầm, như vậy đúng là thú vị. Chương 93 3.000 thần ma đến đông đủ, thử tiêu cung phía trên cung điện. Côn bằng nhìn một chút phía trước ngồi trên bồ đoàn bên trên Đế Tuấn, lại nhìn một chút Đế Tuấn phía sau Thái Nhất, Chung quy là không dám tiếp tục ra tay. Nếu không kiên g kỵ ở Thái Dương Tím Cực Kim h ỏ a cùng với yêu tộc t h ự c lực, Côn bằng đúng là muốn tranh cướp này vị. Tốc độ của hắn vốn là không chậm, nhưng là cùng Hồng Vân phát sinh một ít va chạm, sau đó gặp phải Đế Tuấn Thái Dương Tím Cực Kim h ỏ a hắn liền không thể không trước tiên l u i một tia. Cũng chính là như vậy, vị trí rơi xuống Đế Tuấn trong tay. Cho tới Hồng Vân, cũng là được chỗ ngồi, hắn b ạ n thân t r ấ n nguyên tử ngồi trên phía sau. Côn bằng tuy rằng thực lực không yếu, thế nhưng đối mặt hai vị đại la kim tiên viên mãn tồn tại, hắn cũng không chắc chắn. l à lấy. hắn liền tạm thời lựa chọn sau một vị trí. đạo huynh vừa vì sao không ra tay? nếu là ra tay, vị trí nên có ngươi một ghế. hồng vân k h ẽ n n h ư n g m à y nhìn phía sau chấn nguyên tử, mở miệng nói. có điều là trước một loạt mà nói, đạo huynh hà tất câu nệ ở đây, ở đạo huynh phía sau, nghe đạo cũng là rõ ràng, không sao cả. chấn nguyên tử trong mắt thần quang lấp lóe, ỉ m cười mở miệng nói. hắn cũng biết, cho dù chính mình vừa ra tay, cũng khó có thể đối với đế tuấn c ù n g thái nhất sản sinh bao lớn ảnh hưởng. phục h i đó là h ô n nguyên kim t i ê n sơ kỳ tồn tại, một người mạnh mẽ chống đỡ hai vị đại la kim thiên đại viên mãn vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề. nhưng là hắn nhưng không làm được, cho nên nói, mặc dù là ra tay, cũng khó có thể đoạt được nại vị. nếu không côn bằng mặt sau cùng hồng vân phát sinh một tia va chạm, vị trí này cũng không đến nỗi rơi xuống đế tuấn trong tay. có điều đế tuấn thủ đoạn cũng là bất phạm, côn bằng vẫn là k i ê n g kỵ thái dương tím cực kim hỏa cùng yêu tộc thế lực. cho tới vị trí thứ ba, cái kết nhưng là tam thanh đạo nhân, bọn họ tại chỗ người phương nào không biết, nào dám đi cùng bọn họ tranh đoạt chỗ ngồi. cho nên nói, như vậy 6 vị trí, ngược lại cũng đúng là không có bất kỳ không thích hợp. t r ấ n nguyên tử nhìn một chút sau, chính là chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi mặt sau thần ma cùng tu sĩ đến. mấy vị thần ma ánh mắt âm h ố i ở trên người của Tam Thanh đảo qua một chút sau khi chính là bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên chờ đợi mặt sau thần ma đến thời gian như nước chảy lặng yên rồi biến mất thoáng qua thời khắc liền đã 500 n ă m Xẹo. Lúc này từ tiêu cung ngoài cửa lại có một nhóm thần ma cùng tu sĩ đến người tới tu vi theo hầu đều là không thấp càng có nhiên đăng nhân vật như vậy tuy rằng này một nhóm người không nhiều nhưng cũng có mấy trăm ngược lại cũng đúng là khá là bất phàm chúng thần ma tu sĩ đi tới đại điện bên trong nhìn thấy tình huống sau khi liền cũng là bắt đầu ngồi trên mặt đất có điều đều là tương đối khá cao. dù sao bọn họ cũng coi như là khá là nhanh tới đây, tự nhiên cũng là phải xếp hạng cao một điểm mới được. chờ đến bọn họ ngồi xuống không lâu sau đó, lại có thần ma tu sĩ lục tục đến, mỗi một lần đều làm ư ờ i mấy người đến mấy chục người không giống nhau, tình cờ cũng có mấy trăm người. n g ă n ngắn 3 0 t r thời kỳ, tử tiêu cung đại điện bên trong liền đã lục tục đến 2,090 g dư ta vị, mà lúc này còn chưa tới thần ma tu sĩ dĩ nhiên không bao nhiêu, lại đợi hơn trăm năm, xác định không còn tu sĩ đến sau khi, hạo thiên cùng giao chỉ chính là dự định đóng cửa cung. đông tử, không nên đóng cửa, đợi chút chúng ta. ngay vào lúc này, một đạo thanh e m rồn d ậ p c h u y ể n đến, sau đó liền thấy hai bóng người từ Thông Thiên lộ dưới nhanh chóng mà đến, cũng là không lo được tìm hiểu trong đó Đại Đạo Huyền l i n Diệu, chỉ muốn m a u m a u đi tới Tử Tiêu Cung trước, vào trong cung mới là. Chỉ chốc lát sau, hai bóng người chính là đi tới trên quảng trường, chính là Tây Phương Đại Lục mà đến tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị này Đại Thần Thông giả, bọn họ này một đường ngược lại cũng đúng là khá là không dễ. ở hỗn độn thế giới bên trong, đụng phải hỗn độn khí t ậ p kích, tuy rằng không đến nỗi bị thương, thế nhưng hình tượng đúng là khó coi, đạo bao p h à toái, tóc hai bù sù, khí tức hỗn loạn, muốn nhiều thê lương có nhiều t h ế lương. vốn là bọn họ đều nản lòng thái trí, cảm thấy vô duyên tự tiêu cung, dù sao tìm kiếm mấy trăm năm cũng không tìm được, tự nhiên là cảm giác mình vô duyên, liền ở bọn họ dự định muốn rời khỏi hỗn độn thế giới thời điểm, kim cầu n h ệ n lên, đem bọn họ mang tới ngọc kinh s n dưới. có điều bởi vì bọn họ hơi muộn, vì lẽ đó chỉ có thể nhanh chóng tới rồi, liền qua thông thiên lộ thời điểm, đều không lo được tìm hiểu trong đó huyền huyền diệu, chỉ muốn hạo thiên cùng giao trì các loại chờ bọn hắn, nhường bọn họ vào t ử tiêu cung bên trong đi. nếu như đến nơi này, bị hạo thiên giao chỉ đóng cửa c ù n g từ chối ở bên ngoài, vậy bọn họ sẽ phải khóc chết, trăm cây nghìn đắng đến nơi này. Kết quả cửa cũng đóng, chưa có thể đi vào, vậy coi như thực sự là thê thảm. Đạo huynh, vẫn là mau mau đi vào đi. Nếu là đạo tổ khai giảng, vậy coi như thực sự là bỏ qua. Tiếp dẫn nhìn hình tượng thê thảm chuẩn đề, mở miệng nói rằng. Chuẩn đề gật gật đầu, hai người thân hình hơi động, liền đã tới đến tử tiêu cung trước. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ hơi nhướng mày, làm sao hai vị này rơi vào như vậy hình tượng? Tuy rằng tử tiêu cung không có hình tượng không tốt không được đi vào quy củ, thế nhưng này thánh nhân đạo trưởng như vậy hình tượng, ngược lại cũng không quá thích hợp. Giao Chỉ vừa muốn mở miệng, Hạo Thiên chính là mở miệng nói, đ ã đ ã đ i n à n g hai vị mời đến. tiếp dẫn cùng chuẩn đề gật gật đầu, sau đó chính là tiến vào tử tiêu cung bên trong. Hạo Thiên, vì sao không nhường bọn họ đổi hình tượng lại vào tử tiêu cung? Lão gia dù sao cũng là thánh nhân, như vậy hình tượng, sợ là không thích hợp. Giao Chỉ nhìn về phía hắn, Lão gia đã nói, chỉ cần có thể đến tử tiêu cung người, đều có thể đi vào, như vậy hình tượng, ngược lại cũng có thể nói rõ lòng cầu đạo kiên cố, ngược lại cũng phù hợp Lão gia truyền đạo chi tâm. Chúng ta nếu để cho bọn họ đổi hình tượng, trái lại không đẹp. Hạo Thiên cười, mở miệng nói rằng, Giao Chỉ gật gật đầu, Hạo Thiên nói cũng có đạo lý. Tốt, đã vô thần ma đến, đóng cửa cung đi. Hạo Thiên cẩn thận nhìn một chút sau, lúc này Kim Cầu đã về, h i ể n nhiên là không có Thần Ma Đạo trưởng, vậy cũng là thời điểm đóng cửa cung. Giao Chỉ gật gật đầu, mà song cùng Hạo Thiên lui trở về Tử Tiêu Cung bên trong, động thủ đóng dày nặng cửa cung. Vành, cửa cung đã đóng, liền chờ đợi giảng đã bắt đầu. Tử Tiêu Cung, hành lang bên trong. Đạo h u y n h Thánh Nhân thủ đoạn quả thực bất phàm, trước có thông thiên con đường, sau có tinh không hành lang. c h u ẩ n đề ánh mắt ở hành lang hai bên tinh không chi ảnh lên đảo qua, thở dài nói, này tinh không chi ảnh bên trong ngôi sao ngược lại cũng đúng là bất phàm, Thánh Nhân thủ đoạn quả thật là vô cùng bạo tay. Dù sao cũng là vị thánh nhân thứ nhất, tự nhiên là vô cùng b ạ o tay. đ ạ o huynh mau mau đi thôi, không nên sai lầm, bỏ lỡ nghe đạo. Tiếp dẫn gật gật đầu, thúc giục. c h u ẩ n đề chỉ trò điểm, mà yên tâm bước lên. Không lâu lắm, hai người xuyên qua tinh không hành lang, đi tới đại điện bên trong. c h u ẩ n đề ánh mắt đảo qua, thêm vào chính mình hai người, vừa vặn 3.000 số lượng, không bàn mà hợp đại đạo số lượng. Thế nhưng này không phải then chốt, then chốt là không có chỗ ngồi trống. Ở này to lớn tử tiêu cung đại điện bên trong, lại chỉ có phía trước nhất 6 cái bộ đoàn, cái khác đều là ngồi trên mặt đất thôi. Chính mình nhưng là mang theo phương tây chúng nguyện mà đến. là vì ánh sáng, chỉ lớn Tây Phương Đại Lục, nếu là đến đó, chỉ là xếp ở h ạ t g chót, này làm sao xứng đáng chính mình nhọc nhằn khổ sở tới rồi tự tiêu cung, còn rơi xuống này thân hình tượng. Đạo h u y n h xem ra chúng ta thật sự tới chậm. Tiếp dẫn ánh mắt chậm rãi đảo qua, than nhẹ một tiếng nói. Chuẩn Đề nghe vậy, không hề trả lời, ý niệm trong lòng nhất c h u y ể n dĩ nhiên có ý nghĩ. Chương 94, Phương Tây hai vị biểu diễn, thử tiêu cung phía trên cung điện. Tiếp dẫn thấy Chuẩn Đề không hề trả lời chính mình, nhìn hắn, mới vừa muốn mở miệng, đã thấy Chuẩn Đề dĩ nhiên chuyển đổi biểu hiện, lúc này trên mặt mang theo khó khăn vẻ. trong miệng b ô n g truyền ra một đạo bi thiết. Đạo h u y n h nghĩ chúng ta từ phương Tây đi tới nơi này phương Đông, lại từ phương Đông đi tới nơi này trong hỗn độn, còn kém chút ngã xuống trong đó. Bây giờ đến này tử tiêu cung thậm chí ngay cả châu n g u i t đều không có. Nói xong càng khóc lớn lên, phối hợp vậy hắn có chút nuốt ngang tiểu tóc, c h ậ t vật thân thể cùng với bị hỗn độn khí xung kích đến có chút phá toái đạo bảo, ngược lại cũng thật giống hắn nói như vậy. Tiếp dẫn bị chuẩn đề bỗng khóc lớn kinh ngạc đến, ngây người hai hơi thở sau khi, trong lòng liền rõ ràng hắn ý đồ, trong lòng không khỏi than thở chuẩn đề ý nghĩ. Trên mặt hắn vẻ mặt cũng biến thành c a y đắng lên, ôm lấy chuẩn đề cũng là khóc lớn nói, Đạo h n h à. này cũng hết cách rồi, chúng ta phương tây chi địa khoảng cách vốn đ ộ n xa xôi, tới chậm mới không vị trí, nhưng cũng chỉ có thể trách chính chúng ta. Đạo u y n h à, phương tây chúng sinh có thể đều đem hy vọng ký thác ở hai người chúng ta trên người, nếu là người ta ngồi trên cuối cùng, đến lúc đó nghe không rõ đạo tổ giảng đạo, người ta trở lại muốn làm sao đối mặt ta phương tây chúng sinh à? h u ẩ n Đế lớn tiếng mà khóc giống nói, khóc đến được tiêu là một cái tan nát cõi lòng, được tiêu là một cái vô cùng đau đ ớ n kinh thiên động địa. Thời khắc này chính là tử tiêu cung bên trong bầu không khí, cũng theo hai người khóc giống mà trở nên thê lương lên. Thái thượng quay đầu lại. nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn vẻ mặt thống khổ hai người trong lòng âm thầm lắc đầu nay chuẩn đề c ù n g tiếp dẫn làm thật không hổ là ngày sau tây phương giáo hai vị giáo chủ như vậy khóc thảm phòng trường cũng là bọn họ làm được ra cho tới cái khác thần ma lúc này thấy hai người bọn họ răng rấp trên mặt cũng là lộ ra một chút vẻ đồng tình có điều nhưng không có dự định nhường chỗ ngồi cho hai người bọn hắn người ý tứ cho dù lúc này có thần ma đồng ý nhường chỗ ngồi chuẩn đề cũng sẽ không cần trong lòng h ắ n muốn chính là hàng trước cái kia sáu cái chỗ ngồi một tròng nhưng là chính mình hai người khóc như vậy lâu bọn họ đều thờ ơ không đ ộ c lòng đặc biệt hàng trước cái tia sáu vị, lúc này căn bản không thèm nhìn bọn họ. Thế này, trong lòng hắn đông dương l ử a tiền, nói, đ ạ o huynh, hai người chúng ta vì là phương tây chúng sinh cầu đạo, trăm cây nghìn đắng mới đến chỗ này, nhưng không nghĩ liền một cái chỗ ngồi đều không có, nghe không rõ đại đạo, thực sự hổ thẹn phương tây chúng sinh. Nếu như thế, chẳng bằng chết t h ẳ n g t h ắ n Nghe vậy, một đám thần ma sinh linh lẳng lặng nhìn hắn, chuẩn đề t â m tư, bọn họ lại sao lại không biết? Muốn b á c đồng tình, nhường bọn họ thoái vị, này đối với bọn hắn tới nói, đây là chuyện không thể nào, lòng cầu đạo, đuổi nói con đường, không cho phép nửa điểm muốn cho. Nếu ngươi muốn đi biểu diễn, b á c đồng tình. Cái kia liền cứ việc biểu diễn đi. Chúng ta nhìn chính là Thái Thượng nhàn nhạt liếc hắn một cái sau, chính là không tiếp tục để ý. Hắn đúng là muốn nhìn một chút. Bây giờ tình huống này, nếu như không có nhường chỗ ngồi, chuẩn đề kết cuộc như thế nào? Trừ Thái Thượng nhìn chuẩn đề một chút ở ngoài, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đúng là không để ý đến. Chính mình Đại Ca đều nói, đây là cơ duyên vị trí, tự nhiên không thể sẽ muốn cho. Đại đạo tranh chấp, hết thảy đều là ở tranh, liên quan đến Đại đạo việc, tự nhiên không thể nhường cho. Nữ Hoa càng thêm không thể đến xem hắn, vị trí của chính mình nhưng là Ca Ca ngăn trở Đế Tuấn Thái nhất tranh đoạt được, làm sao có khả năng sẽ nhường ra đi? cho tới đế tuấn liền càng thêm không thể chuẩn đề tính nhân vật nào, yêu tộc ở hồng hoang bên trong, lúc này trừ số ít mấy vị ở ngoài, liền chỉ có vu tộc là đối thủ, muốn chính mình đến xem chuẩn đề, đi lẫn nhau nhường chỗ, vốn là nói chuyện v i n vông. hồng vân ở hồng hoang bên trong tuy rằng rất có người hiền l ã n h thanh danh, thế nhưng bây giờ là ở đạo tổ đạo trường, là cơ duyên vị trí, to lớn tử tiêu cung chỉ có 6 cái bộ đoàn, hắn không cần nghĩ liền biết này bộ đoàn có cơ duyên, đại đạo tranh chấp, một bước cũng không đ ư n g hắn tất nhiên là không thể ở việc này bên trên nhường cho. c á i khác thần ma. có đóng chặt l ú c thức, không tiếp tục để ý, có một mặt mỉm cười nhìn chuẩn đề, trong mắt tất cả đều là nói đùa vẻ mặt. Chuẩn đề tâm tư chính là vì lên sáu vị, thế nhưng lúc này sáu vị đều căn bản không thèm nhìn hắn, này đài, quả thật có chút xuống không được. Chuẩn đề liếc mắt nhìn lên sáu vị, lúc này căn bản không thèm nhìn hắn, cho tới cái k h ắ c thần ma tu sĩ, lúc này phần lớn cũng là một mặt xem kịch vui biểu hiện, này đài, hắn quả thật có chút khó hạ xuống. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn liếc mắt nhìn nhau, tiếp dẫn vẻ mặt có một ít cay đắng, bây giờ tình huống ngã cũng không dễ xử lý. Chuẩn đề cắn răng một cái, nếu như không có chỗ ngồi n g a y đạo, nô. ta, thẹn với phương tây chúng sinh, liền đâm chết ở đây tính. Dứt lời, chính là hướng về đại điện một bên cột đá khổng lồ đánh tới, tiếp dẫn vốn muốn kéo hắn, thế nhưng chuẩn đề trong mắt một cái ánh mắt, nhiều tiếp dẫn từ b ỏ trực tiếp kéo hắn ý nghĩ. Có điều giả bộ kéo vẫn là mới làm, dù sao đều là phương tây đại thần thông giả, còn đồng thời đến, nếu là đều không giả bộ kéo một hồi chuẩn đề, liền có vẻ quá giả. Đạo h u y n h không nên làm chuyện điên rồ. Tiếp dẫn vẻ mặt đại biến, trong miệng quát to, âm thanh cuồn cuộn, dẫn tới không ít thần ma tu sĩ chú ý. Vành, một đạo rõ ràng tiếng vang, vang vọng ở yên tĩnh tử tiêu cung đại điện bên trong. Chuẩn đề bị nguồn sức mạnh này phản chấn đến ngã ngồi dưới đất, trên chán máu tươi chảy ròng. Tuy rằng đến hắn cảnh giới này, đụng như vậy là không thể chảy máu, thế nhưng vì diễn song này ra hí, hắn cũng không thể không giới điểm vô liếng. Chuẩn đề dùng tay sờ sờ, trong tay tất cả đều là máu tươi, trong lòng rất là thỏa mãn. Quay đầu nhìn về phía lên sáu vị, biểu hiện nhất thời chìm xuống. Chính mình cũng đụng phải vỡ đầu chảy máu, mặt trên này sáu vị lại thờ ơ không động lòng, đừng nói nhường chỗ, ngay cả xem đều không có xem chính mình một chút. Này n ư ờ n g mặt mũi của chính mình để n ơ i nào? Tuy rằng việc này vốn là thật mất mặt, thế nhưng bây giờ tình huống này, cái kia thì càng thêm mất mặt. Thái thượng sáu người tuy rằng không có trực tiếp xem chuẩn đề, thế nhưng thần thức đào qua, ngược lại cũng biết chuẩn đề bây giờ cái kia dáng dấp chật vật, vỡ đầu chảy máu, đạo bao phá t o á i tóc n g n ngang, hình tượng đúng là cực kỳ thế thảm. Chỉ tiếc, tình huống như vậy, có thể không cách nào để cho bọn họ sáu vị nhường chỗ ngồi. Có thể nói, bất luận chuẩn đề làm thế nào, bọn họ cũng không thể nhường chỗ ngồi. Trong lòng Đế Tuấn âm thầm cười lạnh, thật sự coi bọn họ đều là ngu ngốc sao? Như vậy biểu diễn liền có thể đổi được này sáu vị vị trí trong đó hai cái, muốn thật sự tốt như vậy, bọn họ đi vào thời gian, liền sẽ không tranh cướp một phen. trong lòng côn bằng âm thầm cười lạnh, có điều ánh mắt âm hối liếc mắt nhìn vị trí cuối cùng, đạo k i ê u bóng người màu đỏ bên trên, nếu không hắn đụng phải chính mình một hồi, đệ tuấn vị trí cũng nên là chính mình, có điều bây giờ đã thành chắc chắn, cũng chỉ có thể như vậy. chúng thần ma tu sĩ thần sắc bình tĩnh nhìn chuẩn đề, chờ nhìn hắn sau đó còn có cái gì muốn biểu diễn, lúc này chờ đợi đạo tổ khai giảng, ngược lại cũng thật là vô vị, chuẩn đề đưa cho bọn hắn biểu diễn ba cột, đại la kim tiên viên mãn vỡ đầu chảy máu hí, ngược lại cũng đúng là cực kỳ thú vị, chuẩn đề mạnh mẽ nhìn bọn họ một chút, sau đó chậm rãi đứng dậy, hắn cũng không ngừng trên c á n máu tươi. nhìn mới vừa chính mình va qua địa phương nơi đó như cũ bằng loáng không có một chút nào bị hao tổn có thể kháng trụ đại là kim tiên viên mãn v a chạm mà vô sự này cột cũng không phải vật phàm chuẩn đề liếc mắt nhìn tiếp dẫn sau đó lại phải tiếp tục đánh tới chương 95, thêm ra đến hai cái bổ đoạn giảng đạo thử tiêu cung đại điện bên trong chúng thần ma nhìn chuẩn đề lúc này động tác lông mày đều là vừa nhíu này đã va qua một lần lên sáu vị đều thờ ơ không động lòng không thèm nhìn hắn này lại va chỉ sợ cũng là không có hiệu quả nếu thật sự muốn nhường s ơ bảo không cần chờ đến đụng vào vỡ đầu chảy máu thời điểm đây có điều này không phải trọng điểm, trọng điểm là chuẩn đề nếu thật sự đâm chết ở tử tiêu cung bên trong, cái kia thì sẽ dơ đạo tổ đạo trưởng, thánh nhân vị trí, này nếu như đạo tổ trách tội, bọn họ có thể không đánh được, cấp bậc kia thủ đoạn, bọn họ không thể nào tưởng tượng được. cho nên nói, lúc này thấy đến chuẩn đề còn muốn tiếp tục va cái kia cột, lông mày đều là vừa nhíu, đều muốn kéo hắn. ngươi chết không quan trọng lắm, có thể ngươi không muốn chết này a. này nếu như dơ thánh nhân môn đỉnh, chúng ta không đánh được a. lúc này, đứng ở đài cao hai bên hạo thiên cùng giao chỉ đều là hơi nhíu mày. Hạo Thiên vốn tưởng rằng chuẩn đề cùng tiếp dẫn hình tượng không tốt, vậy cũng là ở hỗn độn thế giới bên trong ăn vị đắng. Thế nhưng lòng cầu đạo kiên cố, thế nhưng bây giờ tình huống đến xem, đúng là có chút sai lệch ra. Này va qua một lần, mặt trên sáu vị không đường, ngươi ở bên cạnh tìm cái chỗ ngồi xuống không được sao? Đạo tổ giảng đạo, tử tiêu cung bên trong nơi nào sẽ có nghe không rõ, ngươi liền cần phải ghi nhớ này sáu vị trí. Hắn cùng giao trì đúng là muốn ngăn cản, thế nhưng làm sao chuẩn đề lúc này người lại lao ra, cùng cột trong lúc đó, chính là không có bao nhiêu khoảng cách. Đúng. Đạo huynh, không muốn lại làm chuyện điên rồ. Chuẩn đề giữ người lại, sau đó bên t h a i bên t r o n chuyển đến tiếp dẫn âm thanh nhưng là tiếp dẫn ra tay kéo muốn lại và cổ chuẩn đề cũng chỉ có hắn gần nhất cái khác thần ma nhanh hơn nữa đều sắp bước qua hắn t h ế này hạo thiên cùng giao trì âm thầm thở phào nhẹ nhõm cũng không có lại mở miệng chỉ cần không có chuyện liền tốt không phải bọn họ có thể sẽ bị đạo tổ trách tội dù sao cũng là dơ thánh nhân m ô n đỉnh như vậy tội danh ai cũng không gánh được đạo huynh chuẩn đề hai con mắt h í p lại nhìn kéo chính mình tiếp dẫn trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ tiếp dẫn khe khẽ lắc đầu bây giờ tình huống đã không phải hắn đâm chết ở này tử tiêu cung phía trên cung điện liền có thể giành được đồng tình đạt được chỗ ngồi đã là như vậy Cái kia có gì tất tự tàn tự thân, cho những ngày thần ma xem kịch vui đây. c h u ẩ n Đề thấy này, miệng giật giật, nhưng Trung q u y không có mở miệng. Đúng. Ngay vào lúc này, Tử Tiêu cung bên trong đống vang lên một đạo đại đạo trung vang âm thanh, làm cho hết thảy thần ma tâm thần một thanh. Tiếng lặng, lao ra giá lâm. Hạo Thiên v ẻ mặt nghiêm nghị, trong miệng quá to. Nghe vậy, chúng thần ma đều là lộ ra vẻ nghiêm nghị, con mắt chăm chú nhìn t r ằ m c h ằ m trên đài cao. v ụ Đài cao hư không truyền đến một đạo o n g long âm thanh, sau đó liền có vô số mịt mở khí hiện lên, dần dần hiện hóa ra một bóng người đến, chính là Hồng u â n đạo tổ, bái kiến đạo tổ. Lên sáu vị hơi t ố i người, phía sau một đám thần ma h ô lớn, chính là tiếp dẫn chuẩn đề. Lúc này đều là đơ ở tại chỗ. Hồng quân nâm dậy chúng thần ma, ánh mắt ở trên người của thái thượng dừng lại mấy hơi thở, sau đó mới đưa mắt rời, chuyển tới tiếp dẫn cùng trên người của chuẩn đề. Thấy này, chuẩn đề cùng tiếp dẫn một trái tim trầm đến đ ã y vực, đạo tổ đây là muốn trách tội chính mình sao? Ở ánh mắt của hồng quân bên trong, chuẩn đề cùng tiếp dẫn cảm giác mình trên người hoàn toàn không có bí mật. Đúng. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề quỳ an vào đến, kính xin đạo tổ tha thứ chúng ta, chúng ta cũng là vì phương tây chúng sinh, vì vậy hành phương này pháp. lúc này cũng mặc kệ đạo tổ tin hay không, nói vẫn là muốn nói như vậy. nghe vậy, hồng quân hơi gật đầu, tuy rằng phương pháp không tốt, thế nhưng vì là phương tây chúng sinh lòng cầu đạo ngược lại cũng đáng quý, đã là như vậy, bần đạo ngược lại cũng không thể không để cho các ngươi toàn nguyện. hồng quân dứt tiếng, chúng thần ma kinh ngạc nhìn đạo tổ, đạo tổ đây là ý tứ gì? hắn nói như vậy ngài liền tin rồi. toàn nguyện, làm sao toàn nguyện? c ư ép nhường cái kia sáu vị bên trong hai vị đứng dậy, tặng cho hai vị này ngồi. hồng quân ánh mắt chậm rãi đảo qua tại chỗ chúng thần ma, sau đó rơi xuống hồng vân cùng trên người của đế tuấn, nhìn ra trong lòng bọn họ chìm xuống, lẽ nào? Đạo tổ muốn chính mình phái vị cho bọn họ hay sao? Chính mình nhưng là nhọc nhằn khổ sở tranh cướp đến vị trí, chẳng lẽ còn muốn cho đi ra ngoài? Xèo. Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, chỉ thấy được Hồng Quân trong tay nhẹ nhàng vung lên một vệt kim quang phát qua, sau đó liền thấy cuối cùng Hồng Vân sau khi lại xuất hiện hai cái bù đoàn đi ra. Các ngươi liền đến chỗ này đến đi. Hồng Quân lại lần nữa nhường chúng thần ma khiếp sợ, này lại thêm ra đến hai vị trí cho bọn họ. Vì sao trước chưa từng xuất hiện vị trí này? Chẳng lẽ là chính mình lòng cầu đạo không vững chắc? Vẫn là lại nói của chính mình đến không đủ chân thành. Thế nhưng ngấm lại. coi như mình cùng chuẩn đề tiếp dẫn làm như vậy, cũng không nhất định có đại nộ như vậy. đa tạ đạo tổ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thế này, vẻ mặt nhất thời vui vẻ, bái nói, đứng dậy sau khi, chính là nhanh chóng đi tới b ộ đoàn bên trên, ngồi xuống xuống. thái thượng nhìn thêm ra đến hai cái b ộ đoàn, sáng như sao trong c h n g mắt, xét qua một vệt thần quang, này xem như là lễ tạ thần phương tây, vũ đắp ngày xưa nhân quả sao, ngược lại cũng đúng là không sai thủ đoạn. trong lòng thái thượng nói thầm một tiếng, nếu là hồng quân vì trả lại nguyện phương tây, vũ đắp ngày xưa nhân quả mà làm thủ đoạn, vậy hắn tự nhiên cũng không tiện nói gì. tiếp dẫn chuẩn đề lúc này ngồi xuống sau khi. Thân thể chấn động, nguyên bản dáng dấp c h ậ t vật nhất thời khôi phục như lúc ban đầu. Hồng Vân đám người thấy này đều là hướng về bên trái ních lại gần. Thẹn ở cùng này hai vị là m bạn. Nếu vị trí đã định, ngày sau lợi dụng này ngồi xuống, không được tùy ý thay đổi. Hồng Quân c h ầ m rãi mở miệng nói, trong thanh âm ẩn chứa thiên hiến, nhường một đám thần ma trong lòng thằng không nổi chút nào phản kháng đến. Tôn đạo tổ kiến, h chúng thần ma h ô Hồng Quân gật gật đầu, ánh mắt c h ậ m rãi đảo qua tại chỗ chúng thần ma, tu sĩ. Sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, lần này mở đường đàn giảng đạo, tổng cộng chia làm 3 lần, mỗi lần giảng đạo 3 v à n ă m sau đó từng người tu hành 3/ v năm. nhìn các người rất nắm nghe vậy một đám thần ma gật gật đầu nếu là đến n g a y đạo bọn họ tự nhiên là sẽ đem nắm cơ hội như vậy như vậy cơ duyên nhìn thấy chúng thần ma trong lòng hiểu rõ sau khi hoàng quân chính là bắt đầu nói về lớn nói tới trong hố đ ộ n có một vật tịch hề liêu hề vì là thiên địa khởi nguồn vạn vật chi mẫu nô no, ta không biết kỳ danh cố cường tự viết nói nô no, ta không biết kỳ danh cường chữ chi viết nói cường vì đó tên là lớn lớn viết chết chết viết xa xa viết phản đường xưa lớn trời lớn lớn linh cũng lớn vượt bên trong có tứ đại Vạn Linh Cư một trong số đó yên. Đại đạo bên dưới, thiên địa vì là cường, tất cả tồn tại đều vì nói. Cố cái gọi là đại đạo ở khắp mọi nơi, nói cũng ở khắp mọi nơi. Đại diễn số lượng 50, dùng 40 có 9. Phân mạ vì là hai lấy tượng hai, treo một lấy tượng ba, thiệt chi lấy bốn lấy tượng bốn mùa. Về kỳ ở l ạ c lấy tượng luận, năm tuổi lại luận, cố lại lặc sau đó treo. Số trời năm, số 5. 5 Năm vị tương đắc mà mỗi cái có hợp. Số trời 25, số 30, Phàm thiên địa số lượng 50 có 5 này vì lẽ đó thành biến hóa mà đi quỷ thần cũng. Chương 96 m ộ t giảng kết thúc. Hồng quân bố, v ậ y cơ duyên, tử tiêu cung bên trong, từng trận đại đạo âm thanh vang vọng, minh g n g đại đạo khí tức ngưng tụ trong đó. Thánh nhân giảng đạo, quả nhiên là không hề tầm thường. Trời lên dị tượng, tử khí đông lai, hào quang bay lên, linh khí bung người, thiên hoa từng đóa từng đóa, hương thơm phân tán. Từng trận tiên nhạc âm thanh càng là nương theo đại đạo tinh nghĩa vang lên, huyền diệu đến cực điểm. Hồng quân miệng phun hoa sen, hoa sen kia bên trong kim quang điểm điểm, ẩ n chứa hồng quân giảng câu nói kia câu đại đạo tinh nghĩa. Sau đó cái kia từng đóa từng đóa hoa sen liền toàn bộ chui vào chúng thần ma mi tâm, đem những kia đại đạo tinh nghĩa điêu khắc ở tâm thần của bọn họ bên trên. Hồng quân lúc này giảng. cũng không tính là rất thâm nhập. Từ tu hành mở đầu vẫn giảng đến đại la kim tiên cảnh giới, trong đó phong phú toàn hành diện, lại có rất nhiều pháp tắc chi đạo lẫn lộn trong đó, n h ờ n g người nghe được như mê như say. Tuy rằng đang ngồi phần lớn đều là đại la kim tiên, nhưng cũng đồng dạng nghe được vô cùng nghiêm túc. Một bên nghe đạo, một bên cảm ngộ, bọn họ có thể cảm nhận được chính mình căn g cơ t r ở nên càng thêm vững chắc. Tu vi tuy rằng vẫn chưa tăng lên, nhưng thực lực nhưng có tăng trưởng. Thái thượng lúc này tinh tế phân tích lên, tuy rằng Hồng Quân giảng cũng không sâu vào, hắn có thể xác minh hấp thu cũng là cực kỳ có hạn. Thế nhưng đến hắn cảnh giới này, muốn lại lên một tầng nữa. nhưng là muốn trải qua cực kỳ tinh thâm tích lũy mới có thể, cho nên nói lúc này mặc dù có thể xác minh hấp thu không nhiều, thế nhưng dù cho chỉ là một tia tích lũy, Thái thượng đều không có buông tha. t h ứ c Hải bên trong vang lên vô vi bản nguyên kinh đại đạo âm thanh, nhường hắn hiệp trợ tìm hiểu lên, có thể nhanh chóng phân tích, hầu như cùng Hồng Quân giảng đạo tốc độ ngang hàng, là hết thảy thần ma bên trong nhanh nhất. Tiếp theo chính là Nguyên t h ủ y cùng Thông Thiên, sau đó lại là n ữ Hoa, Đế Tuấn các loại, tốc độ của bọn họ ngược lại cũng đúng là không chậm, lúc này đều là đang nhanh chóng phân tích xác minh tự thân đại đạo. Hồng Quân đem đại đạo giảng giải đến Đại La Kim Tiên sau khi. chính là bắt đầu giảng giải lên đại đạo pháp t á c đến trong này bao quát 3.000 đại đạo ở bên trong tuy rằng cũng không tinh t h â m có chút còn thiếu mất chỉ là thu t h i ệ n pháp tác lý lẽ nhưng 3.000 đại đạo xác thực đều là bao quát ở trong đó bao quát 3.000 đại đạo tuy không tinh t h â m cũng có thiếu hụt nhưng cũng khá là bất phàm trong lòng thái thượng nói thầm một tiếng mượn hồng quân lúc này giảng nhanh chóng phân tích trên căn bản có thể để cho thái thượng phân tích lý giải đại đạo trí lý không hề nhiều lúc này cũng cùng hồng quân giảng đạo ngang hàng dù sao hắn lúc này giảng cũng có điều là đại la kim tiên đại đạo pháp tát thôi nay đối với hắn mà nói xác thực có thể xác minh hấp thu không hề nhiều Thông Thiên cùng Nguyên Thủy lúc này so với hắn hơi chậm mấy phần, nhưng lý giải tốc độ cũng là không chậm. Cho tới Nữ Hoa, Đế Tuấn, h ồ n g Vân tiếp dẫn chuẩn đề đám người, lúc này đúng là lĩnh ngộ rất nhiều, lúc này không ngừng phân tích, xác minh tự thân đại đạo, khí thế quanh người bao phủ, mà ở phía sau một loạt bên trong, cũng chính là Phục h y Thái Nhất cùng Hậu t h ổ đối lập nhanh mấy phần, cái khác liền đều không khác mấy. Thời gian lặng yên trôi qua, thoáng qua thời khắc, liền đã hơn hai vạn năm lặng yên trôi qua. Đến trình độ này sau khi, h o n g Quân giảng đại đạo pháp tắc liền đã hoàn toàn nói xong, hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nữ Hoa, Đế Tuấn, h ồ n g Vân tiếp dẫn chuẩn đề. thái nhất, côn bằng đám người, những thứ này đều là ở vào đại la kim tiên viên mãn cảnh giới. lúc này ngược lại cũng có cơ hội ở cơ hội này bên trong lên cấp đến hắn một lần nữa xác định cảnh giới, chuẩn thánh, tự lên một lượng kiếp kết thúc sau khi h ồ n g h o a n g truyền thừa đ ứ c gãy ít có phương pháp tu hành, hắn nếu là muốn truyền đạo, cái kia nhất định là lại muốn mở cảnh giới, đại la kim tiên trở xuống tất cả không đổi đến đại la kim tiên trở lên, dị v a n g h ô n nguyên kim tiên, hắn liền đã chuẩn thánh thay thế, đại la trở lên, thánh nhân không, là vì là chuẩn thánh, chuẩn thánh c h i đạo ở chỗ đại la trở lên, thánh nhân không cảnh giới, h ồ n g quân trong miệng nói một câu sau khi. báo cho chúng thần ma này cảnh khái niệm, chúng thần ma đô không phải như thế thần ma, một điểm t ư c thông. dứt tiếng, hồng quân chính là bắt đầu giảng giải lên chuẩn thánh cảnh giới đại đạo trí lý cùng đại đạo tinh nghĩa đến. những thứ này đều là đơn thuần chuẩn thánh chi đạo đại đạo trí lý cùng tinh nghĩa, cơ bản đều là ở chuẩn thánh đầu bên trong. về phần hắn t ự n g h ĩ ra tam thi chi đạo, bây giờ nhưng chưa khai giảng. đại la bên trên, thánh nhân không, lấy cảnh giới mới đến phù hợp thời đại mới, ngược lại cũng đúng là cực kỳ thích hợp. trong lòng thái thượng thầm hô một tiếng. bắt đầu phân tích lên, lúc này giảng đại đạo trí lý cùng đại đạo tình nghĩa dù sao cũng là chuẩn thánh cấp bậc, lấy Hồng Quân cấp độ lĩnh ngộ được trí lý cùng tình nghĩa tự nhiên là không hề tầm thường. Thái Thượng Tinh Tế phân tích xác minh lên, ngược lại cũng đúng là có không nhỏ tích lũy. như vậy, 5.000 n ă m sau khi Hồng Quân dừng lại giảng đạo, lúc này mấy vị kia đại La Kim t i ê n Viên mãn tồn tại, lúc này đều đã là lên cấp đến chuẩn thánh cảnh giới tới, ở Hồng Hoang bên trong đã xem như là cao thủ hàng đầu. mấy vị này đầu tấn chuẩn thánh cảnh giới tồn tại thoáng vững chắc mấy trăm năm sau khi, chính là chậm rãi mở hai mắt ra, cái khắc thần ma cũng là từ cảm ngộ trạng thái bên trong tỉnh lại. Ba vạn năm giảng đạo d ĩ nhiên kết thúc, chúng thần ma cũng từ cảm nộ bên trong tỉnh lại, có thu hoạch riêng. Bọn họ lúc này nhìn Hồng Quân, chờ đợi hắn mở miệng. Hồng Quân chậm rãi mở hai mắt ra, lãnh đạo ánh mắt chậm rãi đảo qua tại chỗ ba ngàn hồng c h â n khách, sau đó chậm rãi mở miệng nói, lần này giảng đạo ba vạn d ĩ nhiên xong xuôi, lần sau giảng đạo vì là ba vạn năm sau, khoảng thời gian này, các ngươi cần rất nắm, củng cố tự thân cảnh giới. Hắn dừng một chút sau, tiếp tục nói, ngoài ra, tự lên một lượng tiếp, Long p ư ợ n g kỳ lần tam tộc đại chiến sau khi, hùng hoàng thế cuộc bất an, bất lợi cho phát triển, cố hôm nay muốn tuyển hai vị thần ma tới quản lý hùng hoàng. lấy hòa hồng hoang chi dung c h u y ệ n an hồng hoang trăm tỷ tỷ sinh linh chi tâm hồng quân d ứ t tiếng phía dưới bên trong không ít ma thần đều là lộ ra ánh mắt nóng bỏng đây chính là cơ duyên a nếu như có thể được vị trí này như vậy liền có một cỗ khổng lồ hồng hoang khí vật đây đối với chính mình tu hành vẫn là ngày sau đại đạo mà nói đều có giúp đỡ cực lớn có thể hiếm có chỗ tốt ngoài ra hồng hoang bên trong lúc này vu yêu hai tộc của t h i nếu như có thể được vị trí này liền có thể được hồng quân chiếu mệnh chiếm cứ đại nghĩa tại người đến lúc đó liền có thể ở hồng hoang bên trong cấp tốc kéo phe thứ ba thế lực cùng vu yêu địa vị năng nhau cứ như vậy t h ừ hồng hoang khí vận ở ngoài còn có đại thế khí vận không chỉ là hai cái vị trí này thần ma liền gia nhập thần ma đều có chỗ tốt đối mặt như vậy chỗ tốt trong lòng bọn họ không khỏi có một ít ý nghĩ thái thượng nghe này nhắm mắt dưỡng thần lên này nhìn bề ngoài là rất tốt đã có thể được hồng hoang khí vận có thể được đại thế khí vận còn có đạo tổ chiếu mệnh tại người chiếm cứ đại nghĩa có thể rất nhanh kéo phe thứ ba thế lực thế nhưng bọn họ nhưng quên lúc này vu yêu hai tộc cự khởi thế lực càng cường hãn mơ hồ che lại v i ễ n cổ tam tộc chủng tộc như vậy có thể làm cho phe thứ ba thế lực từ từ lớn mạnh phát triển lên ngoài ra Hồng Quân định ra hai vị này thần ma nếu là kéo phe thứ ba thế lực, còn có thể hấp dẫn Hồng h o a n g bên trong l ầ n d ấ u tránh thoát ngày xưa lượng kiếp thần ma, hoặc là đối với Hồng h o a n g bất lợi tồn tại, mượn ma mượn vu yêu tay, diệt trừ những tồn tại này. Cho nên nói, này đệ hai vị trí, là cơ duyên, cũng là bừa đòi mạng. Chương 97, m ộ t g i à n tất phản Hồng h o a n g Thử tiêu cung, phía trên cung điện, chúng thần ma nín thở chờ đợi, đều là hy vọng như vậy vị trí, như vậy cơ duyên rơi xuống trong tay chính mình. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hơi nhíu lại, nhưng nhìn đến đại ca của mình nhắm mắt giữ thần. không tiếp tục để ý những chuyện này, ý niệm trong lòng nhất chuyện, liền cũng suy đoán hơn nữa, lúc này cũng là học thái thượng, nhắm mắt dưỡng thần lên, cho tới nữ hoa đám người, lúc này lại là đang quan sát, muốn nhìn một chút như vậy cơ duyên, sẽ rơi xuống cái nào hai vị thần ma trong tay. ở chúng thần ma ánh mắt mong chờ bên trong, hồng quân hai con mắt chậm rãi đảo qua, cuối cùng rơi xuống trong đó hai bóng người bên trên, lãnh đạm trên mặt hình như có có một tia chập t r ờ n nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, đông vương công, tây vương mẫu. lúc này bị Hồng Quân Điểm đến, tên Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu hai người vẻ mặt k h ẽ biến. Đông Vương Công nhưng là lộ ra mừng rỡ vẻ kích động. dù sao đối với hắn mà nói đây chính là cơ duyên to lớn. cho tới Tây Vương Mẫu, lúc này đôi mi thanh tú cao lại, nàng luôn cảm giác lúc này không đơn giản. vì sao là chính mình? thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn không có phát hiện chỗ không ổn, không thể làm gì khác hơn là tạm thời không để ý tới. mà lúc này đạo tổ đ i ể m danh, nàng cũng không dám không ra khỏi hàng. cùng Đông Vương Công cùng đứng dậy sau khi, đầu tiên là hướng về Hồng Quân Thi lễ một cái, sau đó cung kính nói, đạo tổ, chúng ta ở đây, thấy này. Hồng Quân hơi gật đầu, nói: Đông Vương Công, ngươi chính là trí Chí dương chi khí hóa hình, có đại khí vận tại người, có thể làm Hồng Hoang Nam Tiên đứng đầu thống ngự Hồng Hoang Nam Tiên, ban Long Đầu t h i ệ t Trượng Tây Vương Mẫu, ngươi chính là trí Chí âm chi khí hóa hình, đồng dạng thân theo đại khí vận, có thể làm Hồng Hoang Nữ Tiên đứng đầu thống ngự Hồng Hoang Nữ Tiên, ban Tịnh Thủy Bát Vu. Các ngươi cần lấy ổn định Hồng Hoang làm nhiệm vụ của mình, không thể lười biếng. Dứt lời, trong tay hắn vung lên, sau đó liền thấy hai đạo p h á t qua, toàn mặc dù là hóa thành hai cái Tiên Tiên Linh Bảo rơi vào tay của hai người bên trong. Trong tay Đông Vương Công chính là Long Đầu t h i ệ Trượng, dài một trượng. phía trên vì là long đầu vì là cực phẩm tiên thiên linh bảo nhưng nhân thánh nhân lực lượng rèn luyện qua vì lẽ đó mặc dù là so với đứng trên tất cả tiên thiên linh bảo đến đều là chút nào không kém cho tới trong tay tây vương mẫu chính là viên hình tịnh thủy bát vu cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo đồng dạng có thánh nhân lực lượng rèn luyện uy lực có thể so với đứng trên tất cả tiên thiên linh bảo cũng là hai người bọn họ tượng trưng cho thân phận linh bảo có này hai cái linh bảo ở chính là có đạo tổ chiếu mệnh đại nghĩa tại người tự thân tượng trưng cho thân phận cũng là khá là bất phàm nhìn trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo mặc dù là đông vương công lúc này đều có một loại ở trong mơ cảm giác. Tây Vương Mẫu nhìn trong tay Tịnh Thủy bắt vu, vẻ mặt có ngây người, trong lòng nàng luôn cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Đa Tạ Đạo tổ ban bảo vật. Hồi lâu sau, Đông Vương Công trở về thần đ ế n hướng về Hồng Quân Thi lễ một cái nói, Tây Vương Mẫu cũng là k h ẽ không người nói cảm ơn. Lúc này, bốn phía thần ma hoàn toàn quăng tới ánh mắt hâm mộ, đây chính là cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo a, vẫn là trải qua Thánh Nhân Thánh Lực rèn luyện qua, càng thêm không hề tầm thường, so với đỉnh cấp cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo đến đều là không kém. Mà chứ linh bảo ở ngoài, chúng thần ma cũng là. ư ớ cao ở hai người lúc này thân phận, nam tiên đứng đầu cùng nữ tiên đứng đầu, đây chính là có đạo tổ chiếu mệnh. có đạo tổ làm chỗ dựa tồn tại, bọn họ tự nhiên lòng sinh nước cao cảm giác, mà đồng thời, bọn họ cũng là đang nghĩ, lần này trở lại đúng hay không muốn tuyển chọn gia nhập Đông Vương Công c ù n g Tây Vương Mẫu trận doanh, dù sao đây chính là có không ít h ồ n g hoang khí vận cùng đại thế khí vận, còn có đạo tổ chiếu mệnh, đại nghĩa tại người, có đạo tổ làm chỗ dựa, sợ gì vu yêu hai tộc. b ồ đoán bên trên, Tam Thanh nhắm mắt giữ thần, hoàn toàn không để ý tới. Nữ Hoa thoáng liếc mắt liếc mắt nhìn Đông Vương Công c ù n g trong tay Tây Vương Mẫu Linh Bảo sau khi, bên trong đôi mắt đẹp s t qua một vệt thần quang, sau đó chính là thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý. Đế Tuấn cùng Hồng Vân lúc này thần sắc bình tĩnh, cũng là không để ý đến, chỉ c ó chuẩn đ ề cùng tiếp dẫn hai người, lộ ra ánh mắt âm mộ. Cực phẩm tiên thiên linh bảo a, n à y có thể không phải là người nào đều có. Phương Tây cản t ố i bọn họ đều không làm sao gặp như vậy linh bảo, lúc này không nhịn được xem thêm vài lần, ngược lại cũng đúng là bình thường sự tình. Mà ở phía sau một loạt bên trong, hậu t h ổ đôi mi thanh tú cao lại, thế nhưng chợt lại giãn ra. Phục Hi cùng Côn bằng nhưng là không để ý tới, nhàn nhạt liếc mắt nhìn sau, chính là thu hồi ánh mắt, chuyện như vậy, nhìn cũng vô dụng. Thái Nhất cùng thập đại yêu thần vẻ mặt hơi lạnh lẽo, đạo tổ an bài như vậy. này trí yêu tộc ở nơi nào, trí hai huynh đệ hắn ở nơi nào, yêu tộc lần này từ từ có thở, i lúc này ở hồng hoang bên trong kéo phe thứ ba thế lực, đây là muốn cùng bọn họ yêu tộc đối h ị c h sao? Thái Nhất trên mặt lóe qua một tia vẻ tức giận, vừa muốn mở miệng, Đế Tuấn liếc mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu một cái, Thái Nhất không thể làm gì khác hơn là kiềm chế lại đến, chỉ là ở xem Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu hai người thời điểm, ánh mắt trở nên hơi lạnh. Đế Tuấn làm yêu tộc người nắm quyền, lần này lại là chuẩn thánh sơ kỳ, tự nhiên là nhìn ra tương đối rõ ràng. Nay phe thứ ba thế lực một khi kéo, ở hồng hoang bên trong cùng vu yêu hai tộc địa vị n a n g nhau. Hắn có thể không tin phát triển Vu tộc sẽ bỏ mặc như vậy thế lực tồn tại ở Hồng Hoang bên trong, chỉ cần Vu yêu hai tộc ra tay, này phe thứ ba thế lực làm sao có thể tồn tại? Mặc dù là Vu tộc không ra tay, ngồi xem tất cả những thứ này, lấy yêu tộc lúc này thực lực, Đế Tuấn cũng chắc chắn. Hắn cũng rõ ràng, h ồ n g Quân đây là muốn mượn hắn yêu tộc cây đao này, cũng khả năng liền Vu tộc cũng mượn, thế nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện đi làm cây đao này, bởi vì hắn cũng nghĩ diệt trừ những này ngăn cản yêu tộc phát triển tồn tại. Hắn tin tưởng, Vu tộc cũng sẽ vui với nhìn thấy những tồn tại này tiêu tan ở Hồng Hoang. Đến lúc đó, liền xem Vu tộc có hay không đồng loạt ra tay. Đế Tuấn cùng Thái Nhất trong lúc đó vẻ mặt biến hóa, đều không thể che giấu thái thượng. Cho dù hắn lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần bên trong, nhưng như cũ biết tất cả những thứ này. Khe miệng hắn hiện lên một v ệ t nhỏ bé không thể nhận ra mỉm cười, nhưng rất nhanh bị hắn biến mất. Đế Tuấn ngược lại cũng không hổ là Đế Tuấn, có thể làm yêu quái tộc người n a m quyền, tự nhiên là không hề tầm thường. Tương kế t ự k ế Hồng Quân mượn yêu tộc đau, hắn lại theo Hồng Quân dự định, thừa cơ đem những tồn tại này toàn bộ diệt trừ, giải yêu tộc đại họa trong đầu. Nếu là đến lúc đó thuận lợi. Vu tộc cũng là sẽ xuất thủ, đến lúc đó còn có thể kinh sợ h ồ n g hoàng cái khác tồn tại, cũng có thể thừa cơ thu nạp một đợt tu sĩ gia nhập, một lần đạt được nhiều, hắn sao lại không làm đây? Một giảng đã xong, các ngươi trở lại cần cố gắng tìm hiểu. Hồng quân nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, ánh mắt chậm rãi đảo qua một chút, chính là biến mất ở trên đài cao. Thế này, chúng thần ma liếc mắt nhìn nhau sau, chính là chậm rãi đứng dậy, hướng về Tử Tiêu cung đi ra ngoài.